Quy một chương 336, trăm ba cựu tâm ma kiếm thành trên lý luận giảng, chín con tâm ma còn không xưng được con ma là vũ nhưng mà tại hoàng kỳ trong mắt cái này chín con tâm ma chính là muốn mạng già tồn tại kim đan kiếp lớn nhất uy hiếp ngay tại ở tâm ma kiếp mà thường lòng của người ta ma kiếp chỉ biết có một con tâm ma quay phá có thể hoàng kỳ nhưng bây giờ là chín con đây cũng không phải là độ khó phóng đại chín lần đơn giản như vậy hoàng kỳ thực lực đã đã vượt qua tầm thường trúc cơ đình phong nhưng hắn nhưng vẫn không có nếm thử kết đan chính là bởi vì đối với mình thân đạo tâm lòng tin không đủ nếu như nói bình thường độ kiếp hoàng kỳ vẫn còn tiếp cận 5 phần năm chắc như vậy khi hắn phải đồng thời đối mặt chín con tâm ma thời điểm hắn đạo tâm phương diện sơ hở cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo phát ra sư phó sư phó không phải ta làm ta không có hoàng kỳ không biết lâm vào loại nào ảo giác trong miệng bắt đầu không ngừng mà tự lẩm bẩm sở hà cổ quái nhìn hắn một cái ác ý suy đoán sư phó chẳng lẽ là cái này họ hoàng cùng chính mình sư mẫu tốt hơn rồi hả không thể không nói tuy nhiên cựu chuyện tâm ma kiếm còn chưa triệt để luyện thành nhưng chỉ là chín con tâm ma đều xuất hiện như thế cũng đủ làm cho sở hà nghẹn họ nhìn chân chối rồi Cho dù là hắn tự mình lên sân khấu, cũng chưa chắc có thể lời nói nhẹ nhàng thắng chi hoàng kỳ. Đúng là tại ngắn ngủi mấy hơi thời điểm, liền đã thua bởi một thanh kiếm. Từng sợi nồng đậm hắc khí, tự hoàng kỳ thất khiếu bên trong phi tốc trôi ra, sau đó liền đưa hắn toàn thân đều bao vây lại. Tâm ma phệ hồn, xem ra có chút quen mắt ta. Sở Hà trốn ở một bên xem náo nhiệt, còn cố ý tình thần du vân ngoại, giống như cùng năm đó ta bị Đao Linh cắn trả có điểm giống. Tâm ma ở một bên khinh thường mở miệng, binh linh là một loại tồn tại đặc thù. Theo chúng ta tâm ma có mấy điểm tương đồng, cái gọi là binh linh cắn trả cũng là căn cứ vào này nghiên cứu ra thủ pháp chỉ cần cựu chuyển tâm ma kiếm một thành ngươi hoàn toàn không cần quan tâm những thứ này sở hà lại nhất miệng dù là không cần quan tâm hắn cũng không có khả năng trở về luyện đao lời này cũng chưa nói đồng dạng. hoàng kỳ đúng là vẫn còn chết rồi tại chín con tâm ma vây công dưới, bị chết vô cùng bị khuất sở hà đi ra phía trước tại hắn tu di trong túi tìm kiếm một hồi rất nhanh đã tìm được hoàng kỳ bổn mạng linh kiếm đây cũng là sở hà sẽ đối hoàng kỳ ra tay mục tiêu thi vương kiếm thi vương là một thanh toàn thân ám lục tản ra sâu kín ánh huỳnh quang trọng kiếm chối kiếm này cùng sở hà mê hoặc sở hữu tất cả kiếm cũng khác nhau Hình thể của nó rõ ràng còn rộng lớn hơn một vòng, hơn nữa cũng không có cỡ nào khí thế bước người, ngược lại lộ ra trầm ổn trầm trọng. Tại Sở Hà cầm tới trên tư liệu, Thi Vương kiếm sớm đã truyền thừa nhiều lời, thay, truyền thuyết là cổ đại một vị nguyên anh kỳ thi tu chân thân chỗ luyện, có được cực kỳ mạnh mẽ lực phòng ngự. Nếu như đem Thi Vương kiếm với tư cách kiếm điện bên trong kiếm thứ 9, Sở Hà mới chính thức được xưng tụng là công được gồm nhiều mặt, chúc cơ bên trong không hề sợ hãi bất luận kẻ nào. Đừng hỏi ta tại sao phải giết ngươi, ngươi đã lấy được ta nhìn chúng độ vật, vậy an tâm đi thôi. Sở Hà đối sự lạnh nhạt đánh giá triệt để biến thành người da đen hoàn kỳ, đột nhiên lộ ra vài phần dáng tươi cười thì vương kiếm nhẹ nhàng vung lên đưa hắn thân thể tàn phế chấn động thành bụi phấn sở hà lại mở cửa phòng nói ra hoàng kỳ đạo hữu thời vẫn bất lực đã chết thiên kiếp bên trong phân phó trong môn cực kỳ chiếu cấu người nhà của hắn một người trúc cơ tu sĩ vội vàng đi tới nghe thấy sở hà lời mà nói liền vội vàng hành lễ nói hoàng tiền bối còn có một con trên đời hôm nay đã là luyện khí đỉnh phong tu vị cần phải phá lệ đem thu nhập trong môn sở hà ngắm hắn liếc cười cười nói ra môn quy không thể trái như vậy đi đem hắn đưa đi vườn thuốc chỉ cần hắn có thể sống quá một tháng liền thu hắn nhập môn tu sĩ kia hoảng sợ ngầm đầu vương thuốc bị chính là trúc cơ tu sĩ nhập môn nhiệm vụ một trong hơn nữa kỳ hạn bình thường chỉ cần 3 ngày mà thôi hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tới trước mắt vị tôn giả này theo như lời cực kỳ chiếu cố là có ý gì rồi nghe rõ chưa sở hà âm lãnh đôi mắt đánh vào trên mặt người kia còn chưa triệt để thu nạp tâm ma khí tức lập tức bốn phía mà ra tu sĩ kia chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh sẽ cực kỳ nhanh lớn điểm đầu của nó hiểu rồi hiểu rồi sở hà cười vỗ vỗ bờ vai của hắn cũng không để ý tới người bên ngoài nghe được hoàng kỳ đã chết tin tức về sau sẽ có phản ứng gì liền quay người hướng về gian phòng của mình đi đến với hắn mà nói đã dám cầm hoàng kỳ thi vương kiếm, liền đã làm xong thừa nhận hoàng kỳ thân cận chi nhân trả thù chuẩn bị. Trên thực tế đợi được sở hà hoàn thành cựu chuyển tâm ma kiếm, lại lại để cho thi vương kiếm trở về vị trí cũ, hắn coi như là đã có được đối kháng kim đan thực tay của người đoạn. Đối với khả năng nên đón trả thù, cũng không thế nào để ở trong lòng rồi. Tâm ma tuyệt đối cũng coi là tu sĩ thiên địch, cho dù là tại thượng cổ lúc sau, cũng không có nghe nói người tu sĩ nào dám lấy này với tư cách thủ đoạn ngăn được đấy. Bởi vì loại thủ đoạn này quá mức nguy hiểm, sơ ý một chút tiếp theo dẫn lửa tiêu thân, để cho mình cũng lâm vào vô cùng tâm ma bên trong. Cho nên cựu truyền tâm ma kiếm có thể nói là sở hà đúng nghĩa độc môn thủ đoạn là hắn lấy kiếm điện đặc tính vì là dựa vào mới có thể nắm giữ ở tay một cái thủ đoạn chín con tâm ma đều xuất hiện tầm thường tu sĩ kim đan tuyệt không dám lức của nó mũi nhọn dù sao không có người tu sĩ nào nguyện ý đối mặt tâm ma mặt khác đợi được cựu kiếm trở về vị trí cũ về sau sở hà có thể triệu hồi ra kiếm điện hư ảnh cái này chính là kiếm điện lần thứ nhất hướng thế nhân biểu hiện ra nó uy năng bắt đầu đi tâm ma thanh âm lần thứ nhất xuất hiện vài phần phấn khởi chân chính cựu chuyển tâm ma kiếm tuyệt không phải chín con tâm ma hội tụ đơn giản như vậy dựa theo ta đưa cho ngươi trận thế an trí mới có thể để cho chúng nó phát huy uy lực lớn nhất. Sở Hà theo lời gật đầu, có kiếm điện khống chế Thiên Tâm Kiếm, hắn cũng không lo lắng tâm ma phản kháng, rất nhanh sẽ dùng linh thức dẫn dắt đến chín con tâm ma vải thành đại trận. Tại đại trận vải thành trong nháy mắt đó, Thiên Tâm Kiếm lên đột nhiên toát ra dày đặc hắc quang, hắc quang tổng cộng chín đạo, tại trời tâm kiếm lên cực tốc vươn quanh, nguyên bản màu ngà sữa Thiên Tâm Kiếm bị triệt để nhu đen. Còn con sót lại tại kiếm trung một bộ phận Thiên Tâm quả lực lượng, cũng tại thời khắc này bị triệt để kích phát ra ra, cùng tâm ma lực lẫn nhau giao hòa, đem người sau triệt để điều khắc ở trên thân kiếm. Quá trình này ước chừng rằng con nửa cách giờ, tại đây về sau chỉ làm bạn sở hàng ngắn ngủi thời gian mấy tháng thiên tâm kiếm rốt cục biến mất mà thay thế nó đấy thì là toàn thân đen kịt, tản ra thu hút tâm thần người ta ánh sáng chói lọi cựu truyền tâm ma kiếm. Cựu truyền tâm ma kiếm, sở hà nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh kiếm này danh tự trên mặt treo không hiểu vui vẻ kế thừa thiên tâm kiếm đoạn kiếm ngoại hình vừa mới sinh ra đời cựu truyền tâm ma kiếm quang là bề ngoài liền khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Sở hàng ngự kiếm bay lên không trung đem cựu truyền tâm ma kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn trong phạm vi mấy chục dặm sở hữu tất cả tu sĩ liền tâm thần rung động, cho dù là kim đan chân nhân cũng không ngoại lệ chỉ cảm thấy lực lượng nào đó chui thẳng nhập đạo trong lòng trực chỉ đạo tâm lực lượng quả nhiên là thời đại này tu sĩ thiên địch sở hà mỉm cười khen một câu quyết định tạm thời niêm phong tích chữ cái thanh này yêu kiếm làm vì chính mình một trong những đòn sát thủ đơn giản sẽ không gặp người ngay sau đó hắn lại trở lại hồi trở lại đi đến trong phòng bởi vì thế đó chính là cựu kiếm tập hợp đủ kiếm điện nên đón lần thứ hai lộ sắc thời khắc Quy một chương 337 kiếm điện ra nhân triệu vương không gian kiếm điện ở trong sở hà đã đem thi vương kiếm nhét vào cái cuối cùng kiếm vị bên trong hít mắt dò xét kiếm điện biến hóa lần này kiếm điện biến hóa cùng dĩ vãng đều không có cùng cũng không như thế nào lớn thanh thế ngược lại lộ ra lạng yên không một tiếng động chẳng qua với tư cách kiếm điện chủ nhân sở hà có thể cảm nhận được rõ ràng không gian kiếm điện tại bình tĩnh phía dưới mánh liệt mạch nước ngầm cựu truyền tâm ma kiếm ở vào trung tâm bốn âm bốn dương tám chuôi kiếm thì luân chuyển phân bố tại bát phương xuôi theo thuận kim đồng hồ phương hướng chậm dài chuyển động sở hà dưới chân cuộn tranh chính đang không ngừng ngưng thực nếu là thò tay chạm đến sẽ rõ lộ ra cảm giác được xúc cảm càng phát ra chân thật lên sau lần này ngài cũng nên bắt tay vào làm đúc lại kiếm điện rồi thâm ma đứng ở sở hà bên người tỉnh táo nói ra đúc lại Sở Hà khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như có thể đem kiếm điển chế tạo đi ra, cái này không thể nghi ngờ chính là hắn cường đại nhất át chủ bài. Đúc lại kiếm điển cần gì tài liệu? Cần rất hi hữu à? Tâm Ma cười khổ một tiếng nói, đâu chỉ là hi hữu? Kiếm điển cho ra đại bộ phận tài liệu, ta căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua. Sở Hà nhíu mày. Nếu như nói liền còn sống trên văn năm, kiến thức rộng rãi tâm ma đều không rõ ràng lắm. Cái kia trên đời này đoán chừng cũng không có mấy người có thể nhận thức toàn bộ những tài liệu kia rồi. Chẳng qua Sở Hà lập tức nghĩ tới cái khác khả năng. Kiếm điển là theo chính mình xuyên việt mà đến, nó trực tiếp cho ra tài liệu danh sách rất có thể vẫn là ban đầu thế giới kia đồ vật tên cách gọi cùng tại đây hoàn toàn bất đồng là người của hai thế giới sở hà rõ ràng nhất hai cái này thế giới tuy nhiên ngôn ngữ sai biệt không lớn nhưng rất nhiều thứ danh xưng sắc thực không giống với dù là cường hành phiên dịch tới cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia chẳng qua đây cũng là không cách nào có thể tưởng tượng đấy chỉ có chờ ngày sau có cơ hội rồi đi một ít có đại lượng tài liệu chân quý địa phương dạo chơi có lẽ sẽ đụng với kiếm điện thứ cần thiết trước mắt trọng yếu nhất là bị ép đi vào chân bách biến thiết kế tỉ mỉ một ván cờ lớn sở hà có một loại dự cảm chân bách biến mưu đồ còn lâu mới có được đơn giản như vậy Cái này không biết có bao nhiêu phân thân lưu tồn ở thế gia hỏa, đơn giản liền có thể chi phối thế giới hướng đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, chân Bách biến như vậy người đánh cờ, mới là sở hạ chân chính chỗ hướng tới đấy. Nhưng mà hắn không có hóa thân ngàn vạn năng lực, tạm thời cũng còn không có làm kỳ thủ thực lực, đành phải tiếp tục đứng ở trong cục. Ngay tại Sở Hà nghĩ ngợi lung tung thời điểm, kiếm điện lô sắc cũng đang không ngừng tiến hành. Trong thời gian thật ngắn, vờn quanh tám kiếm càng chuyển càng nhanh, đem tốc độ đạt tới cái nào đó cực hạn thời điểm, tám chôi kiếm đột nhiên bỗng nhiên một trâu, sau đó đồng thời bay lên không trung, tàn nhẫn mà hướng phía dưới lâm vào. Sở Hà bị động tính này lại càng hoảng sợ, liền vội ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện kiếm điện mặt đất đã vỡ vụn thành từng mảnh, từng đạo từng đạo kim quang bốn phía mà ra, đường sông thẳng lên phía chân trời. Cả con quận tranh bỗng nhiên đổ xuống lại, đợi Sở Hà cùng tâm ma rời khỏi quận tranh phạm vi về sau, cựu chuyển tâm ma kiếm mới bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy quận tranh phi tốc cuốn thành một đoàn, ma cựu chuyển tâm ma kiếm từ trung gian cắm vào, cả hai chặt chẽ tương liên, xem ra giống như là một phần mang theo trục trôi trường đồ. Sau một lát, đột nhiên yên tĩnh một mảnh kiếm điện mới chậm rãi triển khai. Đó là một chương thông thể màu vàng đồ lục, ở trên điêu khắc lấy tám chuôi lợi kiếm đồ án. Sau đó lại chậm rãi hoành đưa lên. Sở Hà giống như có điều ngộ ra bước ra một bước, thân ảnh nhất thời gian hiện tại kiếm điện phía trên, tám chuôi kiếm đồ án trong nháy mắt phát sáng lên. Sau một khắc, tám kiếm đồng thời hiện ra thật thể, vờn quanh tại Sở Hà bên người, liền cựu chuyển tâm ma kiếm cũng theo Sở Hà bên cạnh thân bay ra, rơi ở trước mặt của hắn. Sở Hà đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị, không cần chân nguyên dẫn đạo, chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những này kiếm sẽ theo ý chí của mình hành động. Thậm chí nếu có mặt khác kiếm xuất hiện, cũng đồng dạng trốn không thoát hắn khống chế. Khống chế và kiếm, kiếm tu thiên địch. Sở Hà khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ nếu là tin tức này truyền đi chỉ sợ chính mình muốn trở thành khắp thiên hạ kiếm giả công được rồi chỉ là hắn không biết tại xa xôi trong đại lục trung tâm chính đạo lãnh tụ huyền môn ở trong đang có một già một trẻ ngồi đối diện nhau trước mặt hai người còn bày biện một bộ văn cờ chẳng qua hai người chỉ là như vậy ngồi ai cũng chưa từng là tử bàn cờ lên cũng đã hiện đầy quân cờ đen trắng lao giả một mực nhắm mắt lại không nói lời nào giờ phút này đột nhiên dương đôi mắt vẽ lên một quả hát tử chậm chạp không thể rơi xuống người tuổi trẻ kia cũng đi theo mở to mắt cười cười nói ra lại là phương nào nhúng tay có thể cho ngươi thiên cơ lão nhân như thế chần chờ Lão nhân chỉ là nhíu mày lắc đầu, không nói lời nào. Người trẻ tuổi lại không để ý tới phản ứng của hắn, phối hợp nói ra, lại để cho ta đoàn đoán xem. Chẳng lẽ là cái kia mượn danh nghĩa của ngươi, dẫn ứng kiếp chi nhân cùng ba thanh kiếm thần đi ngăn cản giao cơ gia hỏa? Trần Bách biến sao? Phân thân ngàn vạn, điều khiển toàn cục, hắn là có chút năng lực. Bất quá lần này không phải hắn. Lão nhân rốt cục mở miệng, chỉ là vừa nói, hắn lại lần nữa lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm túc. Cái kia là ai đâu này? Đông phương là địa bàn của ta, phương bắc bị chúng ta quấy đến một bàn bị, phía nam là cướp dậy chi địa, mọi cử động giấu giếm chẳng qua thay mắt của chúng ta. Chẳng lẽ là phương Tây cái kia đại hòa thượng xuất thủ? Người trẻ tuổi bên cạnh phân tích, thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên, nếu là thật sự như hắn từng nói, thật đúng là cần coi trọng thoáng một phát. Lão nhân tiếp tục lắc đầu, chỉ chỉ trên trời, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Nguyên bản vẫn là một mảnh bầu trời trong xanh, lại theo lão nhân động tác trong nháy mắt vào đêm, thoáng cái liền biến đen kịt một mảnh, vẫn còn mấy vì sao lập lệ không thôi. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để cho những cái kia nghiên cứu tinh tượng tu sĩ thấy như vậy một màn, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đây chính là bọn họ vĩnh viễn so ra kém nguyên nhân của ta lão nhân một điểm không khiêm tốn hồi đáp, bất luận cái gì tính toán theo công thức thủ đoạn đều khó có khả năng hoàn toàn chuẩn xác, tin tưởng số trời còn không bằng chính mình đặt bẫy nhìn. vậy ngươi lại nhìn thấy gì? người trẻ tuổi ngẩng đầu xem trong chốc lát, nghi ngờ nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn không hiểu tin tượng, trước mắt tinh đồ chính cùng bọn họ dự đoán ăn cướp, hắn cũng không hề phát hiện gì thường gì. thiên cơ lão nhân nghiêm túc nói ra, nếu là ngươi nhìn chằm chằm vào tinh đồ liền sẽ phát hiện ba viên kiếm tinh so với vừa rồi đã ám nhược một chút, có một viên ẩn tinh xuất thế, hơn nữa vừa hiện thế liền trực tiếp đè lại phía nam ba người kia mũi nhọn, ẩn tinh người trẻ tuổi đem lông mạnh vận thành một cái chữ xuyên vô ý thức lập lại một lần không sai chuyện này ý nghĩa là hắn dù là đến hiện tại cũng không có ra hiện tại phần lớn người trong tầm mắt nếu không có ta vốn là bố cục người một trong cũng sẽ không phát giác được sự hiện hữu của hắn thiên cơ lão nhân nói chuyện rốt cục đem cái kia viên hát tử bông xuống cái này hát tử rơi vào phía nam lại chưa từng cùng tương liên giống như một viên cô nhi lại tựa hồ có thể hướng sở hữu tất cả phương hướng kéo dài người trẻ tuổi đem ngón tay đặt ở trên đầu gõ cuối cùng thở dài nói thật đúng là hao tổn tâm trí a lập tức hắn lại cầm lên một viên con nhẹ nhẹ đặt ở cái kia viên hắc tử bên cạnh, cái này mới lộ ra một điểm dáng tươi cười, vô luận hắn là ai, đều cùng ba thần kiếm thoát không khai quan hệ, vậy hay để cho mặt trời đi đối phó hắn tốt rồi. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lên ha hả. Đây là ngươi cuối cùng một chương dòng chính bài đi à nha. Nhân Triệu Vương. Quy một chương 338, Vân Châu 10 năm sự tỉnh. Sở Hà không biết, tại xa xôi trong đại lục trung tâm, đã có một người vì hắn đánh ra một lá bài tẩy, hắn đang chìm thấm tại loại này kiếm trung vương giả trong cảm giác không cách nào tự kiềm chế. Ba vê Đốt. Nếu có thể tại thế giới hiện thực triệu hồi ra kiếm điện Thiên hạ linh kiếm đều chạy không khỏi tầm kiểm soát của mình, vậy mình còn có cái gì tốt sợ hay sao? Chẳng qua sở Hà hiểu rồi, mong muốn làm được trình độ này, không chỉ bản thân của hắn tu vị còn cần tái tiến một bước, kiếm điện cũng không có thể vẹn vẹn xuất hiện một cái hư ảnh mà thôi. Đúc lại kiếm điện sự tình, thật sự muốn cho vào lịch quan trọng rồi. Hai tấm át chủ bài nơi tay, sở Hà rốt cục đã có chút ít lực lượng, làm việc tầm đó cũng không hề nhiều có điều cố kỵ, trực tiếp tìm đến cuồng đạo nhân trước tiêu cấp dưới hỏi thăm. Cho ta đi dò tra xem một thứ tên là Diệp Hân nữ nhân, buổi tối lúc trước, ta phải biết rằng nàng hiện tại ở đâu. Vâng. Buổi chiều sở hà trên tay nhiều hơn một sấp tài liệu mà hắn lông mày lại nhữ lại cũng không phải là sở hà phản ứng quá lớn mà là hắn không nghĩ tới cái này mười mấy năm qua vân châu biến hóa sẽ to lớn như thế thì ra tại sở hà đến nơi trung châu không lâu sau đó thanh châu diệp ra liền quy mô xâm lấn vân châu dùng vân châu diệp ra vì là nội ứng hai nhà hợp nhất thoáng cái liền đã có được quét ngang toàn bộ vân châu lực lượng sở hứa chúng tam gia không địch lại chỉ phải liên thủ chống đỡ để cầu bảo trụ chính mình mảnh đất nhỏ không nghĩ tới tại mang tính then chốt chiến dịch ở bên trong hứa ra lại đột nhiên phản bội liên thủ diệp ra phản công minh hữu trung ra bốn vị kim đan chân nhân đều tới liền vừa mới kết đan trung mạc vấn đều chạy tới nhưng như cũng lực tận bị giết bốn người tất cả đều bỏ mình sở ra thấy tình thế không đúng lưu lại hai vị tu sĩ kim đan cản phía sau mấy chi dòng chính hậu nhân trốn vào huyền không đạo ở trong sau đó lại đồng loạt bỏ vốn cản dương vũ tông ôm ấp hoài bão, vào sở trung nhàn thiên cực phòng, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó thanh châu diệp ra đột nhiên làm khó dễ nói rõ là diệp vũ cùng đường ý thủ đoạn chỉ là hứa gia phản bội bọn hắn sẽ không sợ sau đó bị diệp ra một bụng nuốt. sở hà nhìn thấy một nửa không khỏi âm thầm cô lại không thể không nhẫn mại tính tình xem tiếp đi không sai mà chuyện kế tiếp lại làm cho sở hà chấn động diệp ra có đường uy âm thầm tỏa chấn đương nhiên không có khả năng thả chính mình đưa tới cửa hứa ra. chỉ là chẳng ai ngờ rằng hứa gia tại mất đi hai cái minh hữu về sau lại có thể một mình chống cự ở diệp ra ăn mòn hơn nữa quá trình này còn rằng có trọn vẹn 10 năm lâu hứa ra có thể cùng diệp ra địa vị ngang nhau dựa vào là cũng không phải cái gì tiểu hoa chiêu mà là thật nội tình tại trung gia bị diệt, sở ra viễn độn sau không lâu vân châu phong ba còn chưa dẹp loạn bên cạnh dực châu đột nhiên tôn gia đại nội màn thư gia đúng là hứa gia con cháu đích tôn trở lại Hứa gia thoảng cái biến thành kéo dài qua hai châu quái vật khổng lồ. Cứ như vậy, Song Phương tại Vân Châu chiến trận đại chiến năm đó, đem Vân Châu giới tu hành khiến cho trướng khí mù mịt, nhưng cuối cùng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Chẳng qua trong lúc này, hai nhà cũng từng người toát ra vô số năm nhẹ tu kiệt, thật ra khiến bên cạnh xem kịch vui người qua đủ mắt nghiện. Hứa Văn Tình với tư cách Hứa gia đại tiểu thư, vốn là thiên tư ngang dọc kỳ tài, chịu đến vạn người chú mục, mà biểu hiện của nàng cũng không có làm cho người thất vọng. Một tay liên vân kiếm pháp đã xuất thần nhập hóa, vừa vừa bước vào trúc cơ, có thể cùng hai linh phân hóa tiền bối đối kháng thậm chí không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, là một cái thủy trung chưa từng nộ ra kiếm ý người, biểu hiện của nàng đã đủ để khiến người kinh ngạc. nhưng mà vân châu trong vòng 10 năm, nhất chói mắt người cũng không phải hứa văn tỉnh, cũng không phải hai nhà bị được chú ý mặt khác tài tuấn, mà là một cái tại cản dương vũ tông ở bên trong thanh danh văn dội, nhưng ở vân châu như trước bị coi là phế vật người, người này đương nhiên chính là diệp trần. có đan dương thần kiếm tương trợ, diệp trần tương đương với đã có một cái tốt nhất lao sư tại bên người tùy thời chỉ đạo, hiện tại lại là tiên thiên kiếm thể thể chất, một khi cho hắn cơ hội, tất nhiên có thể tản mát ra khó có thể nhìn gần hào quang tại liên tục không ngừng trinh chiến giới diệp trần tiến bộ so bất luận kẻ nào đều phải nhanh thậm chí ngay cả hứa vãn tình đều bị hắn đè ép một đầu cũng chính bởi vì vậy năm đó phế vật đã trở thành diệp gia tối trích thủ khả nhiệt ngôi sao mới vân châu 10 năm thay đổi bất ngờ a sở hà nhịn không được thở dài một tiếng trên tay hắn tư liệu đã sắp muốn gặp thực chất chỉ còn cuối cùng hơi mỏng một tờ sở hà không có quên diệp hân cho hắn viết trong thư đã thông báo diệp trần sắp đạp vào tiến về trước chúng châu đích đường đi thậm chí cuối cùng còn mời hắn cùng nhau đi tới như vậy diệp trần sẽ lưu đến hiện tại vẫn không có động thủ là vì Sở Hạ ánh mắt rơi vào cuối cùng một tờ lên, lập tức đông nhiên ánh mắt ngưng tụ. "Chuẩn bị cho ta một chiếc tàu cao tốc, ta muốn trong thời gian ngắn nhất đổi tới Vân Châu." "Vân Châu, Đế đô." Hứa ra trong phủ đệ, một tháng mạo mặt mày thiếu nữ đang luyện kiếm. Kiếm của nàng cực kỳ chậm chạp, đều cầm kiếm tay lại không có chút nào run rẩy, kiếm lộ cực đoan ổn định nhưng lại thường xuyên biến ảo, khiến cho người khó có thể nắm lấy. "Vãn Tình Tỷ, cái này kiếm ta xem ngươi luyện 10 năm, như thế nào vẫn là chậm như vậy nha." Ở một bên, còn có một người trẻ tuổi mặc áo trắng đứng lên lấy, nhếch môi một cái nói, "Nếu là Sở Hạ ở đây, nhất định có thể nhận ra." Hai người này chính là ban đầu ở Kim Tước trên đỉnh Hứa Văn Tỉnh, Hứa Bạch Vũ tỷ đệ lưỡng. Hôm nay Vân Châu đại chiến, Kim Tước trên đỉnh rất nhiều hứa gia đệ tử đều nhao nhao xuống núi, trở lại Vân Châu đến rồi. Hứa Văn Tỉnh cũng không để ý tới hắn, mai cho đến một bộ kiếm chiêu trầm rực, trên mặt của nàng đã toát ra đầy mồ hôi hột, lúc này mới nổ ra một ngụm chọt khí, khẽ cười một tiếng nói, chậm, có chậm chỗ lợi hại. Nếu không ngươi đến thử xem. Hứa Bạch Vũ lập tức đem đầu dao động giống như cái trống lúc lắc, hắn có lẽ không thế nào để mắt mặt khác đồng tộc hậu bối, nhưng đối với vị này Văn Tỉnh tỷ tỉ nhưng lại tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn là nhìn đối phương tại trong tâm môn. Từng bước một đi đến đại sư tỷ trên vị trí. Thế hệ này ở bên trong, loại trừ Diệp Trần quái vật kia, đại khái là chỉ có vị kia bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng Vương sư muội mới có thể cùng vãn tỉnh tỷ tỉ đường đường manh mối rồi. Tại hứa Bạch Vũ trong đầu, đã sớm đã quên 10 năm trước cái kia phủ dung sớm nợ tối tàn, lại có thể dùng sức một mình ngăn chặn tất cả mọi người ra hỏa, cũng có thể là là do ở một ít không thoải mái kinh nghiệm, hắn vô ý thức không muốn trở về nghĩ. Thấy hắn lắc đầu, Hứa Vãn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ngưng tay, mở miệng nói, "Tốt rồi, ngươi cũng đi luyện kiếm đi." Tuy nói Diệp gia gần đây yên tĩnh đi một tí, có thể ai biết có phải hay không là vị kia phan tiên sinh quỷ kế hứa bạch vũ vẻ mặt không cho là đúng làm sao có thể hai chúng ta ra đô cùng với giải rồi hắn còn tính toán chúng ta làm gì ai nói cho ngươi biết hai nhà cùng với giải rồi hả hứa văn tình bỗng nhiên lông mày nhữ lại quát hỏi hứa bạch vũ lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn tay đi trắng lúc này mới nhớ tới tin tức kia tuy nói tại cao tầng trong rộng khắp truyền lưu có thể cuối cùng là dấu diếm lấy trước mắt người trong cuộc này đấy lúc này bị chính mình không nghĩ qua là nói lỡ miệng nói mau hứa văn tình chưa bao giờ là đồ đần nếu là hai nhà thật muốn hòa giải làm sao có thể chính mình sẽ không biết nghĩ như vậy ra chỉ có một khả năng tính hứa bạch vũ đương nhiên không còn dám lộ ra thêm nữa vội và nói ta ta không hề nói gì à ta có có chút việc vãn tình tỷ ngươi tự mình đi hỏi đại bá tốt rồi Quy một chương 339, trăm ba mươi chín nam hải sứ giả hứa vãn tình mặt tâm trầm đứng ở phụ thân hứa như long trước mặt không nói một lời hứa như long mặt mũi tràn đầy cười khổ hắn vừa nhìn thấy con gái cái này bộ dạng liền hiểu được chuyện gì phát sinh rồi tuy nhiên không biết là cái nào thằng danh con bị để lộ tin tức nhưng trước mắt cái này cũng không là trọng yếu nhất An bài ngươi cùng Diệp Trần quan hệ thông gia chỉ là kế tạm thời, Vi phụ đã nghe ngóng, Diệp Trần ít ngày nữa liền muốn đi trước Trung châu, các ngươi hôn ước định tại nửa tháng sau. Bất quá là cái danh phận mà thôi. Hứa Vãn Tình cao mày cũng không giống như người ngoài nghĩ cách, nàng quá rõ ràng Diệp Trần đối với chính mình cái chủng loại kia chấp nhất, đó là muốn cùng nghĩ lại mà kinh đi qua triệt để phân rõ giới hạn, chặt đứt khúc mắt chấp nhất. Trông thệ vào Diệp Trần vì chuyện khác dẫn đầu rời đi trước, thật sự có chút không quá đáng tin cậy. Thấy nàng không nói lời nào, Hứa Như Long lại tận tình khuyên bảo khích lệ mà bắt đầu, ngươi cũng biết, thư gia có thể tính là gia tộc cuối cùng áp chủ bài nhưng là mười năm trước chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị thời gian dù là giả ý liên thủ mặt khác hai nhà cũng không có kéo qua bao nhiêu thời gian hiện tại chiến tuyến kéo đến quá dài trong gia tộc đã ăn không tiêu hứa như long nói những này hứa vãn tình đương nhiên tin tưởng nàng thở dài nói một cách lạnh lùng nói những năm gần đây này ta có từng vong chú ý lợi ích của gia tộc ta không náo các ngươi làm ra quyết định như vậy chỉ hận cái này vân châu 10 triệu người ta là cái cuối cùng biết đến nói xong câu đó hứa vãn tình trực tiếp quay người hướng về cửa ra vào đi đến mà hứa như long thì há to miệng một câu cũng nói không nên lời hắn đương nhiên hiểu nữ nhi bảo bối tính tình nàng có thể nói ra nói như vậy có thể thấy được là thật căm tức đến cực điểm rồi chẳng qua hứa vãn tình đi tới cửa thời điểm lại đột nhiên dừng bước nửa ngày về sau mới ném câu nói tiếp theo hôn kỳ kéo dài tới sau một tháng lưu lại lời này về sau hứa vãn tình cũng mặc kệ phụ thân ra sao phản ứng bước nhanh hướng về tiểu viện của mình đi đến đợi đi vào trong sân hứa vãn tình phất tay lại để cho sở hữu tất cả thị nữ hạ nhân đều đi ra ngoài lúc này mới gọi ra một cái thanh y nữ tử minh thủy kiếm sẽ tại trong vòng một tháng xuống lại điểm này không có vấn đề Nàng kia không đợi Hứa Vãn Tình nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng nói, Phản phất đã hiểu được người sau suy nghĩ trong lòng. Hứa Vãn Tình lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn, nhẹ gật đầu. Đợi Minh Thủy kiếm tới tay, nàng tích góp từng tí một nhiều năm kiếm ý sẽ triệt để thức tỉnh, lại có thần kiếm dựa vào, đến lúc đó chính là tu sĩ Kim Đan cũng không sợ chút nào, tin tưởng gia tộc cũng không có khả năng lại đến mức bách nàng. Chẳng qua cũng chỉ có thể như vậy hy vọng rồi, sinh ở đại gia tộc như thế ở bên trong, chính mình lại có thể làm thế nào? Minh Thủy chân linh lại mở miệng cười nói, theo ta thấy, ngươi chính là gà cho cái kia Diệp Trần, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu tiểu tử kia không có gì tâm cơ ngươi nghị trên giường cầm xuống đan dương thần kiếm tuyệt không phải việc khó húng chi dùng hắn hiện tại tết tuổi cũng sẽ không nhục không có ngươi nhà hứa vãn tình lắc đầu bằng vào ngoại lực có được lực lượng cuối cùng không phải chính đủ. minh thủy chân linh phảng phất đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy giảo hoạt cười cười theo ta thấy 10 năm trước người kia cũng là nương tựa theo nào đó ngoại lực mới có thể tiến bộ nhanh như vậy đối với hắn ngươi lại thế nào xem hứa vãn tình mật người sau đó vừa tàn nhẫn chừng minh thủy chân linh liếp, tựa hồ rất bất mãn nàng nhắc tới người kia hắn không giống mới dù là chỉ dựa vào chính mình hắn cũng có thể đi đến một bước này chỉ là có thể sẽ chậm một chút mà thôi một cái chân chính người mạnh mẽ là sẽ không bị ngoại vật kiếm váng đầu nào đấy minh thủy chân linh rất khinh thường nhất miệng nói dễ nghe còn không phải khác nhau đối đãi hứa vãn tình không để ý tới nàng ngược lại phối hợp rơi vào trầm tư mười năm trôi qua nàng một mực không có có thể đã quên cái kia thân ảnh đó cũng không phải cái gì thiếu nữ si tình trên thực tế hứa vãn tình sở hà đều là một loại người bọn hắn sẽ không đối với một đoạn cảm tình chấp mê bất ngộ lại để cho hứa vãn tình không quyết được là sở hà trên người có nàng khát vọng nhất đồ vật đó là không kiên rẻ gì tiêu xái, đó là chân chính tự do hắn khả năng nhất đi 10 năm không lộ diện dù là sở gia bị diện cũng chưa từng thấy hắn trở về liếc mắt nhìn bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không phải là sở gia nhân có thể là tự mình làm đến sao hứa văn tình đã từng vô số lần môn tự vấn lòng đáp án cuối cùng nhưng lại nếu có một ngày hứa gia thật sự muốn hủy diệt, chỉ cần mình có năng lực tương trợ chỉ sợ rất khó khoanh tay đứng nhìn nghĩ tới đây hứa văn tình trên mặt liền chậm rãi hiện ra một vòng dáng tươi cười nếu lại để cho hắn biết chuyện này hắn lại sẽ làm thế nào trên đời này có quá nhiều chuyện không thể tận như người sở liệu đem sở hà lần nữa đạp vào vân châu thổ địa đi vào đế quốc đại yến đế đô cũng chính là hứa ra tổng bộ vị trí thời điểm, đã là nửa tháng sau rồi. Lúc này đế đô khắp nơi đều tràn đầy một cỗ không khí vui mừng, phản phất thiên hạ thái bình thời gian đã không xa giống như. Nhưng là Sở Hà Tuyệt không cảm thấy mừng rỡ, không chỉ bởi vì một cái hắn vốn tưởng rằng là bí mật tin tức, đã sớm ở chỗ này lưu truyền đến mức mọi người đều biết, càng làm một hơn, cái không tưởng tượng được người lại sẽ đột ngột ra hiện tại trước mặt hắn. Nhiều năm không thấy, Sở sư minh quả nhiên không để cho cố mỗi thất vọng. Sở Hà cau mày, hắn lường trước qua chính mình lần nữa dùng Sở Hà diện mục xuất hiện Vân Châu, sớm muộn cũng sẽ có người tìm tới tận cửa rồi, nhưng hắn lại không nghĩ tới Cái thứ nhất tại Đế Đâu nên đón người của hắn, lại sẽ là lúc trước Huyền Không đảo lên trao đổi sinh, đến từ Nam Hải Cố Niên. Sư phụ ngươi lại để cho ngươi đến hay sao? Ngươi trở về truyền cáo hắn, chuyện lần này rất lớn đầu, Mạnh Ngân Hà đã bị vây khốn tại Trung Châu 10 năm, hơn phân nửa liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Có cần phải tới trôi cái này tranh vào vũng nước đục, chính mình suy nghĩ kỹ càng. Sở Hà cũng không nói gì nửa câu nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, "Như vậy lời cho Bạch, rốt cục lại để cho Cố Niên giật mình." Hắn đương nhiên biết Mạnh Ngân Hà là nhân vật bậc nào, nhưng hắn đã thân phụ sư mệnh lại tới đây, dù cũng không bị Sở Hà một lời dọa đi sư minh thế nhưng mà vì hứa diệp hai nhà hôn ước mà đến cố niên không để ý tới sở hà lời mà nói phối hợp mở miệng cười nói sở hà liếc mắt điệu môi nói ta nói là ngươi sẽ nói giúp ta giúp một tay đợi được hai người bọn họ đại hôn thời điểm đem hai nhà hôn sự quấy đến một mà bị tuy nhiên có thể nói đều bị sở hà nói xong rồi cố niên đành phải gật đầu nhưng trong lòng của hắn lại một mảnh bằng thẳng ở trong mắt hắn xem ra sở hà thân phận bây giờ bị vật trần đã không có gia tộc cùng tông môn chống đỡ tự nhiên là phải tìm một phương giúp đỡ đấy cứ việc ngắn ngủi thời gian mười năm Liên đi tới trúc cơ tu vi đỉnh cao, thật sự khiến người ta rất khó có thể tin, có thể đúng là vẫn còn quá yếu. Kim đan không thành, sẽ không có đảm chuyện thiên hạ tư cách. Cố niên đối với sư phụ mình Nam Hải kiếm hoàng phán đoán rất có lòng tin. Sư phó đã nói, Sở Hà là một viên quan trọng quân cờ, là cắt vào Vân Châu đại thế tốt nhất chỗ đột phá, vậy mình chỉ cần theo kế hoạch làm tiếp thì tốt rồi. Một đạo tam phủ hai trọng tiền, thực lực không phải chuyện đùa, tại Vân Châu thay đổi bất ngờ trong 10 năm, Nam Hải giới tu hành nhưng thủy Trung thờ ơ là nhạn, đợi đúng là cơ hội này. Một lần hành động phá tan Vân Châu mạnh nhất hai đại thế ra cơ hội sở hà trầm trầm vào cố niên xem trong chốc lát, đột nhiên cười nói, các ngươi đã tới bao nhiêu người? điểm này, xin mời thứ cho cố mẫu không thể trả lời rồi. cố niên đương nhiên sẽ không đem chi tiết nói thẳng ra, dao động lắc đầu nói, chẳng qua sư huynh có thể yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta, nhất định có thể đem hai nhà đánh cho tổn thương gần độc cốt. quy một chương 340, bằng hữu cũ, vân châu mười năm đại chiến, thật sự đối với địa phương dân sinh đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có không ít thành trì đều biến thành không người ở lại thành trống không. mà hiện tại hai nhà quan hệ thông gia tin tức truyền ra, quả thực là không để phòng bình thường truyền bá ra ngoài. Liền dân chúng bình thường cũng biết cái này nghe đồn, Vân Châu rốt cục muốn khôi phục hòa bình lời đồn đại lan truyền nhanh chóng. Đại yến đế đô chính là trước hết nhất chuyển ra tin tức này địa phương, cũng liền có thể suy ra dân chúng vui mừng chi ý tồn tại rồi. Chẳng qua đây hết thảy, đều cùng đế đô một chỗ trong tiểu quán hai người trẻ tuổi không có vấn đề gì. Hứa, Diệp hai nhà dài đến 10 năm đánh răng co, đã đem hai nhà lực lượng đều kéo được không sai biệt lắm. Diệp ra theo Thanh Châu đã lấy được bao nhiêu giúp ích chúng ta không biết, nhưng hứa ra dù là tập hợp hai nhà chi lực, cũng nên là chống không được bao lâu mới lạ. Cố niên đem Sở Hà hướng đến nơi đây từng điểm từng điểm cho hắn phân tích Vân Châu thế cục, mục đích đúng là mong muốn đưa hắn kéo vào Nam Hải một phương trận doanh. Chỉ nói tới sức mạnh mà nói, nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm Nam Hải đã đã vượt qua Vân Châu phần quan trọng, nhưng tại đây dù sao cũng là Càn Dương Vũ Tông địa bàn, bọn hắn cần một cái phù hợp danh phận mới có thể ra tay. Ta thế nhưng mà ra thế, là Càn Dương Vũ Tông muốn trừ chi cho thống khánh người, các người dám dùng ta làm lấy cớ Sở Hà cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên nói ra. Cố Niên lại mỉm cười, lắc đầu nói, Càn Dương Vũ Tông cũng không như vậy thủ dai. Được rồi, Vài ván cờ này người là Trung Châu một cái đại tông môn, Càn Dương Vũ Tông chỉ cần không có ý định tới triệt để trở mặt, tiểu cũng không đem chuyện này phóng tới bên ngoài. Sở Hà biểu hiện ra trầm ngâm không nói, trong nội tâm cũng đang cười thầm. Nói trắng ra là, Niu Đoạt Đan Dương kiếm chỉ là chân Bách Biến một người ý đồ, nếu là thật sự có vạn linh tiên tông người quy mô tham dự, tuyệt không phải chỉ là để như vậy tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Với tư cách đi qua Trung Châu người, Sở Hà rõ ràng nhất Trung Châu tu sĩ cường đại, vạn linh tiên tông cường thế, cũng căn bản không phải một cái Càn Dương Vũ Tông có thể so sánh đấy. Chân Bách Biến chiêu thức ấy xé ra hổ rõ ràng đến hiện tại cũng không có bị vật trần cũng là buồn cười cố niên thấy hắn không đáp lời liền đem hắn nhận đồng điểm này lại nói tiếp lần này hai nhà quan hệ thông ra tuy nói là hứa ra đưa ra nhưng được xưng tụng là ăn nhịp với nhau điều này nói rõ hai bên cũng đã không có dư lực tái chiến chỉ cần sư huynh nguyện ý vào ta thiên lan đạo cố mộ hiện tại sẽ xảy đến thay thầy thu đồ đệ nam hải kiếm hoàng đệ từ thân truyền thân phận chắc hẳn cũng sẽ không bôi nhọ sư huynh đợi đến hai nhà ngày đại hôn sư huynh có thể trực tiếp tìm tới cửa dùng cùng hứa sư tỷ quan hệ vì là do cố niên càng nói càng hưng phấn sở hạ lại giống như cười mà không phải cười ngắt lời hắn bằng vào ta cùng quan hệ của nàng vì là do nháo sự sau đó bị hai nhà nhân tại chỗ giết chết người sư tôn thì có sung túc lý do ra tay hơn nữa tuyệt đối không có cùng giải khả năng đúng hay không không mặn không nhạt lời nói rơi xuống chú ý tuổi tròn khang cảm giác hưng phấn lập tức cứng đờ vô số lời nói kẹt tại trong cổ họng hết lần này tới lần khác một câu phản bác mà nói cũng nói không nên lời cứ việc sư tôn không có đã nói như vậy vốn lấy hắn đối với sư tôn rất hiểu rõ làm như vậy khả năng xác thực lớn nhất hồi lâu sau cố niên trên mặt rốt cục chậm rãi hiện ra một vòng cười khổ Sở sư Minh rốt cuộc là Sở sư Minh, cho dù là thân ở bực này thập tử vô sinh dưới cục diện, ý nghĩ như trước vô cùng thanh tịnh, tuyệt không phải dăm ba câu năng động chi nhân. Cố Niên bất đắc dĩ lắc đầu, thử làm cuối cùng cố gắng. Sư Minh việc này chính là Hứa sư tỷ mà đến, như không tá trợ ta Nam hại chi lực, Sư Minh thì như thế nào có thể cùng cái kia Diệp Trần tranh chấp? Sở Hà cười nhạt đứng dậy, thuận miệng nói: Ta tại Diệp ra vẫn còn mấy vị bằng hữu cũ không có gặp, có bọn hắn ra mặt, Diệp Trần không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn ấy Cái này tràn đầy tự tin mà nói lại để cho Cố Niên hơi sưng sờ chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng một bên đã có một thanh âm sen vào rồi khẩu khí thật lớn người tính toán thơm bơ vậy sao dám nói lại để cho ta diệp trần đại ca không gây nên nổi sóng gió đến mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá người trẻ tuổi ra hiện tại sở hà trước mặt hai người ba nam hai nữ tổ hợp xem xét chính là gia đình giàu có đi ra du ngoạn công tử tiểu thư theo ngữ khí của bọn hắn để phán đoán hơn phân nửa chính là người của diệp gia sở hà không sẽ cùng mấy tiểu bối so đo quyện miệng cười cười cũng không nói chuyện cố niên lại ánh mắt sáng lên nơi nào đến danh con ta xem các ngươi là chán sống vị rồi Lời còn chưa dứt, Cố Niên trong mắt Hàn mang tăng vọt, một vòng hàn quang liền ngang nhiên ra tay, thẳng tắp hướng về mấy cái thanh niên nam nữ trên cổ xóa đi. Mấy cái tiểu bằng hữu chẳng qua luyện khí tu vị, đối với Cố Niên kiếm lại phản ứng ra sao qua được đến. Nguyên một đám ngây người tại nguyên chỗ bất động, ngược lại là mấy người sau lưng một người đàn ông trung niên, tại Cố Niên mở miệng trong nháy mắt liền ý thức được không ổn, thân ảnh lập tức vọt đến phía trước. Nhưng mà Cố Niên kiếm, lúc trước liền sở hạ đều không có tự tin trăm tiếp được, trung niên nhân này còn muốn tại một kiếm này dưới bảo vệ nên người, độ khó chi lớn có thể tưởng tượng. Trên thực tế, hắn cũng không có làm được bảo toàn năm người mạng trong năm người loại trừ một cái phản ứng mau một chút thiếu niên tại trung niên người xuất hiện trong nháy mắt lui về phía sau còn lại bốn người ngay ngắn hướng phần cổ bắn ra một đạo thơ máu lập tức sinh cơ đều không có máu tươi văng khắp nơi trung niên nhân kia sửng sốt một hồi lâu lập tức mới trận mắt nhìn về phía cố niên ngươi ngươi thật to gan dám đụng đến ta diệp ra chi nhân cũng không dám trên báo tính danh cố niên cười ha ha không nhanh không chậm thu hồi kiếm điệu môi nói tại hạ nam hải cố niên đây là ta sở hạ sở sư huynh ngươi trở về nói cho diệp trần nếu muốn cưới vợ hứa ra tiểu thư trước đã qua ta nam hải chúng tu sĩ cửa hải này nam hải Này làm sao lại cùng Nam Hải tu sĩ dính liễu quan hệ rồi hả? Trung niên nhân kia lần nữa dừng lại hơn nửa ngày, mới đưa Cố niên trong lời nói cực lớn tin tức lượng tiêu hóa hết, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, đã thấy trước mặt cái kia một mực chưa từng mở miệng người trẻ tuổi mặc cáo trắng, đột nhiên đi đến trước mặt mình. Nghe nói các ngươi diệp ra, có một rất lợi hại Phan Ngọc Mạch Phan tiên sinh. Tại Vân Châu 10 năm trong chinh chiến, diệp ra có một cái cực kỳ nổi danh người nhiều lưu trí, đã từng mấy lần lại để cho hứa ra đại bại thua thiệt. Có rất ít người bài kiến diện mục thật của hắn, nhưng là người này danh tự lại quảng làm người biết, cái kia chính là Phan Ngọc Mạch. Không sai đề cập đối phương lớn nhất người nhiều nhu trí, trung niên nhân trong thần sắc rõ ràng mang theo một ít tự hào vẻ, phan phất được người kính ngưỡng là chính bản thân hắn đồng dạng. sở hạ nhưng chỉ là cười cười, từ trong lòng móc ra một phong thơ ra, đưa tới trong tay đối phương nói, ta chỗ này có một phong thơ, ngươi trở về thay ta giao cho phan tiên sinh, liền nói là bằng hữu cũ nghi hắn. trung niên nhân nhìn nhìn sở hạ, lại nhìn xem một bên không nói lời nào cố niên, cuối cùng vẫn gật đầu, đem tin cất kỹ đặt ở tu di trong túi. làm xong chuyện này, sở hạ liền không tiếp tục để ý hắn, ngược lại quay người đi đến cố niên bên người, "Vô vô cố niên bả vai nói, mười năm không thấy. Cố sư đệ thật đúng là lại để cho Vi huynh lau mắt mà nhìn a. Sở Hà nói là lời nói thật lòng. Vừa rồi Cố Niên chiêu thức ấy tiên trạng hậu tấu, ván đại đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, tuy nói cuối cùng không có đạt tới hiệu quả, nhưng đó là Sở Hà át chủ bài mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân. Đơn theo quyết đoán mà nói, hắn xác thực đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Quy một chương 341, hứa ra cảm giác nguy cơ. Một đám vô liêm sỉ, hứa ra trong biệt viện, hứa như long mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đem hứa ra một đoàn cao tầng mang cái máu chó đầy đầu, cuối cùng mới dùng những lời này với tư cách đối với bọn họ tổng thể đánh giá. Hứa Như Long một trưởng đem trước mặt bàn đá vô cái nát ấy, trường to mắt đem mọi người chung quanh nhìn quét một vòng, lạnh giọng nói: Ta cuối cùng hỏi một lần, rốt cuộc là ai đem quan hệ thông gia tin tức lan rộng ra ngoài, còn khiến cho mọi người đều biết? Tại Hứa Như Long xem ra sẽ làm ra việc này đấy, đem là tự mình bọn này rất sợ chết đệ mọi không thể nghi ngờ. Mấy năm gần đây, Hứa Gia nhìn bề ngoài phong quang vô hạ, chiếm cứ Vân Châu nửa Giang Sơn, nhưng trên thực tế cơ hồ là cắn răng tại kiên trì, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Lúc trước đưa ra quan hệ thông gia đấy, cũng chính là trước mắt đám người này. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là giữ im lặng tuy nhiên bọn hắn đều tin tưởng chính mình không có làm như vậy nhưng bọn hắn càng biết như là đồng bạn trong mấy người có người làm ra việc này thật sự là không thể bình thường hơn được rồi hào khí lâm vào hồi lâu trầm tĩnh cuối cùng cũng không có ai đứng ra trả lời hứa như long lợi mà nói ngay tại người sau lửa dẫn xúc tích tới trình độ nhất định sắp bạo tóc lúc đi ra một cái yếu ớt âm thanh em vang lên lao ra vũ công tử cầu kiến hứa như long một đôi trợn mắt hướng tới thẳng sợ đến cái kia hạ nhân hai chân phát run nói chuyện đều không lưu loát rồi may mắn hứa như long không phải ưa thích giận chó đánh mèo người mặt lạnh lùng nói lại để cho hắn tiền đến Cái kia hạ nhân như được đại xá, liền vội vàng không người thối lui, sau một lát, Hứa Bạch Vũ vội vàng bước nhanh đi vào, nhìn thấy một đám trưởng bối, ngược lại là sửng sốt một chút. Có chuyện nói mau. Hứa Như Long hiện tại tâm tình không được, Hứa Bạch Vũ lại là bạn bối của hắn, thái độ tự nhiên cũng khách khí không đi nơi nào. Chẳng qua Hứa Bạch Vũ lúc này thời điểm ở đâu còn nhớ được những này, hắn liền vội mở miệng nói, đại bá, việc lớn không tốt rồi. Nửa canh giờ lúc trước vừa xong tin tức, Nam Hải người đã đến Đế Đô, còn đem diệp ra mấy tên tiểu tử tại chỗ giết. Người xác định là Nam Hải người. Hứa Như Long đương nhiên cả kinh, một phát bắt được Hứa Bạch Vũ bả vai nói, muốn nói nam hải dục dịch hai nhà bọn họ một điểm không có phát giác đây tuyệt đối là gạt người đấy chỉ là hiện tại nam hải thế đại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện đối phương không muốn đánh tới cửa chính là biết lại có thể như thế nào đây nghe được hứa bạch vũ liên tục xác nhận hứa như long không khỏi trên trán đổ mồ hôi trong nội tâm càng là cười khổ không thôi thay đổi 10 năm trước bọn hắn hứa ra làm sao từng sợ nam hải đám người bất quá là một đám người ô hợp mà thôi chỉ thán năm đó quá mức tự phụ cho rằng diệp ra ở xa tới chi lực không thể bền bỉ lúc này mới đập vào đập vào đánh nhau thật tình một thẳng đến hiện tại cũng khó có thể thu thập. mắt thấy nhà mình đại ca nói không ra lời hứa ra mấy vị kia trưởng bối lấy nhau liền có một cái thoáng hơi chút tuổi trẻ nam tử đứng dậy đại ca không cần sốt ruột nam hải nếu thật muốn động thủ căn bản không cần đợi đến hiện tại ở trong đó hơn phân nửa còn có chút các đốt ngón tay không có biết rõ ràng hứa như long thủy xoay đầu lại trừng mắt nói chuyện tiểu đệ hứa như gió nửa ngày về sau mới gật đầu nói ngươi nói xem hứa như gió cũng không luôn cuống liền cho đại ca phân tích lên vân châu không phải chúng ta hứa ra hoặc là diệp ra vân châu cũng không phải đại yến vân châu mà là cản dương vũ tông vân châu nam hải đám người mong muốn lâu chiếm đó là quyết định không có khả năng đấy bọn hắn nhiều lắm thì tìm cớ bình hai nhà chúng ta vơ vét một ít hải ngoại căn bản không thấy được tài nguyên còn một người khác tiếp lời nói không sai nam hải sở di đến hiện tại mới đậu thủ chỉ có thể là vừa vặn mới tìm được một cái cái cớ thật hay một cái lại để cho càn dương vũ tông nói không ra lời lấy cớ trong mắt trọng yếu nhất là tìm đến nam hải cậy vào kỳ thật hứa ra mấy một trưởng bối cũng không phải là tất cả đều là bao cỏ thậm chí rất nhiều đều so ra chủ hứa như long càng có tri khôn chẳng qua người lãnh đạo phần lớn thời gian cũng sẽ không là thông minh nhất chính là cái người kia lúc này mới rất nhiều nơi đều áp dụng hứa như long nói bọn hắn rất sợ chết trên thực tế cũng có thể xem thành là bo bo giữ mình húng chi nếu như từ đại cục lên cân nhắc lời mà nói hai nhà quan hệ thông gia thật sự là một bước rượu quân cờ chỉ là chẳng phải phúc hậu mà thôi lúc này thời điểm hứa như long cũng dần dần tỉnh táo lại hắn người này tuy nhiên tính tình có chút táo bạo nhưng cũng có một chỗ tốt cái kia chính là nguyện ý nghe lấy người thông minh mà nói hắn rất nhanh đã tiếp nhận mấy cái huynh đệ ý kiến quay đầu nhìn về phía hứa bạch vũ nói đem chọn sự kiện từ đầu tới đuôi nói một lần một chi tiết cũng không cho bỏ sót hứa bạch vũ liền vội vàng gật đầu chẳng qua tin tức truyền đến trên tay hắn đương nhiên không có khả năng nguyên vẹn không sức mẻ trên thực tế hứa bạch vũ tự mình cũng chỉ là biết nam hải người tới lại cùng diệp ra thức dậy xung đột mà thôi muốn có được càng thêm tường tận tình báo còn phải cần một khoảng thời gian điều tra chẳng qua hứa ra một đám trưởng đối đối với tin tức này chú ý độ không đủ có một người nhưng lại tại nhận được tin tức trong nháy mắt cũng đã tìm người tinh tế điều tra hiện tại đã lấy được chân thật nhất tình báo hứa văn tình nhìn qua trên tay tư liệu thật lâu không nói sau đó cổ tay nhẹ nhàng du lên trang giấy trong nháy mắt bị chân nguyên chấn động thành đầy trời bẩn miệng hắn rốt cuộc đã tới thế nhưng mà hắn làm sao lại như vậy đến cơ chứ Hứa Văn Tỉnh tự mình lẩm bẩm, Liên Minh Thủy Chân Linh đã lặng yên xuất hiện đều không có phát giác được. Như thế nào, ngươi còn chờ mong hắn mang theo Thiên Quân văn Mã, trực tiếp đến thay ngươi dọn dẹp gia tộc phiền thoái. Minh Thủy Chân Linh chầm chậm vào mặt mũi của nàng một hồi lâu, lúc này mới phát ra một tiếng cười khẽ, dao động lắc đầu nói. Hứa Văn Tỉnh phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ liếc nàng một cái, nhưng không có lên tiếng, chỉ là trong nội tâm đang yên lặng phân tích. Sợ hà lại lớn như vậy trương cờ chống hiện thân, hoặc là thực ý định mượn nhờ Nam Hải lực lượng, hoặc là hắn còn có nhất định được tẩy vào. Minh Thủy Chân Linh lại như là xem thấu ý nghĩ của nàng, cười vừa nói, Đừng không nói lời nào à. Phải hay là không còn đang lo lắng, tiểu tình nhân của ngươi cùng gia tộc nổi lên xung đột, ngươi có thể đi giúp bên nào mới tốt? Liền ngươi nói nhiều. Hứa Văn tình rốt cục không thể nhẫn lại xuống dưới, tàn nhẫn mà trường đối phương liếc, cười mắng. Mười năm trôi qua, Hứa Văn tình khí chất càng phát ra trầm tĩnh, cực nhỏ trước mặt người khác lộ ra nhỏ như vậy con gái biểu lộ tư thái, tại Minh Thủy Chân Linh trước mặt ngược lại là không có chế lộc. Hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Hứa Văn Tỉnh lại phối hợp nói nói, hắn không phải cho Phan Ngọc Mạch viết thư sao? Không quản bọn hắn lúc trước phải trang tình bạn cố tri, ta xem cái này hai người này cần phải tỉnh táo tương tích rồi ừ hai cái âm hiểm tiểu nhân minh thủy Trân linh không khỏi cười ha ha phải biết rằng vị tiêu phan tiên sinh xuất đạo chiến nhưng chỉ có thiếu chút nữa chôn giết hứa vãn tỉnh chiến đến dịch cũng chính bởi vì vậy cái tiêu phan ngọc mạch mới sẽ như thế nhanh chóng thanh danh vang rồi. nói hắn là dẫm phải hứa vãn tỉnh thi thể thượng vị không có chút nào quá đáng sau khi cười xong nàng lại thu liễm thân sắc trịnh trọng vấn đạo hiện tại ngươi định làm như thế nào ta có thể cảnh cáo ngươi minh thủy kiếm lúc nào cũng có thể xuất thế ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất không nên trêu chọc cái gì là không phải hứa vãn tình ánh mắt lập lòe vài cái cuối cùng vẫn gật đầu nói đã biết Quy một chương 342, trăm chương như tung tích nếu như nói nay thiên đế đều trong chuyện đó xảy ra tại hứa gia chỉ là một cây diêm quẹn, như vậy tại diệp gia không thể nghi ngờ chính là một hồi động đất ít đường đường diệp gia đệ tử rõ ràng tại trong đế đô bị người ám sát bỏ mình hơn nữa vừa chết chính là một cái điều này làm cho diệp gia thể diện hướng chỗ nào phóng tìm vô luận hung thủ là ai vô luận hắn trốn ở địa phương nào đào ba thước đất cũng muốn cho ta đem hắn tìm ra diệp ra trong phụ đệ gia chủ diệp hồng trạch chính mặt tâm trầm gào thét không thôi chẳng qua tại những người khác tận lực dưới sự thao túng sở hà danh tự cũng không có ra hiện tại diệp ra trong tình báo thậm chí ngay cả lá thư này cũng không có ra hiện tại diệp ra đại đa số người trong tầm mắt đem một cái tập đoàn người nhiều mưu trí cùng tập đoàn này ở bên trong cao nhất quyền lực người một trong đồng thời động một ít tiểu tâm tư thời điểm chỉ sợ tại thời gian rất lâu ở bên trong đều sẽ không có người phát giác phan ngọc mạch cũng chính là mượn mặc ngọc bản cờ khởi tử hoàn sinh đường uy đang cùng giả dạng làm diệp vũ ảnh diệp vũ, vũ hai người ngồi cùng một chỗ trước mặt hai người còn để đó một tờ trống giấy viết thư một chữ cũng không có viết hắn đây là ý gì diệp vũ trầm mặt nhẹ nói nói Mười năm trôi qua, nàng sớm đã thành thói quen thanh châu Diệp ra đại tiểu thư thân phận, thậm chí thân phận này so với bản thân nàng muốn hiện hách nhiều lắm. Nhìn xem gì vã Nguyên một đám trưởng bối cao thủ, nhưng bây giờ muốn cung kính mà xương chính mình một tiếng đại tiểu thư, dù là không ai biết nàng chân thật chi tiết, đây cũng là rất làm cho người khác vui sướng đấy. hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, một cái biết nàng chi tiết, lại không giống Đường Uy đồng dạng cùng nàng tổng cùng tiến lùi người xuất hiện, đây là lại để cho tự chúng ta đi tìm hắn chứ sao? Đường Uy ngược lại là bình tĩnh cực kỳ, giơ lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, thuận miệng nói ra. Diệp U U đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhỏ giọng hỏi dò có thể hay không tìm người giết hắn đi đường uy trong mắt hơi híp cười híp mắt đánh giá diệp vũ u liếc nhẹ nhàng lắc đầu tiểu thư ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi loại này không thực tế nghĩ cách cho thỏa đáng trên thế giới này có ít người là rất khó giết chết đấy dù là kim đàn chân nhân ra tay cũng giống vậy diệp vũ chợt trầm mặc xuống dưới sau nửa ngày về sau mới lại mở miệng chúng ta đây như thế nào đi tìm hắn đường uy không có trả lời chỉ là đứng dậy nói ra chuyện này liền giao cho ta xử lý tốt cố niên quyết định thật nhanh giết người phơi thây làm cho cả đế đô đều lâm vào một loại thâm trầm bất an bên trong hứa diệp hai nhà nhân rất nhanh tra rõ ràng chân tướng sự tình, khi thế hung hung nam hải đương nhiên lại để cho bọn hắn sinh ra áp lực về phần sở hà cái tên này sát thực cũng đưa tới mấy người chú ý nhưng có thể liên lạc với năm đó cái kia sở hà người lại không nhiều thực sự hiểu rõ sở hà cùng hứa vãn tình quan hệ người thì càng ít mà có thể đem sở hà đến cùng nam hải chi ý đồ liên hệ tới đấy to như vậy đế đô chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi Đường y một thân một mình tại âm trầm trong hẻm nhỏ đi lại trên mặt còn treo lên phan ngọc m khuôn mặt cùng với một tia như có như không mỉm cười sau khi hắn đi ra hẻm nhỏ một khắc này mặt mũi của hắn lại bỗng nhiên biến hóa biến thành trước kia bộ dáng, phan ngọc mạch đương nhiên không thể lộ diện, hai nhà người có không ít đều nhận ra diện mạo của hắn. đường Y từng bước một đi về phía trước, cuối cùng đi tới lúc trước cố niên giết người cái kia ở giữa tử quán, đi vào chỗ tốt nhất một cái bàn bên cạnh, chỗ đó đã ngồi một cái người trẻ tuổi mặc cao trắng. nếu có 10 năm trước long trảo người trên núi ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này tên là hứa Chí. người đã tới chậm. sở ha lạnh nhạt mở miệng, từ ngày đó cố niên giết người về sau, hắn vẫn ngồi ở chỗ này, đã ở chỗ này đã ngồi 3 ngày ba đêm. kỳ quái nhất chính là, trước mặt hắn một chiếc trà xanh, nhưng thủy trung tại bước hơi nóng. Ba ngày thời gian ở bên trong, tới đây điều tra hứa, Diệp hai nhà nhân không ít. Với tư cách ngày đó sự kiện người trong cuộc một trong, Sở Hà đương nhiên sẽ không dùng tướng mạo sẵn co gặp người. Nếu không sao có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này, mà khổng xâm gương mặt đó Đường Uy không biết, hắn cũng không muốn lại để cho Đường Uy nhận thức có thể sử dụng đấy, cũng chỉ có hứa trí khuôn mặt rồi. Không muộn. Đường Uy cười cười, chỉ cần trận kia hôn lễ còn chưa có bắt đầu, liền không tính là muộn, không phải sao? Sở Hà lại nít miệng nói, ngươi thật sự cho rằng ta là vì cái này đến hay sao? Xem ra thời gian mười năm, ngươi vẫn không thể nào hiểu rõ hứa ra cái nhà đầu kia. Đường y không khỏi giật mình mười tứ năm đó hắn xác thực càng thêm chú trọng tại dấu tài ra tay lúc cũng, cũng không dùng chân diện mục gặp người đối với hứa gia nhân rất hiểu rõ cũng nhiều hơn đến từ chính văn bản tình báo đối với hứa vãn tình cái này hứa gia đại tiểu thư hắn cũng vẹn vẹn đem cho rằng một cái tầm thường tiên tài mà thôi không đợi đường y suy nghĩ kỹ càng sở hà liền đã cắt đứt ý nghĩ của hắn nghe nói diệp trần ý định đi trung châu đường y cũng là suy nghĩ cực kỳ nhanh nhẹn chi nhân rất nhanh thích hướng sở hà nói chuyện tiết ấu cũng không phủ nhận không sai Hắn có một bạn của trung châu tìm đến hắn mời hắn cùng đi trung châu một chuyến xem ra rất gấp Nghe nói hứa ra lùi lại hồn kỳ nàng vẫn cùng Diệp Trần phát một trận tĩnh tĩnh. Biết tên kia là ai sao? Sở Hà trầm ngâm một hồi, liền hỏi. Hắn không tin Đường Uy sẽ đối với này không hề quan tâm. Đường Uy chầm chậm vào Sở Hà nhìn một lúc lâu, đúng là vẫn còn nói ra, Nhạc Liên Tâm, trung châu nhạc gia kiệt xuất nhất người thừa kế, khi còn nhỏ liền bắt đầu du lịch thiên hạ, tìm thiên hạ kiếm phổ dùng con chi, hôm nay kiếm thuật đại thành. Đơn thuần kiếm kỹ, nàng tại trên ta. Nhạc Liên Tâm. Sở Hà cúi đầu, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một ít chuyện cũ năm xưa. Nhạc Liên Tâm, không thể nghi ngờ chính là hắn lúc trước gặp gỡ cái vị kia nhạc gia đại tiểu thư. Năm đó Nhạc Liên Tâm du lịch đến Huyền Không Đảo, đã từng cùng Sở Hà, Hứa Vãn Tình đều chiếu qua mặt, chỉ là cuối cùng cùng nàng chân chính có giao tình đấy, chỉ có Diệp Trần một người mà thôi. Trung Châu Nhạc ra sao? Sở Hà đầu thấp hơn một điểm, hắn sợ hãi bị Đường bị phát giác được ánh mắt của mình. Từ khi kiếm điện triệt để thức tỉnh đến nay, Sở Hà càng ngày càng tình tưởng cảm giác được, chờ mình đi đến đầy đủ cao trên vị trí lúc, kiếm điện bí mật sớm muộn sẽ bạo lộ ra. Mà Trung Châu Nhạc gia làm vì Thiên Hạ kiếm tu thủ lĩnh, như thế nào sẽ cho phép một cái kiếm chi thiên địch tồn thế? Nếu quả thật đến đó một ngày, Sở Hà chỉ sợ chính mình cuối cùng muốn cùng Nhạc gia cùng nguyên hoa thần kiếm chống lại. Chẳng qua hiện tại cũng là nghĩ nhiều vô ích, Sở hạ nhẹ nhàng lắc đầu, đem những ý niệm này đều vung ra đầu, sau đó mới nói, "Hôm nay ta tới tìm ngươi, loại trừ hỏi thăm một ít tin tức, còn có một việc phải nói cho ngươi." Đường Y không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục. "Ta gặp được Trương Như rồi, nàng còn sống." Đường Y lông mày nhíu lại, đột nhiên đứng dậy, hai tay sử tại trên bàn gỗ, chân nguyên chậm rãi hẳn ra, đúng là tại trên mặt bàn nhấn ra hai cái trưởng ấn. "Nàng ở đâu?" Đường Y tận lực lại để cho ngữ khí của mình bình tĩnh một ít, sau đó lại tự nói nói, "Ta tìm người điều tra." Nàng kết đang thất bại về sau, bị Mạc Vô Cực dùng huyết ma phương pháp phục sinh, hiện tại hẳn là huyết ma thân thể. Đúng vậy, chính là huyết ma thân thể. Sở Hà đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hóa thân huyết ma chương như bây giờ đang ở Trung Châu, tại Diệp Trần bọn hắn sắp tiến về trước địa phương, nếu như ngươi muốn tìm đến nàng, không ngại cùng qua xem một chút. Quy một chương 343, cuối cùng đã gặp. Đường y rất nhanh trầm mặt rời đi. Sở Hà cũng không có nhàn rỗi, tại tại chỗ ngồi trong chốc lát, rốt cục đem cái kia chén hắn uống ba ngày trà uống xong, Sở Hà liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Chẳng qua tại hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, thì có một người lấy đạo bảo người trẻ tuổi đi tới, hướng hắn khách khí chắp tay nói, tại hạ hứa nguyên chết, đạo hưu có thể mượn một bước nói chuyện. Sở Hà kỳ quái liếc hắn một cái. Để đôi họ hứa tu sĩ, hơn 90% đều là hứa gia nhân, thế nhưng mà hứa gia nhân như thế nào sẽ tìm được trên người mình. Hứa Nguyên chết lôi kéo Sở Hà đi ra ngoài, làm như vô tình ý mà hỏi thăm, không biết hưu xương hôi như thế nào. Sở Hà trong nội tâm ẩn ẩn có cái thanh âm nhắc nhở hắn, tốt nhất tùy tiện báo một cái tên đi qua, nếu không tiếp theo bạo lộ một sự tình. Nhưng Sở Hà lý trí lại càng nghĩ, như thế nào cũng tìm không thấy sơ hở ở nơi nào. Càng là người thông minh, lại càng tin tưởng chính mình lý trí phán đoán mà phản cảm trực tiếp phản ứng sở hà giờ phút này cũng phạm vào như vậy tật xấu bảo ta hứa chí cũng được sở hà cười ha hả trả lời nhưng mà chờ hắn bước ra tiểu quán bước đầu tiên liền cả người đều cứng lại rồi hứa nguyên chiếc không có chú ý tới sở hà dị trạng vẫn còn tự nhiên nói xong hóa ra là hứa minh đệ tiểu thư nhà ta gặp hứa minh lúc này ngồi lâu ba ngày liền sinh lòng hiếu kỳ muốn mời hứa minh ai tiểu thư ngại như thế nào tự mình đã tới theo nhìn thấy hứa vãn tình bắt đầu từ giờ khác đó sở hà liền biết mình ở đầu sơ sót theo lý mà nói cho dù hắn dùng hứa chí diện mục ra hiện tại hứa vãn tình trước mặt, hứa vãn tình cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác, thậm chí hứa chí cái tên này cũng sẽ chỉ làm người sau nghĩ đến vị kêu cứu nàng một mạng hứa sư hình, mà như thế nào cũng không liên lạc được sở hà trên người. Nhưng mà sở hà lại quên rồi, lúc trước sở yên lam rời đi Cản Dương Vũ tông lúc trước, từng tại hai người bọn họ trên thân đã hạ một cái cổ quái pháp thuật. Tại nhìn thấy hứa vãn tình trong nháy mắt đó, sở hà trong nội tâm liền có vô số rung động xung ra. Dĩ nhiên đối với tại hiện tại sở hà nói, đã chấp trưởng cửu chuyển tâm ma kiếm, Cái này tiểu pháp thuật căn bản đối với hắn sinh ra không là cái gì ảnh hưởng, đưa tay ở giữa liền đem Chi lao đi, có thể cái kia một tia cảm thụ, lại đầy đủ hứa Vãn Tình nhận ra thân phận của hắn rồi. Hứa Chí Hứa Sư minh, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Hứa Vãn Tình thần sắc lạnh nhạt, thậm chí trên mặt còn mang thêm vài phần dáng tươi cười, chút nào nhìn không ra bị người thiết kế tức giận. Nhưng mà chính là loại biểu hiện này, mới khiến cho Sở Hà dần dần sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm giác. Thời gian 10 năm, Hứa Vãn Tình rốt cục vẫn phải thành thủ. Đại tộc xuất thân mang cho nàng góc cạnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là hỉ nộ không lộ trí tuệ. Theo giờ khắc này bắt đầu, nàng đã có trở thành kỳ thủ điều kiện tiên quyết, đủ mạnh, mà lại không có rõ ràng chỗ thiếu hụt tâm trí. Chuyện cũ trước kia, luôn luôn như vậy như vậy nỗi khổ tâm trong lòng, ta không có gì có thể nói đấy. Sở Hà không biện giải, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay bưng lên đặt ở trong tay một ly trà xanh. Nơi này là hứa ra một chỗ bất động sản, cũng là hứa vãn tình địa bản của mình, nàng không cần phải lo lắng mình cùng Sở Hà gặp mặt bị người thứ ba biết. Ngươi không sợ ta hạ độc? Sở Hà nhịn không được cười lên, ngươi giết ta có chỗ tốt gì? Hùng chi, hiện tại trên đời này có thể giết người của ta đã không có mấy cái rồi dù là cái này trong trà thực có kịch độc độc tố phá hư sở hà thân thể tốc độ cũng tuyệt đối cản không nổi thân thể này khôi phục tốc độ lui một bức giảng cho dù cái này hình chiếu bị triệt để phá hủy sở hà bản thân như trước nửa điểm sự tình cũng sẽ không có hứa văn tình liền không nói chỉ là sâu kín chằm chằm vào sở hà xem tựa hồ muốn hắn đã biến trở về đến quen thuộc dung mạo triệt để khắc ở trong đầu làm gì sở hà bị nàng thấy trong nội tâm sợ hãi nhịn không được nói hứa văn tình đột nhiên nở nụ cười cười đến đặc biệt sáng lạ phảng phất có cái gì rất vui vẻ sự tình tuyên đức chỉ phía dưới có cái bí mật lăng thầm ba ngày sau đó ta tại đó chờ ngươi nói xong câu đó hứa văn tình liền sẽ cực kỳ nhanh đứng dậy đi ra ngoài này ngươi lại để cho ta đi ta liền đi ta đây không phải thật mất mặt sở hà hai tay gối ở sau góc miệng nói hứa văn tình bay đầu lại nghít hắn một cái yêu tới hay không từ trong phòng đi ra về sau hứa văn tình một đường đi đến đại môn bên ngoài bước chân càng phát ra nhẹ mau đứng lên trên mặt cũng mang theo như có như không vui vẻ mãi cho đến triệt để sau khi rời khỏi mới trong nháy mắt hồi phục yên tĩnh hôm nay đi theo ta đi ra người tất cả đều xử lý sạch hứa văn tình tại nguyên chỗ ngừng lại trong chốc lát đột nhiên đối với không khí nói ra nếu như sở hà ở chỗ này nhất định sẽ tại trong lòng cười thầm không thôi bởi vì hắn sẽ phát hiện hứa vãn tình cuối cùng còn chưa tới không chê vào đâu được tình trạng đổi lại là sở hà lời mà nói sẽ ở hai người gặp mặt một khắc này liền âm thầm làm ra mệnh lệnh như vậy chẳng qua như vậy tàn khốc mệnh lệnh tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hứa vãn tình tâm tình tuy nhiên trên đường đi đều bày ra bình thản khuôn mặt có thể đợi trở lại trong phủ đệ lại lần nữa một chỗ thời điểm nặng cái kia không che giấu được vui mừng vẫn là hiện lộ ra mười năm không thấy tiểu tử kia giống như hiểu rõ hơn ngươi rồi có một cái lam nhan cảm giác tri kỷ như thế nào đây Minh Thủy Chân Linh liền phảng phất một cái bà tám tựa như, mỗi lần cùng Sở Hà có quan hệ thời điểm, nàng liền sẽ chủ động chạy đến. Bất quá lần này Hứa Vãn Tình khó được không có đoán chắc nàng, ngược lại cười nói, "Chi kỳ sao? Ta thả rằng hắn cũng không biết một tí gì ta. Chẳng qua hắn đến rất đúng lúc, so bất luận cái gì thời cơ đều xịn hơn." Nghe được câu này, Minh Thủy Chân Linh thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên, không sai. Nhạc Liên Tâm đi vào Vân Châu, đây là một cái rất lớn biến số. Nàng cùng Nguyệt Hoa Tâm thần tương liên, Minh Thủy bản thể xuất thế, tuyệt không thể gạt được ánh mắt của nàng. Không nói Nhạc Liên Tâm, nếu như Diệp Trần đã để đàn dương kiếm triệt để thức tỉnh, hắn cũng giống vậy có thể phát giác được, chúng ta không thể trong lòng còn có may mắn. Nói tới Minh Thủy Kiếm, Hứa Vãn Tình sắc mặt rốt cục hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lại nhìn Minh Thủy chân linh liếc, nàng tiếp tục nói, trước đây ta lại để cho hôn nước kéo dài thời hạn, liền có phương diện này cân nhắc. Chỉ cần Diệp Trần bất tiện ra tay, riêng là Nhạc Liên Tâm một người, ta liền không sợ. Minh Thủy chân linh lập tức ánh mắt sáng lên, đối với Hứa Vãn Tình tâm tư kín đáo càng phát ra đã hài lòng vài phần. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Vãn Tình cố nhiên không bằng cái kia Sở Hạ như vậy cáo giả, nhưng nàng cũng có được Sở Hạ không có ưu thế nàng là nhìn xem hai người từng bước một phát triển đấy đối với cái này rõ ràng nhất nói một cách đơn giản sở hà lá gan quá nhỏ rồi hắn tại bố cục lúc trước luôn theo bản năng mà đem chính mình hái đi ra ngoài chỉ là dẫn đạo thế cục phát triển không đến thời khắc cuối cùng tuyệt không ra tay như vậy cứ việc cam đoan an toàn của mình tính thực sự bị mất rất nhiều cơ hội tu hành vốn là lớn tranh giành chi đạo vừa lui lui nữa từng bước lui vậy còn sửa cái gì kính mà hứa vãn tình liền để nàng thỏa mãn rất nhiều bởi vì hứa vãn tình chẳng những tỉnh táo bình tĩnh càng là có can đảm dốc sức liệu mạng người tại dưới tuyết cảnh nàng cho tới bây giờ cũng dám tại đi hiểm lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chẳng qua vô luận như thế nào, sợ hà đến, cuối cùng là lại để cho Hứa Vãn Tình một phương gia tăng lên quá nhiều phần thắng. Chúc cơ đỉnh phong. Minh Thủy Chân Linh trong nội tâm không khỏi xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, thằng này là yêu quái sao? Ngắn ngủ thời gian 10 năm, chẳng lẽ hắn buông tha cho kiếm linh tu hành? Quy 1 chương 344, Thái Dương lực lượng. Kỳ thật vô luận là Hứa Vãn Tình vẫn là Minh Thủy Chân Linh, từ vừa mới bắt đầu liền lầm một sự kiện. Diệp Chân một đoàn người cho tới bây giờ liền không chỉ có hắn và Nhạc Liên Tâm hai người mà thôi, trên thực tế tại Diệp Hân trở lại ca ca của nàng bên người về sau, Diệp Trần tiểu đồng bọn đội ngũ lại càng tóc lớn mạnh, hiện tại đã có trọn vẹn 5 người. Đại tỷ đầu, chúng ta lúc nào mới có thể hồi trở lại Trung Châu a? Diệp gia phủ đệ ở trong chỗ sâu một chỗ trong phòng khách, một cái treo lên mái tóc màu xanh người trẻ tuổi, chính mặt mũi tràn đầy nhám chán vút vút chuôi kiếm, điệu môi nói ra. Tại người trẻ tuổi bên người, một cái khuôn mặt điểm tình thiếu nữ ngưng thần ngồi xếp bằng, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Thiên Cơ lão nhân đã từng nói qua, ma đầu này được đan dương thần kiếm khắc chế, chúng ta nhất định phải đem Diệp Trần mang về. Nếu như Sở hạ ở chỗ này, liên sẽ phát hiện cái này khuôn mặt của cô gái cùng năm đó cái kia vừa xong hắn đầu gối đại tiểu thư giống nhau ý hệt. mười năm trôi qua lúc trước con nhóc đã trưởng thành đại cô nương rồi nhạc liên tâm mà nói lại để cho thanh niên tóc lam trên mặt một khổ lại ngồi tại nguyên chỗ vẽ lên sẽ quyển quyển, đột nhiên đột nhiên đứng dậy hét dài một tiếng thật nhảm chán a a a gào cái quỷ gì đây bên cạnh trong phòng khách một cái một bộ áo trắng nữ hài nô đầu ra tức giận quá lớn lập tức lại giơ tay lên lên đường đi phụ rừng giường lại gọi ngươi sẽ biết tay đấy Thanh niên tóc lam thanh em im bặt mà dừng, phảng phất nữ hải trên tay đạo phủ là vật gì đáng sợ, liên tục cười làm lành lấy tiễn đưa nàng trở về phòng. Nữ hải lại chừng năng liếc, lại ba được một tiếng khép cửa phòng lại. Bên kia, sợ chưa từng trải qua trước đi tìm Diệp Hân, lại đang cùng Ca Ca Diệp Trần ngồi ở một chỗ lầu nhỏ ở bên trong, bất đắc dĩ nhìn xem ba người. Ca Ca, ngươi ba vị này bằng hữu thật đúng là, càng phát ra thành thuộc Diệp Hân nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói lấy, mười năm ma luyện, tuy nhiên huynh muội hai người ngăn nhiều năm, nhưng không có ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Trái lại hôm nay khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua mỗi người bọn họ thân phận a duôn định hót nhiều người đứng dậy ngược lại là càng thêm quý trọng năm đó tuyến nguyệt. diệp chân kỳ thật cũng đối với chính mình cái này ba đồng bọn rất đau đầu vùng phía nam rất thiếu có người biết hắn lúc trước biến mất cái kia vài năm kỳ thật chính là bởi vì một cái ngoại ý muốn mà đi đến trung châu sau đó còn một lần tình cờ đụng với bằng hữu cũ nhạc liên tâm cùng với hai vị khác đồng bọn cái kia tóc xanh người trẻ tuổi tên là thủy lam lam một cái rất dáng vẻ quê mùa còn rất nữ tính hóa danh tự diệp hân lần đầu tiên nghe ca ca giới thiệu lúc còn nhịn không được cười ra tiếng rồi chẳng qua nghe nói đây là hắn ra ra tự mình lấy danh tự bọn hắn cả nhà đều không ai dám phản kháng đương nhiên bên ngoài không dám phản kháng nói lý ra thủy lam lam lại không cho phép người khác gọi hắn tên đầy đủ tối đa gọi hắn a thủy hoặc là a lam trừ đó ra cái kia vĩnh viễn mặc áo trang phục hơn nữa có nghiêm trọng thích sạch sẽ nữ hải là đến từ trung châu bản thổ huyền môn cao độ nhâm tiên nhâm tiên lai lịch liên diệp trần đều không rõ ràng lắm chỉ biết nàng cùng nhạc liền tâm quan hệ vô cùng tốt cái này mấy cái tính cách khác nhau đồng bạn tại diệp trần dạo chơi trùng châu thời điểm đưa cho hắn trợ giúp rất lớn mấy người tầm đó cũng có được thâm hậu tình hữu nghị. Về sau Vân Châu biên cố, Diệp Trần sau khi biết được liền quay trở về vùng phía Nam, thay gia tộc xuất lực chinh chiến. Không nghĩ tới không lâu, Nhạc Liên Tâm lại đột nhiên mang theo hai người khác đi vào Vân Châu, yêu cầu Diệp Trần cùng các nàng một đạo tiến về trước Trung Châu. Diệp Trần bởi vì cùng hứa vãn tình hôn ước nguyên cớ, tạm thời không muốn ly khai, đành phải hủy khuất ba người trước tiên ở Diệp gia đợi một thời gian ngắn. A Lam tuy nhiên lô mãng rồi một ít, nhưng hắn không có ác ý đấy. Diệp Trần chỉ phải như vậy an ủi một Diệp Hân bất đắc dĩ gật đầu, lập tức rồi lại sâu kín nói ra, lần này Trung Châu ta cũng muốn đi. Diệp Trần nhìn nàng một cái, trâm mặt hồi lâu vẫn là thở dài nói, ngươi đi không có vấn đề, nhưng là ta biết, ta biết, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy. Diệp Hân sẽ cực kỳ nhanh mở miệng, liên tục gật đầu. Diệp Trần khoẹt miệng hơi rút, chỉ phải lại dặn dò nàng vài câu, như là tại Trung Châu tuyệt đối không thể dùng đường lịch tiểu tính tình vân vân. Tại Diệp Hân lần nữa biểu thị không sẽ chọc cho sự tình dưới tình huống, Diệp Trần rốt cục đáp ứng, nhưng Diệp Hân sau đó lại nhắc lên một người khác. đúng rồi, nếu khổng sư minh có thể trở về, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Hân đương nhiên không có quên, khi biết Diệp Trần sắp tiến về trước Trung Châu thời điểm, nàng lại đặc biệt cho khổng sư minh đi một phong thơ, tưởng tế thuyết minh tình huống còn mời hắn cùng một chỗ tiến về trước, nâng lên vị kia tại hai huynh muội khó khăn nhất thời khắc, không để ý bản thân trợ giúp hai người khổng sư minh, diệp trần cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái. nếu là có thể có gặp lại ngày, định muốn hảo hảo báo đáp khổng sư minh. diệp trần, diệp trần, hai huynh muội còn không có cảm khái xong, chợt nghe bên ngoài truyền đến kêu gọi thanh âm, diệp trần nghe ra đây là nhâm tiên thanh âm, vội vàng đi ra cửa bên ngoài, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, thủy trung áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi nhâm tiên, lúc này thời điểm lại đầy bụi đất đấy, phang phất vừa mới đã trải qua một lần nổ lớn. Nàng cũng không lo nổi những này, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, lôi kéo Diệp Trần liền hướng mặt ngoài đi. Làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần hoàn toàn bỏ tay, chẳng qua hắn ngược lại là rất thói quen nhâm tiên diễn xuất, liền vội vàng hỏi. Ta cảm thấy đó là Thái Dương lực lượng. Tìm được hắn, chỉ cần có cái kia lực lượng tương trợ, hơn nữa liên tâm nguyệt hoa chi lực của ta âm dương phủ liền triệt để hoàn mỹ. Nhâm tiên kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sẽ cực kỳ nhanh mở miệng. Kỳ thật không chỉ là nhâm tiên, cái kia cái gọi là Thái Dương lực lượng, toàn bộ đế đô tu sĩ đều cảm thấy, rõ ràng đã là lúc chạm vào tối Tà Dương sắp rơi xuống, thế nhưng mà tại Đế đô Thành Đô Vương đã có một cỗ khó nói lên lời ánh sáng lóe ra, giống như một vòng mới Thái Dương Đạn sinh ra, chiếu sáng nhân gian. Sở Hà cao mày chăm chú nhìn phía đông phương hướng, trầm giọng vấn đạo, Tâm Ma có thể hay không phát giác là cái gì cấp độ lực lượng, không mạnh nhưng là rất thuần túy. đơn thuần theo cấp độ lên giảng, cùng Minh Thủy chân linh cơ hồ cũng không khác gì là, như vậy thuộc tính, như vậy cấp độ lực lượng, chẳng lẽ là Thái Dương Đao? Tâm Ma bị phán đoán của mình lại càng hoảng sợ, Sở Hà lại ẩn ẩn có dự cảm, học sinh mới này lực lượng hơn phân nửa là Thái Dương Đao không thể nghi ngờ nếu không không sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện thời buổi rối loạn sở hà cấp gia đánh giá như vậy thân ảnh khẽ nhúc nhích đang chuẩn bị tiến về trước bên kia vài bóng người lại đột nhiên ra hiện tại bên cạnh hắn sư minh dừng bước cố niên âm thanh quen thuộc đó vang lên sở hà bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện người tới tổng cộng ba cái loại trừ cố niên bên ngoài còn có một khuôn mặt uy nghiêm chẳng hán cùng với một cái xem ra có vài phần nhỏ gầy trong đôi mắt lại tản ra cực nóng hào quang người trẻ tuổi sư đệ muốn ngăn ta sở hà ánh mắt tại hai người khác trên người khẽ quét mà qua cuối cùng trở lại cố niên trên người cười cười nói ra Cố Niên lại nếp miệng mỉm cười, lui ra phía sau một bước, đem quyền lên tiếng tặng cho cái kia uy vũ Tráng Hán. Tráng Hán nhìn Sở Hà liếc, mặt không chút thay đổi nói, đều là hướng Đông Phương mà đi. Tiểu hữu không ngại cùng bổn tọa đồng hành. Tráng Hán kia thanh âm nghe tới không hiểu giàn mua, quả thực như là lão nhân bình thường Sở Hà nhưng trong nháy mắt rõ ràng rồi thân phận của hắn. Kim Đan tối cường giả một trong, Nam Hải kiếm Hoàng. Quy một chương 345, quả trứng khổng lồ. Sở Hà là cái loại này tâm không sợ hãi người, có thể mới mở miệng liền để hắn cảm thấy có áp lực người. Hắn đến nay mới thôi cũng vẹn vẹn mới chỉ thấy như vậy mấy cái không tính nguyên anh chân quân cái loại này không thuộc mình tồn tại trong kim đan lại để cho hắn có loại cảm giác này đấy đến nay hắn cũng chỉ gặp qua hai người một cái trong đó là hạ phụ phụ chủ hạ tức lộ cái khác chính là bố trí xuống mười mật thất kết quả mạnh ngân hà. mà giờ khác này sở hà lại tinh tường cảm thấy trước mắt cái này chẳng hạn là không thua hai người kia cường giả siêu cấp lại tổng hợp cố niên thái độ đến xem thân phận của người nọ cũng là miêu tả sinh độc rồi nam hải kiếm hoàng đô miễn vậy mà sẽ đích thân đi vào đại yến đế đô sở hà trên mặt giữ im lặng ý niệm trong lòng lại phi tốc chuyển động muốn nói đô miễn tự mình cho đến Thật là vì đem hứa, diệp hai nhà một mẹ hốt gọn, lời này sở hà là quyết định sẽ không tin tưởng đấy. Càng như vậy đại tu sĩ, lại càng coi trọng an nguy của mình, làm sao có thể dẫn đầu đặt mình vào hiểm địa? Cho dù sẽ đối hai nhà ra tay, hắn cũng có thể trước hết để cho giới trướng đệ tử ra trận. Một điểm tiếng gió đều chưa, lớn nhất BSS liền hiện thân rồi, cái này cùng chơi đánh bài trước ném quả bùm khác nhau ở chỗ nào. Như vậy đô miễn hiện thân mục đích thực sự. Sở hà rốt cục đem ánh mắt dừng lại ở người thứ ba trên người cẩn thận quan sát hắn mới ngạc nhiên phát hiện người này hắn giống như cũng nhận thức thậm chí mấy lần từng có cùng xuất hiện chỉ là một mực không quá quen mà thôi người này chính là cố niên sư huynh mạnh đạo nhất hảo hữu vương tông húc cũng không trách sở hà lần đầu tiên không có nhận ra bởi vì lúc này vương tông húc cùng lúc trước so với đã có rất lớn cải biến lúc này vương tông húc cả người giống như được chứng bạch tạng đồng dạng tóc đã hoàn toàn biến thành màu trắng làn da cũng bày biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. loại trừ bên ngoài lên biến hóa hắn chỉnh thể khí chất cũng rất có khác nhau lúc trước nhìn thấy vương tông húc thời điểm tuy nhiên hắn tương đương nội liễm nhưng sở hà vẫn có thể nhìn ra hắn bên trong tàng núi nhọn không sai mà hiện tại vương tông húc trong đôi mắt tràn ngập cùng nhiệt cùng chấp nhất lại không có nửa điểm trước kia thanh minh hắn tại khát vọng cái gì hắn mong muốn thái dương Đao. sở hà trong nội tâm vừa mới xẹt qua ý nghĩ này đố miễn lại không để cho hắn tiếp tục cân nhắc thời gian trực tiếp nhẹ nhàng vẫy tay một cái liền mang theo ba người thẳng bay về phía chân trời dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía đông phương tiến đến bên kia từ khi bái kiến sở hà về sau liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt hứa văn tỉnh lúc này cũng đang lẳng lặng dừng ở đông phương la mặt trời lực lượng Minh Thủy chân linh ngữ khí ngưng trọng nói nói, vô luận mặt trời ở thời điểm này hiện thế phải hay là không ngẫu nhiên, được này trùng kích, Minh Thủy sống lại thời gian khẳng định phải nói trước. Hứa Văn Tình thật lâu trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới nói, lúc nào? Tùy thời. Nhẹ nhàng gật đầu, Hứa Văn Tỉnh đem đã che kín màu đen đường vân, cơ hội nhìn không ra nguyên dạng thấm thủy kiếm rút ra, không nhanh không chậm hướng lên trời không trung vẽ một cái. Nguyên bản bị đông phương hào quang ánh được một mảnh sáng sủa bầu trời, đúng là trong nháy mắt ám đi xuống một khối. Dây đặc cảnh ban đêm rơi vào Hứa Văn Tỉnh trên người, đưa nàng toàn thân đều nhuộm thành màu đen, sau đó mới nhanh chóng biến mất ở trong bóng râm đại lục ngay trung tâm vị kia đã từng đưa tay tầm đó thay trời đổi đất lão nhân lần nữa mở mắt ngày bình thường hơn 10 năm cũng chưa từng trận mắt quan tâm thoáng một phát thiên hạ sự tỉnh thiên cơ lão nhân vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liên tục trận mắt hai lần cái này không khỏi đưa tới nhân triệu vương hứng thú lại xảy ra chuyện gì thiên cơ lão nhân có chút cổ quái nhìn nhân triệu vương nhấp mắt mỉm cười lắc đầu nhưng không nói lời nào năm thần binh bên trong trước hết nhất đi ra một bước kia đấy lại là năm đó bị đánh được bản thể tán loạn minh thủy kiếm nhân triệu vương người khả năng ngờ tới điểm này với tư cách tu sĩ kim đan bên trong nhất nhân vật hàng đầu đố miễn tốc độ so với tu sĩ tầm thường phải nhanh dù là còn mang theo ba cái con ghẻ ký sinh cũng giống như vậy chẳng qua bởi vì ngay từ đầu rời đi liền xa xôi bọn hắn cũng không là người thứ nhất đến đấy đông phương hào quang tỏa sáng đầu mườn trên thực tế là một chỗ đỉnh núi tòa này không cao núi nhỏ đỉnh, đang có một quả hỏa hồng quả trứng khổng lồ lăng không lơ lưỡng chính là cái này vương tông húc tại nhìn thấy quả trứng khổng lồ một khắc này hai mắt sẽ thấy khó từ phía trên rời trong miệng càng là thì thào lẩm bẩm sợ hà nghi hoặc mà nhìn hắn một cái tại nơi này kỳ quái trên thế giới Chuyện gì cũng có thể xảy ra, Sở Hà thậm chí cảm thấy, lúc này Vương Tông Húc chớ không phải là bị cái gì trách đồ đạc cho nhập vào thân rồi hả? Sở Hà đợi người tới được không chậm, nhưng cũng tuyệt không phải sớm nhất đến đấy. Lúc này quả trứng khổng lồ trung quanh, đã có không ít tu sĩ vây quanh, chẳng qua kỳ quái chính là, không có bất kỳ một người có can đảm tiến lên, phản phất có được nào đó không hiểu ý hiếp. Tại những tu sĩ này ở bên trong, nhất khả năng hấp dẫn Sở Hà sự chú ý đấy, không thể nghi ngờ quả trứng khổng lồ cách đó không xa năm người tổ. Cứ việc 10 năm trôi qua, Diệp Trần hai huynh muội dung mạo đều có chút hứa cải biến, nhưng Sở Hà dù sao không là thật đã qua 10 năm hai người này ở trong đầu hắn còn khắc sâu ấn tượng lấy, cho nên chỉ là lần đầu tiên, Sở Hà liền nhận ra bọn hắn. Diệp Trần trúc cơ trung kỳ, liền Diệp Hân cũng đã trúc cơ. mười năm này thật đúng là lừa người. Sở Hà yên lặng nhìn xem tu vi của hai người, không khỏi im lặng ngưng nghẹn. lúc trước hắn trúc cơ thời điểm, Diệp Trần mới bất quá vừa mới luyện khí hậu kỳ, khoảng cách luyện khí đỉnh phong đều xịn hơn thời gian mấy năm, có thể hiện tại, hắn cái này một thân trúc cơ đỉnh phong tu vị dù sao cũng là giả dối, đợi bán thiên nguyên sự tỉnh chấm dứt, có thể bảo trì tại trúc cơ trung kỳ liền cảm ơn trời đất rồi. chẳng qua những ý niệm này cũng chỉ là tại sở hà trong nội tâm vượt qua mà thôi chỉ cần có kiếm hiện tại là hắn có thể đủ một mực rất nhanh tăng cao tu vi ít nhất tại kết đan lúc trước là như thế này hiện tại sở hà đã đối với đại lục thế cục càng phát ra sáng tỏ nếu như nói diệp trần chính là cái gọi là ứng kiếp chi nhân là hết thể sự kiện lợi dẫn như vậy tại hắn tu vị đạt tới trình độ nhất định lúc trước chân chính đại nhân vật liền sẽ không xuất thủ là giúp nhau ngăn được hay là nguyên nhân khác kết quả này không sẽ cải biến sở hà đám người đến nguyên bản cũng không khiến cho bất luận người nào chú ý nhưng đỗ miễn đã hiện thân cựu cũng không để ý một ít tiểu bối chỉ thấy đô miễn một bước, bước ra thân ảnh trực tiếp ra hiện tại quả trứng khổng lồ phụ cận, bàn tay nhẹ nhàng ấn về phía quả trứng khổng lồ, Đô Miễn theo bề ngoài lên xem, cùng người bình thường không có khác biệt gì, không ít tu sĩ nhìn thấy động tác của hắn, liền không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo. Hiển nhiên trước đây bọn hắn không phải đối với quả trứng khổng lồ không có hứng thú, mà là đã nếm qua một lần thua lỗ, lại là một cái chịu chết ra hỏa. Một tiếng rất nhỏ cười nhạo chi tiếng vang lên, Diệp Trần hướng về bên kia nhìn thoáng qua, đã thấy là một cái vô danh tiểu tốt, không khỏi nhíu mày, hắn lập tức nhìn về phía Nhạc Liên Tâm nói, người này có chút cổ quái. Nhạc Liên Tâm mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu tiếng sáng kia không làm khó được hắn phải rút tiểu tiên cướp được quả trứng khổng lồ chúng ta chỉ có một lần cơ hội tại đô miên bàn tay sắp va chạm vào quả trứng khổng lồ thời điểm quả trứng khổng lồ chúng beng hỏa hừng hào quang đột nhiên sáng ngời, hóa thành một đường đi sóng gận vô hình hướng ra phía ngoài khuyết tán ra ra rất nhiều tu sĩ si rốt cục lộ ra dáng tươi cười lúc trước không phải là không có người thử đụng vào quả trứng khổng lồ chỉ là những người này hoặc là kịp thời né tránh có lẽ đã trải qua hóa thành cho tàn rồi quy 1 chương 346 kiếm hoàng ai trong trứng khổng lồ đến tuột cùng cất giấu cái gì đó Người ở chỗ này biết cũng không nhiều, nhưng thấy nó liền chúc cơ tu sĩ đều có thể từng phút đồng hồ đốt thành cho bụi vì thế, cũng biết đây là một kiện bất thế kỳ bảo. Không sai mà như vậy dạng một kiện kỳ bảo, lần này lại nhất định lại để cho đám người thất vọng rồi. Cái kế hỏa hồng ánh sáng chợt lóe lên, Đỗ Miễn lại như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, đã được như nguyện đưa bàn tay thả đi lên. Cái gì? Đỗ Miễn động tác lập tức đưa tới một mảnh bạo động. Tại ai cũng không có hy vọng đạt được bảo vật thời điểm, mọi người tự nhiên có thể bình an vô sự. Thế nhưng mà hiện tại có người đã có đắc thủ hy vọng, vậy coi như có người ngồi không yên. Hung chi. Đô Miễn hy vọng xem ra còn không chỉ nửa lần hay một lần, đem bàn tay của hắn đặt ở quả trứng khổng lồ lên một khắc này, một cỗ không hiểu uy áp liền lằng ra, quả trứng khổng lồ lên ánh sáng liền đống nhiên buồn bã, mà đám người cũng rốt cục ý thức được thân phận của hắn. Kim đan chân nhân, Chứ ra Kim đan chân nhân bên ngoài, không ai có thể có được cường đại như vậy linh áp. Khó trách người này vừa ra tay, có thể đem quả trứng khổng lồ chế biến vụ. Ở đây trong lòng người đều sinh ra thì ra là thế ý niệm, chỉ có vẹn vẹn mấy cái hiểu rồi quả trứng khổng lồ chi tiết người, trong nội tâm còn bảo lưu lấy vài phần chỗ trống, mà một mực không nói gì sợ hạ chính là một cái trong số đó. Nếu như trứng khổng lồ này trong tàng thật là lớn thái dương đao, dù là Đỗ Miễn là Đan Linh hợp nhất cường giả siêu cấp, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế ngăn chặn đối phương. Chẳng qua hiện tại Đỗ Miễn đầu tiên muốn mặt đúng đấy, nhưng lại dưới đáy tình cảm quần chúng xúc động lắm người. Kim Đan chân nhân thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn sao? Đúng vậy, đường đường tu sĩ Kim Đan, sao phải cùng chúng ta đến tranh đoạt bảo vật? Mọi người cùng nhau xông lên, thừa dịp hắn hiện tại phân không ra tâm thần, Kim Đan thực trên thân người bảo vật, có thể chưa hẳn liền so với kia quả trứng khổng lồ phải kém hơn bao nhiêu a? Tiếng động lớn náo bên trong. Đã có mấy cái lòng tham lam tối thầm ra hỏa, nhịn không được sẽ đối Đố Miễn ra tay. Mà Diệp Trần mấy người cũng bắt đầu hết sức chăm chú, nhanh nhìn chằm chằm Đố Miễn động tác. Bọn họ đều là trúc cơ bên trong người nổi bật, nếu như trước mắt cái này kìm Đan chân nhân hơi yếu, bọn hắn cũng không phải là không có đoạt thức ăn trước miệng của cơ hội. Đố Miễn đạm mạc ánh mắt tại dưới đấy khé quét mà qua, cả tay đều không có khiêng thoáng một phát, khó nói lên lời kiếm ý liền đã rơi vào trong lòng mọi người. Người ở chỗ này rất lớn một bộ phận cũng không phải kiếm tu, nhưng Đố Miễn được xưng Nam Hải kiếm hoàng, của nó kiếm ý mạnh, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là một loại khủng bố lực uy hiếp. Diệp chân cùng nhạc liên tâm đồng thời biến sắc, hoảng sợ liếc nhau. Trong nội tâm đã manh động vài phần thoái ý, tầm thường kim đan chân nhân bọn hắn còn dám đi vớt một vớt dâu hùm, nhưng tuyệt không bao gồm như vậy cường giả siêu cấp. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, Nhất tiên lại ở thời điểm này đột nhiên dương một tay lên, một quả màu vàng đạo phù đã bị nàng vùng ra đố miễn trước mặt. Không biết tự lượng sức mình, Đố miễn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cấp gia đánh giá như vậy. Tại vùng phía nam nhìn thấy Huyền Môn đặc thủ phù lục thuật, quả thật làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nhưng nếu như cho rằng Huyền Môn đạo thuật liên luận võ đạo cưỡng hiếp bao nhiêu, vậy mười phần sai rồi. Võ đạo rộ đạo thuật xuống dốc, tuyệt không phải là không có nguyên nhân đấy. Chẳng qua sau một khắc, Đỗ Miễn liền biết mình sai rồi. Phổ biến trên ý nghĩa đạo thuật xác thực không bằng võ đạo, nhưng là nhâm tiên cũng không phải bình thường huyền môn đệ tử. Màu vang phù lục phảng phất vạch phá không gian, tại xuất hiện trong nháy mắt liền rơi vào quả trứng khổng lồ phía trên, mà quả trứng khổng lồ hơi chấn động một cái, đột nhiên bộc phát ra vô cùng quang mang chói mắt, liền Đỗ Miễn đều không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cái kia phù lục liền như là nào đó chất xúc tác, đem quả trứng khổng lồ lực lượng đều thúc đẩy sinh trưởng đi ra, trong nháy mắt liền hiện lộ ra vô tận hào quang, nhưng loại tình huống này hiển nhiên không cách nào kéo dài chẳng qua Diệp Trần mấy người cũng vẹn vẹn cần muốn một cái cơ hội như vậy mà thôi động thủ Nhạc Liên Tâm dẫn đầu hướng về quả trứng khổng lồ Phương Hướng thả người nhảy lên Trường Kiếm ra khỏi vỏ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hai bước bên ngoài đố miễn Diệp Trần một trưởng đem muội muội đẩy ra sau đó mới lên trước một bước cùng Nhạc Liên Tâm đứng song vai Thủy Lam Lam thì không tiến ngược lại thu lùi đứng ở nhâm tiên bên người trong tay nắm một thanh lũ Lam trọng kiếm nhẹ nhàng chống đỡ trên mặt đất với tư cách hợp tác quá nhiều lần tổ bốn người Diệp Trần bọn người đã sớm có chính mình ăn ý loại này ăn ý không cần ngôn ngữ có thể đang đối mặt đủ loại địch nhất lúc làm ra chính xác nhất chiến thuật lựa chọn đương nhiên, có chút địch nhân là mặc dù chiến thuật lại chính xác, cũng căn bản là không có cách đối kháng đấy. quả trứng khổng lồ lực lượng nguyên bản cũng không toàn bộ hiện lộ, tại nhiệm tiên tôi hòa dưới mới có thể đánh đồ miễn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, song khi đồ miễn kịp phản ứng về sau, chính là bốn người trúc cơ, thì như thế nào có thể chống đỡ được hắn? tiểu bối ngươi dám! Đồ miễn chưa từng mở miệng, thanh âm lại chậm rãi trong không khí quanh quẩn, chỉ thấy hắn liền kiếm đều không có rút ra, ngón tay nhẹ nhàng về phía trước một điểm, một đạo kiếm khí liền dẫn cường thế vô cùng kiếm bay chạy trốn ra ngoài. diệp chân cùng nhạc liên tâm đồng thời xuất kiếm, nhâm tiên mặt sắc mặt trọng hai đạo xanh biết đạo phủ đánh vào hai người trên lưng, sau đó liền sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. hết sức ba người toàn lực công kích, lại không có thể tạo được nửa điểm tác dụng. hai người chỉ là vừa vừa đụng vào đạo kiếm phía kia, liền trực tiếp bị cả người mang kiếm chấn động đến mức bay rất ra ngoài, mà hai quả đạo phủ càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đan Linh hợp nhất, Nhạc liên tâm tay phải run nhẹ nhẹ, ngược lại là không có được quá nặng thương thế, có thể người trước mắt bày ra thực lực, hay để cho nàng nhịn không được nghẹn họng nhìn chán chới. chứng khủng này mới xuất hiện bao lâu, rõ ràng có Đan Linh hợp nhất cường giả siêu cấp trình diện, chứ mình ra bọn người vận khí quá kém bên ngoài. Nhạc Liên Tâm thật sự nghĩ không ra thứ hai giải thích, Đỗ Miễn lại căn bản không để ý tới mấy người phản ứng, lần nữa dẫm trận tại chỗ đi đến quả trứng khổng lồ bên cạnh, sau đó nghĩ đến sở phòng trừng là có bao nhiêu nhân vị đưa vây tay một cái, sớm đã kèm nén không được Vương Tông Húc, trước tiên liền xông ra ngoài, đi vào Đỗ Miễn bên người, lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung tới, một mực xem náo nhiệt sở Hà khỏe miệng hơi rút, vội vàng nghiêng người một bước, đứng ở cố niên sau lưng đi. Mười năm trôi qua, Diệp Trần Hai huynh muội khuôn mặt đều có chút hứa biến hóa, Nhạc Liên Tâm càng là nữ lớn mười tám biến, chỉ có Sở Hà cùng năm đó còn cơ hồ không có khác biệt gì. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy sở Hà khuôn mặt, chỉ sợ trước tiên sẽ bị nhận ra. May mắn Vương Tông Húc động tác quá lớn, ánh mắt của mọi người đều theo hắn di động, Diệp Trần thậm chí không có phát giác được Cố Nhiên tồn tại, chớ nói chi là sở hạ rồi. Vương Tông Húc vừa đến đô miễn bên người, liền không nhịn được đem hai tay đều đặt tại cự trên vỏ trứng. Mà có đô miễn ở một bên phụ trợ, quả trứng khổng lồ tuy nhiên hào quang nhiều lần tránh, tựa hồ rất không nguyện bị Vương Tông Húc đục vào, có thể đô miễn một tay lăng không ấn xuống, đúng là đem rõ ràng chế trụ. Tuy nhiên khoảng cách sơ lược xa, có thể sở hạ vẫn có thể đem phía trước tình cảnh xem cái rõ ràng. Chỉ thấy Vương Tông Húc mái tóc dài màu trắng không gió mà bay, trong đôi mắt cũng tràn ngập kịch liệt ánh sáng, phản phất có một cái chùm sáng muốn tại trong thân thể của hắn nổ bung đồng dạng. Sau một lát, Vương Tông Húc mắt nhắm lại lại trận mắt, trước đây ánh sáng đều biến mất, mà sở hạ lại con mắt nhắm lại. Hắn chú ý tới, lần nữa trận mắt Vương Tông Húc đã ánh mắt thanh minh, không tiếp tục lúc trước cùng nhiệt thái độ, ngược lại. Cùng thường ngày trong lúc này, Liễm khiêm Tốn thanh niên lại có chút giống nhau rồi. Quy 1 chương 347, quỷ dị bất gia. Người ở chỗ này đều ý thức được, Vương Tông Húc mới là cái sắp chế quả khổng lồ người, hơn nữa quá trình này đã tiến nhập giai đoạn sau cùng mắt thấy muốn thành công rồi, bảo vật trước mắt vốn vô luận có gì loại khó khăn cũng là muốn thử một lần đấy, nhưng mà sắc mặt trầm tĩnh tráng hán đô miễn, lại như là một đạo trời phạt, rõ ràng để ngang đám người cùng bảo vật tầm đó, khiến cho người không được tiến thêm. Mặc dù là diệp trần, nhạc liên tâm như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn tu sĩ, tại được chứng kiến người trước mắt thực lực về sau, cũng không sinh ra bao nhiêu đối địch chi tâm, chớ nói chi là tu sĩ tầm thường rồi. Vương Tông hút trong mắt ánh sáng càng phát ra ảm đạm, nhưng ánh mắt nhưng dần dần hữu thần đứng dậy, cũng dần dần cùng hắn bộ dáng lúc trước gần, sau đầu triệt để biến bạch tóc dài, cũng bắt đầu từng điểm từng điểm biến trở về màu đen. Phản phất có vật gì đó đang từ trong thân thể của hắn biến mất, không ngừng dung nhập vào trong trứng khổng lồ, tăng cường lấy cả hai liên hệ. Sở Hà đứng ở đàng xa nhìn xem, nhưng trong lòng đã có chút ít so đo. Nếu như trứng khổng lồ này bên trong tàng thật là lớn thái dương đau, như vậy vô luận như thế nào, cũng không tới phiên Vương Tông Húc đi kế thừa nó mới đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Tông Húc không cần đau. Lui một bức giảng, dù là hắn nguyện ý từ nay về sau sửa sửa đau, mặt trời thì ra tuyển định người thừa kế cũng sẽ không là hắn. Hẳn là đỗ miễn dùng thủ đoạn nào đó, đem vốn cùng mặt trời tương quan có chút lực lượng, thậm chí có thể là người nào đó cứ thế mà đã đánh vào Vương Tông Húc trong cơ thể, quả trứng khổng lồ ánh sáng càng phát ra ảm đạm, rốt cục tại Vương Tông Húc khe miệng ẩn ẩn lộ ra dáng tươi cười thời khắc, vỏ trứng phía trên xuất hiện một vết nứt, vô tận hỏa quang từ vỏ trứng nội bộ bỗng nhiên bạo phát đi ra, cùng Vương Tông Húc trên người bạch quang hòa lẫn. ngay một khắc này, trước đây bước lui đùa miên về sau, liền như là biến mất bình thường màu vàng phù lục, lại lần nữa xung ra, chỉ thấy cái kia phù lục tự động chở mình bay lên, không nhanh không chậm mà đem Vương Tông Húc chấn động qua một bên, sau đó lại lần nữa rơi xuống cự trên vỏ trứng, còn vừa chưa dạn nước vỏ trứng, thoáng cái tất cả đều nổ bung đi, quả trứng khổng lồ bên trong bạo vật rốt cục hiện lộ ra chân dung đó là một thanh đao, một cây đao thân hiện ra hỏa hương lưới lưỡi đao chỗ lại tản ra nhàn nhạt bạch quang trường đao. Lại nói tiếp, tuy nhiên năm thần tiên binh đã như sống bên hai, nhưng sở hà xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy diện mục thật của bọn nó. Thái dương đao sát thực không phụ danh tiếng của nó, chỉ là phóng tầm mắt nhìn, liền như là một đường tám, chín ngày bình thường hành treo tại bên trên bầu trời. năm thần binh, cái này là hóa hình cấp đường thần binh như thế. Sở Hà đứng ở cố niên sau lưng, hai mắt lại chặt chẽ rơi vào mặt trời trên đao. Mặc dù cách thật xa, hắn cũng có thể cảm nhận được vẻ này không thể địch nổi khí thế. Khó trách chỉ là một thanh tàn phế đan dương kiếm, có thể lại để cho Diệp Trần theo phế vật thoáng cái biến thành thiên tài, cũng khó trách Hứa Vãn Tình nguyện ý vì Minh Thủy thần kiếm, bung tha cho Kiếm ý một trò tới hôm nay. Chẳng qua trong truyền thuyết năm thần minh, cùng kiếm của mình điện so thì như thế nào? Đáng tiếc hiện tại xuất hiện chính là Thái Dương Đao, nếu là có thể nhìn thấy ba thanh kiếm thần kia một trong, kiếm điện nhất định có thể có cảm ứng. Tựa hồ có cảm giác tại sở Hà suy nghĩ trong lòng, tại Thái Dương Đao xuất hiện một khắc này, phía tây đột nhiên dâng lên một cỗ cực đoan yên tĩnh, cực đoan âm trầm Kiếm ý cùng Thái Dương Đao khí thế hấp dẫn lẫn nhau. Minh Thủy kiếm. Sở Hà được chứng kiến Minh Thủy chân linh lực lượng, lúc này cũng là trước tiên nhận ra khí thế kia nơi phát ra. đương nhiên, cùng lúc trước một đám chân linh so sánh với, khí thế kia vô luận là cấp độ vẫn là trầm trọng cảm giác, đều mạnh hơn quá nhiều rồi. Chỉ là trong mấy mắt, Sở Hà liền cảm thấy kiếm điện bắt đầu dục dịch, phản phất muốn đem kiếm kia ý một ngụm nuốt cảm giác. Sở Hà không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu hướng về cái hướng kia phóng đi. Thái Dương đao càng lợi hại, cũng với hắn không có nửa xu quan hệ, huống Hổ có đồ miễn ở đây, Sở Hà cũng không cảm giác mình sẽ có cơ hội gì. Trái lại Minh Thủy kiếm sớm hiện thế, mới thật sự là cần chú ý đấy. Sư Minh đã. Cố Niên ở lại sở Hà bên người, vốn là vì phòng ngừa người sau thừa dịp loạn ly khai mở, lúc này thời điểm liền bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đỗ Miễn ngẩng đầu nhìn bên này liếc, lần nữa chỉ tay một cái, cùng lúc trước chấn khai diệp Trần hai người lúc không có sai biệt kiếm khí, lần nữa ra hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ bất quá lần này nó đối tượng, đổi thành độc thân. Diệp Trần hướng bên kia quét thoáng một phát, chỉ nhìn thấy một cái rất nhanh bóng lưng rời đi, lại thấy kiếm kia khí dồn thẳng vào đối phương mà đi, cũng là chẳng muốn lại nhìn rồi. Ngay cả mình ba người liên thủ cũng đỡ không nổi kiếm khí, cái đó có người có thể một mình tiếp được. Cố Niên thái độ lại cùng Diệp Trần vừa vặn trái lại, Dù là sư phó đã ra tay, trong lòng của hắn nhưng như cũ có không nhỏ áp lực, Sắt kiếm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai mắt chăm chú nhìn Sở Hà động tác. Nhưng mà Sở Hà ứng đối, nhưng lại hoàn toàn ra khỏi cố niên dự kiến. Chỉ thấy Sở Hà không nhanh không chậm hành sau lưng liếc, đối với đạo kia cương mãnh vô cùng kiếm khí không thèm quan tâm đến lý lẽ, mặc kệ do nó xuyên thấu bộ ngực của mình. Lần này, không chỉ Cố Niên trận mắt há hốc mồm, mà ngay cả đố Miễn cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, ngạc nhiên nhìn về phía Sở Hà bóng lưng. Hắn đạo kiếm khí kia kỳ thật so với vừa rồi yếu nhược một điểm, dựa theo phán đoán của hắn, Sở Hà toàn lực phía dưới đã có thể miễn cưỡng tiếp được, nhưng bản thân cũng biết được không nhẹ tổn thương, sau đó có thể bị chú ý tuổi trẻ dễ dàng chế nhân vụ. Thế nhưng mà hiện tại cái này tính là gì sự tình? Tiểu tử này muốn chết sao? Bị Đô Miễn kiếm khí quan xuyên trái tim, Sở Phỏng chừng là có bao nhiêu hồ trong nháy mắt liền bị tức đoạt toàn bộ sinh cơ. Hơn nữa cường đại kiếm ý còn đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng là sau một khắc, bởi vì bản thể bị cố định tại vừa rồi cái kia trạng thái, quy tắc lại bắt đầu nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn. Tuy nhiên thân thể cơ năng bị triệt để phá hư, nhưng tại ý thức tiêu vong lúc trước, Sở Hà cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy quá trình, Sở Hà đã sớm tại kiếm điện trong trải qua vô số lần, căn bản không có nửa điểm không khỏe. Mà người ở bên ngoài xem ra, Sở Hà chính là khó khăn lắm ở giữa không trung dừng lại một chút, liền tiếp tục hướng phía trước bay đi rồi. Đại não như trước ở vào kịp thời trạng thái cố niên, không có thể trước tiên kịp phản ứng, mà chậm một bước về sau, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Hà ly khai, bỏ mất truy kích thời cơ tốt nhất. Đỗ Miễn kinh ngạc nhìn Sở Hà rời đi, dùng con mắt của hắn lực, đương nhiên có thể nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tại đạo kiếm khí kia xuyên qua thân thể đối phương nguyên thời, đối phương vậy mà biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng tự lành năng lực trong nháy mắt liền triệt để phục hồi như cũ, lúc này mới có thể thản nhiên rời khỏi. đây là cái gì năng lực? dù là dùng đô miễn kiến thức rộng rãi, lần này cũng không nhịn được ngạc nhiên. loại này quỷ dị biến hóa, rốt cục đưa tới Diệp Trần nghi hoặc. hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía cái kia bóng lưng rời đi, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. chẳng qua hắn cũng không có thời gian cân nhắc những thứ này, bởi vì nhâm tiên đã làm ra cuối cùng nếm thử. mau vang phù lục nhẹ nhàng dán tại trên thân đao, hỏa hồng trường đao đúng là đột nhiên nhẹ lên, hung hăng một đao hướng về đô miễn bổ xuống. một đao kia vừa nhanh vừa độc. Vì thế đã vượt xa trúc cơ giai đoạn, cho dù là đố miễn cưỡng giả như vậy, bất ngờ không đề phòng cũng gặp nói. chỉ thấy hắn vội vàng rút kiếm, miễn cưỡng kháng trụ một đao kia, cả người bị trực tiếp bổ vào dưới mặt đất, hơn nửa người đều nhìn không thấy rồi. thầy ta ngăn lại hắn, nhâm tiên vừa xài bước đến lớn thái dương đao trước, trong tay sẽ cực kỳ nhanh kết lấy nguyên một đám huyền ảo thủ ấn, đồng thời chỉ vào vương tông húc diệp chân cùng nhạc liên tâm đồng thời về phía trước, thủy lam lam trực tiếp đứng ở vương tông húc cùng nhâm tiên tầm đó, thần sắc nghiêm nghị. vương tông húc ánh mắt đã hoàn toàn thanh minh, nhưng cùng lúc trước bộ kia khiêm tốn hình tượng so sánh với, trong ánh mắt lại lại nhiều hơn mấy phần bá đạo chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng nói, "Cố sư đệ, giúp ta giúp một tay." Bên kia Diệp Hân bị Diệp Trần một trường mở ra, lúc này thời điểm mới khó khăn lắm đổi tới, vừa vặn nghe được câu này, vội vàng cao giọng nói, "Ai dám giúp hắn, chính là cùng ta Diệp gia là địch, nhìn qua chư vị nghĩ lại." Nhưng mà nàng tiếng nói chưa rơi xuống, thấy lạnh cả người liền bản thân sau đánh nút lại, còn kèm theo một cái không mặn không nhạt thanh âm. "Diệp gia, ta Nam Hải tu sĩ chẳng lẽ sẽ sợ các ngươi Diệp gia sao?" Quy một chương 348, Quy ngươi là bạn của Diệp Trần a." Muội muội cẩn thận Tại Cố Niên xuất kiếm trong nay mắt, Diệp Trần liền ý thức được tình huống không ổn, liền vội mở miệng, thân hình cũng nhanh chóng hướng về bên kia phóng đi. Cố Niên đệ nhất kiếm hướng về Diệp Hân đánh tới, Diệp Trần cho dù mình biết đây là kế điệu hồ Ly Sơn, cũng chỉ có thể hướng phía cái này trong hầm nhảy đi xuống. Nhạc Liên Tâm nhìn hắn một cái, đột nhiên quay người đối với Thủy Lam Lam nói ra, còn nhớ rõ chúng ta ra trước khi đến, sư phụ ngươi đưa cho ngươi lời khuyên, cảnh báo sao? Phía tây động tĩnh chính là Minh Thủy kiếm xuất thế. Thủy Lam Lam khẽ giật mình, hắn đương nhiên nhớ rõ, đi ra ngoài trước sư phụ liền đã nói với hắn. Cái này một chuyến rất có thể gặp được ảnh hưởng hắn cả đời bảo vật, hẳn là chỉ đúng là Minh Thủy thần kiếm. Thế nhưng mà, các ngươi tại đây, Thủy Lam Lam có chút không yên lòng nhìn Vương Tông Húc liếc. Nhạc Liên tâm dao động lắc đầu nói, hắn liền giao cho ta tốt rồi. Nếu kéo dài tới người kia đi ra, ngươi có ở đấy không đều là một cái dạng. Nàng chỉ chính là cái người kia, chính là bị Thái Dương đao một kích bổ tới trong đất, hiện tại còn nhiều lần lần lượt đao đánh cho đố miễn. Ai đều biết, Thái Dương đao không có cách nào kiên trì quá lâu, chỉ nhìn nhâm tiên có thể hay không mau chóng giải quyết. Thủy Lam Lam rốt cục gật đầu, thân ảnh bay lên trời, phi tốc hướng về phía Tây phong đi lại nói Diệp Trần tiếp được Cố Niên một kiếm về sau, rốt cục nhận ra vị này bằng hữu cũ, lạnh lùng mở miệng nói, Cố sư đệ, không nghĩ tới 10 năm về sau, chúng ta lại gặp lại sẽ là cảnh tượng này. Cố Niên lại đem kiếm quét ngang, lúc trước còn bốn phía mà ra sắc khí, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chiêu thức ấy thu phóng tự nhiên, mà ngay cả được chứng kiến thiên hạ kiếm tu nhạc liên tâm, đều muốn nhịn không được phải khen một câu phong cách quý phái. Cố Niên lại phảng phất chỉ là làm một kiện không đủ nói đến việc nhỏ, bảo vật trước mắt, bằng bản lĩnh của mình mà thôi. Việc này qua đi, Cố Mưu vẫn còn muốn tìm Diệp sư Minh ngồi mà nói xuống, không biết sư Minh phải chăng hoan nên. Diệp Trần hơi sững sở, không làm rõ ràng được Cố niên muốn làm gì, đành phải gật đầu nói, nếu là sư đệ cố ý, Diệp Mộ tự nhiên. Hắn lời còn chưa dứt, Cố niên đã bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người, đúng là trực tiếp lướt qua Diệp ra huynh muội, ngăn cản đến Nhạc Liên Tâm trước mặt. Mà cùng lúc đó, Vương Tông Húc cũng rốt cục thân ảnh khẽ nhúc nhích, nhanh chóng cầm chặt Thái Dương đao trôi đao. Nếu là Sở Hạ ở đây, tránh không được muốn cảm khái một phen, Diệp Trần cái này ra mặt mỏng tật xấu, 10 năm còn không có từ bỏ. Nhạc Liên Tâm hiển nhiên cũng liệu đến một màn này, cho nên nàng chỉ là thầm than một tiếng, nâng thần mặt đối trước mắt đối thủ này tuy nhiên cố niên thực lực chỉ triển lộ một góc của băng sơn có thể nhạc liên tâm lại nhạy cảm cảm giác được kiếm của đối phương đường đi thập phần quỷ dị mặc dù là chính mình ứng phó cũng sẽ không quá dễ dàng Húng chi đối thủ của mình còn không chỉ hắn một cái vô số ý niệm tại nhạc liên tâm trong đầu tranh qua nhưng động tác của nàng lại không có chút nào dừng lại từ lúc vương tông húc động thủ một khắc này kiếm của nàng liền sẽ cực kỳ nhanh đâm về người phía trước ngực cùng mười năm trước so sánh với nhạc liên tâm kiếm càng nhanh hơn càng ổn cũng càng thêm lặng yên không một tiếng động khiến người ta khó mà phòng bị chú ý lớn tuổi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ đúng là phát sau mà đến trước bước đầu tiên cách ở nhạc liên tâm kiếm mà vương tông húc thì không quan tâm đứng tại chỗ thái dương đao chém vào tần suất rõ ràng hạ thấp xuống nhạc liên tâm lông mi cho lên cổ tay nhẹ nhàng run lên cố niên liền cảm giác một cỗ hào quang màu vàng nóng ở trước mắt chợt lóe lên trong nội tâm báo động lớn sinh liền vội rút thân lui về phía sau cuối cùng nhạc liên tâm một kiếm này vẹn vẹn vạch phá cố niên đạo bảo lại không có thể tiếp tục tiến công lao chẳng qua chỉ là như vậy cũng làm cho cố niên bước lên chạy mồ hôi lạnh vất cả người rồi nếu là hắn lúc trước phản ứng chậm vỗ một cái chỉ sợ hiện tại đã là một cỗ thi thể như vậy nhanh đến cực hạt kiếm Cố Niên chỉ tại trên người một người bài kiến, đó là tại 10 năm trước, Càn Dương Vũ Tông trồng kia cái cho tới bây giờ đều nhất phái hở hương thiếu nữ, loại trừ sở Hà bên ngoài, không ai có thể đối phó được nàng. Vừa nghĩ tới sở Hà, Cố Niên lại nghĩ tới vừa rồi cái kia một màn quỷ dị, toàn thân giật cả mình, liền tranh thủ sự chú ý kéo trở về. Nhạc liên tâm kiếm đạo Thiên Phú, xác thực được cho hiếm thấy trên đời. Vẹn vẹn theo vừa rồi một kiếm kia xem, kiếm của nàng ý ít nhất là sinh lũ cấp độ, so với sở Hà cũng cao hơn ra một mảng lớn. Kiếm linh ngược lại là chỉ có ba linh phân hóa, còn không tính quá bất hợp lý. Chẳng qua chỉ là như vậy lời mà nói còn chưa đủ để dùng lại để cho cố niên không đánh mà lui, giết. cố niên ngưng thần tĩnh khí, trong miệng thở khẽ một chữ. trường kiếm đột nhiên nổi lên, xét qua một đạo kinh người hàn mang, thẳng đến nhạc liên tâm mà đi. tuy nhiên lúc này cố niên lựa chọn tốt nhất là lui giữ, nhưng trong lòng chiến ý lại không cho phép hắn lui về phía sau. nhạc liên tâm mở to hai mắt nhìn, nửa cái thời gian nháy mắt liền ngay cả ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều vừa vặn chống đỡ tại cố niên trên mũi kiếm. kỳ thật nhạc liên tâm kiếm có một chút cùng sở hà rất tương tự, đó chính là bọn họ đều truy cầu cực hạn kỹ xảo sở hà xảo ở chỗ chiến thuật tân diện lại để cho mỗi một chiếc kiếm ra hiện tại nó nên xuất hiện vị trí đem ngự kiếm thuật loại này chiến lược ưu thế sử dụng tốt nhất hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản kháng mà nhạc liên tâm thì xảo tại thao tắt lên nàng cứ dường như là thế gian vô địch kiếm khách bất kỳ kiếm lộ tại trước mặt nàng đều không chỗ nào che giấu ẩn trốn bị từng cái tìm ra sơ hở cố niên giết đi kiếm đạo tinh túy ở chỗ dùng sát ý nhếp trụ tâm thần kẻ địch đơn thuần theo kiếm lộ lên rằng cũng không thế nào nào sơ hở trong đó đương nhiên không thể gạt được nhạc liên tâm con mắt bà kiếm qua đi trong không khí trong nháy mắt tràn ra sát khí vẫn còn. Có thể Cố Niên kiếm lại không tự chủ được ngừng lại. Cố Niên khó có thể tin mà nhìn mình tay, hắn có thể cảm giác được, đối phương mỗi một kiếm đều vừa vặn rơi vào cái nào đó tinh diệu đốt, nhìn như hoàn toàn nhất trí, kỳ thực cấp độ, độ mạnh yếu đều có khác biệt, rõ ràng đem kiếm của mình đụng ngừng lại. Như vậy kiếm thuật. Cố Niên khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Bên kia, Thủy Lam Lam rời đi phía đông chiến cuộc về sau, cứ việc trong nội tâm còn ghi nhớ lấy mấy vị hảo hữu an nguy, nhưng vẫn là bước chân càng không ngừng hướng về phương Tây chạy đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Thủy Lam Lam không cần người khác chỉ dẫn phương hướng, tự mình cũng có thể rõ ràng cảm ứng được thần kiếm ở phương nào cái loại này tim đập nhanh cảm giác không ngừng trùng kích nội tâm của hắn lại phản phất tại triệu hắn hắn đi qua thủy lam lam không khỏi lần nữa bước nhanh hơn phía đông đi ra một cái đan linh hợp nhất lao quái vật phía tây tổng sẽ không cũng là như thế này à nào có trùng hợp như vậy sự tình thủy lam lam một bên cầu nguyện chính mình không muốn đi trễ một bên lại mong mỏi sẽ không xuất hiện không cách nào lực địch đối thủ nhưng mà hắn còn chưa tới mục đích liền bỗng nhiên dừng bước bởi vì hắn phát hiện mình không nguyện ý nhất đối mặt một loại tình huống giống như có lẽ đã xuất hiện tại một chỗ phải qua trên đường chính ngồi xếp bằng một thân ảnh trước mặt nàng còn ngổn ngang lộn xộn bày biện mấy chục bộ thi thể thân ảnh kia toàn thân đều liều linh hắc khí, lại cúi đầu. Nếu không có trên người trưởng bảo rõ ràng cho thấy nữ thức, cơ hồ khó có thể phân biệt rõ giới tính. Có thể một người ngăn cản hơn 10 người đường đi, há lại sẽ là dễ dàng tới bối. Thủy Lam Lam trong nội tâm hơi trầm xuống, tay trái âm thầm cầm chặt trong ngược chuyện nào đó vật, đang muốn ra tay, lại nghe một thanh âm tại trong thai vang lên. Này, ngươi là bạn của Diệp Trần A? Đi theo ta. Quy một chương 349, trăm Giao Phong, Đại Yến Đế đô phương tây có một chỗ chứ danh hoàng thất kiến trúc, mọi người xưng là tuyên đức chỉ. Tuy nhiên tên là chỉ, nhưng trên thực tế tuyên đức chỉ nhưng lại một tòa tế đàn. Chuyên thuyết nơi này là đại yến khai quốc hoàng đế tế thiên địa điểm chỉ là về sau vứt đi mất rồi mới đã không còn người thủ vệ ai cũng có thể tiến đến đương nhiên bây giờ là không ai có thể tiến vào có được bởi vì một cái khủng bố thân ảnh ngăn cản tại phía trước mặc kệ ai đã đến đều muốn cân nhắc một phen thủy lam lam lai lịch cũng không đơn giản trong tay có chút cậy vào vốn định lên đi thử xem thủ đoạn của tên kia không nghĩ tới một câu lại để cho hắn dừng động tác lại sở hà cười ha hà đứng ở thủy lam lam trước mặt chắp tay nói ra tại hạ sở hà vừa rồi mới vừa cùng đạo hữu gặp qua một lần đạo hữu còn nhớ được người biết Diệp trần Thủy Lam Lam cảnh giác nhìn xem Sở Hà, hắn tuy nhiên trước hết nhất không có chú ý tới Sở Hà, nhưng người sau lúc rời đi cái kia một màn quỷ dị, vẫn là rơi xuống trong mắt của hắn, lúc này tự nhiên có thể nhận được hắn. Sở Hà gật đầu, ta cùng Diệp sư đệ cùng là Càn Dương Vũ tông đệ tử, tại tông môn lúc cũng đã gặp vài lần, tiểu có chút giao tình. Nếu là Sở Hà biểu hiện ra một bộ cùng Diệp Trần rất quen thuộc bộ dáng, Thủy Lam Lam khẳng định phải đưa hắn cho rằng lừa đảo, nhưng hắn chỉ nói tiểu có chút giao tình, ngược lại lại để cho Thủy Lam Lam trong lòng có chút đoán không được rồi. Người đã cùng Diệp Trần quen biết, vừa rồi lại vì sao phải đứng ở tại bọn hắn phía bên kia? Sở Hà không do lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, đạo hữu có chỗ không biết. Tại hạ trong lúc vô tình đắc tội vị kia Đỗ đô Miễn Đỗ chân nhân, hắn nhất định phải đem ta mang về Nam Hải xung làm kiếm tùy tùng. Tại hạ cũng là thật vất vả tìm đúng một cái cơ hội, mới có thể trốn tới đấy. Thủy Lam Lam tóc mày, chăm chăm vào Sở Hà cả buổi, lại cũng nhìn không ra cái gì sơ hở. Hắn vốn cũng không phải là ưa thích động đầu óc người, trong nội tâm không có quá nhiều con con quân quấn, không kịp cân nhắc quá nhiều, lại đống nhiên kịp phản ứng. Ngươi nói người nọ là Đỗ Miễn, Nam Hải kiếm hoàng Đỗ Miễn, khó trách Thủy Lam Lam không khỏi có chút liu Hắn là tại Nam Hải đợi qua một đoạn thời gian rất dài người, đương nhiên nghe qua đố miễn uy danh. Đúng vậy, chính là Nam Hải kiếm hoàng. Sở Hà vẻ mặt chắc chắn nói. Sở Hà thấy hắn lòng cảnh giác đã giảm xuống, liền rèn sắc khi còn nóng nói, đã đạo hữu là bạn của Diệp sư đệ, tại hạ vừa vẫn biết cách đó không xa vẫn còn một chỗ mật đạo, đạo hữu cần phải cùng đi. Thủy Lam Lam cổ quái nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra vài phần lấy ý, đúng là vẫn còn gật đầu đáp ứng. Hai người phi tốc rời đi, chỉ là Thủy Lam Lam nhưng không có phát hiện, cái kia Thủy Trung túi đầu bóng người màu đen, ở tại bọn hắn quay người thời điểm lại nhanh chóng ngẩng đầu, hướng tại đây nhìn thoáng qua lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Sau một lát, hai người tới một chỗ hẻm núi nhỏ trước, Thủy Lam Lam đột nhiên dừng bước, Sở Đạo hưu, ta xem liền đến nơi đây đi. Ồ. Sở Hà thản nhiên quay đầu, cười hỏi nói, Đạo Hữu như thế nào không tiếp tục đi rồi? Thủy Lam Lam cười lạnh một tiếng, đi lên trước nữa hai bước, chỉ sợ ta muốn chết không có chỗ trốn rồi. Đem đồng bọn của ngươi đều kêu đi ra đi, bằng một mình ngươi còn không phải là đối thủ của ta, nếu không cũng không cần phải đem ta dẫn đến nơi đây, không phải sao? Sở Hà nhún vai, lập tức bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, các huynh đệ độc thủ. Lời còn chưa dứt, thủy lam lam liền nhanh chóng rút ra trường kiếm màu xanh lam thân sắc cảnh giác nhìn qua bốn phía chỉ vẹn vẹn có một phần nhỏ sự chú ý còn đặt ở trước mặt sở hà trên người mà sở hà tương đương phối hợp bước ra lui về phía sau càng làm cho thủy lam lam đối với hắn yên tâm không ít. thủy lam lam như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đối phương đầu tiên phát động công kích chính là đến từ hắn ngay phía trước một thanh tản gia hỏa hồng hào quang cự kiếm đông nhiên xuất hiện giống như thoát dây cung chi mũi tên bốn mà đến thẳng đến thủy lam lam ngực đây là sở hà lần thứ nhất vận dụng dương khuyết kiếm đối địch hắn rất vui sướng biết đến chính mình sai lầm như dương khuyết nặng như vậy kiếm lẽ ra áp dụng chém vào loại công kích hình thức mới đúng mà không nên đâm thẳng đây cũng là sở hà dùng nhiều hơn mảnh kiếm cùng pháp kiếm trong lúc nhất thời không đổi được thói quen thủy lam lam nếu biết được đây hết thảy nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp cảm tạ sở hà thói quen chính là bởi vì sở hà lựa chọn đâm thẳng mới khiến cho uy thế cực lớn dương khuyết chậm một nhịp cũng cho thủy lam lam thời gian phản ứng không kịp lui về phía sau thủy lam lam chỉ có thể đem trường kiếm màu xanh lam hoành trước người con mắt trừng lớn khanh cực lớn kim loại giao kích âm thanh truyền đến thủy lam lam trực tiếp bị một kiếm này bị đâm cho liền lùi lại vài bước trong miệng máu tươi thẳng phun sở tu vi thế nào suốt cao hơn thủy lam lam hai cấp độ kiếm ý lại toàn diện bộ phát thực lực vốn là tại phía xa đối phương phía trên càng có thể hận chính là thằng này còn lấy ngôn ngữ phân tán sự chú ý của đối phương lực lại để cho thủy lam lam vội vàng hướng chiến đúng là bị một kiếm trọng thương còn chưa có chết vậy cũng tốt sở hà tiến lên hai bước mắt thấy thủy lam Lam tay phải run dày không thôi ánh mắt lại hung hăng nhìn mình lom không khỏi cười nói sở hà tiến lên một cước giẫm ở thủy lam lam kiếm tiện tay thu nhập tu di trong túi sau đó mới mang theo thủy lam làm nhanh chóng biến mất đến trong bóng tối tuyên đức trì bên ngoài hứa vãn tình như trước trông coi cái kia chỗ nhỏ hẹp giao lộ đối xử lạnh nhạt đánh giá bốn phía không dám động thủ tu sĩ nhưng trong lòng thấp giọng hỏi còn bao lâu nữa hồi lâu không có được đáp lại mãi cho đến hứa vãn tình tâm cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới thời điểm minh thủy chân linh bên kia rốt cục truyền đến tin tốt tốt vào đi diệp trần cùng mặt trời đều đã tới bọn hắn có thể mau chóng tỉnh lại minh thủy không giả nhưng ta phải nhắc nhở ngươi ngươi đây là đang lừa lửa ta nắm chắc ngươi đem đố miễn cho ta ngăn trở lá tốt rồi rõ ràng đang ở tuyên đức trì hứa vãn tỉnh lại biết đố miễn tồn tại có lẽ nàng ở bên kia cũng có được mắt của mình đến. Minh Thủy Trân Linh bất đắc dĩ, đành phải dựa theo hứa vãn tình ý tứ làm việc, nhưng trong lòng tại nói thầm, ngăn trở lỗ miễn. nếu không phải hắn vô tình ý Minh Thủy Kiếm, ai có thể ngăn cản được hắn? Một lát sau, khoảng cách Tuyên Đức chỉ cách đó không xa địa phương, Diệp Trần, Diệp Hân hai huynh muội cùng với nhạc liên tâm, nhâm tiên tứ người chính đang nhanh chóng phi hành, trực tiếp hướng về bên này chạy đến. nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện nhầm tiên thủ công chính nắm cái kia màu vàng phụ lục, chính là trước kia bám vào mặt trời trên đao cái kia một quả. lúc này màu vàng phụ lục hào quang nội liễm, uy thế lại không thể khinh thường hiển nhiên đã lấy được ích lợi cực lớn người cấp đi thái dương đao một đám tinh phách người nọ về sau có thể muốn tìm người tính sổ rồi nhạc liên tâm tựa hồ đối với cái kia phụ lục lực lượng rất kiếm kỵ vô ý thức tránh được một ít lúc này mới mỉm cười nói Nhâm tiên từ chối cho ý kiến thuận nhượng nói vậy hãy để cho hắn đến đây đi ta tại trùng châu chờ hắn nhạc liên tâm cười cười không nói thêm gì nữa tại phía sau bọn họ một khoảng cách vị trí vương tông húc đúng là vẫn còn đem thái dương đao cầm trong tay mà đố miễn cũng đã thành công thoát huấn, nhưng hai người thần sắc xem ra cũng không quá quan tâm tốt sư tôn thái dương đao lực lượng còn không hoàn chỉnh ngài thật sự không theo ta cùng đi sao? Vương Tông húp ánh mắt đã khôi phục trước kia lạnh nhạt, mặc dù là vội và ngữ khí, nhưng thần sắc nhưng Thủy Trung bình tĩnh. Đỗ Miễn nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia tiểu nữ oa là người của Huyền Môn. Vừa rồi Đoạt Bảo còn dễ nói, nếu là ta đuổi theo, cái kia chính là chèn ép tiểu bối Huyền Môn những lao gia hỏa kia sẽ không ngồi yên không lý đến đấy. Nói xong câu đó, Đỗ Miễn lại vô vô cô niên bà bài cười nói, bọn hắn đối với Minh Thủy Kiếm cũng có hứng thú, các ngươi nhưng không có. Có người cố sư đệ hỗ trợ, đoạt lại Thái Dương Đao không chọn vẹn bộ phận, cũng không phải là việc có. Quy một chương ba trăm lo lắng. Đại Yến Đế đô là cả đế quốc chính trị trung tâm, nhưng cũng không phải đám tán tu cam tâm tình nguyện sống lâu địa phương. Đến một lần các tu sĩ phần lớn không muốn cùng người bình thường có quá nhiều tiếp xúc. Thứ hai tại 10 năm này ở giữa, hứa Diệp hai nhà giao phong đã gây cấn, hai nhà đều muốn phần quan trọng đặt đế đô ở trong, trên đầu treo lên một đoàn đại năng tu sĩ, tóm lại không phải thú vị. Lấy nhờ điểm này phúc, vô luận là tuyên đức chỉ dị động, vẫn là lúc trước Thái Dương đao xuất thế, cũng không đưa tới quá nhiều nhàn tản tu sĩ. Mà hứa Diệp hai nhà đệ tử, phần lớn là có tổ chức có kỷ luật đấy, tin tức đều muốn trước chuyện hồi trở lại trong gia tộc, đợi gia tộc cha cha rõ ràng tình huống mới có thể quyết định phải trang điều động nhân thủ, cụ thể phái ra bao nhiêu nhân viên. Thấy bảo bối liền lên việc này, hoặc là nghèo đến điên rồi, hoặc là chính là đã sớm hiểu rõ bảo vật là cái gì, có chuẩn bị. Lúc trước xuất phát từ Hiếu Kỳ đổi tới Tuyên Đức chỉ tán tu, đã hơn phân nửa đã chết tại Hứa Vãn Tình dưới thân kiếm, hiện tại chỉ có số ít còn xoay quanh tại phụ cận không chịu ly khai. Vào lúc này, Hứa Vãn Tình lại đột nhiên đứng lên, quay người hướng về Tuyên Đức trong ao đi đến. Một đám tán tu lập tức đại hỉ, vội vàng nhao nhau muốn đi theo nàng đi lên phía trước, chỉ cần đã qua cái này con đường hẹp, vậy coi như là trời cao mặc chim bay rồi. Chất vật miệng đằng sau là một mảnh trống trải địa phương, dù là người nọ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng một cái không lọt đem người toàn bộ giết sạch. Nhưng mà bọn hắn hiển nhiên nghĩ quá nhiều rồi. Tại Hứa Vãn Tỉnh quay người không lâu về sau, một đạo u lam bình phong liền bỗng nhiên dựng đứng lên, một lần hành động đám đông đều ngăn cách ở bên ngoài. Phạm Lan nếm thử xông đi vào tu sĩ, đều bị bình phong hung hăng bắn trở về, trong lúc nhất thời đám người nhìn nhau không nói gì. Chuyện gì thế này? Chuyện này, còn có thể như vậy. tránh hết ra, để cho ta tới. Đạo gia tu chính là đại lực lưu ma truy, một đứ có thể. A cái kia lưng hùm vai gấu đạo sĩ vừa nói lời nói một liền gõ truy kết quả nói còn chưa dứt lời cái bữa liền đã rơi vào cái kia bình phong phía trên bình phong nửa điểm sự tình không có đạo sĩ lại bị lực phản chấn trực tiếp đánh bay ra ngoài chỉ để lại vết máu loan lộ không tin tả người đương nhiên còn có rất nhiều nhưng mà bọn hắn kết quả lại phần lớn không có khác biệt cuối cùng cũng không ai thành công rơi vào đường cùng chúng tan tu chỉ phải nhao nhao rời đi đương nhiên vẫn còn một nhóm người vẫn đang có lưu dư niệm xoay quanh phụ cận không chịu ly khai sau một lát một cái áo bào trắng người trẻ tuổi chậm rãi mà đến trong tay trái còn mang theo một cái thanh niên tóc lam xem ra tốt không có gì. cái kia người tới chật vật nơi cửa, phát hiện rõ ràng đã không có người chặn đường, đám người lại chưa từng tiến lên, liền lộ ra vài phần nghi ngờ. chúng ta tu đương nhiên sẽ không hảo tâm nhắc nhở hắn, nguyên một đám đứng tại chỗ bất động, ý định lại nhìn một lần chuyện cười. người tuổi trẻ kia đi đến chật vật nơi cửa, phát hiện cái kia lớp bình phong tồn tại, lúc này mới chợt hiểu ra. hắn nhìn phía sau đám người, với tay, bên người đột nhiên xuất hiện một quả màu đen đoạt kiếm, không nhanh không chậm đi phía trước kim xuống. cái kia làm khó vô số tu sĩ bình phong, tại người trẻ tuổi kia trước mặt hay cùng giấy đồng dạng. Bị đoạn kiếm nhẹ nhàng một bó liền vỡ ra một đường vết rách, người trẻ tuổi cũng thuận thế dẫn theo thanh niên tóc lam đi vào. Đợi đám người kịp phản ứng, mong muốn dọc theo đường đuổi kịp thời điểm, đạo kia lỗ hổng nhỏ đã sớm phục hồi như cũ, lập tức vô số người lệnh đủ ngừng lại ngược, hối hận không ngã. Lại là một lát sau, Diệp Chân bốn người rốt cục đuổi tới, Nhạc Liên Tâm dẫn đầu phát hiện ra trước chật vật miệng vấn đề, là Minh Thủy kiếm tự phát dẫn động kết giới, cũng không khó mở ra, ta đến đây đi. Lúc trước vì là chưa cùng nhanh sợ hàm mà hối hận không thôi qua đám người, vừa thấy bốn người địa bộ này, vội vàng nhao nhao vây lại. Diệp Chân nhìn bọn hắn liếc, nhưng không có lên tiếng. Diệp Vân như mày, có lòng muốn làm những gì, có thể thực lực của nàng so với đám người cũng cường không được quá nhiều. Cuối cùng vẫn là nhâm tiên nhìn không được rồi, tiện tay ném ra ngoài này đạo kim sắc phù lục, Nồng đậm kim quang chợt lóe lên, đi tuốt ở đằng trước mấy cái tu sĩ, chỉ cảm thấy trên người có chút nóng lên, ý thức liền đã biến mất rồi. Trên thực tế, đây là phù lục trong nháy mắt tản mát ra nhiệt độ cao, trực tiếp đưa bọn chúng nướng trở thành cho tàn, liền chút cặn bã đều không có lưu lại. Đằng sau tán tu ngay ngắn hướng dừng bước, trên mặt một bộ đã gặp quỷ thần sắc, lại không có người còn mang theo đáp đi nhờ xe niệm tưởng diệp chân bốn người đương nhiên sẽ không để ý tới những tán tu này nghĩ cách nhạc liên tâm ba đến hai lần xuống bộ ra bình phong bốn người liền phi tốc đạp tiến vào, rất mau tới đến tuyên đức chỉ tòa này tiểu tế đàn phụ cận tại đây lại lớn như vậy a lam đi nơi nào nhân tiên tứ xung quanh nhìn quanh một vòng lại tìm không thấy nửa cái bóng người không khỏi cau mày nói vô luận như thế nào tìm được minh thủy kiếm liền có thể tìm tới a lam nhạc liên tâm đánh giá chung quanh lấy nhưng là tại đây minh thủy kiếm khí tức quá thịnh ta cảm ứng không ra vị trí cụ thể mọi người chia nhau tìm xem có cái gì cơ quan cái kia ta nghĩ không cần a diệp hân chẳng biết lúc nào chạy tới phía trước yếu ớt nói hả nhạc liên tâm nhíu mày nhìn phía trước liếc trên nét mặt nhìn không ra cái gì có thể ánh mắt ở trong chỗ sâu lại cất giấu một tia không kiên nhẫn đối với diệp trần cô mội muội này nhạc liên tâm kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn tuồn lấy một ít ý kiến đây cũng không phải là ra vì loại nào đó cảm xúc mà đơn thuần là vì hai người tính cách thật sự có chút không hợp đem một vị đại tiểu thư đụng với một vị khác đại tiểu thư tuy nhiên bởi vì diệp trần nguyên nhân bọn hắn tạm thời không có sinh ra cái gì ma sát nhưng muốn nói quan hệ thật tốt đó cũng là rất không có khả năng đấy nhạc liên tâm thói quen cường thế cho dù là giao hữu trong quá trình cũng giống như vậy cho nên bằng hữu của nàng phần lớn đều là tính tình tốt hơn người diệp trần không có chú ý tới nhạc liên tâm không đúng ngược lại là diệp hân có thiếu nữ trời sinh mất cảm sớm đã ý thức được vị này nhạc tiểu thư đối với chính mình không ưa chỉ là diệp hân hiểu hơn người ta là đến từ trung châu đại nhân vật mặc dù là ca ca bằng hữu cũng không phải mình có thể được tội dạy đấy lúc này thấy đến nhạc liên tâm phản ứng diệp hân liền ngay cả bể bộn chỉ chỉ phía trước nhạc liên tâm nhìn chăm chú nhìn lại cái này mới phát hiện dưới tế đàn vừa mới thẳng có một cửa nhỏ nàng tiến lên hai bước rất dễ dàng liền chú ý tới Phía sau cửa vẫn còn có một cái cực lớn động đất, bên trong còn có đi thông lòng đất cầu thang. Liên cửa đều lười được đóng lại, chuyện này ý nghĩa là lúc trước tiến vào người nơi này, căn bản không có gạt tính toán của bọn hắn. Nhạc Liên tâm ánh mắt có chút uất bách, nàng ý thức được lúc trước là tự mình trách lầm đối phương, chỉ là muốn nàng hướng Diệp Trần muội muội nhận lỗi. Nàng quay đầu lại, lại phát hiện Diệp Hân đã đứng ở Diệp Trần bên người, đang cùng Diệp Trần nói xong mấy thứ gì đó, không khỏi trong nội tâm an tâm một chút. Chúng ta vào đi thôi. Nhạc Liên tâm cuối cùng lựa chọn không hề nói gì, liền ý định mang theo đám người đi vào. Diệp Trần bọn người đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị lập tức bốn người chậm rãi đi vào trong động đất. Chỉ là nhạc liên tâm không có phát hiện, đem ánh mắt của nàng xẹt qua Diệp Hân bên kia lúc, Diệp Hân đã từng không để lại dấu vết tránh được đi, mà ở nàng nhìn không thấy địa phương. Diệp Hân ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần vẻ lo lắng. Càng có ý định hơn tưởng nhớ chính là, bốn người đều không có phát giác được, có một đôi mắt chính cách hư không quan sát bọn hắn, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Uy một chương 351, trăm hứa văn tỉnh vs nhạc liên tâm, Diệp Trần, Diệp Nhâm Thiên, nhạc liên tâm, bốn người áp dụng một, một đội hình, do nhạc liên tâm dẫn đầu, Diệp Trần cản phía sau. Diệp hân cùng nhâm tiên hai người thì đứng ở chính giữa tùy thời phối hợp tác chiến trước sau bất quá bọn hắn trong dự tưởng cơ quan bấy dập con manh thú và dòng nước lũ lại đều chưa từng xuất hiện thậm chí trước người đã vì bọn họ điểm tốt rồi ngọn đèn lên dầu bọn hắn chỉ cần từng bước một đi lên phía trước thì tốt rồi trên thực tế tuyên đức chỉ vốn là không là như thế nào địa phương trọng yếu đại yến hoàng thất mới sẽ không dỗi danh đến cho tại đây xứng cái gì cơ quan mà hứa vang tỉnh cũng là mười mấy năm trước từng tới tại đây một lần tiếp xúc đến vừa mới bị đánh tàn minh thủy kiếm sau đó liền vì che giấu hai mắt người cực nhỏ gần chút nữa rồi không nghĩ tới vẫn là các ngươi tới trước rồi đem bốn người chậm rãi đi đến đường xá tới hạ lúc một cái sâu kín thanh âm chuyển đến lại để cho bọn hắn lập tức dừng bước. tại bốn người trước mặt hứa vãn tình như trước như là lúc trước như vậy lảng lặng yên khoanh chân ngồi chỉ là trên đỉnh đầu nàng bị phá ra một cái độc lớn rõ ràng là trời quang mây tạnh ban ngày lại có một vệ cảnh ban đêm rơi vào chung quanh của nàng xem ra vô cùng cái dị vãn tình diệp chân liếc liền nhận ra thiếu nữ trước mắt dù là bộ dáng của nàng cùng ngày bình thường khác nhau rất lớn nhạc liên tâm nhìn nàng một cái đột nhiên cười nói cái này là với ngươi có hôn ước nữ nhân kia à? ngươi chính là vì nàng mới chậm chạm không chịu theo chúng ta đi trung châu xem ra người ta có thể ngay từ đầu không có ý định thực hiện lời hứa a diệp trần sắc mặt xanh lúc thì trắng một hồi hắn đã không phải là 10 năm trước cái kia đơn thuần thiếu niên rồi trong gia tộc hung đúc lâu như vậy hắn cũng rõ ràng rồi một ít lục đục với nhau nếu như bị hứa văn tình đạt được minh thủy kiếm hứa ra thả ràng bội ước cũng không có khả năng lại đem nặng với tư cách hai nhà quan hệ thông gia giảng buộc một kiện thần binh ý nghĩa đã vượt qua thỏa hiệp mang tới tốt lắm chỗ đầy đủ hứa ra trở mặt rồi trừ phi mình xuất gia đan dương kiếm vô luận như thế nào hứa Vãn tình một mực tại qua loa chính mình luôn một cái sự thật không thể chối cãi hứa văn tình đối xử lạnh nhạt đánh giá trước mắt bốn người như dùng nàng tính cách của mình vậy dĩ nhiên là trực tiếp đem sự tình nhận thức xuống sau đó so tài xem hư thực rồi có thể hứa văn tình trong nội tâm vẫn còn đoán trách sở hàm muộn, lại không tự chủ được nghĩ tới một vấn đề khác nếu hắn đụng phải loại tình huống này hắn sẽ làm thế nào người là sinh vật có trí khôn sinh ra đã có học tập cùng bắt chước thiên tính đối với tại phương diện nào đó mạnh hơn chính mình người bọn hắn luôn thói quen tại bắt chước cách làm của bọn hắn nhất là tại chính mình không cách nào tìm ra một cái biện pháp xử lý thời điểm sau một khắc hứa văn tình liền ý thức được chính mình nên làm cái gì rồi Diệp Trần, người hôm nay chính là mang theo tình nhân đến lục nhã ta sao? Hứa Vãn Tình mang trên mặt một nụ cười gằn, nhìn xem ánh mắt hai người, liền phảng phất nhìn thấy gì khó coi đồ vật đồng dạng. Người muốn chết? Nhạc Đại tiểu thư chưa từng được qua vũ nục như vậy, không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm xông tới, mắt thấy muốn một kiếm kết quả Hứa Vãn Tình tánh mạng. Diệp Trần thì lăng lăng đứng tại chỗ, cố tình ra tay giúp đỡ, có thể lại sợ Hứa Vãn Tình hiểu lầm, ngồi vững rồi gian phu bốn tên tuổi. Đoạt dưới Minh Thủy kiếm, chẳng những có thể dùng lại để cho Hảo hữu Thủy Lam làm tiền lời lại có thể bức Hứa Vãn Tình thực hiện nước. Diệp Trần đương nhiên là rất tình nguyện làm đấy. Không sai mà lúc này hắn nhưng bởi vì hứa vãn tình một câu mà không thể xuất thủ ít nhất không tốt không nói câu nào ra tay tại triệt để vạch mặt lúc trước luôn muốn bận tâm đến từng người thân phận ảnh hưởng đây vốn là sở hà am hiểu nhất đồ vật bây giờ lại bị hứa vãn tình học đi nhạc liên tâm khoảng cách hứa vãn tình khoảng cách không gần nàng tuy nhiên thịnh nộ lại cũng không dám tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ để ngừa đối phương bấy giờ đây là hơn 10 năm đánh lâu mang cho nàng cẩn thận hơn nữa hiệu quả thập phần không sai hứa vãn tình thấy đối phương thủy trung chưa từng rối loạn một tấc vông không khỏi trong nội tâm thầm than một tiếng có thể làm nàng cũng đã làm được hay không được chỉ nhìn số trời vừa nghĩ đến đây hứa vãn tình vươn người đứng dậy thâm trầm cảnh ban đêm cũng theo động tác của nàng chậm rãi lay động nhạc liên tâm trong nội tâm không hiểu sinh ra một tia bất an cảm giác nhưng nàng tuyệt không nguyện tại kiếm một trong trên đường chịu vừa đành phải cắn răng tiếp tục tiến lên đợi nàng một bước bước vào trường kiếm trong tay về phía trước đánh trúng, lại phát hiện hứa vãn tình cũng đồng thời động mờ mờ hào hào thấm thủy kiếm từ đôi đến đầu hoạch xuất một đạo huyền áo quy tích mang theo cảnh ban đêm trực tiếp rơi xuống trên người của nàng đây là cái gì kiếm pháp nhạc liên tâm mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời đúng là có chút phản ứng không kịp hứa vãn tình kiếm giống nhau trên người nàng cái t Chờ ngươi phát hiện nó thời điểm, nó đã ánh ở trên thân thể ngươi. Cẩn thận. Diệp Trần không có có ý thức đến Hứa Vãn Tỉnh cường đại, một bên nhâm Tiên lại sớm đã cảm thấy nữ nhân này không đúng, lúc này một bên nhắc nhở Nhạc Liên Tâm, một bên phi tốc ném ra vừa mới chế tốt màu vàng phù lục. Nghe thấy âm thanh la lên, Nhạc Liên Tâm rốt cục phục hồi tinh thần lại, tuy nhiên muộn đi một tí, nhưng tóm lại còn có thể làm ra một ít tương đối. Nàng thò tay đem kiếm hành ở trước ngực, ý đồ ngăn cản thoáng một phát Hứa Vãn Tỉnh kiếm thế, đồng thời đem thân thể có chút nghiêng đi ra, dùng bả vai nên đón sắp đã đến công kích. Đơn theo chiến đấu ý thức lên giảng, Nhạc Liên Tâm xác thực được xưng tụng độc nhất vô nhị, nhưng có chút lực lượng không phải ý thức có thể đối kháng đấy. Cho dù là trốn ở Huyền Xà trong không gian Sở Hà, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra hứa vãn tình lực lượng này lai lịch. Cái này cảnh ban đêm ý hệ lực lượng giống như kiếm ý lại không phải kiếm ý, cùng kiếm linh tựa hồ cũng kéo không lên quan hệ gì, thật sự là khó có thể hình dung. Nói không chừng nha đầu kia còn có chút che giấu thủ đoạn, chứ không vội mà ra tay. Sở Hà trong nội tâm lặng yên suy nghĩ. Nhạc Liên Tâm bị một kiếm chạm máu tươi chảy lênh láng, thân thể đập ầm trên mặt đất, vừa tàn nhẫn kéo bay ra ngoài, trong lúc nhất thời không rõ sống chết. Nhâm tiên phù lục tung bay lấy dán hướng Hứa Vãn Tỉnh, quang mang màu vàng trong nháy mắt bộc phát. Hứa Vãn Tỉnh nhíu mày, nàng ý thức được tấm đùa này rất khó đối phó, hơn nữa nàng cũng không có ứng đối loại phương thức công kích này kinh nghiệm. Mà thôi, vốn còn muốn lấy ra ứng phó diệp trần. Trong nội tâm than nhẹ một tiếng, Hứa Vãn Tỉnh đột nhiên chỉ một ngón tay, sau lưng liền có một đạo lam ảnh đón nhận cái kia phù lục. Phù lục cùng lam ảnh gặp nhau, liền phản phất gặp chúng mục tiêu khắc tinh, đầy trời kim quang trong nháy mắt tạm đậm đi, đúng là bị rõ ràng chế trụ giống như Minh Thủy Kiếm. nhân Tiên lập tức lông mày nhíu lại, nàng gái kia màu vàng phù lục lực lượng. Đến từ chính Thái Dương Dao một đám tinh phách sẽ xuất hiện loại này cơ hội tương khắc tình huống tất nhiên là gặp được cùng cấp độ lực lượng nhân tiên không khỏi cắn răng trên tay nàng kỳ thật còn nắm giữ lấy một đạo âm phủ nhưng nếu như đối phương thật sự nắm giữ Minh Thủy Kiếm xử đi ra cũng không có chút ý nghĩa nào Diệp Trần ngươi còn đứng ngay đó làm gì nàng rốt cục chú ý tới trong hai cái khó này Diệp Trần lập tức khẽ quát một tiếng nói ta Diệp Trần há to miệng nhìn xem chừng mắt mắt lạnh lẽo Hứa Vãn Tình lại nhìn xem ngã vào trong vũng máu nhạc liên tâm rốt cục làm ra quyết định Vãn Tình xin lỗi rồi Diệp Trần rút ra kiếm chậm rãi hướng về Hứa Vãn Tình đi đến. Hắn đương nhiên nhìn ra được, vừa rồi Hứa Vãn Tình một kiếm đánh bại Nhạc Liên Tâm, lại ngăn lại nhầm Tiên công kích, trên thực tế cũng đã đã dùng hết toàn lực, trong lúc nhất thời sợ thì không cách nào xuất kiếm rồi. Không thể không nói, Diệp Trần thấy rất chuẩn, Hứa Vãn Tình lúc này xác thực vô lực lại ứng phó một cái Diệp Trần, ứng phó không biết thức tỉnh đến loại trình độ nào đan dương thần kiếm, vì vậy nàng đành phải hướng về phía không khí hô to. Xem lâu như vậy đùa giỡn, ngươi còn không có ý định ra tay sao? Quy một chương 352, mục đích. Vừa dứt lời, Diệp Trần bước chân liền đột nhiên một trầu, thần sắc nghiêm nghị mà nhìn về phía chúng quanh ba vê đúc nếu là hứa vãn tình vẫn còn đồng bạn ở đây việc này thật đúng là không dễ làm rồi đừng nghe nàng đấy một cái âm thanh lạnh như băng chậm rãi truyền đến nhưng lại nhạc liên tâm chẳng biết lúc nào đã chậm rãi đứng dậy một tay bụng lấy miệng vết thương một tay chỉ hứa vãn tình nói ra chúng ta lúc tiến vào, ta liền tra xét rồi tại đây căn bản không có những người khác nhạc liên tâm lời nói này được chém đinh chặt sắt, lại để cho diệp trần cũng không khỏi sinh ra mấy phần tin tưởng chẳng qua cũng chính bởi vì nàng lời này quá tự tin chút ít nguyên vốn còn muốn chờ một chút sở hạ lúc này thời điểm nhưng lại không đi ra vẽ mặt đều ngượng ngùng mười năm không thấy nhạc đại tiểu thư vẫn là như vậy có tự tin a sở hà từng bước một theo huyền xà trong không gian bước ra rất ác thú vị vừa vặn đứng ở nhạc liên tâm trước mặt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xem nàng trên mặt còn mang theo như có như không dáng tươi cười khiến người ta quả muốn một quyền đánh lên đi vâng là ngươi nhạc liên tâm trí nhớ kỳ thật rất không tồi dù là đi qua 10 năm nàng như trước liếc liền nhận ra sở hà dung mạo đương nhiên điều này cũng có sở hà diện mạo cơ hồ không có biến hóa mà ngự kiếm thuật cho nàng ấn tượng lại quá mức khắc sâu nguyên nhân sở hà Nếu như nói Nhạc Liên Tâm chỉ là nhận ra Sở Hà thân phận, Diệp Trần đã có thể một ngụm gọi ra tên của đối phương, hơn nữa là dùng một loại cực đoan phẫn hận, lại cực đoan không cam lòng nữ khí. Sở Hà kỳ quái nhìn nhìn Diệp Trần, đã thấy hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm hắn đồng thời, rồi lại thỉnh thoảng liếc về phía Hứa văn tình. Trong lòng của hắn trong nháy mắt xẹt qua một tia hiểu ra, không đợi Diệp Trần kịp phản ứng, đột nhiên một phát bắt được Nhạc Liên Tâm tóc, đưa nàng rõ ràng lôi dậy, lập tức lại rút ra một thanh trường kiếm để ngang cổ nàng lên. Đều đứng yên đừng ních, ai dám động đến thoáng một phát ta sẽ giết nàng. Sở Hà cười lạnh nhìn về phía trước, không nhanh không chậm nói: Diệp Trần ba người đều bị đối với hắn trận mắt nhìn, chỉ có Hứa Vãn Tình bất đắc dĩ mắt trắng không còn chút máu. Nàng so bất luận cái gì người đều hiểu năng lực của hắn, tuy nhiên không biết mười năm này ở giữa hắn đi nơi nào, lại đã trải qua những chuyện gì, nhưng hắn dám như vậy ra hiện tại Diệp Trần trước mặt, liền ý nghĩa có ứng phó nắm chắc, cần gì phải dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Hứa Vãn Tình cuối cùng cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, đành phải đem uy vì là thiên tính như thế. Diệp ta, vậy ngươi liền thử một chút xem. Nhạc Liên Tâm cười lạnh liếc xéo hắn một cái, lạnh giọng nói. Sở Hà bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu, tiếp tục uy hiếp nói. Ta biết ngươi nhạc tiểu thư có năng lực, nhưng là ngươi không thể chú ý thoáng một phát. Thanh kiếm này là ai đấy sao? Trải qua nhắc nhở của hắn về sau, mấy người rốt cục phát hiện, thì ra Sở Hà xuất ra thanh trưởng kiếm kia toàn thân đũi lam, chính là thủy lam lam bội kiếm. Không tiếp, ngươi đem a lam làm sao vậy? Đừng có gấp, tiểu tử kia còn chưa có chết, bằng không ta còn thế nào uy hiếp các ngươi? Tốt rồi tốt rồi, ta là người cũng không phải không giảng đạo lý đấy. Các ngươi bất động, ta liền cam đoan bằng hữu của các ngươi không có việc gì. Đây không phải rất tốt sao? Diệp chân tan bạo mà trừng mắt Sở Hà, phảng phất muốn đưa hắn nuốt sống đầu dạng. Sở Hà lại mang theo Nhạc Liên Tâm dạo bước đến Hứa Vãn Tình bên người. "Thế nào, còn cần bao lâu?" Hứa Vãn Tình nhìn hắn một cái, dao động lắc đầu nói, "Không biết, ta nhanh lên đi." Vừa nói, nàng liền quay người hướng phía sau đi đến, đằng sau Sở Hà lại nói, "Chờ một chút, ta với ngươi cùng đi." Hứa Vãn Tình nào đáng quay người, nhìn xem Sở Hà trong ánh mắt, tựa hồ bao hàm nào đó không hiểu cảm xúc, nhưng Sở Hà lại không sợ hai chút nào cùng nàng nhìn nhau, nàng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Sở Hà đem Nhạc Liên Tâm lưu tại nguyên chỗ, lại đem một thanh màu đen tiểu kiếm ở lại trên cổ của nàng, lập tức cười nhạt nhìn Diệp Trần ba người liếc nếu ta đoán không sai được thái dương đao người nọ cũng nên sắp đến, đến rồi các ngươi không quay lại đi ta không bảo đảm cái kia tóc xanh tiểu tử chết sống diệp trần nao nao lập tức kịp phản ứng nói ngươi nói là ngươi đem a lam lưu ở bên ngoài rồi hả sở hà cũng không trả lời chỉ chứa cho mấy người một cái nụ cười ý vị thông trường, liền đi theo hứa vãn tình đi về hướng đằng sau bóng mờ đáng giận sở hà thái độ thành công lần nữa chọc giận diệp trần hắn tàn nhẫn mà gắt một cái còn chưa kịp làm ra quyết định nhạc liên tâm nhưng thủy trung tỉnh táo hơn nữa bắt đầu ra lệnh rồi hắn sẽ không cho phép ta đi theo các ngươi đi đấy Diệp Trần, ngươi mang theo muội muội của ngươi đi tìm A Lam đi. Có Tiên Nhi ở chỗ này là tốt rồi. Nếu như sự tình đúng như Sở Hà từng nói, Vương Tông Húc sắp đến, Nhân Tiên liền không thể ra hiện tại trước mặt hắn. Nhạc Liên Tâm trong nháy mắt làm ra ứng đối, có thể nói đã cân nhắc đến các mặt. Diệp Trần gật gật đầu, nhanh chóng mang theo Diệp Hân rời đi. Nhân Tiên nếu mày chậm rãi đi đến Nhạc Liên Tâm bên người, thần sắc có chút cổ quái. Người nọ là nghĩ như thế nào đấy? Hắn cho rằng chỉ bằng vào như vậy một thanh kiếm, có thể ngăn trở hai chúng ta động tác. Nhân Tiên đối với cái kia tiểu kiếm trái xem phải xem, làm thế nào cũng nhìn không ra chỗ kỳ lạ, không khỏi mở miệng nói ngươi cũng chớ xem thường hắn nhạc liên tâm đơn tại nhiệm tiên trước mặt trong thần sắc rốt cục hiện lộ ra khó nén vẻ mệt mỏi mười năm trước tại ta lần thứ nhất nhìn thấy diệp trần thời điểm kỳ thật cũng từng gặp mặt hắn khi đó ba người chúng ta đều là vừa vận đạp vào tu hành chi đồ nhưng là cuối cùng ta cùng diệp trần đều bại trong tay hắn rồi ngươi cùng diệp trần nhân tiên lập tức hít một hơi lanh khí sau nửa ngày nói không ra lời lập tức lại vẫn cái chảy cái cối nói lúc trước đánh không lại không có nghĩa là hiện tại đánh không lại hiện tại diệp trần có đan dương kiếm nơi tay ngươi du lịch thiên hạ hiểm trở nhạc liên tâm lại không chỗ ở lắc đầu không đồng dạng như vậy hắn hiện tại khí tức triệt để thu liễm cho nên ngươi không có chú ý tới ngắn ngủi thời gian 10 năm hắn cũng đã chúc cơ định phong rồi nhân tiên lại một lần nữa cảm thấy lưỡi, lưỡi nhịn không được bật thốt lên vậy hắn cần gì phải dùng a lam cùng nhau uy hiếp bởi vì hắn là cái âm hiểm tiểu nhân nhạc liên tâm cười lạnh một tiếng điểm này năm đó ta liền rõ ràng chỉ là không nghĩ tới tu vi của hắn đã đến một bước này tâm tình lại vẫn không có nửa điểm tiến bộ người như vậy sớm muộn đã chết tại tâm ma kiếp phía dưới nhân tiên không khỏi lớn điểm đầu của nó với tư cách huyền môn cao đồ nàng đối với thiên kiếp cùng đạo tâm liên hệ lại quá là rõ rằng rồi giống như vậy tâm tình có chỗ thiếu thốn người tu vị lại cao hơn cũng không có khả năng vượt qua thiên kiếp mà ở hai nữ nói chuyện thời điểm sở hà chính chậm rãi đi theo hứa vãn tình sau lưng đi về hướng trôi này cắm ngược tại trong lòng đất ám trường kiếm màu xanh lam cái này là minh thủy kiếm sở hà trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái hắn theo đi vào cái thế giới này bắt đầu vẫn không có thể vượt qua năm thần binh cái này điểm thế nhưng mà đến hiện tại hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy năm thần binh bên trong thần kiếm đây mới thực là có thể vì hắn tất cả mọi thứ người còn chưa động thủ sao hứa vãn tình gặp sở hà đứng tại chỗ bất động đột nhiên nở nụ cười động cái gì tay? Sở Hà xoay đầu lại, phảng phất nghe không hiểu nàng, nhưng trong ánh mắt của hắn lại nhìn không tới quá nhiều nghi hoặc. Quả thực như là tại biết rõ còn cố hỏi, Minh Thủy mới là của ngươi mục đích thực sự, không phải sao? Quy một chương 353, do dự. Kỳ thật tại hứa vãn tình trong nội tâm vẫn luôn tồn tại nào đó cấp độ sâu lo lắng. Từ khi Sở Hà trong lòng hắn ấn tượng dần dần mơ hồ, theo một cái nàng nguyên bản hiểu rõ đồng bạn, cuối cùng biến thành một cái khác nàng thủy trung nhìn không thấu ra hỏa, nàng loại này lo lắng lại càng tóc khắc sâu lên. Hắn tại sao phải giúp ta? hứa văn tình chưa bao giờ tin tưởng trên đời này sẽ có vô duyên vô cớ viện trợ sẽ đến giúp đỡ người của nàng hoặc là ra vì loại nào đó cảm tình hoặc là chính là vì nào đó cái mục đích hắn mong muốn đấy đến tận cùng là ta vẫn là minh thủy kiếm cái nghi vấn này đã tại hứa văn tình trong nội tâm xoay quá lâu hôm nay hết thảy đều đã sáng tỏ nàng rốt cục có thể trực tiếp đem vấn đề này hỏi ra lời rồi ngự kiếm thuật nhất mạch tu sĩ kết đan thời điểm phải có một thanh bùn mạng kiếm gần nhau nếu không tiếp theo bởi vì kiếm ý quá tạp mà lọt vào cắn trả mà bùn mạng kiếm càng mạnh lại càng có thể chấn áp mặt khắc kiếm minh thủy chính là lựa chọn tốt nhất không phải sao hứa văn tình chậm rãi nói hai mắt thủy trung chằm chằm vào sở hà mặt một khắc cũng chưa từng rời nghe ngươi nói như vậy giống như là ta sáng sớm liền tính toán tốt rồi sở hà từ chối cho ý kiến cười cười vẻ mặt vẻ mặt vô tội ngươi là hạng người gì ngươi trong lòng mình tin tưởng hứa văn tình lãnh đạo nói lấy nhưng trong lòng thì thoáng yên ổn chút ít không có lập tức trở mặt ít nhất nói rõ trong lòng của hắn còn đang do dự hứa văn tình đương nhiên không biết sở hà trong nội tâm đúng là do dự nhưng cũng không phải như nàng nghĩ đến cái loại này do dự bởi vì tâm ma đã sớm đang không ngừng báo cho sở hà minh thủy thần kiếm lực lượng quá mạnh mẽ dùng ngươi tu vi hiện tại còn không cách nào cường hành nắm giữ nó đừng nhìn kiếm điện hiện tại dục dịch ngươi nếu là thật đi lên đụng minh thủy kiếm lớn nhất khả năng chính là ngươi trước bạo thể mà chết nếu kiếm điện dùng bản thể hiện thế chính là một bà kiếm mẹ tự nhiên không nói chơi nhưng vấn đề là hiện tại kiếm điện chỉ còn một đám tàn hồn cần ngươi làm làm môi giới mới có thể rút ra kiếm hồn ngươi thật sự thừa nhận được sao ta thừa nhận được sao sở hà chậm rãi theo hứa vãn tỉnh trên người rời ánh mắt từng bước một đi về hướng trôi này tản ra từng cơn hàng khí trường kiếm hít sâu một hơi thế gian trí cường thần kiếm ngay tại trước mặt chính mình thò tay ở giữa liền có thể đem không chế thậm chí bởi vì kiếm điện tồn tại sở hà khẳng định so với diệp trần nhạc liên tâm mọi người đều càng có thể phát huy ra thần kiếm uy lực cho dù hiện tại còn lực có chưa đến vậy sau này lâu này? nếu không đem minh thủy kiếm cường lưu lại là người đều có tham nghiệm như sở hà như vậy thân hám trùng trùng điệp điệp mê trong cuộc người đối với lực lượng lại càng tóc khao khát hứa Vãn tình đứng ở sở hà sau lưng thấy không rõ mặt mũi của hắn lại có thể cảm nhận được hắn lúc này lưng nan nàng đương nhiên không cảm thấy mình có thể quan trọng đến lại để cho sở hà không chút do dự nhuận xuất minh thủy kiếm nhưng là vô luận như thế nào nàng cũng không nguyện ý chủ động trở mặt sự quan hệ giữa hai người một mực rất vi diệu thậm chí có thể nói là hai phe đều có tính toán có thể hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại ăn ý đem tính toán khống chế tại trình độ nhất định bên trong nhưng mà nếu như hôm nay bởi vì minh thủy kiếm trở mặt chỉ sợ về sau cũng đem mỗi người một ngả lại cũng không trở về được lấy trước kia giống như rồi hứa van tình túi đầu. Nàng biết mình cuối cùng không có khả năng buông tha cho Minh Thủy Kiếm, hiện tại chỉ nhìn Sở Hà lựa chọn. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ giữa hai người yên tĩnh hào khí, Sở Hà nào đáng xoay người sang chỗ khác, vừa vặn nên tiếp hứa Vãn Tình nhìn qua ánh mắt, trầm mặc sau một lát, đúng là vẫn còn khẽ thở dài một hơi, "Ta đi ngăn đón bọn hắn, ngươi mau chóng." "Được rồi." Hứa Vãn Tình lại lần nữa cúi đầu, người ở bên ngoài nhìn không tới địa phương, trán của nàng trước đã bị mồ hôi thấm ướt, hơi chút mở ra một điểm trong hai trong mắt, tràn ngập nồng đậm mỏi mệt Mặc dù chỉ là một câu đơn giản đối thoại, có thể Hứa Vãn Tình lại cảm giác đã trải qua một cuộc các chiến tâm thần bị một tầng ngủ rũ bao phủ, chẳng qua hiện tại cũng không phải lúc mệt mỏi bên ngoài rất có thể là được thái dương đao người nọ đổi tới, sở hà cho dù cường thịnh trở lại cũng chưa chắc có thể ứng phó nhiều như thế cao thủ, chính mình phải dành thời gian. sở hà theo trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhạc liên tâm cùng nhầm tiên hai người đồng thời chớ co lên tiếng, đồng loạt nhìn về phía hắn. sở hà không nhanh không chậm theo nhạc liên tâm trên cổ, cầm lại xem ra bình thường không có gì lạ màu đen tiểu kiếm, thần sắc hờ hững. nhạc liên tâm cùng nhâm tiên liếc nhau, lập tức nhìn xem sở hà nói ra, diệp trần đã đã tìm được cá lăng rồi, ngươi còn không có ý định đi sao? ta tại sao phải đi? sở hà cười ha hả nhìn nàng liếp Nhâm tiên đột nhiên chen lời nói nếu như ngươi là trông cậy vào thái dương đao bởi vì ta nguyên nhân mà trái lại trợ giúp ngươi, vậy chỉ sợ là là muốn cho ngươi thất vọng rồi lời còn chưa dứt nàng liền khẽ giương tay một cái cái viên kia vương tông húc không khổ cầu được màu vàng phụ lục đúng là hoạch xuất một đạo yêu nhã đường vòng cung trực tiếp rơi xuống sở hà sau lưng nhưng lại không có hoàn toàn bị minh thủy kiếm bóng mở che kín xua hồ nước sói biện pháp tốt sở hà mỉm cười khen một câu thế nhưng mà liền không có sau đó rồi tựa hồ bị hắn cái này thái độ chọc giận nhạc liên tâm thản nhiên đứng dậy giọng nói nếu như ngay cả diệp trần cùng thái dương đao liên thủ ngươi cũng có biện pháp ứng đối như vậy hơn nữa ta đâu này sở hà mặt lên rốt cuộc hiện ra vài phần vẻ kinh ngạc nhưng mà rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh nhìn xem nhâm tiên gật đầu không thôi không hổ là huyền môn cao đồ thương thế như vậy đều có thể trong thời gian ngắn trị hết hơn phân nửa cái kia ngươi đạo phủ bán hay không hay sao nhâm tiên khỏe miệng có chút run dày cố nén cho người trước mắt một quyền xúc động miễn cưỡng đem đầu phiết đến đi một bên mắt thấy nhạc liên tâm trong ánh mắt sự phẫn nộ càng ngày càng nặng sắp có sông hủy lý trí xu thế sở hà vội vàng dừng lại ta có thể ứng phó mấy người trước hai chuyện. Ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ đánh không lại hứa vãn tình sao? Nhạc Liên tâm bỗng nhiên khẽ giật mình. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng kỳ thật trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Nếu như không cách nào hiểu rõ hứa vãn tình kiếm đạo đến tột cùng vì sao, như vậy cho dù lại tới một lần nữa, nàng đồng dạng sẽ bại. Đây không phải nhất thời sơ sẩy, là thực lực chân chính trên lệnh. Trong lòng ngươi lại khái không phục lắm a? Một tuổi tập kiếm, hai tuổi ngộ được kiếm ý, bốn tuổi minh tâm minh tính, tám tuổi ra chúng châu du lịch thiên hạ. Ngươi là trong mắt mọi người kiếm đoạt mới. Trên đời này tại sao có thể có người so ngươi càng có thiên phú? Nhạc Liên Tâm im lặng không nói, nhưng ánh mắt của nàng đã đầy đủ nói rõ, trong nội tâm nàng chính là nghĩ như vậy đấy. Sở Hà lại lắc đầu. Du lịch thiên hạ bốn phía tìm người so kiếm một chiêu này, có lẽ là ngươi nghĩ hướng thượng cổ tiền bối học tập đi. Nhưng ta không thể không nói, điều này thật sự là rất ngu xuẩn một loại cách làm. Sở Hà không lưu tình chút nào nói. Ngươi nói bậy. Đem chính mình đáng tự hào nhất đồ vật bị người chỉ trích, chính là Nhạc Liên Tâm cũng rốt cục nhịn không được động khí rồi. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ ta không thua tại bất luận kẻ nào, thiếu khuyết chỉ là kinh nghiệm thực chiến, cách làm của ta có cái gì không đúng? sở hà lại kinh thường nếp miệng người thiếu khuyết chính là cùng chân chính cường giả giao thủ kinh nghiệm mà không phải cùng một đám vừa mới đi đến con đường tu hành liền kiếm đạo là cái gì đều không rõ ra hỏa xoa so kiếm Quy một chương 354, lôi kéo làm quen nghĩa xấu chân chính đấy cường giả nhạc liên tâm vô ý thức đi theo sở hà tiết tấu tiến lên nhẹ giọng lẩm bẩm cái này năm chữ không thể không nói sở hà những lời này dù là không tính lời lẽ chí lý cũng xác thực nói đến nhạc liên tâm trong tâm khẳng đi nàng vốn là đối với chính mình thua ở hứa vãn tỉnh trên tay không thế nào chịu phục sở hà tương đương với là cho nàng tìm một nấc thang sở hà lời này nghe như là chỉ trích nhưng nghe đến nhạc liên tâm trong lỗ thay lại trở thành một chuyện khác nàng cũng không nhận thức vì là hành vi của mình có lôi mà chỉ là thời cơ không đúng đúng rồi những cái tia tiền bối dạo chơi thiên hạ thời điểm ít nhất cũng là trúc cơ tu vi đỉnh cao ra ngoài chưa kịp tìm kiếm kết đan cơ duyên thậm chí rất nhiều đã là kim đan chân nhân bọn hắn bốn phía cầu kiếm mới có thể học được chân chính kiếm đạo mà chính mình năm đó tu vị xác thực quá thấp sở hà mà nói chính phù hợp nhạc liên tâm trong lòng chỉ thấy mặt nàng biến sắc huyễn một phen về sau đột nhiên chỉnh trọng hướng về phía sở hà vừa chắp tay thủ giáo sở hà ngạc nhiên nhìn qua nàng, hắn đương nhiên không biết chính mình ăn nói bịa chuyện một phen, vừa vặn phù hợp nhạc liền tâm lúc này tâm tình, chỉ cảm thấy nha đầu kia quả nhiên đầu vóc không quá bình thường. chẳng qua không đợi hắn nói thêm gì nữa, hai bóng người cũng đã bỗng nhiên xông vào, một người trong đó là lúc trước sở hà sư đệ cố niên, mà tên còn lại cầm trong tay một thanh hỏa trường đao màu đỏ, trên mặt thủy trùng treo một vòng bình tĩnh vui vẻ, chính là vương tông húc. vương tông húc ánh mắt tại sở hà, nhạc liên tâm trên người hai người vừa qua, cuối cùng nhanh chóng rơi xuống nhem tiên chỗ đó, tính xin cô nương trả lại mặt trời tinh phách. sở hà hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn liếc, lúc này vương tông húc tựa hồ cùng trước kia lại có một ít không giống với lúc trước mặc dù coi như vẫn là khiêm tốn hữu lệ bộ dáng nhưng bên trong lại nhiều hơn mấy phần bá đạo nhâm tiên tờ ơ biểu môi hướng về sau lưng một ngón tay chỉ rõ này màu vàng phụ lục vị trí liền lui qua đi một bên chẳng qua ánh mắt của nàng thủy trung chằm chằm vào sở hà dưới cái nhìn của nàng sở hà thế tất sẽ không tùy ý chính mình dự thế nhất định sẽ đi ra làm những gì nhưng mà làm cho nàng thất vọng chính là mãi cho đến vương tông húc nhìn về phía phụ lục ánh mắt ngưng lại sở hà lại từ đầu đến cuối không có bất luận động tác gì thậm chí đem vương tông húc hướng về bên này đi tới hắn còn chủ động bước về phía trước một bước ngăn tại trước mặt đối phương vị đạo hữu này xin mời tạo thuận lợi vương tông húc sắc mặt bình tĩnh như trước sở hà lại cười cười nói ra vương huynh thế nhưng mà vì đạo bự kia không bằng liền do ta đi vì là vương huynh đem lấy ra đi vương tông húc giật mình chúng ta quen biết đương nhiên cố sư đệ kết bạn với ta tâm đầu ý hợp đỗ tiền bối đã từng cố ý thu ta làm đồ đệ nếu không có tại hạ đã vào tông môn nói không chừng chúng ta hiện tại đã là sư huynh đệ rồi sở hà cười ha hả chắp tay nói ra nhìn xem vương tông húc mở mị khuôn mặt sở hà trong nội tâm không khỏi xác định một sự kiện cái tiêu chính là vương tông húc lúc trước xác thực cùng bây giờ không phải là một người hai người lúc trước rõ ràng vừa đã gặp mặt hắn nhưng bây giờ như là không biết sở hà đồng dạng mặc kệ do hắn hổ tách ra không hề phát giác trong lúc nhất thời nhìn không ra đối phương là hay không tại cố làm ra vẻ mà cố niên liền tại bên người vương tông húc theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía cố niên hy vọng hắn có thể cho mình một cái rõ ràng trả lời ít nhất tự nói với mình đối phó là địch là bạn nhưng mà cố niên lúc này thời điểm chính nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn về phía sở hà hắn tuy nhiên những năm này cũng tiến triển rất nhiều có thể trợn mắt nói lời bịa đặt trình độ sao có thể cùng sở hà so sánh với hết lần này tới lần khác sở hà lời nói này còn lại để cho hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy sơ hở cố niên không biết sư tôn hay không còn cố ý vân châu đổ cũng không dễ trực tiếp phản bác đành phải miễn cưỡng nói ta cùng sở sư huynh xác thực đã sớm quen biết vương tông húc phát giác được hắn ngữ khí có chút không đúng không có trước tiên tỏ thái độ mà sở hà làm theo bình chân như vậy đứng tại chỗ sở hà xác thực rất bình tĩnh nam hải sở dĩ biết dùng đến hắn vậy cũng muốn theo mười năm trước nói lên cố niên muốn giải thích rõ ràng nào có dễ dàng như vậy nếu hắn chậm rãi giải, giải thích chính mình kéo dài thời gian mục đích cũng thì đến được rồi nhân tiên sắc mặt càng phát ra hát thêm vài phần nàng nhưng lại không nghĩ ra người này lại vẫn có thể cùng thái dương đao người thừa kế mặt lên giao tình như là người xa lạ đối phương đương nhiên không thể nào để cho hắn đi đụng vào phụ lục nhưng nếu có kẻ thứ ba can đoan vậy không giống với lúc trước Người chính là phương mới rời khỏi chính là cái người kia nhạc liên tâm phản ứng cực nhanh gặp sở hà cùng hai người bọn họ quen biết trước tiên nghĩ tới tại phía đông quỷ dị rời đi cái tia người lập tức nói thẳng hỏi không sai sở hà không phủ nhận trực tiếp đồng ý Nhạc Liên Tâm lập tức im lặng, nàng có thể không có quên, lúc trước Sở Hà là đón đỡ đồ miễn một đạo kiếm khí, sau đó không có việc gì cứ vậy rời đi đấy. Chỉ bằng chiêu thức ấy, nhóm người mình có thể làm gì hắn? Vừa lúc đó, lại là một loạt tiếng bước chân chuyển đến, Sở Hà ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại Diệp Trần, Diệp Hân hai huynh muội trở về rồi. Diệp Hân nhìn về phía Sở Hà, ánh mắt thủy chung là bao hàm địch ý đấy, mà Diệp Trần vốn là tức giận không thôi, hiện tại loại tâm tình này lại càng thêm hơn vài phần. Sở Hà, a lam địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đối xử với hắn như thế? Diệp Trần một tay vị thủy lam lam, nhanh nhìn chằm chằm Sở Hà mặt quát hỏi ở bên ngoài Ra siêu tầm một hồi về sau, Diệp Trần rốt cục tại Tuyên Đức chỉ phụ cận trong một góc khác đã tìm được mất đi bộ kiếm, mình đầy thương tích Thủy Lam Lam, nhưng hắn lập tức phát hiện một sự thực kinh người. Thủy Lam Lam tay phải kinh mạch bị người dùng chân khí từng điểm từng điểm nghiền trở thành một phấn. Thương thế như vậy nói nhẹ không nhẹ, nói trùng cũng không nặng. Nó tuyệt đối uy hiếp không được Thủy Lam Lam tái mạng, nhưng là lại để cho hắn tại thương thế phục nguyên chi trước, không còn có sử dụng tay phải khả năng. Sở Hà không mặn không nhạt quét Diệp Trần liếc nhạt cười một tiếng không nói gì. Thủy Lam Lam tổn thương tự nhiên là kiệt tác của hắn tiếp trước hắn cũng cảm giác điện ảnh trong tiểu thuyết cao thủ võ lâm đánh gãy địch nhân gần tay gần chân thủ pháp rất tuân tú nhưng mà cái thế giới này những cái kia thần kỳ chữa bệnh thủ đoạn lại để cho một chiêu này trở thành bài trí trải qua một phen nghiên cứu về sau sở hà đã tìm được một cái phù hợp vật thay thế cái này là căn cứ vào bản thân của hắn cao siêu chân khí lực trường khống mới phát triển ra đến toái tận kinh mạch thủ pháp đây là ta lần thứ nhất đem loại thủ pháp này dùng tại sống trên thân người hắn loại trừ tay phải thân thể cơ năng một chút cũng không có chịu đến tổn hại xem ra thí nghiệm rất thành công hắn lẽ ra cảm thấy vinh hạnh mới là người nói cái gì Diệp Trần dĩ nhiên giận dữ, từng chữ từng chữ giống giận, hắn đem đứng không vững thủy lam lam đổ lên muội muội bên người, vụ được một tiếng rút ra trường kiếm, lạnh giọng nói, ngươi sẽ vì này trả giá thật nhiều đấy. Sở Hà không có để ý đến hắn, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, gặp Hứa Vãn Tỉnh chậm chạp không hữu hiện thân ý tứ, đành phải bất đắc dĩ khoát kho tay, đến đây đi đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi một chút mười năm này có bao nhiêu tiến bộ. Có lẽ là như vậy trào phúng ý tứ hàm xúc rõ ràng lời nói, lại để cho Diệp Trần nhớ tới năm đó Sở Hà, hắn ngược lại bình tĩnh một chút, trầm mặt bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại Sở Hà phía trên. Thiên ất kiên quyết. Quy một chương ba trăm năm mươi lăm, người thắng. Truyền thừa tự càn dương vũ tông trưởng môn phương tiểu bạch, mười năm trước liền uy lực phi phàm thiên đất kế quyết. Vào lúc này Diệp Trần dùng để lại càng hiện ra vài phần uy lực. Thân ảnh đống nhiên ra hiện tại giữa không trung, trường kiếm trong tay ẩn ẩn lộ ra một cỗ cực nóng, trí dương trí cương kiếm ý lăng không để ép xuống. Đáng nhắc tới chính là Diệp Trần lúc này kiếm ý đã tiến vào minh tính cấp độ, hơn nữa hỏa hầu không kém. Sở Hà trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, cuối cùng là kém thời gian mười năm, nếu không phải mình tu vị bị cất cao đến chút cơ đỉnh phong, kiếm ý cũng đi theo phóng đại, thật đúng là không nhất định mạnh hơn Diệp Trần ra bao nhiêu. Chẳng qua mà khác hiện tại tu vị kém hai cái cảnh giới nhỏ, sở hà đối mặt diệp trần lại là hoàn toàn không giả. mắt thấy kiếm ý vào đầu rơi xuống, sở hà không nhanh không chậm với tay, cái kia màu đen tiểu kiếm liền lần nữa ra hiện tại trong tay hắn. màu đen tiểu kiếm nhẹ nhàng chống đỡ tại diệp trần trên mũi kiếm, sở hà hùng hậu chân nguyên trong nháy mắt tuôn ra, phối hợp hắn mạnh hơn diệp trần một đoạn kiếm ý, dù là không có kiếm linh tương trợ, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. diệp trần ánh mắt ngưng tụ, chân nguyên lại lần nữa cường hóa vài phần, trên trường kiếm đúng là bỗng nhiên toát ra một đoạn hỏa diễm. sở hà lông mi lên, thoáng hơi dừng sau, cuối cùng lựa chọn lui về phía sau một bước ra tại mục đích nào đó hắn tạm thời còn không nghĩ bạo lộ cựu truyền tâm ma kiếm chân chính lực lượng đành phải đi đầu lui về phía sau ngọn lửa này lực lượng hơn phân nửa liền là đến từ đan dương thần kiếm rồi theo hứa vãn tình trên người sở hà đã nhìn ra thần kiếm chuyển thừa một ít mánh khỏe thần kiếm chi lực quá mức cường hãn liền có được kiếm điện hắn đều không thể lập tức khống chế mong muốn người thừa kế từ vừa mới bắt đầu liền khiến cho dùng chúng nó là không thể nào đấy cho nên thần kiếm sẽ lấy thân mình làm quân, không ngừng đồng hóa người sử dụng binh khí cuối cùng thay mận đổi đạo Sở Hà không xác định loại này đồng hóa sẽ ở cái gì giai đoạn kết thúc, nhưng đã hứa Vãn tình lựa chọn lúc này thời điểm kế thừa Minh Thủy Kiếm. Như vậy Diệp Trần Đại Khái cũng có thể phát huy một bộ phận đan dương kiếm vi lực. Cho nên Sở Hà đang cấp loại, chờ hắn vận dụng cuối cùng này át chủ bài. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại mà qua, Sở Hà trên mặt lại cười lạnh nói, cái này là đan dương thần kiếm sao? Diệp Trần A Diệp Trần năm đó ngươi bằng ngoại lực đạt được tiên thiên kiếm thể, hiện tại ngươi có dám bỏ qua ngoại lực đánh với ta một trận? Diệp Trần bỗng nhiên bước chân dừng lại, thần sắc biến ảo không ngừng. Khi còn nhỏ bóng mở kỳ thật chưa bao giờ tự trong lòng của hắn ly khai lúc này bị sở hà một lời và trần hắn đúng là trong nháy mắt đã có tâm thần thất thủ cảm giác diệp trần đứng ở một bên nhạc liền tâm hô to một tiếng ngươi hãy nghe ta nói một cái kiếm khách kiếm liền như là thân thể của hắn bình thường không có gì ngoại lực không ngoại lực đấy sở hà lạnh rên một tiếng khinh thường nói vậy ngươi nói cho ta biết kiếm của hắn rốt cuộc là cái đó một thanh là đan dương hay là hắn trên tay chuôi này một cái kiếm khách nếu như đối với kiếm của hắn cũng không đủ trung thành vậy hắn còn có tư cách được xưng là kiếm khách sao nhạc liên tâm trầm mặt liền hô hấp đều trầm trọng vài phần nàng hoàn toàn không nghĩ ra trên đời này tại sao có thể có như vậy chẳng biết xấu hổ trả đũa một trăm bước cười 50 bước không tiếp hắn chẳng lẽ không biết dựa theo cái này lý luận hắn cái này ngự kiếm thuật truyền nhân mới là nhất cần bị khiển trách đấy sao lời nói này vốn là 10 năm trước nhạc liên tâm lấy ra nghĩa chính ngôn từ chỉ trích sở hà đấy lúc này thời điểm bị sở hà sửa chữa một phen lại trả lại kích thích diệp trần nhưng không thể không nói hiệu quả thập phần không sai đúng vậy một cái kiếm khách nếu như đối với kiếm không trung thành còn sao có thể tính là kiếm khách đan dương mới là kiếm của ta đan dương đan dương thần kiếm chỉ thấy diệp trần bỗng nhiên ném khai mở trường kiếm trong tay Hư không nắm chặt, tay trái trên ngón vô danh đột nhiên toát ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng hóa thành một bả toàn thân đỏ chét, vẫn buộc lửa diễm mảnh kiếm. Vương Tông Húc trường đao trong tay nhẹ nhàng nhảy lên, phát ra mấy bôi ánh sáng, phản phất đang cùng Đan Dương tranh phong. Diệp Trần đem đan dương kiếm nắm trong tay, mang trên mặt không hiểu nhẹ nhõm cảm giác, tựa hồ vùng xuống cái gì bao phục. Lúc này bị Thái Dương đao hào quang ảnh hưởng, hắn cũng hướng về Vương Tông Húc bên kia nhìn thoáng qua, trong ánh mắt bao hàm lấy chiến ý. Chẳng qua Diệp Trần chiến ý mặc dù vượng, lại còn không có mất đi lý trí, lại lần nữa nhìn về phía Sở Hạ. Sở Hạ lại nói tiếp ta còn muốn cảm ơn ngươi. Diệp Trần dơ đan dương kiếm, hăng hái nói nói, "Cảm ơn ngươi đã dạy cho ta kiếm khách trung thành, đan dương kiếm là thế gian mạnh nhất thần kiếm, ta không thể để cho nó trong tay ta mai một." Nhạc Liên Tâm gặp Diệp Trần tựa hồ không có việc gì, còn có thể có thể đền bù trên tâm cảnh sơ hở, không khỏi rất lớn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới trêu tức nhìn Sở Hà liếp. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, "Như thế nào đây? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi à nha?" Diệp Trần hoàn tại nói tiếp, "Ngươi rất mạnh, khả năng so vừa rồi ta còn muốn mạnh, chúng ta vốn có thể trở thành bằng hữu đấy. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên tổn thương bằng hữu của ta." Diệp Trần trong mắt một lần nữa mang lên vẻ phẫn nộ, Đan Dương kiếm trực chỉ Sở Hà mặt, hiện tại liền để cho ta tới chấm dứt ân đoán giữa chúng ta đi. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống, Diệp Trần nhưng không có vội vã ra tay, hắn hy vọng hưởng nhìn thấy Sở Hà bại cho mình về sau, cái kia vẫn không cam lòng biểu lộ, nhưng mà hắn thất vọng rồi, nói nhảm thật đúng là nhiều a. Sở Hà vẻ mặt đau đầu vướt vướt đầu, thật sự cho rằng ngươi đã có Đan Dương kiếm liền vô địch rồi sao? Liền ngươi tại điểm năng lực, thần kiếm cho ngươi cũng là lãng phí. Sở Hà trào phúng kỹ năng vẫn là mát lẹe vào đấy, không nghĩ tới Diệp Trần lần này không những không giận mà còn cười. Được, đây mới là ta biết Sở Hà thế nhân chỉ nói ngươi âm hiểm xảo trá, lại nhìn không tới ngươi vĩnh viễn không chịu thua tinh thần, không hiểu thấu bị khen một trận, sở hạ cảm giác đầu của mình đều có chút choáng váng, may mắn nhạc liên tâm giúp hắn giải vây. Diệp Trần, mau ra tay! hắn là cô ý lựa gạt ra ngươi đan dương kiếm. nhạc liên tâm tốc độ nói sẽ cực kỳ nhanh nói nói, năm đó minh thủy kiếm bị đan dương cùng mặt trời vây công, hiện tại cái này hai thanh thần binh tề tụ, minh thủy kiếm rất có thể bị nhắc nhở tỉnh lại. nhạc liên tâm nghĩ cách, kỳ thật chính là hứa vãn tình ý định. Diệp Trần nghe nói như thế về sau, cũng rốt cục không hề nét mực, lên tiếng hung hăng một kiếm chém về phía sở hạ. Sở Hà ánh mắt đăm mạc, trơ mắt nhìn xem Đan Dương kiếm dần dần tới gần, lại không có bất kỳ động tác. Một mực hắn thậm chí có thể trông thấy Diệp Trần trên mặt nụ cười tự tin, cùng với cái kia tới gần thắng lợi đắc ý, cái này mới ra tay. Cựu Truyền Tâm Ma kiếm nhanh chóng về phía trước tống suất, trực tiếp thoát ly Sở Hà cổ tay, hướng về Diệp Trần bay đi. Cái này kiếm thế bình thường không có gì lạ, quả thực như là vỏ đã mẹ lại sức, liền kiếm đều ném ra bên ngoài rồi. Diệp Trần khinh thường cười cười, Đan Dương kiếm nhẹ nhàng một ô, liền định đem rời ra. Không sai mà ngay một khắc này, tất cả mọi người không thể tưởng được ngoại ý muốn đã xảy ra. Đem màu đen tiểu kiếm cùng Đan Dương kiếm tiếp xúc, cũng không có như cùng bọn hắn nghĩ đến như vậy trong nháy mắt hóa thành cho bụi ngược lại toát ra vô tận hắc quang trong nháy mắt liền đem Diệp Trần cái bọc ở bên trong Sở Hà đột nhiên run tay một cái Bạch Du kiếm lần đầu như thế thứ nhan đến cực điểm ánh sáng khuyết tán ra ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt mở không ra chỉ có Vương Tông húc ỷ vào Thái Dương Đao bảo hộ Miễn Cương có thể nhìn thấy một ít gì đó ánh mắt của hắn xuyên thấu hắc bạch luân chuyển hai chùm hào quang thấu đến màn sáng nội bộ đã thấy chín đạo bóng đen trong nháy mắt đập ra thẳng đến Diệp Trần mà đi quy một chương 356 ai tới Sở Hà không ngại biểu hiện ra cựu truyền tâm ma kiếm ý lực nhưng hắn tạm thời còn không muốn khiến người ta biết thanh kiếm lẫy tình huống cụ thể. Điều khiển tâm ma cái này vừa nói, dù sao cũng là một loại cấm kỵ, xưng là tu sĩ công địch cũng không đủ, sở hạ tuyệt sẽ không dễ dàng công khai thanh kiếm lẫy tồn tại. Bên ngoài đám người tại cường dưới ánh sáng đều bị theo bản năng mà nhắm mắt lại. Tu sĩ đối với cường quang có không sai sức chống cự, nhưng bạch du kiếm ánh sáng cũng không phải ánh sáng tự phát có thể so sánh đấy, không có đề phòng dưới tình huống, tự nhiên ngay ngắn hướng lấy nói. Mà diệp trần thân ở chín con tâm ma trong vòng đây vốn tâm tính liền khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện hắn, cơ hội là trong nháy mắt đã bị xâm lấn tâm thần. Thời đại này tu sĩ bao nhiêu đều thiếu quyết tâm tình tôi luyện, bọn hắn vốn sẽ ở chúc cơ đỉnh phong thời điểm, không thể không quay đầu lại bổ sung cái này bài học, nhưng mà sở hà lại sớm đem vấn đề này bạo lộ ra. Như diệp trần như vậy trước kia ở vào tầng dưới chót tu sĩ, nếu như là dựa vào chính mình từng bước một bỏ lên còn dễ nói, một bước lên trời tất nhiên sẽ mang đến cực lớn thai hoàng ẩm. Mẹ, ngươi nhìn thấy không? Ngươi nhìn thấy không? Ta bây giờ là tu sĩ rồi, ta là vô cùng cường đại tu sĩ rồi. Muội muội, ngươi không cần như vậy, ta diệp trần sớm muộn có một ngày sẽ để cho bọn hắn biết, ai mới là thiên tài chân chính. Sư tôn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy ta đã không phải là trước kia tên phế vật kia rồi ta là thiên tài là thiên tài ai cũng không sánh bằng thiên tài im mắng hò hét tại diệp trần trong ý thức sôi trào cũng nhất nhất chuẩn xác không sai chuyện đạt đến sở hà trong lỗ thai điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ mà điều khiển đây hết thảy tâm ma cũng có đồng dạng cảm thụ tiểu từ này nào có nửa điểm đạo tâm đang nói quả thực toàn thân đều là sơ hở dùng chín con tâm ma đều xuất hiện đối phó hắn hoàn toàn là lãng phí tâm ma một bộ thịt đau bộ dáng phản phất cựu chuyển tâm ma kiếm hội bị dùng hư mất đồng dạng sở hà bỏ qua tâm ma kháng nghị tiếp tục quan sát đến diệp trần phản ứng các ngươi không cần đi a không cần đi, ta thật sự trở nên mạnh mẽ nữa à? Diệp Trần tại tự mình trong ý thức hàn cả giọng, bên ngoài lộ ở bên ngoài ngược lại là không có khoa trương như vậy, chỉ là tóc mày, trên nốt mồ hôi lạnh chảy dòng mà thôi. Sở Hà không có tiếp tục nữa ý tứ, dù sao coi chừng ma ảnh hưởng tích lũy tới trình độ nhất định, thân thể tiếp theo không tự chủ được hành động, rất dễ dàng bị người bên ngoài nhìn ra chút ít mánh khỏe. Vì vậy theo Sở Hà ý niệm khéi động, Diệp Trần trong ý thức những bóng người kia đồng loạt biến mất, chỉ thừa lại một cái túi đầu thấp xuống người trẻ tuổi. Diệp Trần nao nao, ý niệm trong lòng đã thoát ra, ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha. Ta là người vĩnh viễn đánh không thắng người. Người tuổi trẻ kia không nhanh không trầm ngẩng đầu, lộ ra tấm kia Diệp Trần vô cùng mặt mũi quen thuộc, nhất miệng cười nói, đó chính là Sở Hà mặt. Người, nói. Thập. Sao? Diệp Trần nghe vậy giận dữ, tay phải vừa nhấc, vừa vẫn phát hiện mình trong tay chính nắm đan dương thần kiếm, lập tức không chút nghĩ ngợi hướng về Sở Hà bộ tới. bóng đen hóa ra Sở Hà bật cười lớn, thò tay nhẹ nhàng một chiêu, dưới chân hiện ra màu vàng đồ lục hư ảnh, Diệp Trần liền cảm giác đan dương thần kiếm đột nhiên không bị khống chế bình thường phối hợp hướng về Sở Hà bên kia bay đi. Sở Hà tiện tay đem đan dương kiếm chụp trong tay lúc này mới khinh thường nói cái này là ngươi cậy vào sao nếu như không hơn lời mà nói vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi diệp trần trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đan dương thần kiếm rời đi sau đó lại thấy sở hà cổ tay rung lên đen nhánh kia tiểu kiếm trong nháy mắt ra hiện tại hắn trên tay nhẹ nhàng hướng về phương hướng của hắn vẽ một cái đầy trời bóng đen bị tràn ngập tới a diệp trần chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng lập tức liền cái gì đều không biết rồi đợi diệp trần một lần nữa sâu kín chuyển lúc tỉnh hắn phát hiện mình đã nằm ở nhà mình trên giường mà muội muội diệp hơn chính thần tình thẫn thờ mà ngồi ở một bên cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hân Nhi, Hân Nhi. Diệp Trần nhẹ giọng hô hoán, lại cảm thấy miệng đang lưỡi khô, cũng họng phảng phất đã nứt ra đồng dạng, phát ra thanh âm vô cùng khàn khàn. Chẳng qua lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, lại thanh âm rất nhỏ, cũng có thể lại để cho Diệp Hân nhanh chóng kịp phản ứng. Nàng nghe được ca ca thanh âm, liền tranh thủ Diệp Trần đỡ lên, trên mặt toát ra tự đáy lòng sắc mặt vui mừng. ca, ca người rốt cuộc tỉnh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần cau mày, bất chấp tiếng nói dị thường, liền vội vàng hỏi. Ta nhớ được chúng ta là tại Tuyên Đức trong Ao, ta cùng cái kia Sở Hà một trận chiến. Kết quả như thế nào? đúng rồi vẫn còn muộn nắng ấm minh thủy kiếm diệp trần trong nội tâm nghi vấn vô số diệp hân lại khổ lấy khuôn mặt chỉ tốt từng điểm từng điểm giải thích cho hắn lên tại diệp hân tự thuật xuống diệp trần cuối cùng rõ ràng rồi cùng ngày chuyện đó xảy ra thì ra ban đầu ở cái kia sở hà một kiếm về sau ánh mắt mọi người đều rơi không đến trên người bọn họ thẳng đến màn sáng tắn đi đã chỉ có thể nhìn thấy sở hà cười lạnh đứng tại chỗ mà diệp trần té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nghe được kết quả này diệp trần không khỏi trong nội tâm một hồi bối rối không ngất lời vấn đạo đan dương kiếm đâu này đan dương kiếm ở nơi nào đương nhiên trong tay ngươi nha diệp hân bị hắn hỏi được có chút kỳ quái nghĩ thầm cái kia sở hà năng lực to lớn hơn nữa chẳng lẽ còn có thể cướp đi người khác kiếm hay sao diệp chân lúc này mới sâu sắc thở dài một hơi tỉnh táo lại về sau lúc này đem linh thức thăm dò vào trên tay trong giới chỉ quả nhiên gặp đan dương thần kiếm lẳng lặng yên nằm ở bên trong chỉ cảm thấy trong lòng lực lượng lại sinh ra đi ra không sai mà ngay một khắc này diệp chân ở lại trong giới chỉ còn chưa ly khai linh thức lại đột nhiên phát giác được một tia dị thường nguyên bản phát ra vô số nóng dực khí tức cùng với sâu kín ánh lửa đan dương kiếm trên mũi kiếm đúng là bỗng nhiên toát ra một đám hắc khí, như hắc khí như có như không giống như chân thật tồn tại lại phảng phất chỉ là diệp trần ảo giác hắn nhịn không được ngương thần nhìn lại đã thấy hắc khí bỗng nhiên phóng đại rõ ràng hóa ra một cái sở hà đầu lâu cười lạnh nhìn qua diệp trần diệp trần vô ý thức mở to hai mắt nhìn cái kia tựa như ảo mộng một màn lại lần nữa phù hiện tại trước mắt sở hà nụ cười quỷ dị giống như đòi mạng rủa không ngừng quanh quẩn tại diệp trần trong đầu cút. người cút ngay cho ta diệp trần như là đột nhiên đã phát điên đồng dạng đẩy ra diệp hân còn đưa tay bên cạnh ghế nhỏ đổ vật toàn bộ vung ra trên mặt đất lúc này mới từng ngụm từng ngụm thở hổn hển mặt tái nhuận, ánh mắt không hề tiêu cử. diệp hân kinh hô một tiếng cả người liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân thể hai tay che miệng lại khó có thể tin mà nhìn về phía ca ca diệp trần mãi cho đến hồi lâu sau diệp trần mới phản ứng được lại nhìn sang thời điểm trong giới chỉ ở đâu vẫn còn nửa điểm hắc khí bóng thật có lỗi ta ta không phải nói ngươi chẳng qua diệp trần sắc mặt vẫn tái nhập như cũng được do người miễn cưỡng hướng về phía diệp hân cười cười lại gấp truy hỏi nói sau đó thì sao minh thủy kiếm cuối cùng rơi xuống trên tay người nào rồi hả gặp ca ca tựa hồ khôi phục bình thường diệp hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có chút ít phản là nói ngươi trước hết đừng quan tâm chuyện ngày đó á. Đợi lát nữa lại với ngươi nói tỉ mỉ. "Kaka, ngươi đoán thử coi ai tới rồi hả?" "Ai?" Diệp Trần mần người. "Khổng Sư Minh." "Là Khổng Sư Minh." Diệp Vân mặt mũi tràn đầy hương phấn mà nói xong, gặp Diệp Trần trên mặt hơi nghi hoặc một chút, liền lại bổ sung một câu, "Chính là Khổng Sâm Sư Minh a." Quy một chương 357, Khổng Sư Minh. Diệp Trần ngoài bệnh viện, Nhạc Liên Tâm, Nhâm Tiên, Thủy Lam Lam ba người chính ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều có chút ít im lặng. Cái kia Vương Tông Húc còn nói cái gì nam hải kiếm hoàng đệ tử, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Nhiệm Tiên một tay cầm lấy nàng màu vàng phù lục, một bên rồi lại tức giận bất bình nói lấy, phản phất Vương Tông Húc không ra tay cướp đoạt phù lục là thua thiệt nàng giống như. thì ra ngày đó tại sở Hà đánh bại Diệp Trần về sau, Vương Tông Húc chỉ là nhìn mấy lần, trực tiếp thẳng mang theo Cố Niên rời đi. đối với Nhâm Tiên cái kia phù lục nhìn cũng không nhìn liếc. đối mặt dễ dàng đánh bại Diệp Trần sở Hà, dù là Nhâm Tiên trạng thái hoàn hảo, vẫn còn thương thế khôi phục hơn phân nửa nhạc liên tâm tương trợ, bọn hắn cũng không dám bất cẩn, cuối cùng chỉ lựa chọn tốt buông tha cho, mang theo hôn mê bất tỉnh Diệp Trần ly khai. lúc này khoảng cách chuyện ngày đó đã qua ba ngày, dùng mấy người thế lực muốn điều tra rõ Vương Tông Húc lai lịch, đương nhiên không phải việc khó gì hơn nữa bọn hắn thuận tiện điều tra rõ trong đám người còn bao gồm sở hạ có thể kết quả lại là bọn hắn càng tra càng kinh ngạc cuối cùng cơ hồ không thể tin được hôm nay phong vân một cõi diệp trần vậy mà tại 10 năm trước thủy trung bị một người đè ép một đầu bất quá bọn hắn còn tra không được chân bách biến âm mưu chỉ biết sở hạ ở 10 năm trước bởi vì quá mức xuất sắc bị can dương vũ tông bên trong rất nhiều thanh niên tài tuấn bức rời Tông môn đi hướng vân châu về sau liền mai danh nhận tích rồi rất nhiều năm đó biết người của hắn chỉ khi hắn đã đã mất đi sáng giỏi mất nhiên đám người ai biết hôm nay lại lần nữa xuất hiện vẫn như cũng là mạnh ngoại hạng sở hà thái mạnh vương tông húc cũng không phải nhất định phải đối mặt hắn không thể thậm chí bọn hắn còn có thể có thể đứng ở cùng một trận chiến tuyến lên tội gì tại chỗ trở mặt thủy lam lam ở một bên than thở nói Nhâm tiên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái chính muốn mở miệng đâm hắn hai câu lại nghĩ tới tay phải hắn bị sở hà phế bỏ đành phải lại thôi rồi nhạc liên tâm túi đầu trầm mặc hồi lâu cuối cùng toát ra một câu sớm biết như thế năm đó ta nên lại để cho cổ thúc giết hắn đi gặp hai người đều ngạc nhiên xem ra nhạc liên tâm đành phải cười khổ đem năm đó nàng cùng sở hà tầm đó chuyện đó xảy ra giải thích một lần đương nhiên nàng chỉ là nâng lên ngự kiếm thuật lại không có đề cập ngự kiếm thuật cùng nàng nhạc ra ân đoán ngự kiếm thuật khó trách thủy lam lam hơi xúc động nói hắn nhớ tới lúc trước sở hà cầm để đối phó hắn đấy, căn bản không phải trôi này màu đen tiểu kiếm trong nội tâm không khỏi có chút mất mát thì ra tại cái đó trong mắt người chính mình liền lại để cho hắn chân chính ra tay tư cách đều không có vào lúc này diệp trần trong phòng đột nhiên truyền ra một hồi động tĩnh ba người lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt sắc mặt vui mừng vô luận như thế nào diệp trần có thể tại lúc này thức tỉnh ít nhất sẽ không chậm chế hành trình còn hắn sẽ có hay không có sự tỉnh Nếu như Sở Hà hy vọng hắn có việc lời mà nói, hắn tại chỗ thì có chuyện, mà sự thực là đám người như thế nào kiểm tra, cũng tra không ra một điểm thương thế. Ba người chờ đợi trong chốc lát, gặp trong phòng cả buổi còn không người đi ra, liền kèm nén không được đi ra phía trước. Nhưng và ba người đi vào trước cửa thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Diệp Trần hai huynh muội cùng đi ra khỏi. "Diệp Trần, ngươi không có việc gì rồi hả?" "Không có việc gì rồi." Diệp Trần mỉm cười gật gật đầu, lại an ủi ba người vài câu, liền quay đầu nhìn về phía muội muội nói nói, "Muội muội, nói Khổng sư huynh ở đâu?" Hắn tại phía Tây sư phòng. Nguyên bản đối mặt ba người lúc Tổng có chút niềm tin chưa đủ Diệp hơn giờ phút này lại có vẻ vui mừng con siết nhạc liên tâm ba người lại lần nữa nhìn chăm chú liếc bọn hắn cũng không biết diệp trần trong miệng khổng sư minh là ai trong lúc nhất thời cũng không dễ phát biểu ý kiến đến gì đành phải đi theo đi đến phía tây sư phòng chính ngâm nghĩa cẩn thận cái kia khổng sư minh là thần thánh phương nào nhưng mà lệnh ba người thất vọng chính là cuối cùng theo cái kia trong xương phòng đi ra đấy chỉ là một cái diện mạo bình thường khí chất bình thường người trẻ tuổi cứ việc tại không che giấu dưới tình huống đối phương trúc cơ tu vi đỉnh cao lại để cho bọn hắn con mắt hơi sáng nhưng là không hơn rồi đều là trung châu tuổi trẻ tuấn kiệt ba người kim đan chân nhân đều bài kiến rất nhiều đương nhiên sẽ không đối với cái này tu vị như thế nào kinh ngạc mặt khác tu vị cao mà thực tế chiến lược nhỏ yếu người bọn hắn gặp quá nhiều rồi quân không thấy 30 năm trước kiếm tông bảng thứ nhất tu vị chẳng qua khó khăn lắm đạt tới trúc cơ hậu kỳ khổng sư huynh ngươi có thể chạy đến thật sự là quá tốt diệp chân nhìn qua tấm tia cơ hồ không có biến hóa mặt nắm thật chặt khổng sư huynh tay kích động nói xong hắn không trông cậy vào khổng sư huynh có thể vì hắn mang đến bao nhiêu trợ lực chỉ là năm đó sư huynh đại ân vẫn không có thể có chỗ hồi báo điều này làm cho hôm nay có thể nói công thành danh toại diệp trần trong nội tâm như thế nào qua ý đây đối với khổng sư minh khuôn mặt cơ hồ không có biến hóa hắn ngược lại là không có gì hoài nghi tu sĩ tại vượt qua sinh lý phát dục kỳ về sau khuôn mặt hình dạng vốn là không sai biệt lắm định hình rồi như khổng sư minh như vậy liền kĩ so với hắn lớn ra không ít người dung mạo biến hóa ít nhất phải vài thập niên mới có thể nhìn ra được sở hà treo khổng sư mặt trên mặt treo nụ cười nhã nhặn hai tay cũng đồng dạng nắm thật chặt diệp trần tay bất quá con mắt của nó ánh sáng lại thêm nữa đặt ở diệp hơn trên người diệp hân đương nhiên chú ý tới hắn ngưng mắt nhìn chỉ là lúc này còn có người ngoài ở tại nàng cũng chỉ có thể hơi e lệ mà túi thấp đầu đi không dám ngẩng đầu đối mặt nhạc liên tâm phát giác được giữa hai người dị thường lâu ngày không để lại dấu vết ngữ nhưng lập tức hoặc như là nghĩ tới điều gì từ chối cho ý kiến cười cười thân thể lui về phía sau một bước cũng không mở miệng diệp trần huynh ngụy cùng bọn họ khổng sư huynh có thể nói xa cách từ lâu gặp lại tự nhiên có vô số mà nói cho chuyện nhưng diệp trần tại giải rác mấy lời về sau liền tạm thời ra đi rồi sư phòng một phương diện hắn còn ghi nhớ lấy chuyện này đó cần phải đi hướng nhạc liền tâm ba người hỏi thăm, còn mặt kia, hắn rõ ràng hơn muội muội bởi vì phải chiếu cô duyên huống cớ của hắn, mới khó khăn lắm cùng khổng sư huynh gặp qua một lần, lúc này có lẽ có càng nhiều lời muốn nói. Mười năm không thấy, sư muội có thể càng phát ra sáng giỏi đáng yêu rồi. Sở Hà gặp Diệp Hân một người một mình lưu lại, lúc này vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng. Diệp Hân lại cắn môi mắt trắng không còn chút máu, thử nói, Hân Nhi tại Vân Châu tâm lực lao lực quá độ, sư Minh ngược lại tốt, vừa đi 10 năm không thấy tâm hơi, hiện tại còn học được một thân miệng lưỡi chân chu buồn sự trở về. Sở Hà há hốc mồm, đúng là có chút nhịn không được cười lên cảm giác. Diệp Hân bộ dạng này tiểu nữ nhi biểu lộ tư thái mười phần biểu hiện, có thể cùng hắn trong ấn tượng điêu ngoa tiểu thư một trời một vực. Cái này đương nhiên không phải Diệp Hân cố ý diễn kịch, sở hà tin tưởng dù là đi qua mười năm, Diệp Hân hành động cũng đến không được trình độ này, chỉ có thể nói gặp được người khác nhau, sẽ biểu lộ ra tính cách lên bất đồng một mặt. Cái này vốn là người sinh lý bản năng một trong, mà khổng sâm thân phận này, hai độ tại Diệp Hân thời điểm khó khăn nhất xuất hiện, một lần bất kể một cái giá lớn trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó, một lần khác thì lại lấy vô cùng cường thế biểu lộ tư thái đánh bại địch nhân, cái này đã đủ để tại Diệp Hân trong nội tâm lưu lại một ít dấu vết. Chỉ là đối mặt hôm nay Diệp Hân, Sở Hà nhưng lại có chút đau đầu rồi. Với tư cách tứ tuyệt kiếm một trong khổng sâm, đã không phải là tùy ý có thể bỏ qua thân phận, cùng Diệp gia liên lụy quá nhiều, cũng là ý nghĩa trực tiếp bị đẩy vào Diệp Trần cái này, một phương trận doanh, cái này có thể chưa hẳn liền là chuyện tốt. Quy 1 chương 358, Diệp Hân nói bổ. Minh thủy kiếm chiến dịch, Sở Hà có thể nói là trên cơ bản đạt đến mục đích của mình, trong tương lai trên ván cờ bố trí xong con cờ của mình, mà Khổng Xâm thì là hắn đem bản thân thoát ra ván cờ, lại tùy thời có thể cắt vào căn đoan. Sở Hà từ trước đến nay không đem Diệp Trần bọn người xem thành đối thủ của mình đối thủ của hắn là mạnh ngân hà là đố miễn là trần bách biến thậm chí có thể là giao cơ muốn đối phó những người này sở hà tuyệt không ngại chính mình chuẩn bị ở sau quá nhiều trong lòng có băn khoăn dưới tình huống dù là sở hà trong nội tâm có thể buộc mình và diệp hân diễn kịch cũng phải cân nhắc sự thật cục diện vì vậy sở hà cuối cùng chỉ là khe khẽ lắc đầu vi huỳnh những năm gần đây này thiên nam địa bắt chạy dù là ngẫu nhiên trở lại vân châu trở lại huyền không đảo, cũng là đến đi vội vàng nhưng lại không có thời gian đi ma môn nhìn lên một cái rồi sở hà những lời này nhìn như giải thích kỳ thực nửa điểm ý nghĩa thực tế đều không có chẳng qua hắn vốn là ý không ở chỗ này ma môn, người nói Ma môn. Diệp Vân lại bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên đứng dậy. Sở Hà ánh mắt ở trong chỗ sâu toát ra một vòng vui vẻ, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra, chỉ là nghi ngờ nói, làm sao vậy? Diệp Vân miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Nàng đương nhiên không có quên, nhạc liên tâm ba người qua tới mời Diệp Trần đi Chung Châu nguyên nhân, chính là vì đối phó Ma môn một cái đại ma đầu. Đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua chân thật Ma môn Diệp Vân mà nói, Ma môn tại nàng trong ấn tượng vẫn là cái kia ma đầu khắp nơi trên đất, Tà ác Tu sĩ tụ tập địa phương giờ khắc này nàng rốt cục tại trong lòng đã nhận được một đáp án cái kia chính là vì cái gì khổng sư minh có thể ở trong thời gian thật ngắn đem tu vị thăng cấp được nhanh như vậy hắn trước kia tại trong tông môn lúc còn tư chất thường thường về sau thì như thế nào sẽ bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh nếu như nói là dựa vào ma môn có chút thủ đoạn cái kia hết thể liền đều nói xuôi được rồi dù sao ma môn vốn chính là các loại đường ngang ngõ tắt hội tụ chi địa diệp vân đột nhiên cảm giác thấy hơi nói không ra lời bởi vì nàng nhanh chóng não bổ ra một cái bi tình chuyện cũ một cái tư chất bình thường dưới cơ duyên xảo hợp mới gia nhập tông môn tiểu tu sĩ bởi vì phải trợ giúp năm cũ ân nhân vượt qua cửa hải khó không thể không ra ngoài tìm kiếm rất nhanh trở nên mạnh mẽ phương pháp kết quả lại đi lên một cái lối rẽ này lối rẽ quả thật làm cho hắn nhanh chóng cường đại lên thế nhưng mà cũng cuối cùng đứng ở ân nhân mặt đối lập lên thế sự vô thường có lẽ chính là như vậy đi diệp vân trong nội tâm một lai do địa cảm thấy một hồi chua sót, dưới cái nhìn của nàng khổng sư huynh không thể nghi ngờ là vì mình mới sẽ rời đi tông môn cuối cùng đi vào trong ma môn đấy khó trách hắn nhiều năm không trở về huyền không đảo khó trách hắn không hề không để cập tới chính mình chút ít năm kinh nghiệm Diệp Hân thật lâu không có phản ứng, Sở Hà trong nội tâm sớm đã đoán được đại khái, không khỏi cười thầm không thôi, nhưng ngoài miệng lại tiếp tục hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Phải hay là không có người của Ma Môn gây phiền phức cho các ngươi?" Không có sao, Khổng Mộ trong cửa cũng có một chút hy vọng, tầm thường ân đoán không cần để ở trong lòng. Hắn phen này an ủi nói như vậy, nghe vào Diệp Hân trong thai lại càng phát ra làm cho người bất đắc dĩ, nàng chính là lo lắng Khổng sư minh tại trong Ma Môn liên lụy quá sâu. Diệp Hân cười khổ lắc đầu, đã trầm mặc sau một hồi, rốt cục vẫn phải sâu thở dài một hơi. Nàng không có ngốc đến ăn ngay nói thật, mà là quyết định đem đây hết thảy đều chôn thật sâu trong lòng mình có chuyện trong lòng dưới tình huống Diệp Hân cũng không có tâm tư lại ôn chuyện rồi đơn giản cùng Sở Hà Hàn Huyên hai câu về sau liền vội vàng lý khai. Sở Hà mặt lên thủy trung treo thần sắc nghi hoặc mãi cho đến Diệp Hân rời khỏi phòng về sau mới lộ ra vài phần cười nhạt cho hắn đứng dậy một bước từ trong phòng bước ra thân ảnh trực tiếp trốn vào trong hư không chỉ là sau một lát Sở Hà liền rời đi Diệp gia phụ đệ một lần nữa trở lại ngày đó chúng người đại chiến tuyên đức trong ao ngày đó dị trạng tuy nhiên dẫn tới rất nhiều người hiếu kỳ rất muốn vào vào tuyên đức chỉ tìm tội hư thực nhưng hôm nay tuyên đức chỉ đã sớm bị hứa ra nhân tầng, tầng gác người bình thường căn bản không được đi vào. Đại Bá, Vãn Tỉnh tỷ thật sự đã nhận được cái gì kia Thần Kiếm. Hứa Bạch Vũ đứng ở Tuyên Đức chỉ hạ khẩu chỗ, thần sắc cổ quái nhìn qua phía sau cái kia dậy đặc cảnh ban đêm, chào cái đầu mở miệng nói. Tại bên cạnh của hắn, Hứa Vãn Tỉnh phụ thân, Kim đang chân nhân, Hứa gia tộc trưởng Hứa Như Long đã tự mình đã đến, vì là nữ nhi bảo bối thủ hộ cái này mang tính khen chốt một khắc. La Minh Thủy Thần Kiếm. Hứa Như Long thanh âm nghe có chút phiêu hốt, trong đó rồi lại lộ ra một ít khổ sở não. Đối với con gái thả rằng một mình cùng người tranh đoạt Thần Kiếm, cũng không chịu mượn nhờ gia tộc nửa phần lực lượng cử động. Hứa Như Long trong nội tâm kỳ thật rất lý giải con gái nghĩ phải làm những gì nhưng cùng lúc lại cảm thấy bất đắc dĩ. biết con gái không ai bằng cha, hứa văn tình chỗ theo đuổi đích đạo tâm cùng gia tộc vinh dự trái ngược, điểm này hứa như long như thế nào lại không biết. chỉ là hắn không nghĩ tới, hứa văn tình mới vừa vặn bước vào chúc cơ kỳ, cũng đã gặp phải lựa chọn như vậy. có lẽ sau chuyện này, là thời điểm thả nàng một mình đi ra ngoài lưu lạc rồi. hứa như long trong nội tâm yên lặng hợp lại, mà hứa bạch vũ lại đang suy tư một chuyện khác, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra miệng. đại bá, khoảng cách hôn kỳ không có mấy ngày, nếu đến lúc đó Vãn tình tỷ còn không có xuất quan làm sao bây giờ? hứa bạch vũ có thể chưa quên chuyện này, vội vàng hỏi thăm. Hôn kỳ. Hứa Như Long cười nhẹ lắc đầu, đã không có. Diệp gia còn không đến mức gấp đến, muốn đem Minh Thủy Thần kiếm trực tiếp lấy trở về, bọn hắn nếu không có muốn thực hiện thu nước, vậy thì liền tùy tiện tìm người gà đi tốt rồi. Có thể, thế nhưng mà, nếu Diệp gia trở mặt làm sao bây giờ? Hứa Bạch Vũ bao nhiêu vẫn là hiểu rõ một điểm gia tộc trạng muốn trước mắt, nhịn không được có chút chỗ dạ. Hứa Như Long không tiếp tục trả lời Hứa Bạch Vũ mà nói, hắn đương nhiên không thể nói cho người sau. Ngay tại một ngày lúc trước, Nam Hải người đã tìm tới cửa gia, đáp ứng trợ giúp Hứa gia đối phó người Diệp gia, mà điều kiện chỉ là bức bách Diệp gia giao gia Diệp Trần một người bạn. Hứa Như Long tuy nhiên cũng không hoàn toàn tín nhiệm Nam Hải, không có làm trường đáp ứng, nhưng trong lòng của hắn đã có lực lượng. Đối mặt Diệp ra lúc lại không có bó tay bó chân cảm giác, không nói những thứ này, ngươi lại đi bốn phía xem xét một lần, tuyệt không cho bất luận kẻ nào tiến vào tuyên đức chỉ, biết không? Hứa Như Long quyết định chú ý, trên mặt lại thần sắc nghiêm túc. Đối với Hứa Bạch Vũ phân phó nói: Vâng. Hứa Bạch Vũ lĩnh mệnh mà đi. Hứa Như Long thì chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thâm trầm mà nhìn dưới tế đàn phương cười nhỏ. hả nhưng mà nhìn một chút, Hứa Như Long đột nhiên lông mày nhíu lại, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn cảm giác cái kia phiến cửa nhỏ tựa hồ bị cái gì đó gầy bỗng lúc đích, có sự vật nào đó trực tiếp chui vào trong đó. Cửa nhỏ phía sau, Sở Hà Thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn có chút trần trở nhìn phía sau. Hứa như Long đương nhiên không có khả năng trực tiếp nhìn thấu huyền xa không gian huyền bí, nhưng hắn thân là đạt trình độ cao nhất tu sĩ kim đan trực giác, khi tất cả tinh thần đều tập trung vào bên này thời điểm, bất kỳ một tia dị động đều khó mà giấu giếm được thai mắt của hắn. Chẳng qua, vậy thì sao đâu này? Sở Hà nhất miệng, tiếng tay đem cựu chuyển tâm ma kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, liền phối hợp hướng về bên trong đi đến rồi. Quy một chương 359. Cắt đứt không gian. Thế nào, Minh Thủy kiếm còn thuận tay sao? Sở Hà chậm rãi đi vào cửa nhỏ phía sau trong bóng tối, Hứa Vãn Tỉnh chính xếp bằng ở mảnh này trong bóng râm, mà Minh Thủy kiếm đang bị nàng để ngang trên đầu gối. Trên bầu trời cái kia bôi cảnh ban đêm, giống như tuyên cổ bất biến bình thường thủy chung dừng lại tại Hứa Vãn Tỉnh đỉnh đầu. Nghe được Sở Hà thanh âm, Hứa Vãn Tỉnh đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, tay phải thoáng qua tầm đó vê lên Minh Thủy kiếm, không nhanh không chậm về phía lấy Sở Hà trở tới. Chẳng qua Hứa Vãn Tỉnh kiếm xưa nay như chậm nhanh, một kiếm này xem ra gì gì, trên thực tế cũng đã là nhanh đến cực hạn. Sở Hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba thanh kiếm trực tiếp ra hiện tại giữa hai người. Từ diệu, thanh lôi hai kiếm giao thoa phía trước, theo sát phía sau thì còn lại là Sở Hà vừa mới tới tay, lực phòng ngự cường hãn nhất thi vương kiếm. Đối mặt thần bí khó lường Minh Thủy kiếm, Sở Hà lựa chọn bảo thủ nhất đấu pháp, cho dù là tham dò cũng không mang theo chút nào tính công kích. Một cho đến giờ phút này, Sở Hà có thể xem nhìn ra hứa vãn tình năm đó luyện tập tiên vân kiếm pháp căn nguyên. Đây rõ ràng chính là lai nguyên ở Minh Thủy thần kiếm, mới đã có được mờ mờ ảo, ảo dẫn động người khác kiếm thế năng lực kiếm quyết Đem Minh Thủy Kiếm bị giữ tại Hứa Văn Tỉnh trong tay lúc, nàng nguyên bản liền uy lực không tầm thường, Yên Vân kiếm pháp, bỗng nhiên trở lên một nấc thang, Tử Diệu, Thanh Lôi tổ hợp rõ ràng dễ dàng sụp đổ. Tại Minh Thủy Kiếm rơi xuống trước một khắc, Sở Hà liền lại để cho Tử Diệu, Thanh Lôi hai kiếm đụng thẳng vào nhau, âm Dương xếp hợp lực lượng ở giữa không trung hóa ra một cái trận pháp, tầm thường linh kiếm chỉ sợ cũng bị trực tiếp cách bay ra ngoài. Nhưng mà Minh Thủy Kiếm lại như là chạm rơi xuống trên mặt nước, dễ dàng mở ra chớp pháp, tiếp tục đi tới. Sở Hà nhíu mày, trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, nho nhỏ lui về phía sau một bước, này mới khiến Thi Vương kiếm nên đón tiếp lấy. Mà sự thật cũng quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn với tư cách thi vương kiếm duy nhất sở trường cường đại lực phòng ngự tại minh thủy kiếm trước mặt đúng là không chịu nổi một kích, tương tự là dễ dàng sụp đổ hơn nữa tan tắc phương thức còn lộ ra càng quỷ dị liền như là lúc trước cái kia trận pháp bị cắt mở lúc đầu dạng thi vương kiếm vốn là bị như cắt đầu hủ tựa như cắt thành hai nửa sau đó lại nhanh chóng ghép lại chỉ là nó mặc dù không có tổn thương có thể hứa vãn tỉnh cũng đã vượt qua thi vương kiếm thẳng đến sở hà mà đến cắt đứt không gian sở hà lông mi cho lên rốt cục nhìn ra minh thủy kiếm chân ý cùng lúc đó Thân ảnh của hắn cực tốc lui về phía sau, vài bước liền để đã qua Minh Thủy Kiếm thế tới. Tuy nhiên những năm gần đây này Sở Hà trước sau như một cường thế, rất dùng một phần nhỏ đến thân pháp, nhưng khi thật sự cần sử dụng thời điểm, cũng không có như xe bị tuột xích. Đúng vậy, Minh Thủy Kiếm bản thân liền có cắt đứt không gian lực lượng. Hứa Vãn Tỉnh cũng không có vội vã truy kích, đứng tại chỗ giải thích nói. Sở Hà khẽ gật đầu một cái, nếu là Minh Thủy Kiếm sức mạnh của bản thân đã nói lên Hứa Vãn Tỉnh còn có lưu đại lượng chuẩn bị ở sau, ít nhất còn không có vận dụng bản thân nàng thủ đoạn. Chẳng qua đơn là như thế này, cũng đã rất lại để cho người đau đầu rồi. Nam thần binh là binh đạo tu hành cực hạ, cơ hồ khắp tận khắp thiên hạ binh sửa. Nhưng đối mặt thuần túy trên ý nghĩa đạo sĩ, ngươi có biện pháp không? Sở Hà suy tư một hồi, nhẹ nói nói. Thái Dương đao cực hạ bá đạo, Đan Dương Kiếm đốt cháy và vật, Minh Thủy Kiếm cắt đứt không gian. Đối với khắp thiên hạ tu tập võ đạo người mà nói, những này đặc tính đủ để hình thành ưu thế áp đảo. Nhưng đối mặt dùng huyền môn cầm đầu người tu đạo, vậy coi như không nhất định rồi. Mượn Sở Hà bản thân mà nói, đừng nói cựu chuyện tâm ma kiếm, chỉ cần dùng lên cùng tuyệt kiếm lanh diễm, cũng đủ để cho cắt đứt không gian đặc tính không hề có đất dụ võ. Ý của ngươi là? Hứa Văn Tình hiểu mày nàng nghe ra sở hà có hàm ý khác tựa hồ không phải đơn giản tại khiêu khuyết điểm của mình cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi ngươi đã lấy được minh thủy kiếm liền nhất định đứng ở bên này sở hà nói đến đây liền ngừng xuống lắc đầu cười cười thuận miệng nói ngươi đã nghĩ ngợi lấy dùng cái kia nhâm tiên làm đối thủ nếu như là kim đang cấp độ địch nhân ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tuy nhiên sở hà không có nói hiểu rồi nhưng hứa vãn tình đã nghe ra thêm vài phần mánh khỏe rất là cẩn thận trả lời khó mà nói không cùng người của huyền môn giao thủ lúc trước ta xác thực không có hoàn toàn chắc chắn vậy đi thử xem sở hà mặt lên treo một vòng kỳ dị dáng tươi cười lại để cho hứa vãn tỉnh trong lòng có chút kinh ngạc người nói là lại để cho ta đi trung châu hứa vãn tỉnh cuối cùng là phản ứng không chậm rất nhanh liền lý giải sở hà ý tứ sở hà nhẹ nhàng gật đầu nhưng lập tức lại lại dao động lắc đầu nói vâng chẳng qua cũng không phải hiện tại đi không thành tựu kim đan người đi trung châu cũng chỉ có thể là tiểu đà tiểu náo còn không bằng dừng lại ở vùng phía nam hào hào súc tích lực lượng đối với điểm này hứa vãn tỉnh ngược lại là rất tán thành bởi vì Minh Thủy Chân Linh không chỉ một lần phản nản qua nàng Tu Vị quá thấp, Thần Kiếm Lưu lại đại lượng di sản, nàng căn bản không có kế thừa năng lực. Nhìn thấy Hứa Vãn tình phản ứng, Sở Hà thở dài một hơi. Hắn cái này một chuyên gia, vốn là muốn muốn mời Hứa Vãn tình cùng Phó Trung Châu, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, hắn lại bỗng nhiên phúc trí tâm linh, lại sửa lại miệng. Sở Hà không biết, hắn cái này tạm thời đổi giọng, cho Trung Châu những người khác chế tạo bao nhiêu phiền thoái, hắn chỉ cảm thấy vùng phía Nam sự tỉnh có thể đến đây là kết thúc rồi. Ngươi lại muốn đi rồi hả Hứa Vãn Tỉnh tựa hồ nhìn ra Sở Hà tâm tư, cúi đầu thấp xuống nói ra. Sở Hà trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nói, ta tại Trung Châu chờ ngươi. Chẳng qua tiếp theo ngươi lúc nhìn thấy ta, ta nhưng là không còn dễ dàng như vậy bị nhận ra rồi. Nói xong câu đó, Sở Hà thân ảnh liền chầm rãi biến mất ở tại chỗ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Hứa Vãn Tình giật mình, lập tức lộ ra một tia không thể làm gì vui vẻ, trở lại nhẹ nhàng vây vây tay, Minh Thủy Chân Linh lập tức ra hiện tại bên người nàng. Vào lúc này Minh Thủy Chân Linh đã cùng lúc trước Sở Hà nhìn thấy hoàn toàn bất động, thân ảnh màu xanh ngưng thực giống như chân nhân, cơ hồ nhìn không ra là kiếm linh thân, liền trên mặt mỗi một đạo đường văn nhỏ đều có thể thấy rõ ràng có thể hay không nhìn ra hắn là như thế nào biến mất hay sao? Hứa Vang Tình đối với sở Hà loại năng lực này, 10 năm trước cũng đã bắt đầu hiếu kỳ rồi, giờ phút này lại là lần đầu tiên hỏi ra lời. Minh Thủy chân linh rất sung sướng gật đầu, đơn giản trốn vào một cái cùng sự thật tương liên dị không gian mà thôi. Còn cái không gian này là Sở Hà chính mình gây nên, vẫn là lực lượng nào đó sớm tạo nên đến đấy, ta cần càng cẩn thận quan sát. Minh Thủy kiếm vốn là khống chế lực lượng không gian đại lưu, năm đó chỉ là một đám chân linh thời điểm, có lẽ nhìn không ra Sở Hà Huyền Xà biến căn nguyên, nhưng là nhưng bây giờ rất là nhạy nhõm. Hứa Vang Tình trầm tư cả buổi. Cuối cùng nhưng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi ý tứ, dù là làm rõ sở hà năng lực nơi phát ra, đối với chính mình mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Minh Thủy Trân Linh thấy nàng không nói lời nào, lại nhịn không được lên tiếng nói, chẳng qua lúc này đây nhìn thấy sở hà, hắn cho ta cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thật giống như thiên địch đồng dạng, lại để cho ta cơ hội không sinh ra tranh phong chi tâm. Hứa Vãn Tình đồng tử hơi co lại, vẫn không thể tin được, nếu là như vậy, Đan Dương kiếm lại vì sao dám đối địch với hắn? Không rõ ràng lắm. Minh Thủy Chân Linh lắc đầu, có lẽ là trên người hắn có vật gì đó chuyên môn khắc chế ta cũng có thể là là người đi ra một bước kia, ta mới có thể phát giác được, mà Đan Dương Như cũng dừng lại tại năm đó cảnh giới. Quy một chương 360, ngay lập tức là năm. Đối với Khổng Sư huynh cùng Ma Môn có liên quan đến sự tình, Diệp Hân không có đem nói cho bất luận kẻ nào, mà là đem những này đều tạm thời chôn đến trong lòng mình, âm thầm tự hỏi đối sách. 4. Nhưng mà nàng không nghĩ tới thời điểm, tại nàng ly khai Khổng Sâm gian phòng không lâu sau, Ca Ca Diệp Trần liền tới tìm nàng rồi. "Hân Nhi, ngươi trông xem Khổng Sư thế sao? Diệp Trần một thân một mình đến đây, há mồm liền hỏi diệp hân không khỏi sững sở vốn là có chút ít chuẩn dạng lúc này lại có chút ít run sợ cảm giác kinh hãi cường tự nghi ngờ nói mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn kia mà đại khái là sư huynh tạm thời có việc đi ra ngoài rồi ca ca ngươi tìm hắn có chuyện gì sao diệp chân ngược lại là không có chú ý tới mọi mọi gì trạng thuận miệng nói đúng nha hiện tại a lam bị thương như vậy thế vùng phía nam căn bản không có đầy đủ trị liệu thủ đoạn liên tâm thúc chúng ta chạy nhanh khởi hành rồi ta nghĩ tìm khổng sư huynh thương lượng một chút nếu là không có vấn đề hậu thiên sẽ lên đường đi Hả, a sớm chút khởi hành cũng tốt diệp hân vốn là nhẹ nhàng thở ra không yên lòng nói xong sau đó lại bỗng nhiên ngưng lên thanh âm ngươi nói cái gì hậu thiên sẽ xuất phát đúng vậy à làm sao vậy không có việc gì ta nói là ca ca ngươi cùng hứa vãn tình không phải đại hôn sắp tới sao diệp hân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nàng những ngày này tâm tư đều đặt ở ca ca trên người căn bản không có quan tâm tới hai nhà sự tình. diệp trần há to miệng cuối cùng vẫn là cười khổ nói vãn tình được minh thủy kiếm hứa ra làm sao có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn huống hồ cho đến ngày nay ta cũng không có mặt lại muốn nàng thủ hẹn diệp hân gặp ca ca có chút nội trí Không khỏi khích lệ nói, "Ca, ngươi thế nhưng mà có đan dương thần kiếm nơi tay, ngày sau thành tiểu chẳng lẽ còn thất bại ai đi? Đan dương kiếm sao?" Diệp Chân nhẹ giọng nhỉ non một câu, trong đầu lại nghĩ tới này quỷ dị bốc lên hắc khí, cùng với sở hạ cái kia mang theo mỉm cười mặt. Hắn dùng sức mà vẫy vẫy đầu, tựa hồ muốn ý niệm này vãi đi ra, "Không nói những thứ này, nếu là có Khổng sư huynh tin tức, mau chóng cho ta biết." "Đã biết, ca ca." Đợi Sở Hà một lần nữa dùng Khổng sâm thân phận trở lại Diệp gia lúc, đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, nhưng hắn không có ở Diệp phủ trong tìm được Diệp gia huynh muội bóng dáng, tùy tiện tìm cái hạ nhân hỏi thăm, lại đạt được như vậy đáp án. Tiểu thư sáng sớm liền đi ra ngoài rồi, nàng một người sao? Vẫn còn đủ thiếu ra cùng hắn mấy vị bằng hữu. Sở Hà liền rơi vào trầm tư. Hắn bất quá là ra đi xử lý đi một tí việc nhỏ, theo lý mà nói, Diệp gia huynh muội cần không đến nổi ngay cả cái này chút thời gian cũng không chờ. Hắn là Diệp Hân tại ở trong đó, còn nổi lên cái gì phản diện tác dụng? Sở Hà là tâm tư hạng gì nhanh nhẹn chi nhân, chỉ là một cái độc tâm đó, liền đại khái làm rõ mạch suy nghĩ. Diệp Hân cố kỵ chính mình thân phận của ma môn, khiến chút ít thủ đoạn thúc Diệp Trần mau chóng lên đường, nhưng cũng nói được mà giờ này khắc này, Diệp Trần đám người đã ngồi lên rồi tiến về trước Trung Châu tàu cao tốc. Hân Nhi, thứ không cần chờ nhất đẳng khổng sư huynh sao? Diệp Trần đứng đang tàu cao tốc lên, chân nguyên tự động bày kín toàn thân, hướng mặt tuổi tới cương phong tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng, chỉ là vứt bỏ ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm sư huynh của mình, ít nhiều khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Diệp Vân đang ngồi ở một bên trầm tư cái gì, nghe được Diệp Trần lời mà nói, liền lộ ra một vòng nụ cười nói, ta đã cho khổng sư huynh lưu lại tin, chờ hắn sau khi trở về có thể nhìn thấy. Chẳng qua đợi sư huynh đến Trung Châu về sau, còn muốn phiền thoái nhạc tiểu thư. Nhạc Liên tâm khoát tay náo gia hiệu diệp hân không cần để ý thủy lam lam thương thế kéo càng lâu ngày sau trị liệu thức dậy lại càng khó khăn trung châu ý thuật cũng không phải vạn năng đấy cho nên đối với chủ trương mau chóng khởi hành diệp hân nhạc liên tâm hiếm thấy sinh ra vài phần hảo cảm chẳng qua cũng giới hạn không sai rồi dùng nhạc liên tâm kiêu ngạo nàng là khinh thường cùng diệp hân loại này tư chất bình thường người kết giao đấy vô luận là trở thành địch nhân vẫn là bằng hữu tuy nhiên theo niên kỷ phát triển nhạc liên tâm đã không như năm đó như vậy bộc lộ tài năng nhưng nàng cái kia một thân ngạo cốt nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua diệp hân trong miệng theo như lời tin nhưng thật ra là chân thật tồn tại đấy. chỉ có điều khi nó bị giao cho Sở Hà trong tay lúc khoảng cách Diệp Trần bọn người ly khai vùng phía Nam đã qua đi tới hai ngày có thừa. thực xin lỗi, thực xin lỗi, khổng công tử, ta thật sự không biết tiểu thư vẫn còn phong thư này lưu lại. ta một người tuổi còn trẻ thị nữ đứng ở Sở Hà trước mặt, nước mắt như mưa không nổi đường đi lấy xin lỗi. Sở Hà bất đắc di khoát hoa tay, trực tiếp làm cho nàng đi xuống. chính là một cái thị nữ, có lẽ còn không có gan cố ý đem tin giấu giếm vài ngày, mà nhắc tới là một cái trùng hợp, Sở Hà là không thể nào tin được đấy hơn phân nửa vẫn là diệp hân nha đầu kia động tay chân lại để cho tin đã chậm hai ngày mới đưa đến sở hà trên tay sở hà không do có chút buồn cười. không thể không nói diệp hân tính toán nhỏ nhặt vẫn là đánh cho rất kêu lên diệp Trần một đoàn người lần này có không ít chuyện muốn làm sở hà rơi xuống hai ngày này dù là dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến trung châu chỉ sợ cũng muốn chỉ hoãn nhiều thời gian hơn trên thế giới này tin tức lẫn nhau nhưng thật ra là cũng không thông sừng đấy đợi sở hà đến nơi trung châu lại thông qua tất cả cái tổ chức lấy được diệp trần bọn người tung tích đến lúc này một hồi khả năng diệp trần bọn người sự tình sớm đã hoàn thành rồi chẳng qua Như vậy cũng tốt. Sở Hà đi ra diệp ra đại môn, trên mặt treo một vòng không hiểu dáng tươi cười, quay đầu hướng tuyên đức chỉ phương hướng quan sát, sau đó thân ảnh liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Rõ ràng đã nắm giữ Minh Thủy kiếm, thân ảnh nhưng như cũ bao phủ tại một mảnh trong bóng đêm hứa vẫn tỉnh, phản phất tại thời khắc này đã có nào đó cảm ứng, theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của nàng ẩn ẩn lộ ra một tia phiền muộn, nhưng rất nhanh lại kiên định lên. Hắn đi rồi. Minh Thủy chân linh không hữu hiện thân, nhưng thanh âm của nàng cũng tại trong yên tĩnh không ngừng quẩn, thanh âm này nghe làm như nghi vấn, trong đó lại lại mang theo vài phần vui mừng cũng không biết nàng già sao nghĩ cách. từng Hứa Vãn Tình túi đầu, chậm rãi nhắm mắt. Lúc trước Sở Yên Lam lưu lại pháp thuật, bị hắn triệt để thanh trừ. Bực này tốc hành sức mạnh của tâm linh. Xem trước khi đến cái kia màu đen và kiếm, liền là năm đó Lang Hoàn Tâm Kiếm không thể nghi ngờ. Hắn chưa bao giờ ly khai con đường này. Vô luận hắn muốn làm gì, có một câu hắn không có nói sai. Minh Thủy Trân linh trầm mặc một hồi, nói nói, dùng ngươi thực lực bây giờ, tham dự đến những chuyện kia ở bên trong đi, cũng chỉ có thể thành làm quân cờ. Hứa Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng hơi vịnh, ta hiểu rồi. Cho nên ngươi xem ta không phải đang cố gắng trở nên mạnh mẽ sao? Nàng tay phải vây lên Minh Thủy Kiếm, hướng về phương bắc xa xa một ngón tay, trên bầu trời cái tia bôi cảnh bàn đêm liền chậm rãi bắt đầu chuyển động, cuối cùng hóa thành một cái cực lớn ánh mắt hình, chặt chẽ dừng ở Trung Châu phương hướng, dường như tại vì Sở Hà tiến đưa. đương nhiên, Sở Hà là nhìn không tới đây hết thể rồi, bởi vì hắn tại tiến vào Huyền Xà không gian về sau, liền trực tiếp lựa chọn mượn nhờ bản thể cùng hình chiếu liên hệ, đem ý thức một lần nữa kéo về Bán tiên Nguyên, kéo về Quỷ Vực Trung ương trong tháp cao, thần thông có thể địch số trời, địch tiên mà thành đạo. Vào lúc này, Trần Khiếu thanh mới vừa vặn rơi xuống. Sở Hà đúng là lại hồi trở lại đến giờ phút này rồi, thời gian tự hồ chỉ đi qua rồi một cái trước mắt. Quy một chương 361, thế giới chi lực. Quỷ vực trung ương trong tháp cao, hết thảy phảng phất đều ngừng lưu tại Sở Hà vừa vừa rời đi một khắc này, không có chút nào biến hóa. Điều này làm cho ở bên ngoài đã chờ đợi hơn tháng thời gian, suy nghĩ còn ghi nhớ lấy diệp Trần một đoàn người Sở Hà, dù sao cũng hơi phản ứng không kịp. Đem ý thức cùng thân thể thống nhất, chân khiếu đại na di thuật liền lập tức đã mất đi tác dụng, Sở Hà trực tiếp bị giao cơ kinh khủng kia kiếm ý chấn đi ra, thân ảnh lại lần nữa phù hiện tại tháp cao ở trong, phù hiện tại ba người trước mặt không có người nói chuyện trong tháp cao liền lâm vào quỷ dị như vậy trầm mặc giao cơ mặt âm trầm không nói một lời một tay tạo nên bộ dạng này cục diện trần khiếu cũng không mở miệng trông như cùng sở hà cũng chỉ có thể mắt to chừng đôi mắt nhỏ chẳng qua sở hà cũng không phải thật cũng không có làm gì hắn âm thầm đem một đám linh thức tiềm nhập kiếm điện bên trong thoáng điều tra một phen trên mặt liền không tự chủ toát ra vài phần vui vẻ lại để cho trông như trần khiếu hai người đều có chút kỳ quái cựu truyền tâm ma kiếm thi vương kiếm quả nhiên đều ngoan ngoãn nằm ở kiếm điện bên trong từ lúc lúc trước sở hà tại trên người mình làm thí nghiệm thời điểm hắn liền đã phát hiện đến Cứ việc bản thân của hắn bị cố định tại nơi này trạng thái, nhưng trên người hủy hoại quần áo lại sẽ không biết tự động phục hồi như cũ, chuyện này ý nghĩa là kiếm điện rất có thể cũng sẽ không được ảnh hưởng. Về sau hắn luyện chế cựu chuyển tâm ma kiếm, lại đem thi vương kiếm nhét vào trong cơ thể, quả nhiên cũng không có bị cưỡng chế đuổi ra ngoài. Chẳng qua tại chính thức trở lại bản thể lúc trước, Sở Hà thủy trung không thể triệt để an tâm, mà hiện tại hắn rốt cục có thể mang những này lo lắng để qua một bên rồi. Bất kể nói thế nào, cái này một chuyến đi ra ngoài xem như đáng giá. Sở Hà mờ ám cũng không hề khiến cho giao cơ chú ý, trên thực tế nàng tại Sở Hà sau khi trở về vẫn bình tĩnh khuôn mặt thẳng đến sau một hồi mới đột nhiên quanh người không có bất kỳ dấu hiệu sở hà liền cảm thấy một cỗ thâm chấm áp lực bao phủ toàn thân ý thức không ngừng mà bước lên cả người giống như linh hồn xuất khiếu bình thường đối với thân thể đã mất đi lực trường khống thân ở giữa không chúng quan sát chính mình bản thân đối với sở hà bực này chưa từng kết đan người mà nói như vậy kinh nghiệm là đầy đủ chân quý đấy bởi vì người bình thường chỉ có đến lúc độ kiếp mới có thể nguyên thần xuất khiếu trực diện tâm ma về phần cựu truyền tâm ma kiếm như vậy quái thai tạm thời vẫn là không nhét vào cân nhắc phạm vi rồi chuyện gì xảy ra sở hà không có bất kỳ sức phản kháng nguyên thần liền bị giao cơ lực lượng trực tiếp thu đi trôi nổi tại giữa không trung cùng lúc đó sở hà cảm giác mình linh thức phảng phất bị vô số lần phóng đại rồi cực tốc hướng về bên ngoài quyết tán nàng đem ba người chúng ta nguyên thần anh ở tòa tháp này lên trần khiếu thanh âm tại sở hà vang lên bên thay nghe vào sở hà trong thai trong thanh âm này rõ ràng mang theo vài phần vui vẻ thậm chí có vài phần tự đắc hắn tại đắc ý cái gì hẳn là hắn ngay từ đầu mục đích đúng là tòa tháp này sở hà mặc dù là nguyên thần trạng thái nhưng xem ra lại cùng chân nhân không giống liền mày thần thái đều bị ra sở hà ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cố Tốc quyết Trương Linh giác lại nói cho hắn biết, bây giờ không phải là cân nhắc loại chuyện này thời điểm, bởi vì Trương Như cùng Trần Khiếu hai người chính đang điên cuồng hành động, không ngừng chiếm đoạt địa bàn. Cái này cái gọi là địa bàn, chính là linh mẫn cảm giác tại quỷ vực bên trong bao trùm khu vực. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Sở Hà cảm giác mình linh giác cơ hồ có thể vô hạn khuyết Trương xuống dưới, cuối cùng đem chọn cái quỷ vực nhét vào trong đó. Hắn thậm chí đã thấy Sở Y Lam mạnh đạo nhất bọn người bóng dáng, nhưng rất nhanh lại bị hai người khác cướp đi. Linh giác đối với quỷ vực khống chế, thuộc về là linh thức so đấu. Mà linh thức cấp độ hoàn toàn lai nguyên ở thần hồn. Vô luận là trương như huyết ma thân thể, vẫn là trần khiếu bản thể vì là nguyên anh chân quân đều chiếm không đến quá lớn ưu thế. Tuy nhiên bởi vì lần thứ nhất kinh nghiệm loại trạng thái này, giật tay chậm một bước nhưng sở hà cũng không mất đi quá nhiều địa bàn. Cuối cùng kết quả là sở hà lấy được tiếp cận một phần tư khu vực, mặt khác ba phần tư tất bị trần khiếu, trương như hai người chia đều. Chẳng qua bởi vì ba người ở giữa nào đó cân đối, trung ương tháp cao khu vực phụ cận lại bị ba người cùng một chỗ chiếm cứ lấy. Người tiến vào đều ở chính giữa, chúng ta cái này liều sống liều chết chính là làm cái gì? Sở Hà làm ra một bộ mê mang bộ dạng hiếu kỳ nói. Thanh âm của hắn tại ba người trong ý thức vang lên, Trương Như không để lại dấu vết quét mắt nhìn hắn một cái. Mặc dù không có mở miệng, nhưng Sở Hà lại nhìn ra được, hiển nhiên Trương Như cũng cũng giống như mình, cũng không biết chiếm đoạt địa bàn lại cho tốt gì. Với tư cách duy nhất người biết chuyện, Trần Khiếu rất là bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hai cái này cái gì cũng không biết, lại nhất định phải cùng chính mình đoạt địa bàn người rất là im lặng. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, cách làm của bọn hắn phi thường chính xác. Được rồi, cũng không có gì hay giấu giếm các người đấy. Trần Khiếu dùng bao hàm thâm ý ánh mắt quan sát Sở Hà, lại để cho người sau hai hùng khiếp vía đồng thời, hắn mười rốt cục giải thích giao cơ mong muốn lại mở ra đất trời sau khi vỡ vụn đúc lại quỷ vực chính là mới thiên địa hạch tâm sở hà lập tức ánh mắt sáng lên chúng ta hiện tại nắm giữ quỷ vực cũng là ý nghĩa ngày sau người tiểu quỷ này tận nghĩ kỹ sự tình. nếu quỷ vực có thể dễ dàng như thế bị chúng ta nắm giữ giao cơ chẳng phải là hướng phí thời gian trần khiếu không khỏi nhịn không được cười lên chỉ vào sở hà bất đắc gì nói sở hà có thể không có nửa điểm không có ý tứ mở to hai mắt nhìn nhìn qua trần khiếu hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước giải thích mà trần khiếu cũng không có lại để cho hắn thất vọng quỷ vực là tân thế giới tri nguyên mà tòa tháp này chính là quỷ vực tri nguyên chúng ta nguyên thần bị ánh ở trong đó có thể tạm thời không chế quỷ vực một bộ phận quan trọng hơn là chúng ta có thể được đến thế giới chi lực gia trì thế giới chi lực sở hà không do ngạc nhiên thế giới chi lực loại vật này giống như cùng huyền môn đạo học không quá đắc bên cạnh a chẳng qua cái thế giới này tựa hồ vốn cũng sẽ không là thuần túy tu đạo thế giới ít nhất binh linh loại vật này liền tuyệt không phải là đạo môn cần có sở hà trong nội tâm suy nghĩ miên man trần khiếu ánh mắt lại có vẻ ý vị thâm trường nhìn xem hắn cười nói thế giới chi lực không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật chờ ngươi đến ta tầng thứ này thời điểm hết thảy đều sẽ rõ vậy sao Sở Hà bén nhạy cảm thấy, Trần Kiếu trong giọng nói ẩn dấu có chút thâm ý, cho nên quyết đoán không có đi đáp lời, trực tiếp đem ý thức chìm vào trong tháp cao. Trương Như nhìn hai người liếc, lựa chọn cùng Sở Hà đồng dạng cách làm, nguyên thần hư ảnh rất nhanh tiêu tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Kiếu thờ ơ nhếch miệng, nhưng không có học hai người biến mất, ngược lại chậm rãi rơi trên mặt đất, dừng ở một mực không nói gì giao cơ. Vì để cho chúng ta giúp ngươi giữ vững vị trí tòa tháp này, vậy mà không tiếc đem quỷ vực nắm quyền trong tay đều giao cho chúng ta. Giao Cơ lẳng lặng nhìn qua Trần Kiếu, hồi lâu sau đột nhiên nhếch miệng lên, đem tấm kia tinh xảo tuyệt trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ trong lúc nhất thời đúng là lại để cho cả tòa trong tháp cao đều hiện ra tình cảm ấm áp nhưng mà nàng trong miệng tốt ra lời nói lại làm cho trần khiếu trong lòng cảm thấy lạnh lẽo ngươi rất muốn nhất đổ vật từ trên trời ra xuống phải hay là không lại để cho ngươi trộn dạ rồi hả trần Tram, biến quy 1 chương ba độc thủ phương bắc nguyên do đem giao cơ từng chữ từng chữ đọc lên trần khiếu bản thể danh tự chứ như tự nhiên không phát hiện được cái gì dị trạng sở hà lại con mắt nhắm lại giao cơ tuy nhiên sống lâu bán tiên nguyên bên trong nhưng nếu cho rằng nàng cùng ngoại giới thật sự chưa từng tiếp xúc vậy mười phần sai rồi không nói trước trần bách biến người này muộn nàng nhiều năm mới sinh ra trần khiếu chính là nguyên anh chân quân thân phận điểm này khắp thiên hạ đều không có mấy người biết giao cơ lại có thể một ngụm gọi ra tin tức này nơi phát ra liền đầy đủ khiến người ta kinh ngạc trần khiếu thật lâu trầm mặc không nói trên mặt không có chút nào biểu lộ khiến người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn mãi cho đến sau một hồi lâu hắn mới cười cười nói ra vậy tại hạ liền mọi mắt mong chờ rồi bên kia mười trong mật thất còn sót lại bảy người đội ngũ còn đang không ngừng hướng về trung ương xuất phát nếu như nói sợ hà chứa như lần lượt ly khai đối với mọi người mà nói là một cái sự đã kích không nhỏ Như vậy Du Đường đã chết tại sở Yên Lam chi thủ, có thể xưng là đã thương nặng. Ngẫu nhiên xuất hiện cường đại Quỷ Vật, Long trời lở đất, ý hệ hoàn cảnh dị biến, đều không có tạo thành đội ngũ giảm quân số. Ngược lại có một người chết ở đồng bạn trong tay. Sở cô nương, Quỷ Vật vốn nhiều quỷ dị khó lường chi năng, càng có hoặc tâm trí người hiệu quả, ngươi không nghĩ qua là gặp đường đi cũng là có thể lý giải đấy. Đội ngũ tiến lên trong quá trình, mạnh đạo nhất đang đứng tại sở Yên Lam bên người, không ngừng ăn ủi. Mạnh đạo nhất từ trước đến nay đều dùng đội trưởng tự cho mình là, trong đội ngũ đã xảy ra chuyện như vậy, hắn tự giác có nghĩa vụ đứng ra. Sở Yên Lam chỉ là lắc đầu, không nói gì. Mạnh đạo nhất cũng chỉ có thể ám thở dài một hơi, lại hảo ngôn chấn an vài câu. Cái này mới rời khỏi đội ngũ trung ương, đi đến phía trước nhất đi dò đường rồi. Không có sai. Từ khi du đường thân sau khi chết, Sở Yên Lam đã bị đám người đặt ở đội ngũ ở giữa nhất, để tại nàng lần nữa nổi điên thời điểm, đám người có thể một cùng ra tay chế trụ nàng. Kỳ Ninh, ngươi nói cái kia Sở Yên Lam ngươi đã sớm nhận thức. Phương Tĩnh Di cùng Trần Kỳ Ninh hai người rơi vào cuối cùng, nàng tiến đến Trần Kỳ Ninh bên thai thấp giọng nói ra. Từng. Trần Kỳ Ninh sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Trước kia nàng tại vùng phía nam thời điểm, theo tác tại cùng một cái trong tông môn vốn là thiên phú cực cao chi nhân chỉ là không nghĩ tới nàng hóa ra là ma môn tứ tuyệt kiếm truyền nhân nghe được ma môn tứ tuyệt kiếm phương tĩnh di cũng đành chịu lắc đầu tứ tuyệt kiếm thật vất vả một lần nữa xuất thế kết quả không đợi phát huy ra lực lượng một cái trong đó rõ ràng đã bị chết ở tại người một nhà trên tay không thể không nói sở yên lam ngụy trang còn là phi thường hữu hiệu đấy ma môn tứ tuyệt kiếm quan hệ tự nhiên mật thiết cơ hội không ai sẽ cảm thấy sở yên lam là cố ý đối với du đường hạ sát thủ đồng thời cái này quỷ vực cũng xác thực thần bí khó lường xuất hiện chuyện như vậy đám người cũng không phải không thể nào tiếp thu được Đừng nói việc không liên quan đến mình Trần kỳ Linh bọn người, mà ngay cả đã ở vào bên bờ vực mà không biết lý mặc nhiên, cũng không có phát giác được tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ có một mực đi tuất ở đàng trước Long tiểu thư, thường xuyên sẽ nhíu mày nhìn xem sợ y lam, thẳng đến Trương Đình hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía nàng, nàng mới nghiêng người nói, "Ngươi cẩn thận một chút, đừng dựa vào nàng thân cận quá rồi." Trương Đình mặt người, lập tức kịp phản ứng, gật đầu nói, "Ta hiểu rồi." Nàng mê muội về sau thực lực tăng nhiều, vội vàng phía dưới không kịp ứng đối lời mà nói, rất nguy hiểm. Long tiểu thư thủy chung lạnh như băng trên mặt, lúc này lại toát ra vài phần bất đắc dĩ. Tuy nhiên trong lòng có chút ít suy đoán có thể cuối cùng không có chứng cứ, nàng đương nhiên không có khả năng đem sự tình mình nói ra miệng. Được rồi, chỉ cần hắn có thể theo như tự mình nói làm, lý giải ra sao sẽ theo hắn đi. Lý Mặc Nhiên như trước một thân một mình dừng lại ở đội ngũ nơi hẻo lánh, đối xử lạnh nhạt quan sát đến đám người hướng đi, trầm mặc ít nói phảng phất một cái không tồn tại người. Bảy người đội ngũ chậm rãi xuất phát, trên đường đi cũng không hề tái xuất hiện cái gì khó có thể đoán trước nguy hiểm. Rất nhanh bọn hắn ngay tại sở Hà ba người nhìn soi moi, đi tới trung ương tháp cao phụ cận, cũng chính là bọn họ theo như lời mắt chợt chỗ. Nơi này là Phương tính Di nhìn xem tòa này tương tăng cổ phát tháp cao. Sau nửa ngày nói không ra lời, về sau không ngoan lộ ra trần trời nói nói, xem ra rất có chút quen mắt à? Huyền môn ở trong, có một tòa chủ phong chính là căn cứ tòa tháp này thành lập đấy. Long tiểu thư lạnh leo vắng vẻ thanh âm truyền đến, lúc này mới tỉnh lại Phương Tĩnh Di ký ức. Phương Tĩnh Di vẻ sợ hãi mà kinh, khó có thể tin mở miệng nói, ý của ngươi là, tòa này liền là năm đó Nguyệt Hoa Kiếm tôn bùn mạng Linh Bảo Nguyệt Tháp? Nguyệt Tháp. mạnh Đường đi trâu mày lặp lại một lần Phương Tĩnh Di lời mà nói, hắn tuy nhiên cũng coi như nửa cái trung châu nhân sĩ, có thể đến cùng không phải ba đại tông môn chi nhân, đối với thượng cổ sự tình hiệu rõ được không, coi là nhiều chẳng qua cho dù như thế, hắn cũng có thể ý thức được trước mắt tòa tháp này bất phàm. Thế gian này sửa tập nguyệt chi lực tu sĩ đến không hết, chính là một tòa tháp lại có thể bị quan tên dùng chăng, có thể muốn gặp của nó năm đó như thế. Nếu là như vậy, cái này bán tiên nguyên người sáng lập, hơn phân nửa chính là Nguyệt Hoa kiếm tôn rồi. Phương Tĩnh Di ánh mắt ngưng lại, trong miệng nhẹ giọng lỉ non, nói như vậy, ở chỗ này ngủ say cái vị kia chẳng phải là. Phương Tĩnh Di hiển nhiên biết Nguyệt Hoa kiếm tôn thê tử là ai, chẳng qua nàng cũng không hề đem thân phận của người nọ nó nói ra miệng, chỉ là không để lại dấu vết nhìn xem sợ y lam. Tại đây nên là nơi muốn đến, chúng ta vào đi thôi trên đường đi lo lắng hai hùng, sợ lại xảy ra trạm vuông gì mạnh đạo nhất, lúc này rốt cục có thể buông một ít tâm rồi, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một chút dáng tươi cười. theo hắn tiếng nói vừa ra, tháp cao đại môn vậy mà cũng thuận theo mở ra, phản phất tại hòa cùng hắn mà nói đồng dạng. bảy người hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên không biết trong tháp cao là cái gì, nhưng đã đi tới nơi này, cũng không có dừng lại không tiến đạo lý. bọn hắn tới, giao cơ thanh âm tại sở Hà vang lên bên hay, sở Hà nguyên thần không có trả lời, chỉ là túi đầu hướng xuống nhìn thoáng qua. chỗ đó có ba người bọn họ bản thể, ba người chính hiện lên hình tam giác đứng vững, dưới chân nhưng lại một cái huyền ảo trợ pháp đừng vờ như không thấy hiện tại ta chỉ đang cùng một mình ngươi nói chuyện bọn hắn không phát hiện được ngươi đang làm cái gì nói cái gì giao cơ thân ảnh đột nhiên hiện ra tay nhẹ nhàng vô một cái sở hà nguyên thần liền đồng dạng hiện hiện ra sở hà vẻ mặt người vô tội ta không biết nói cái gì cho phải giao cơ cười nhạt nhìn xem sở hà nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng ngươi tử vừa mới bắt đầu bỏ chạy đi chiếm cứ phương bắc khu vực dù là cuối cùng thiếu chiếm một ít cũng muốn đem bên kia toàn bộ chiếm cứ bọn hắn không rõ ràng lắm ở trong đó lý do ngươi cảm thấy cũng có thể giấu giếm được ta sao sở hà nao nao trên mặt như trước không có chút rung động nào nhưng trong lòng lại hiện ra mỉm cười thành công rồi. Hắn sẽ quyết tâm chiếm dưới phương Bắc khu vực, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỗ đó có liền Trần Khiếu đều không biết hai người, cái kia chính là Mai Tiên tỷ Đệ Lưỡng. Sở Hà chưa bao giờ cảm thấy, mạnh đạo nhất có thể liếc nhận ra Mai Sơn thiếu chủ, sẽ là tùy tùy tiện tiện đi ra đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, nhân vật. Nhà bọn hắn cái kia lão đầu tử sẽ để cho bọn họ chạy tới, hiển nhiên có mục đích khác. Đương nhiên, trước đây những điều này đều là Sở Hà suy đoán, nhưng hiện tại giao cơ thái độ, coi như là khẳng định Sở Hà lựa chọn. Quy 1 chương 363, Diệp Vân phiền não. Trung Châu, Vạn Linh Tiên Tông. Ngộ Tâm, đi mời người Trần sư thúc tới. Một chỗ trên đại điện, một cái tóc trắng dài dòng lão nhân ngồi khoanh chân, ánh mắt rơi tại trong tay cầm tín phủ lên, đối với phía dưới một người tuổi còn trẻ phân phó nói: "Vâng, sư tôn." Được Xưng là Ngộ Tâm thanh niên lên tiếng, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe một thanh âm từ bên ngoài chậm rãi truyền đến. "Không cần làm phiền Ngộ Tâm sư nữa rồi." Chỉ thấy một người lấy đạo bào màu xám người đàn ông trung niên cất bước đi vào, mang trên mặt một vòng không sao cả dáng tươi cười, thuận miệng nói: "Trần Mùa ở đây, không biết trưởng giáo sư minh tới tìm ta có gì phân phó. Nếu là có người bên ngoài ở đây, chắc chắn kinh ngạc và phần." thì ra cái này bạch phát lão nhân chính là trùng châu quyền thế cao cấp nhất mấy vị một trong vạn linh tiên tông trưởng giáo lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu khoát tay hào nói nội tâm lưu lại mấy người các ngươi đi xuống trước đi vâng vâng trưởng giáo theo phía dưới mấy người khác ly khai nguyên bản còn có mấy phần nhân khí đại điện lập tức biến quặn cu é không ít chỉ còn lại có nội tâm trần sư thúc cùng với trưởng giáo ba người nhìn xem cái này trưởng giáo đem trong tay tín phù nhẹ nhàng một lần lượn tín phù liền tự nhiên mà vậy rơi xuống trần sư thúc trên tay sau đó hắn vừa nhìn về phía nội tâm nói ngươi cũng nhìn xem chuyện này với ngươi có quan hệ Nộ Tâm giật mình, liền vội vàng gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng ở trong tối tự nghi hoặc, chính mình nhiều năm không xuống núi cửa, là có chuyện gì cùng mình có quan hệ. Hắn không khỏi tò mò nhìn nhìn Trần Sư Thúc trên tay tín phù, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhịn được lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Như Vạn Linh Tiên Tông như vậy thượng cổ đại tông môn, đối với bối phận tôn ti cực kỳ quan trọng, nội Tâm cũng chỉ có xếp tới Sư Thúc đằng sau rồi. Vị kia Trần Sư Thúc xem hết tín phù, trên mặt giấu giếm nửa điểm thần sắc, chỉ là yên lặng mà đem tin đưa cho nội Tâm. Nội tâm tiếp nhận tin, đang muốn tỉ mỉ đọc một phen, lại ngạc nhiên phát hiện trên thư chỉ vẹn vẹn có vô cùng đơn giản một câu. Mùng 7 tháng 7, ủy vụ tan hết, giao chỉ thiên quốc. Đây là. Nội tâm xem không hiểu phía trên này lời mà nói, nhưng khi hắn nhìn thấy là khoảng phần đề chữ, đi tên trên bức vẽ lên thiên cơ hai chữ lúc, nhưng lại vẻ sợ hai mà kinh. Thiên cơ lão nhân. Với tư cách bạn linh tiên tông trưởng giáo chân quân đệ tử chân truyền, nội tâm đối với các loại bí mật đều có sự hiểu biết nhất định, cho nên hắn rất thanh sở thiên cơ lão nhân là dạng gì tồn tại. Bình thường mà nói. Hắn thậm chí đều không có xem phong thư này tư cách, khó trách sư Tôn sẽ cố ý nói tới chuyện này cùng mình có quan hệ. Không đợi Ngộ Tâm đè xuống khiếp sợ trong lòng, Trần Sư Thúc đã mở miệng, "Hậu thiên chính là mùng 7 tháng 7, thiên cơ lão nhân nếu có tâm nhắc nhở chúng ta, sao phải đợi đến hiện tại? Ta xem chuyện lần này, chúng ta vẫn là thiếu nhúng tay cho thỏa đáng." Trần Sư Thúc như thế rõ ràng thái độ, thật ra khiến trưởng giáo hơi sững sờ. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình vị sư đệ này có thể cực nhỏ nói như vậy không để lối thoát đấy. Chẳng qua không thể phủ nhận chính là, ý nghĩ của hắn rất có đạo lý. Vô luận cái gọi là giao trì thiên quốc là chỉ cái gì, đều rất khó dao động đến vạn linh tiên tông đại cục sừng sững trên vạn năm tồn tại của nó nội tình căn bản là thường nhân khó có thể tưởng tượng đấy làm cho này thiên hạ cao cấp nhất đại tông môn vạn linh tiên tông hoàn toàn có dùng bất biến ứng vạn biến lực lượng sư tôn ta đây nội tâm gặp sư phụ cùng sư thúc ý kiến không quá thống nhất đành phải bất lực đặt câu hỏi trường giáo trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn làm mở miệng nói chính ngươi cân nhắc đi giao chỉ thiên quốc chủ nhân với ngươi sở tu công pháp có quan hệ cái này một chuyến ngươi như đi một quả kim đan là trốn cũng không thoát nhưng là sẽ có hay không có tánh mạng mà lo lắng còn phải xem vận mệnh của ngươi nội tâm sắc mặt âm tình bất định đang là mỗi người chúc cơ tu sĩ một tưởng, thế nhưng mà Như muốn vì thế đầu vào tánh mạng của mình, vậy thì có chút ít không đáng rồi. Trần Sư Thúc cũng đem ánh mắt phóng tới Ngộ Tâm trên mặt, cười cười nói ra, "Ngộ Tâm sư đệ nếu là không muốn bỏ qua cơ duyên này, kỳ thật cũng không phải là không có sách lược về toàn." Ngộ Tâm lập tức ánh mắt sáng lên, xưa nay hắn liền biết mình vị sư thúc này thâm tàng bất lộ, vội vàng nói, "Kính xin sư thúc chỉ điểm." Trần Sư Thúc khoát khoát tay, nói khẽ, "Rất đơn giản, ngươi chỉ cần muộn một ngày đi qua là được rồi." Không nói Vạn Linh Tiên trong tông phát sinh những việc này, trên thực tế ở thời điểm này, Huyền môn tiến phủ đã hướng Trung Châu tất cả đại tông môn cấp cho tuy nhiên tông môn tầm thường chưa hẳn có thể nhìn thấy là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ lên chữ nhưng huyền môn ấn tín tính quyền uy cũng là không thể nghi ngờ đấy chẳng qua những này nhìn không tới là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ trong thế lực tuyệt không bao gồm được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tông nhạc ra. quả nhiên là thiên cơ lão nhân báo trước nhạc ra tiếp vào ấn tín về sau nhạc liên tâm trước tiên thấy được bên trên nội dung nếu như nói nguyên bản nàng còn đối với thiên cơ lão nhân sẽ phải nàng tiến đến vùng phía nam cố ý tìm diệp trần hóa giải lần này kiếp số có chút hoài nghi hiện tại liền triệt để đã tin tưởng thông qua huyền môn tác hướng tất cả thế lực lớn tín phủ. Đây là tuyệt đối không thể giảm mạo đấy. Thế nhưng mà những lời này là có ý gì? Là bảo hậu thiên sẽ có sự tình phát sinh. Mấy người khác lúc này chính ngồi ở bên cạnh, Thủy Lam Lam không khỏi hỏi. Hắn đến Trung Châu mới mấy ngày thời gian, thương thế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, đương nhiên không hy vọng chính mình bỏ qua chuyện lần này. Nhâm Tiên hiểu rồi ý nghĩ của hắn, liền ăn ủi, "Mùng 7 tháng 7 chỉ là vừa mới bắt đầu, loại này liên quan đến toàn bộ thiên hạ đại kiếp nạn, tiếp tục thời gian tất nhiên sẽ không ngắn, ngươi hiện tại muốn làm đấy, chính là đem thương thế dưỡng tốt." Diệp Trần cùng Nhạc Liên Tâm hai người không ngớt lời đồng ý, này mới khiến Thủy Lam Lam an dưới đi một tí tâm sau đó nhạc liên tâm lại phân tích nói giao trì thiên quốc chỉ cần là chuyện này bản thân như vậy quỷ vụ tăng hết chẳng lẽ là chỉ đại kiếp nạn nơi khởi nguồn là quỷ vụ lĩnh nhâm tiên thoang cái báo ra một chỗ tên nàng rốt cuộc là từ nhỏ ở trung châu lớn lên đối với nơi này hoàn cảnh địa lý cùng với các loại truyền thuyết đều đã có vượt qua mấy người khác rất hiểu rõ nhạc liên tâm nghe được cái tên này vốn là xương sở sau đó liền lớn điểm đầu của nó rất có thể quỷ vụ lĩnh từ trước liền truyền thuyết là một vị thượng cổ tiền bối vẫn lạc chi địa mặc dù thân tử đạo tiêu lại tinh phách không tiêu tan này mới khiến quỷ vụ lĩnh quanh năm quỷ khí lần lờ những lời này lại để cho không biết Trung Châu Diệp Trần huynh ngồi gật đầu không thôi. Dù sao tại quan niệm của bọn hắn ở bên trong, người trong ma môn vốn là nên nguyên một đám u ám đấy, có tu luyện quỷ vật tu sĩ, cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua vừa nghĩ tới ma môn, Diệp Vân lại đột nhiên nhớ tới nàng Khổng Sư Minh. Khổng Sư Minh một mực không có tin tức, cứ việc cái này vốn là nàng thiết kế, có thể thời gian lâu dài rồi, nàng lại cảm giác có chút không đúng. Đúng rồi, huyền môn như vậy hướng tất cả thế lực lớn lộ ra tin tức, ma môn dương nghiệp chẳng phải là cũng sẽ biết tin tức. Diệp Vân cân nhắc chỉ chốc lát, thử thăm dò nói ra. Đó là đương nhiên Nhạc Liên Tâm ngược lại là không có phát giác được cái gì, gật đầu nói, dù là không có huyền môn như vậy hiệu triệu, trong ma môn những cái kia cao nhân tiền bối, cũng tất nhiên sẽ có người phát giác được một ít dị trạng. Diệp Vân không nói gì thêm, chỉ là đầu thoáng thấp đi xuống một điểm. Trong nội tâm nàng bắt đầu dâng lên như vậy sầu lo, Khổng Sư Minh tại ma môn trong địa vị không thấp, chẳng phải là cũng có khả năng tham dự đến chuyện lần này ở bên trong đến. Nếu là ở song phương lúc giao thủ đụng với hắn, sớm biết như thế, còn không bằng lại để cho hắn trực tiếp đi theo chúng ta đi. Quy một chương 364, Quỷ vực hiện. Huyền môn chưa bao giờ sẽ sai, cái này vào niên đại đó liền tồn tại trong tông môn, là lưu truyền rộng rãi một cái chuẩn tắc, lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ba Vê Đốt. Tại Trung Châu tất cả đại tông môn chủ mục dưới, mùng 7 tháng 7 rốt cục đã đến, quỷ vụ lĩnh tại đây đã sớm người người nhộn nháo, hội tụ đến từ thế lực khắp nơi tu sĩ, thậm chí ngay cả một ít tán tu đều bị hấp dẫn tới. Vương đạo hữu, không nghĩ tới lần này liền ngươi cũng tới. Hóa ra là Công Tôn huynh, hơn 10 năm trước ta và ngươi từ biệt, không muốn hôm nay cũng tại cái này quỷ vụ linh đoàn tụ rồi. Ồ, đây không phải Trương đạo Hưu à? đối với hứa nhiều biết hoặc là không biết câu tiêm tự dọ vật người mà nói giao chỉ thiên quốc bốn chữ này càng giống là nào đó bảo tàng cũng có thể là là thượng cổ còn sót lại đại năng di vật tóm lại là phát tài địa phương nhạc liên tâm đối xử lạnh nhạt đánh giá những người này trên mặt lộ ra một nụ cười gằn thiên hạ đại kiếp nạn ma đầu xuất thế hết lần này tới lần khác những người này còn tưởng rằng có tiện nghi có thể chiếm thật sự là buồn cười lần này quỷ vụ linh chuyến đi thủy lam lam vẫn còn chữa thương liền không có đến đây cho nên nhạc liên tâm bên người chỉ có diệp trần diệp hân cùng với nhâm tiên tam người đối với nhạc liên tâm lợi mà nói diệp trần là cực kỳ nhận đồng đấy thế nhân phần lớn vô tri nhưng đại kiếp nạn trước mắt chúng ta phải đứng ra làm những gì cái này là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn diệp trần mà nói đã nhận được ba người khác nhất trí nhận đồng chỉ là diệp hân vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng mà ca, ca thượng cổ tu sĩ vô cùng cường đại dùng các ngươi tu vi hiện tại có thể hay không nhạc liên tâm lạnh nhạt nói diệp tiểu thư không cần phải lo lắng đã thiên cơ lão nhân đã từng nói qua lần đại kiếp nạn này để cho đan dương thần kiếm đi kết thúc diệp trần liền tuyệt đối sẽ không có việc đấy diệp hân có chút không nói gì cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu một lần nữa đứng ở diệp trần sau lưng ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc trước mặt quỷ vụ lĩnh lại đột nhiên xuất hiện dị biến nguyên bản dày đặc quỷ khí bỗng nhiên phóng lên trời ở trên bầu trời hình thành một đóa mây đen giữa núi non trùng điệp quỷ vụ ngược lại là từng chút một pha loạn mất rồi đương nhiên không có người sẽ ngốc đến cho rằng quỷ vụ tan hết chính là ý tứ này bởi vì giữa không trung mây đen chính càng ngày càng nghiêm trọng lùi ra phía sau nhâm tiên như là đã nhận ra cái gì đột nhiên mở miệng nói thân ảnh đã một ngựa đi đầu lui về phía sau từ đối với nhâm tiên tín nhiệm nhạc liên tâm cùng diệp trần hai người đồng dạng cực tốc lui về phía sau thuận tiện còn kéo lên diệp hơn đem bốn người liền lùi lại 20 về sau. Nhâm tiên chủ động dừng bước lại nhạc liên tâm mới có cơ hội vấn đạo đã xảy ra chuyện gì có cái gì muốn đi ra Nhâm tiên ánh mắt từ đầu đến cuối không có trước khi đi phương trầm giọng nói lúc trước có quỷ xương mù lượn lờ che lấp hiện tại quỷ khí hóa mây ta mới phát hiện cái này quỷ vụ lĩnh không gian cực không ổn định đây là ý gì nhạc liên tâm say tâm kiếm nói đối với đạo học tri thức từ trước đến nay không lắm tinh thông lúc này hỏi nhân tiên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái lại nhìn xem đồng dạng mê man diệp trần đang muốn mở miệng giải thích lại nghe diệp hân lên tiếng nói không gian không ổn định tình huống bình thường xuất ra hiện tại bí cảnh nối tiếp nói do tại đây rất có thể có mới bí cảnh xuất thế là thế này phải không nhạc liên tâm nhìn nhìn lên tiếng diệp hân lập tức vừa nhìn về phía nhâm thiên đạo không sai nhạc liên tâm trầm ngâm trong chốc lát rốt cuộc gật đầu nói vậy thì tốt chúng ta đi đầu lui về phía sau nhưng phải tùy thời làm tốt phá vòng vây chuẩn bị diệp trần cùng nhâm tiên sớm thành thói quen nhạc liên tâm ra lệnh ngay ngắn hướng gật đầu xác nhận chỉ có diệp hân đệ vô số lần cúi đầu trong ánh mắt lại lần thứ nhất toát ra vài phần không cam lòng vẻ bất quá nghĩ đến vị này nhạc tiểu thư rốt cuộc là ca bằng hưu hơn nữa thân phận thực lực cũng vượt qua xa chính mình có thể so sánh nàng đúng là vẫn còn đem tính tình nhịn xuống dưới chỉ là nàng tự nhận là che giấu rất tốt nhưng không có phát hiện nhầm tiên lơ đãng một cái nghiêng đầu ánh mắt ở trên người nàng vượt qua mà càng không người biết chính là toàn bộ quỷ vũ lĩnh hết thảy cũng đã rơi xuống ba người trong mắt tại đây gọi là quỷ vũ lĩnh tại trung châu cũng là một chỗ có phần có danh tiếng cổ đại di tích không nghĩ tới dĩ nhiên là vị kia trở lại thế gian chỗ trần khiếu thanh âm chậm rãi vang lên chỉ rơi vào sở hà hai trong hai người lúc này thời điểm giao cơ đã không thấy bóng dáng trung ương trong tháp cao chỉ còn lại có sở hà ba người nhưng bọn hắn nhưng không cách nào lý khai thân thể căn bản không thể động đậy nguyên thần lại bị khắp vào nguyệt tháp lên rõ ràng có thể nhìn thấy toàn bộ quỷ vực cùng quỷ vũ lĩnh lại cái gì cũng không làm được chẳng qua sở hà tin tưởng những này cũng chỉ là tạm thời nếu không giao cơ muốn bọn hắn lên tới làm cái gì nàng muốn đem toàn bộ bán tiên nguyên đều mang đi ra ngoài sở hà theo diệp hân trên người thu hồi ánh mắt nhìn bên cạnh trần khiếu hỏi dò trần khiếu lại dao động lắc đầu nói đương nhiên không phải bán tiên nguyên trong cái loại này tác loạn quy tắc vĩnh viễn chỉ có thể là hư hảo Nàng dùng đại pháp lực đem quỷ vực theo 12 năm pháp tắc trong thoát ra, như vậy mới khiến cho quỷ vực cùng quỷ vụ lĩnh liên hệ tới. Cho nên đi ra chỉ có chúng ta quản lý cầm quỷ vực. Chính xác ra, là chúng ta cùng phía dưới những người kia cộng đồng nắm giữ, nhưng trên thực tế chỉ nắm giữ ở giao cơ một người trong tay quỷ vực. Vô luận Trần Khiếu phán đoán có chính xác không, quỷ vực hiện thế đã là không thể phòng ngừa được rồi. Đem quỷ vụ lĩnh bên trong ung tồn quỷ khí dần dần bay lên, sơn linh tầm đó triệt để một mảnh ánh sáng thời điểm, đã có ngày càng nhiều nhân ý biết đến sự tình không được bình thường. Bởi vì nơi này không gian từng mảnh vỡ vụn, lộ ra một mảnh dài hẹp màu đen với dạng, xem ra càng có thể sợ lùi mau lùi lại ly khai tại đây tại đây chẳng mấy chốc sẽ đã sụp đổ từng tiếng tiếng chào hỏi vang lên một chúng tu sĩ si nhao nhao phi tốc lui về phía sau nguyên bản còn tiếng người huyên náo quỷ vụ lính lên thoáng cái liền biến trống trần đấy vừa lúc đó giữa núi non trùng điệp cái kia chút ít khe hở bỗng nhiên mở rộng ra một tòa xem ra tràn đầy phong cách cổ xưa hàm xúc thú vị tháp cao theo quỷ vụ lính trung ương chậm rãi nổi lên lập tức liền tản mát ra nhàn nhạt ánh huy quang cái kia chính là bảo vật rất có thể cái kia tháp cao xem xét chính là thời kỳ thượng cổ bà bối chúng ta nhanh lên chỉ là không đợi những người này tiến lên Quỷ vụ linh khí tức đống nhiên biến đổi, đến từ bán tiên nguyên quỷ vực bị Giao Cơ dùng đại pháp lực rõ ràng kéo ra, trực tiếp hàng lâm đến thế giới hiện thực bên trong. Mà giữa không trung quỷ khí mây đen cũng tại thời khắc này hạ xuống tới. Mấy cái nhờ tương đối gần tu sĩ, tại chỗ đã bị dày đặc quỷ khí xâm vào thân thể, trong chớp mắt biến thành từng chồng mây cốt, một tia khí tức cũng không có lưu lại. Còn lại mọi người không khỏi hoảng sợ, chính là nhạc liên tâm mấy người cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ khí rơi xuống, đem vỡ vụn không gian nhanh chóng chữa trị lên. Giao Cơ hiển nhiên là đem hết thể đều chuẩn bị xong, chỉ có quỷ vực không gian bản thân liền không hoàn chỉnh mới có thể cùng Quỷ vụ lĩnh nhất kết hợp hoàn mỹ, nếu không dung hợp độ khó quá lớn, cho dù là giao cơ cũng không có khả năng đem chọn cái quỷ vực đều mang tới. Mà hiện tại, nàng thành công rồi. Vô tận quỷ khí dưới sự trợ giúp, quỷ vực cùng Quỷ vụ lĩnh cực tốc dung hợp đến cùng một chỗ, phạm vi gần nghìn dặm không gian trong nháy mắt bốc hơi, sau đó lại bị quy tắc đúc lại, quỷ vực rốt cục chân chính ra hiện tại trong hiện thực. Quy 1 chương 365, tinh nguyệt sứ. Tại Quỷ vụ lĩnh một chúng tu sĩ nhìn soi mói, quỷ vực rốt cục hàng lâm nhân gian, hai bóng người chậm rãi ra hiện tại sơn lĩnh bên ngoài, không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Mạnh huynh sự tình có biến, Mạc vô cực mỗi lần bị lôi ra quỷ vực bên ngoài, lập tức quay đầu nhìn về phía bên người Mạnh Ngân Hà nói. Mạnh Ngân Hà bàn cờ bị ở lại bên trong, đó cũng không phải hắn không muốn đem Chi mang ra, mà là hắn hiện tại thực đang không có cái kia năng lực rồi. Chỉ thấy Mạnh Ngân Hà lúc này sắc mặt trắng bệch, làn da rần nước, trong hốc mắt càng từng điểm từng điểm chảy ra máu tươi. Mạnh huynh ngươi, đợi Mạc vô cực chú ý tới Mạnh Ngân Hà không đúng, người sau trên mặt đã cơ hồ nhìn không ra nhân dạng, Mạc vô cực liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, kim đan cấp chân nguyên không ngừng đưa vào đối phương trong cơ thể. Mạc Vô Cực có lẽ đầy đủ tâm ngoan thủ lạn, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người ngu ngốc, muốn qua sông đoạn cầu cũng sẽ không khiêu tại nơi này trước mắt. Nhưng mà lại để cho Mạc Vô Cực cảm thấy khó hiểu chính là, hắn tinh thuần chân nguyên vừa mới đưa vào Mạnh Ngân Hà trong cơ thể, rõ ràng trực tiếp bị nuốt sạch sành xanh, giống như châu đất xuống biển, tích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Mạnh Ngân Hà cười khổ khoát tay áo, miễn cưỡng đứng lên nói, "Mạc đạo hữu không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, thương thế của ta tự chính mình rõ ràng nhất, lần này chỉ sợ đã là chạy trời không khỏi nắng rồi." Mạc Vô Cực nghe vậy chỉ phải dừng tay, trong lòng hiếu kỳ nhưng lại như thế nào cũng ép không được. Là dạng gì lực lượng, lượng? mới có thể lại để cho Mạnh Ngân Hà như vậy cao cấp nhất kim đan cường giả, trong khoảng khắc biến thành dáng vẻ ấy. Cho dù là vết thương cũ tại người, điều này cũng quá là khuyết đại. Mạnh Ngân Hà không hề liền thương thế của mình nói chuyện, ngược lại nói ra, mặc Đạo Hữu, ngươi mới vừa nói sự tình có biến." "Không sai." mặc Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Nguyên bản ta kế hoạch lại để cho Trương Như đi đầu một bước, đem nguyên thần chiếu vào nguyệt tháp phía trên, như vậy nàng sẽ là nguyệt tháp duy nhất một tên nguyệt sứ giả, mà sau đó chín người nhiều nhất cầm tới một cái tinh sứ vị trí. Nhưng là hiện tại giao cơ ra tay, muốn bắt tháng sau làm cho vị không dễ dàng a." Mạnh Ngân Hà thở dài nói, Mạc vô cực lại giao động lắc đầu nói, chính trái lại, không chỉ trương như trở thành nguyệt sứ giả, thậm chí còn có hai người khác cùng nàng bình khởi bình toạn. Mạnh ngân hà nao nao, không thể tưởng tượng nổi nói, là ai? bọn hắn lại có thể lại để cho giao cơ cam tâm chịu thua? Một cái là khổng sâm, cái khác chính là thời điểm xông vào người thần bí. Mạc vô cực thanh em hiện ra vài phần lạnh như băng, trương như cùng khổng sâm không có lớn như vậy năng lực, vấn đề hơn phân nửa liền ra tại trên thân người kia. Mạc vô cực cùng mạnh ngân hà đứng ở quỷ vụ linh cận, bọn hắn trò chuyện đương nhiên không có giấu giếm được sở Hà ba người hai mắt. Nguyên sứ giả, tinh sứ, đây là vật gì? sở hàm một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng mở to hai mắt nhìn nhìn qua trần khiếu hy vọng hắn có thể đầy đủ gánh vác lên một vị trí thức giảng sư chức trách trần khiếu đã cho hai người nói nhiều như vậy sẽ không để ý nói tiếp một ít ngược lại kế tiếp vẫn còn muốn hai người hỗ trợ địa phương nguyên tháp là đủ để trở thành thế giới cơ sở định cấp linh bảo hơn nữa nó so với việc mặt khác linh bảo vẫn còn một nơi là thủ, cái kia chính là có thể cho tu sĩ khắc tiến vào trong tháp trở thành tân thế giới kẻ quản lý nguyên sứ giả cùng tinh sứ chính là như vậy kẻ quản lý quyền hạn tháng trước dùng rất cao nhưng cụ thể có thể làm những gì sự tình cái này ta cũng không rõ rằng rồi sở hà văn nói gật đầu, ánh mắt lại lạc ở phía dưới nguyệt tháp tầng thứ nhất, đằng sau vào bảy người kia trên người. nếu là hắn không có đoán sai lời mà nói, bảy người này cần chính là cái gọi là tinh sứ, nhưng là địch nhân của bọn hắn thì là ai đâu này? trần khiếu phảng phất nhìn ra sở hà nghĩ cách, khoe miệng về lên, giao cơ muốn khai mở mới thiên địa, huyền môn sẽ không ngồi yên không lý đến đấy. băng vào ta đối với bọn họ rất hiểu rõ, những cái kia lao đạo chắc chắn sẽ hiệu triệu khắp thiên hạ người ra tay, dùng thiên hạ đại nghĩa danh nghĩa. sở hà không cấm hỏi, đây quả thật là phù hợp hắn trong suy nghĩ chính đạo thủ lĩnh hình tượng. trần khiếu lại phủ định ý nghĩ của hắn ngươi cho rằng hiện tại tu sĩ còn có mấy cái sẽ quan tâm những này cái này giới tu hành đã không giống với lúc trước sở hà ngạc nhiên nhìn về phía hắn hắn theo trần khiếu trong thanh âm, khó được nghe ra thêm vài phần tiêu điều ý tứ hàm xúc dùng chân khiếu ở trong đầu hắn ấn tượng đây là một kiện rất chuyện khó mà tin nổi hắn lẽ ra căn bản không quan tâm việc này mới đúng như vậy đến rồi sở hà bỗng nhiên lần đầu đã thấy quỷ vụ linh bốn phía không gian đã tu bổ hoàn tất liền không ngừng quay chúng quanh quỷ vụ cũng tận số tán đi chỉ để lại trụi lùi sân lĩnh lại không thể ngăn cản một chúng tu sĩ bộ pháp đồ vật rồi bảo vật là ta đấy là ta đấy đều có ngay ai cản ta thì phải chết sớm nhất đột nhập quỷ vụ linh đấy phần lớn là đối với bảo bối vô cùng chấp nhất tàn tu nói cách khác chính là muốn tiền không muốn mạng loại hình vẻ này điên cuồng sức lực đầu thấy sở hà truyền hình trực tiếp xứng sở hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ tranh đoạt bảo vật vô chủ chẳng cảnh đến lúc này là vì hắn sống lâu trong tâm môn cực nhỏ đụng với tình cảnh như vậy thứ hai cũng là bản thân của hắn căn bản khinh thường tại việc này sở hà từ trước đến nay đều cho rằng trừ phi là như thiên tâm quả như vậy tiêu hao phẩm vừa đến tay tiếp theo bị người dùng mất nếu không sao phải tốn khí lực lớn như vậy đi đọc bảo trên đời này chưa từng có vừa đến tay liền vô địch thiên hạ đồ vật, cho dù là như cầm tới đan dương kiếm diệp trần, làm theo tùy tiện một cái kim đan chân nhân liền thu thập hắn, những tán tu này lại làm sao có thể thủ được bảo bối? Đúng phải chính mình không nên đụng đồ vật, cái này vốn chính là một loại ngu xuẩn. Về phần cái gì có chủ chi vật không nên cướp đoạt đạo lý lớn, sở hà là từ trước đến nay không để trong lòng đấy. Đừng nói là vừa mới đắc thủ bảo vật, coi như là cái kia hoàng kỳ buồn mạng thi vương kiếm, còn không phải bị hắn vừa ý về sau nằm cục tới. Ngay tại sở hà cùng trần khiếu cho chuyện thời điểm, một đám tán tu đã vọt vào quỷ vực, hơn nữa không ngừng hướng về trung ương tháp cao tới gần. Chẳng qua tạm thời vẫn chưa tới sở hạ bọn hắn thời điểm xuất thủ, bởi vì chỉ là quỷ vực trong kia chút ít quỷ vật, cũng đủ để xử lý bọn này tán tu rồi. Một người trúc cơ kỳ tu sĩ hai mắt đỏ bừng, chăm chú nhìn cao cao đứng bên mưa tháp, lại không chú ý tới dưới chân nguy hiểm, kết quả bị một đầu quỷ tướng thình lình một đao chém thành hai khúc, cái khác tán tu ngược lại là đủ rất cẩn thận, nhưng đáng tiếc mời đến hắn chính là 10 cái tu vị không đồng nhất quỷ tu, lại để cho hắn liền những cơ hội chạy trốn đều không có. Kim đàn kỳ, nơi này có kim đan quỷ tu, còn là quỷ vương. Từng cơn kinh hô từ trong đám người truyền đến, ở đằng kia phụ cận tán tu vội vàng tản ra quỷ vương là quỷ tu bản thân hệ thống bên trong xưng hô tương tự là kim đan kỳ quỷ vương thực lực liền rõ ràng so quỷ tướng muốn cao hơn một cấp độ đương nhiên danh hiệu này bình thường sẽ không cùng tu vị sai biệt quá lớn như kim đan cấp quỷ bình thật là thiếu xuất hiện đấy tuy nhiên tán tu bên trong cũng có giải rác mấy cái kim đan chân nhân nhưng kim đan cấp quỷ vương cái kia tại tu sĩ kim đan ở bên trong cũng là số một số hai tồn tại lại có mấy người dám cùng những quỷ này sửa cứng đôi cứng cũng đừng quên tham dự đoạt bảo một chúng tu sĩ tuyệt không phải mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng ngược lại giúp nhau tầm đó đều là đối thủ cạnh tranh Quy một chương 366 huyền môn cự tử, mà đang ở một đám tán tu tại quỷ vực trong tử thương thảm trọng lúc, quỷ vụ lĩnh trong đã có mấy người chính đứng chung một chỗ, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Vạn niên lúc trước ma môn môn chủ lại mở ra đất trời, chỉ bằng đám rác rưởi này quả nhiên không thể được việc. Đó là tự nhiên. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng lúc sơ ma môn thế nhưng mà có thể cùng ta huyền môn chống lại tồn tại, ma môn môn chủ càng là đạo quân cấp bậc đại năng, cho dù là đối thủ, cũng hoàn toàn đáng giá tôn trọng. Chẳng qua cho dù nàng cường thịnh trở lại, hôm nay có ta Ngô Thiên ở đây, nàng cũng không cần vọng tưởng sống lại. Tiểu thuyết tiểu thuyết Trương và Tiết một chuyến này cá nhân, đem người cuối cùng sau khi mở miệng, phía trước hai người nhìn chăm chú liếc, ngay ngắn hướng hướng lui về phía sau một bước, cùng vị Tiêm Nô Thiên kéo dài khoảng cách, bày làm ra một bộ chúng ta không biết người này bộ dáng. Nô Thiên có chút lúng túng gãi gãi đầu, này này, hai người các ngươi không cần như vậy đi. Hai người khác là một nam một nữ, trong đó cái kia nữ tu vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía Nô Thiên, khinh thường nói, mỗi lần với ngươi cùng đi ra đến sẽ không chuyện tốt. Sớm biết như thế, chúng ta nên đi theo Ngũ sư tỷ đội ngũ của bọn hắn. Nô Thiên trên mặt treo ngượng ngùng dáng tươi cười, liên tục thể thể lần này tuyệt đối sẽ không có ngoại ý muốn. Chỉ là người không có chú ý tới chính là, có một người đã phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, hơn nữa lôi kéo đồng bạn của nàng bọn họ lại lui lại mấy bước, mãi cho đến ly khai bọn hắn người ánh mắt. Nhâm tiên, người biết bọn hắn. Nhạc liên tâm nhãn con sáu, đương nhiên phát giác được nhâm tiên vì sao phải lui về phía sau. Ừm. Nhâm tiên trầm mặt gật gật đầu, cái kia đều là chúng ta người của huyền môn. Ai, hắn nhìn qua rồi. Tuyệt đối đừng lại để cho hắn nhìn thấy ta. Nhâm tiên mới nói được một nửa, liền phát hiện ngô thiên vừa vặn nhìn về phía bên này. Dù là song phương lúc này khoảng cách cần đã đầy đủ xa, nhâm tiên vẫn là cùng tránh ôn thần tượng như trốn đến nhạc liên tâm sau lưng, mặt mũi tràn đầy suối quậy. Nhạc liên tâm không hiểu thấu bị nhâm tiên đẩy lên phía trước, chặn ô thiên lơ đạm anh mắt, sau đó nhâm tiên lại lôi kéo bọn hắn rời khỏi thật xa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua nhâm tiên cái này liền tiếp lui, bốn người đã cách quỷ vụ linh thật xa, trên cơ bản không kệ nẻn đối với hắn trong chuyện đó xảy ra, trước tiên áp dụng biện pháp rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu là ngươi huyền môn sư huynh đệ, chúng ta vì sao không mời bọn hắn cùng nhau làm việc? Nhạc liên tâm càng phát ra cảm thấy khó hiểu, tại nàng trong ấn tượng người môn tinh anh đệ từ trước đến nay là hô bang hỗ trợ đấy. nhâm tiên cười khổ lắc đầu ngươi những năm này không tại trung châu chiếm đa số cho nên mới không gì đạ ổ cái này gọi ngô thiên gia hỏa nhưng là ngươi có chưa từng nghe nói vận rủi yêu kiếm nhạc liên tâm là người tại diệp trần cùng diệp hân nhìn soi mói sắc mặt của nàng mắt trần có thể thấy thương trang nhận, cả bởi cũng không có khôi phục lại ý của ngươi là cái kia ngô thiên chính là vận rủi yêu kiếm truyền nhân vu chúng ta đi thôi tên hôn đảng kia tiến vào trước khi đi chúng ta cũng đừng có tiến vào quỷ vụ lĩnh rồi không nói nhạc liên tâm bọn người bởi vì một cái kỳ quái lý do cứ như vậy ra đi rồi quỷ vụ linh phạm vi lại để cho sở hà cảm thấy một hồi không hiểu đấu, trần khiếu ngược lại là đối trước mắt xuất hiện chính là cái người kia cảm thấy rất hứng thú người của huyền môn đến rồi xem ra chẳng mấy chốc sẽ phía dưới những người kia xuất thủ trần khiếu lời của vừa mới rơi xuống quỷ vực trong đột nhiên nổi lên từng đợt sóng linh khí đem mấy người sự chú ý đều hấp dẫn tới đó là trần hy bản thân quản lý khu vực sở hà cùng trương như trước đó cũng không thể hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng là có lực lượng này bay lên thời điểm nguyệt tháp lại chủ động đem cái kia một khối nhỏ khu vực tình huống hiện ra ở mặt người trước không chính xác ra là 10 người trước mặt, không chỉ sợ hà, liên nguyện tháp một tầng 7 người cũng xem đến tình huống bên kia. đó là một người tuổi còn trẻ tuấn tú thiếu niên, tay cầm trường kiếm chậm rãi mà đi, trên người còn mặc một bộ kiểu dáng phong cách cổ xưa đạo bảo, xem ra rất có vài phần trong thần thoại kiếm tiên bộ dạng thủy mị chỉ là trên tay hắn làm một chuyện, có thể không có nửa điểm tiên phong đạo cốt. mỗi khi có quỷ vật xuất hiện, thiếu niên trường kiếm trong tay tổng hội công bằng rơi xuống, không bố kiếm ý trực tiếp đem địch nhân cắt thành hai nửa. tinh sứ trương đình nghe lệnh, giết chết người này. một thanh âm chậm rãi từ bên trong tháp truyền ra, lại để cho trong tháp đám người ngay ngắn hướng Đây không phải giao cơ thanh âm. Sở hà những mày trước tiên lên tiếng nói. Bù ồ, giao cơ hiện tại toàn bộ tâm thần đều dùng tại tân thế giới lên, không có rảnh để ý tới những này việc đâu đâu. Cái này nên chính là trăng ta ta linh mệnh lệnh. Trần khiếu trong ánh mắt ẩn lộ ra một tia ánh sáng, phản phất đây là rất làm hắn đắc ý sự tình. Hai người vẫn còn trò chuyện thời điểm, một vòng ánh sao đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng tại trương đỉnh trên người. Trương đỉnh cả người trong nháy mắt biến ánh sao rạng rỡ, khí thế càng là đông nhiên tăng vọt một đoạn. Sở Hà thậm chí có thể phát giác được, kiếm ý của hắn thoáng một phát đã đột phá minh tính cấp độ, còn tiếp tục liên tục tăng lên, mắt thấy muốn siêu việt Long tiểu thư. Sở Hà lần này không có đặt câu hỏi, chỉ là trong mắt xẹt qua một tia giật mình, vậy đại khái chính là tinh nguyệt sứ sẽ đạt được chỗ tốt một trong rồi. Dù là loại này ra chỉ chỉ là tạm thời, cũng rất kế lệm như mười mật thất đồng dạng có chỗ lưu lại, đối với ấy lại đám người phát triển có tốt chỗ. Ta. chương Đình cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến bất kỳ phản bác nào mà nói. Không cần giải thích hắn cũng gì đã ổn, nếu như mình không nghe theo cái thanh âm này mệnh lệnh, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì vậy tại đám người nhìn trong chú giới trương đình trực tiếp bị ánh sao tiễn đưa đến tên thiếu niên kia trước mặt sở hà nhìn bên kia liếc cười cười nói ra cái kia chính là người của huyền môn dùng trương đình thực lực bây giờ đổ cũng không phải là không thể cùng đánh một trận rồi hắn nhất định phải thua một cái trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh em đón sở hà lời mà nói lại để cho sở hà kinh ngạc chính là lần này mở miệng vậy mà không phải trật thiếu mà là trước đây một mực không nói gì trương như đối với trương như phủ định lời của mình sở hà cũng không có gì mất hứng đấy ngược lại như không có việc gì mượn cơ hội hướng trương như lãnh giáo lên sở hà trong nội tâm phi thường tin tưởng mình và trước mắt ở chỗ này hai người khác so sánh với tầm mắt cùng kiến thức phương diện kỳ thật còn kém xa lắm nhận thức có độ lệch đó là không thể bình thường hơn được rồi thậm chí sở hà còn hy vọng mình có thể nhiều phạm loại này sai lầm dùng tận lực đền bù chính mình nông cạn tri thức Trần khiếu chỉ biết có lựa chọn nói cho sở hà một chuyện cuối cùng đem dẫn đạo đến kế hoạch của mình trong đi chỉ có lại từ trương như chỗ đó đạt được một ít tin tức sở hà mới có thể càng thêm chuẩn xác hiểu rõ thế cục người kia là huyền môn chín dặm xếp hạng thứ bảy gia hỏa cũng là hiện tại kiếm tông bảng đệ nhất trương như nói mà không có biểu cảm gì nói cũng không gì đại ồ nàng từ nơi này có được tin tức vậy mà đối với trung châu quen thuộc như thế huyền môn chín sở hạ những mày tựa hồ đối với xưng hô thế này cảm thấy rất hứng thú ta mà nói đi trần khiếu tiếp lời nói huyền môn dù là đến hiện tại cũng lo liệu lấy thượng cổ lúc răng dạy, nội môn tối đa chỉ cho phép chín tên đệ tồn tại cũng chính là cái gọi là huyền môn chín sở hạ như có điều suy nghĩ nói cách khác huyền môn chín cây nẹng cũng không đầy đủ trần khiếu cười nói đại bộ phận thời điểm là như thế này nhưng là thật không may hiện tại chính là huyền môn càng thời điểm hưng thịnh huyền môn chín một cái cũng không ít Quy một chương 367, một cước. Trương Đình chưa bao giờ cảm giác mình cường đại như thế qua, cho nên dù là đã nhận ra người trước mắt, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Mộc Tơ, hiện tại đi còn kịp. Trương Đình đối xử lạnh nhạt đánh giá trước mặt thiếu niên, trầm giọng nói ra. Tên là Mộc Tơ thiếu niên mà không đổi sắc, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem Trương Đình, dùng ngón tay chỉ hắn nói ra, ta bên ngươi. Như thế này trở về thay ta hướng nhị nha vân an, liền nói những năm này ta tam sư tỷ rất nhớ nàng đấy. Trương Đình là người, trong lúc nhất thời còn không có phát giác được Mộc Tơ trong lời nói tiềm ý tứ. Tại hắn trong ấn tượng, Long tiểu thư đúng là huyền môn đợi qua một thời gian ngắn nếu là cùng Huyền môn bên trong những người khác tình bạn cố chi đổ cũng không phải không thể nào nói nổi đấy. sự tình vượt Long tiểu thư Trương Đình biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc kiên nhẫn. người đã sư tỷ là bạn tốt của nàng, cái kia. Ha ha ha ha. Mộc Tơ đột nhiên cười ha ha, cười đến liền lệ trên khoe mắt như sắp trào ra, hai tay ôm bụng túi người. Mà Trương Đình nhìn thấy tình huống như vậy, tự nhiên cũng là nói không được nữa. Bên kia Nguyệt Tháp bên trong Long tiểu thư lại mặt tâm chậm, hận hận nhổ ra một câu, tên ngu ngốc này. Trương Đình bị Mộc Tơ cười đến có chút không hiểu đấu nhưng cũng biết cái này Trung quy không phải chuyện tốt đẹp gì, lập tức không hề cùng Mộc Tơ nói nhảm. Quắc khé, vô lê đổ, xem kiếm đi. Tu Vi và Kiếm Vi y đều tăng vọt một đoạn, chương đỉnh một kiếm vi y thế đã viễn siêu bình thường, tiếp cận trúc cơ cao cấp nhất cấp độ. Nhưng mà một tơ nhưng như cũng tại cười đến gãy luôn rồi, liền Trương đỉnh đâm tới một kiếm cũng không lo nổi, cũng không ngẩng đầu lên. Trương đỉnh đương nhiên sẽ không tin tưởng, đường đường trúc cơ cấp cao thủ sẽ liền điểm ấy điều khiển tự động năng lực đều không có, nhất là tại công kích của địch nhân đột kích thời khắc. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là đối phương căn bản không có đem mình để vào mắt, không biết sống chết. Mặc dù minh biết đối phương là huyền môn cao đồ, kiếm tông bảng đệ nhất cao thủ. Thế nhưng mà như thế bất cần cử động, hãy để cho Trương Đình trong lòng tức giận không thôi. Mắt thấy trường kiếm cực tốc rơi xuống, một Tơ trước ngực đột nhiên bay lên một cây bằng kiếm, không nhanh không chậm giá trụ trường đình kiếm, người sau lắc lư vài cái, đúng là không rơi xuống nổi. Một Tơ lúc này mới ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt còn chưa lau đi liền dung lắc đầu nói, "Ta còn tưởng rằng vị kia lại để cho ngươi tới, bao nhiêu là có một chút chắc chắn, không nghĩ tới bất quá là tu vi và kiếm ý cường đi một tí mà thôi." Trương Đình biểu lộ triệt để nghiêm túc, trường kiếm vừa thu lại lại là đưa tới, từ đuôi đến đầu quần quần quần tới, đồng thời trong miệng còn đang nói rằng, "Chỉ bằng như vậy, ta cũng có thể thu thập ngươi." Mộc Tơ lúc này ngược lại là dừng dáng tươi cười, cẩn thận chậm chậm vào Trương Đình xem trong chốc lát, nhưng vẫn là dao động lắc đầu nói, ngươi còn chưa có tư cách lại để cho ta xuất kiếm. Khen. Mộc Tơ lời còn chưa dứt, đoàn kiếm kia liền hướng lên đánh trúng, lần nữa dễ dàng cách ở Trương Đình kiếm, lại để cho hắn nén giận một kích chưa thấy tấp công lao, thậm chí cái kia đại lực còn lại để cho Trương Đình liền lùi lại vài bước mới khó khăn lắm đứng lại. Ngươi nói cái gì? Trương Đình lạnh giọng nói. Mộc Tơ hơi thương cảm nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, sự thật như thế. Xem ở hai choáng nha trên mặt mũi ta có thể cho ngươi ba kiếm, nhưng ngươi nếu còn không cút nhanh lên, ta liền không khách khí, trương đình rốt cuộc không nói gì nữa, hắn dùng kiếm trong tay làm ra đáp lại, chỉ thấy trương đình cả người nhảy đến giữa không trung, trên để bỏ qua kiếm khách rụt rè, đem kiếm như là đao bình thường cuồng chém đi xuống. đối mặt như vậy thua lô đấu pháp, mục tơ nhưng không có lộ ra càng nhiều nữa khinh thường, ngược lại đồng ý gật gật đầu. nếu như đối mặt kiếm tông bảng đệ nhất chính mình, đối phương vẫn là thể hiện lấy kiếm thuật chống đỡ lợi mà nói, hắn mới có thể xem thường đối phương. trái lại như vậy thuần túy cứng đối cứng đấu pháp, mới càng có thể phát huy ra trương đình ưu thế. tại mười mật thất cùng thế giới chi lực song trọng ra chỉ xuống, trương đình đơn thuần tu vị có thể nói là trúc cơ bên trong tối đỉnh phong tồn tại so với một tơ cao hơn không ít đây cũng là hắn hiện tại duy nhất ưu thế đáng tiếc chỉ là như vậy lời mà nói ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta Một tơ lắc đầu cười khẽ tay phải đột nhiên tiến vào tay trái ống tay áo từ đó rút ra một thanh phấn trường kiếm màu đỏ cái kia hồng nhạt trường kiếm chỉ vừa lộ diện trương đình liền cảm thấy tâm thần một hồi lắc lư cả người đều có loại buồn ngủ cảm giác nguyệt tháp bên trong sở hà thấy như vậy một màn liền nhịn không được lông mày nhíu lại hắn có thể nhìn ra Mộc tơ cái này hồng nhạt trường kiếm vận tác nguyên lý cùng thì ra lang hoàn tâm kiếm có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống thậm chí cấp độ khả năng cao hơn một chút, huyền môn kiếm tu đều là như thế này đấy sao? Sở Hà quay đầu nhìn xem Trần Thiếu, rất chân thành mà hỏi thăm, có thể nói như vậy. Trần Khiêu ánh mắt thủy chung rơi vào Trương Đình bên kia, không mặn không nhạt nói lấy, huyền môn kiếm khách đại đa số không sửa kiếm linh, bọn hắn cậy vào cường đại kiếm ý cùng đạo tâm áp chế đối thủ, Mục Tơ chính là trong đó người nổi bật. Người nổi bật? Sở Hà lúc này mới nhớ tới Mục Tơ mặc dù là kiếm tông bảng thứ nhất, nhưng hắn lại chỉ là tại huyền môn cựu tử trong xếp hạng thứ bảy mà thôi. Sở Hà suy nghĩ chưa dẹp loạn, rồi đột nhiên cảm thấy bên người nổi lên một cỗ chấn động, lại quay đầu nhìn lúc lại phát hiện trần khiếu sớm đã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh trực tiếp ra hiện tại trường đình cùng một tơ bên kia lần này không chỉ có là trong chàng hai người xưng sở mà ngay cả một tầng mấy người khác cũng là trận mắt há hốc mồm nguyên bản tất cả mọi người cho rằng nguyễn tháp có ý tứ là lại để cho tinh sứ nguyên một đám hiện thân dùng này để chống đỡ người từ ngoài đến xâm nhập có thể ai biết cái này nguyễn tháp sẽ vô sỉ như vậy lúc trước còn một bộ đã tinh trước thân sắc trên mặt dáng tươi cười nhìn xem đối thủ một tơ lúc này lại toàn thân tóc gáy đều muốn tạc đi lên không chút nghĩ ngợi một cái như người hồng nhạc trường kiếm trực tiếp ủng hộ hay phản đối sau nên thứ cùng lúc đó hắn rõ ràng nhanh chóng nâng lên một cước, thẳng tắp đá vào trương đỉnh trên bụng, đem người sau đạp ra ngoài thật xa. chân khiếu sử dụng như trước là trôi này như kiếm, như roi đồng dạng rút tham được hồng nhạt trường kiếm lên, trong không khí chuyển ra một hồi trói thai tiếng nổ đùng đằng, hồng nhạt trường kiếm đúng là rõ ràng bị đánh bay ra ngoài. sau đó cường đại kiếm khí cuốn theo tất cả, một tơ liền lùi mấy bước, trong miệng máu tươi phun mạnh. lúc này quỷ vực trong quỷ khí đã tiêu tán hơn phân nửa, cũng không thể trở ngại tu sĩ linh thức, cho nên một màn này cũng rơi ở bên ngoài rất nhiều người trong mắt. nhân tiên quả thực liền con mắt đều muốn trợn lồi ra, trong miệng thì thào nói xong điều đó không có khả năng. Thất sư huynh đã trèo lên đỉnh kiếm tông bảng năm đó, Trung Châu trúc cơ kiếm tu ở bên trong, làm sao có thể có cường đại như vậy người? Quỷ vực trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trần Kiêu tại một kiếm trọng thương Mộc Tơ về sau, nhưng không có vội vã truy kích, ngược lại như là đang đợi cái gì, mà Mộc Tơ dựa lưng vào một cái sườn núi nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Trần Kiêu, không nói một lời. Trương Đình thất vọng mất mát đứng ở một bên, thần sắc có chút ngốc trệ. Tuy nhiên đối với mình đánh không lại Mộc Tơ đã coi đón trước, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Mộc Tơ đối phó hắn vẹn vẹn cần một cước mà thôi, đúng là liền kiếm đều không cần ra. Mãi cho đến hồi lâu sau, một mảnh trống trải trong đột nhiên vang lên một thanh âm ngươi là trần khiếu Quy một chương 368, suy đoán trần khiếu cái tên này đến tột cùng ý vị như thế nào đối với sở hạ như vậy vừa xong trung châu không lâu người mà nói nếu như không phải trần khiếu ra hiện tại trước mặt hắn hắn căn bản không sẽ biết vẫn còn một người như vậy nhưng mà danh tự nghe vào mộc tơ trong hai, lại như là một tiếng tinh lôi trần khiếu hóa ra là ngươi Một tơ một tay còn che ngực trên mặt cái kia bôi dáng tươi cười lại trở về 30 năm trước kiếm tông bảng thứ nhất 200 năm đến một người duy nhất bởi vì giới hạn tuổi tác bị loại bỏ hết bảng tu sĩ cũng là một người duy nhất ta huyền môn chỗ thừa nhận Trung châu đệ nhất trúc cơ. Nguyên bản bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại tức giận cùng khó hiểu, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Đối với mình thua ở Trần Khiếu bực này nhân vật truyền kỳ trên tay, thực tế đối phương vẫn là đánh lén dưới tình huống, Mộc Tơ cũng không cảm thấy bao nhiêu hổ thẹn. Trần Khiếu ánh mắt nhưng không có rơi ở trên người hắn, ngược lại dừng lại tại bên cạnh của hắn, chỗ đó đang đứng một cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỉ có đôi môi bôi thành màu đỏ như máu cổ quái thiếu nữ. Mộc Tơ miễn cưỡng đứng thẳng người, hướng về phía cô gái kia cười cười nói, làm phiền ngũ sư tỷ cứu giúp. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, thân sắc nghiêm túc và trang trọng nói ra cái kia trần khiếu kiếm đạo đã chăn hóa cảnh chính là trong kim đan cũng ít có tầng thứ này ngươi thua vào tay hắn cũng thuộc bình thường một tơ ngần người lập tức cười khổ dao động lắc đầu nói sớm biết là hắn lại để cho phía trước mấy vị sư huynh tới chính là ta liền không đến trôi cái này tranh vào vũng nước đục rồi nào có đơn giản như vậy cô gái kia liếc xéo hắn một cái trong miệng thốt ra một câu ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện mảnh này quỷ vực đã bị lực lượng nào đó chố ra chỉ sao kim đan kỳ tu sĩ bắt đầu chịu đến tân thế giới bài xích dù là lúc trước vào cũng rất nhanh sẽ bị đuổi ra ngoài Mộc Tơ lúc này mới ngạc nhiên nhìn về phía phụ cận, quả nhiên gặp mấy cái kim đan kỳ tán tu chính phi tốc rời đi, mà số ít không muốn ly khai đấy, tu vị liền rất nhanh chạy xuống trúc cơ, mai cho đến bọn hắn bối rối thoát đi mới khôi phục bình thường. Vùng thế giới này vậy mà có thể áp chế người tu vị, Mộc Tơ tự lẩm bẩm. Hắn không thể không bái kiến cùng loại tiểu thiên địa, chỉ là có thể làm đến một bước này, thường thường ý nghĩa vùng thế giới này quy tắc đã cực kỳ hoàn thiện. Nếu như cương quyết đúng như này, bọn hắn cái này một chuyến lại là chạy tới làm gì đâu này? Hai người cho chuyện thời điểm, Trần Khiếu Thủy Trung đứng ở một bên nhìn xem, đã không động thủ cũng không xem vào, lại để cho trên mặt biếng nhưng trong lòng lại thời khắc khẩn trương hai người có chút khó hiểu càng để cho hai người khó hiểu còn ở phía sau chỉ thấy trần khiếu đưa mắt nhìn hai người trong chốc lát đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười không sai sau đó xoay người biến mất không còn tâm tích cùng hắn cùng nhau biến mất ấy vẫn còn bên cạnh im lặng im lặng chương đình vì vậy bên này chỉ để lại một tơ cùng cô gái kia hai người bọn hắn đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau không biết trần khiếu đang dở trò quỳ gì chẳng qua vô luận như thế nào bọn hắn cũng không dám tiếp tục hướng phía trước rồi trái lại nhất định phải mau chóng rời khỏi bởi vì ai cũng không biết trần khiếu sẽ lúc nào trở về cho dù là bọn họ muốn lần nữa tiến vào cũng ít nhất đợi những sư huynh đệ khác đã đến mới có thể cộng đồng làm việc huyền môn cựu tử tuy nhiên mỗi người đều là thiên tri tiêu tử nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền ngốc đến cùng với 30 năm trước đệ nhất trúc cơ một mình đấu 30 năm trước hắn là thứ nhất hiện tại dù là bị người gắng sức đuổi theo cũng là trúc cơ bên trong cao cấp nhất tồn tại hai người bọn họ cuối cùng tư lịch chưa đủ còn không có tư cách cùng nhân vật như vậy bình khởi bình tọa vì cái gì không ở lại bọn hắn trần khiếu thân ảnh vừa về tới người tháp chứ như liền trước tiên mở miệng nói hai người kia rất khó đối phó trần khiếu nhìn nàng một cái lộ ra một tia khó tả dáng tươi cười huyền môn cựu tử là huyền môn ở bên trong chân chính tinh anh vì nữ nhân kia làm mất lòng huyền môn ta còn không đến mức ngu như vậy nói xong câu đó hắn lại ý vị thâm trường nhìn xem sở hà sở hà con mắt nhắm lại hắn đương nhiên biết trần khiếu đây là đang nhắc nhở chính mình huyền môn lực lượng là hắn đắc tội không dạy nổi đấy ít nhất cái này phân thân đắc tội không dạy nổi đồng dạng đấy hắn sở hà cũng không phải ở thời điểm này cùng huyền môn triệt để trở mặt chương như khuôn mặt phát lạnh, hít sâu một hơi đúng là vẫn còn tựa đầu vòng vo trở về trần khiếu lại không để ý đến nàng tự nhiên nói xong huyền môn cựu tử ở bên trong vị trí thứ ba đã đứng hàng kim đan cái này một chuyến tới không được lao tứ ta có thể ứng phó nhưng cũng chỉ có thể ứng phó hắn hai người kia là lao ngũ cùng lao thất liền giao cho ngươi rồi trần khiếu lời này là đối với Trương nếu nói là đấy hắn cũng mặc kệ người sau phải chăng nghe lọn lại quay đầu nhìn về phía sở hà trừ đó ra lao bắt quanh năm không tại trung châu lao cựu giao cho ngươi ngược lại cũng là của ngươi người quen cũ sở hà nao nao hắn có thể không biết chính mình tại huyền môn còn có cái gì người quen đợi đã nào chẳng lẽ hắn nói là diệp trần một đoàn người ở bên trong nữ nhân kia sở hà duy nhất có thể nghĩ đến cùng mình có quan hệ huyền người trong môn cũng chỉ có diệp trần người bạn kia rồi cái kia một tay phủ lục thuật xác thực bất thường nếu nói là là huyền môn cựu tử một trong cũng không phải không thể nào nói nổi ý niệm điểm sở hà rồi lại như như mày ngươi có phải hay không thiếu được rồi một người trần khiếu cái này một vòng cộng lại tới có vẻ như đem lão lục đã quên a hẳn là cái này huyền môn cựu tử giống như hồ lô hoa lão lục đều sẽ là tàng hình hay sao trần khiếu gật gật đầu đúng vậy còn có một người sẽ để lại cho phía dưới những người kia đối phó đây cũng là muốn tốt cho các ngươi vậy sao tuy nhiên không rõ trần khiếu cụ thể ý tứ nhưng sở hà vẫn là lựa chọn nghe lời từ hắn đồng thời cũng đem ánh mắt chuyển qua một tầng đi bởi vì một tầng lại có một người bị Tiễn đưa rời Nguyệt Tháp. Lần này bị phái đi ra chính là mạnh đạo nhất, mà đối thủ của hắn nhưng chỉ là huyền môn một người bình thường đệ tử ngoại môn. Xem Mạnh Đường đi vừa ly khai lúc một bộ không tình nguyện bộ dạng, liền biết hắn đối với Nguyệt Tháp phái hắn đi ra ngoài rất là bất mãn. Dù sao nhận ra một tơ về sau, hắn tự nhận không thể so với Trương Đình chiến lệnh, đối thủ cũng không phải tầng thứ này đấy, điều này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Long tiểu thư gặp Trương Đình sau khi trở về một mực thần sắc âm trầm, trong lòng biết hắn là bị đả kích, lại tiến lên an ủi, "Mộc Tơ là huyền môn truyền, hắn cùng ta cũng như thế tu chính là thiên tiên kiếm đạo." Ngươi tạm thời đánh không lại hắn cũng là chuyện thường. Trương Đình nhìn nàng một cái, chân mặt hồi lâu sau, rồi mới miễn cưỡng gật gật đầu. Mà lúc này lại có một đạo ánh sao rơi xuống, ánh sao trực tiếp rơi xuống Phương Tĩnh Di trên người, người sau trực tiếp bị chuyện đưa ra ngoài, vẫn đứng tại bên người nàng Trần Kỳ Ninh không khỏi như mày. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, loại trừ lần thứ nhất một tơ bên ngoài, về sau mạnh đạo nhất cùng Phương Tĩnh Di mục tiêu, tuy nhiên cũng có hình ảnh biểu hiện, nhưng lại không có tháp linh âm thanh âm vang lên. Nói một cách khác thì là không có mệnh lệnh truyền đến, là tháp linh cảm thấy lúc trước nhắc nhở qua, cho nên hiện tại không cần như thế. Hoặc là hai cái này đối thủ thực lực quá yếu, không cần đặc biệt phân phó. Hai cái này tựa hồ đều có lý, chẳng qua thân cư cao tầng sở hạ lại càng muốn tin tưởng chính mình cái khác phán đoán. Nay sau chuyện đó xảy ra, cũng ở một mức độ nào đó xác minh suy đoán của hắn. Quy 1 chương 369, hiện thân. Đem bị phái rời nguyệt tháp người ngày càng nhiều, có ít người thậm chí sau khi trở về lần nữa bị phái rời đi ra ngoài. Thế nhưng mà có một người nhưng thủy trung đang bị ở lại nguyệt tháp một tầng, không từng có nửa cái mệnh lệnh rơi ở trên người nàng. Người này chính là Trần Ký Ninh. Sở hạ ý vị thâm trường quan sát bên người Trần Kiểu, lập tức túi đầu, không nói một lời ngoại giới tu sĩ đối với quỷ vực xâm nhập đã tiến nhập gây cấn giai đoạn đem đám tán tu dẫn đầu tiến vào vì là tất cả đại tông môn tu sĩ làm ra thăm dò về sau những này tự xưng là danh môn chính phái tu sĩ mới có thể trên bình trường rất nhiều mới vừa gia nhập giới tu hành tu sĩ trẻ tuổi nhất là tán tu đều đem xem thành tại ác đại tông môn đối với tán tu một loại ước hiếp, nhưng trên thực tế đây là trải qua thời gian dài hình thành đã định quy tắc tông môn đối với môn hạ đệ tử tính mạng so sánh coi trọng sẽ không tùy ý bọn hắn đi chịu chết cho nên liền cần một ít phá hôi. nhưng là mặt khác đám tán tu nếu như không chủ động đi xung làm bia đỡ đạn đợi tất cả đại tông môn đem bảo địa thăm dò hoàn tất, bọn hắn liền miệng suốt đều uống không đến. người nhỏ yếu phải trả giá giá cao hơn, để đổi lấy chút ít hồi báo, thế sự không không như thế. ví dụ như lần này quỷ vực chi hành ở bên trong, liền có không ít tán tu đều thu hoạch tương đối khá. quỷ vực trong trừ ra quỷ vật bên ngoài, cũng không có thiếu âm thuộc tính thiên tài địa bảo, mạnh đạo nhất, long tiểu thư một đoàn người đối với cái này không có hứng thú, dĩ nhiên là làm lợi cho về sau tiến vào đám tán tu. mặt khác những cái kia không chỗ nào không có quỷ vật bản thân, cũng là một loại tài nguyên chỉ cần có thể đả bại xuất hiện quỷ vật, bất kể là chảo vẫn là giết, ít nhất giá trị hồi trở lại giá vé rồi. những này vào tán tu bên trong, có chút vận khí không dễ làm trường đã chết, có chút thì thấy tốt thì lấy rất mau rời đi. còn lại thiếu một bộ phận, cố ý hướng về nguyệt tháp tiến lên đấy, cũng sẽ bị một tầng bảy người từng cái kích phá. bảy người vốn chính là trung châu hiếm có thiên tài, lại bị mười mật thất cùng ánh sao hai trọng gia chỉ dưới, tán tu bên trong có rất ít người có thể địch nổi bọn hắn. đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ, ví dụ như thành công vượt qua ngô thiên về sau, tổ đội tiến vào quỷ vực diệp trần một đoàn người vừa mới cái kia người hẳn là ma môn tứ tuyệt kiếm một trong ảnh tuyệt kiếm nghe nói cũng là các ngươi vùng phía nam đi ra đấy bốn người vừa đi nhân tiên tổng kết chiến đấu mới vừa rồi đối với diệp trần huynh nội nói ra ngay tại trước đây không lâu lý mặc nhiên bị phái ra đối phó diệp trần bốn người kết quả kiếm thuật không kịp nhạc liên tâm kiếm y năng không kịp diệp trần thủ đoạn đa dạng không kịp nhâm tiên mặc dù có vượt qua người ta một bậc tu vị vẫn là bất đắc di thua trợ nhạc liên tâm nghe được nhâm tiên lời mà nói lộ ra vẻ chợ hiểu ma môn ảnh tuyệt kiếm sao khó trách trốn chạy để khỏi chết bổn sự nhất lưu nghe đến đó Diệp Chân không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn những năm này mặc dù lưu lạc Trung Châu, nhưng đối với Ma Môn nhưng vẫn không có bao nhiêu tiếp xúc, đương nhiên không biết cái gì tứ tuyệt kiếm. Ngược lại là Diệp hơn ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không có nói chuyện. Nhân Tiên thuận miệng cho hai người giải thích dậy tứ tuyệt kiếm tồn tại, cuối cùng còn bổ sung một câu, nghe nói tứ tuyệt kiếm 10 năm trước lại lần nữa xuất thế, hơn nữa toàn bộ đến từ vùng phía Nam. 10 năm trước. Diệp Chân đột nhiên biến sắc, nguyên bản thủy chung treo tại nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, trầm giọng nói nói, ta nhớ được Sở Hà chính là 10 năm trước biến mất, hắn hiện tại sẽ cường đến lúc này, hẳn là không có khả năng. Lâm Tiên trực tiếp xen lời hắn cái kia sở hà thực lực đã vượt ra khỏi bình thường trúc cơ phạm chủ, cho dù là tứ tuyệt kiếm cũng không thể nào làm được tình trạng này húng chi lực lượng của hắn cũng không cách nào cùng bốn người trong tùy ý một cái đối ứng lên diệp chân hà to miệng lại nói không ra lời rốt cục vẫn gật đầu bất quá bọn hắn đều không có chú ý tới chính là diệp hân khuôn mặt lại càng phát ra tái nhợt bởi vì nàng rất rõ ràng mười năm trước biến mất người cũng không chỉ sở hà cái kia làm người ta ghét ra họa. thảo luận qua một hồi về sau tứ tuyệt kiếm chủ đề rất nhanh liền dừng lại rồi dù sao việc không liên quan đến mình trái lại kế tiếp có thể có thể gặp được nguy hiểm so sánh được đám người quan tâm Theo ta thấy, tuy nhiên chúng ta lúc trước đánh bại ảnh Tuyệt Kiếm, nhưng tuyệt không có thể phất lở. Kế tiếp rất có thể là người khác đến đây, thậm chí sẽ xuất hiện hai cái hoặc là càng nhiều nữa lịch nhân. Nhạc Liên Tâm làm lấy dự tính xấu nhất. nhâm Tiên nghĩ nghĩ nói ra, hiện tại đã lộ diện trí ít có 5 người trở lên, trong đó còn có một một kiếm bức lui ta thất sư huynh người, nếu là chúng ta cố ý tiếp tục đi tới, rất có thể sẽ dẫn cho bọn họ cùng công hắn. Diệp Chân cứ việc tính tình so sánh ngay thẳng, nhưng cũng không phải mù quáng chịu chết đồn đốc trầm ngâm một lát sau nói, chúng ta không ngại đợi người của Huyền môn động thủ trước, sau đó lại tìm cơ hội xông vào này tháp. Đề nghị này dẫn đầu đã nhận được nhâm tiên nhận đồng, nói đúng, chỉ cần những người kia không điên, cũng không dám đối với ta huyền môn đệ tử nội môn hạ tử thủ, làm như vậy thỏa đáng nhất. Nhạc Liên Tâm gật gật đầu, vì vậy đoàn thể nhỏ rất nhanh liền xác định được kế tiếp động tác, cái kia chính là tại phụ cận chờ đợi một thời gian ngắn, đợi được huyền môn đệ tử quy mô động thủ tái hành động. Nếu như trong lúc không có cách nào đối đầu chi nhân xuất hiện, vậy mau chóng rút lui khỏi. Tại hệ này liệt trong quá trình, Diệp Vân Thủy Trung không có thể chọc vào câu nói trước. Bản thân nàng ngược lại là sớm đã thành thói quen như vậy, chỉ là một màn này rơi xuống sở hà trong mắt, lại làm cho hắn lộ ra thản nhiên dáng tươi cười ta nghĩ tiếp dạo chơi không có vấn đề a sở hà bản thể bất động nguyên thần đột nhiên mở miệng yếu ớt chỉ là ánh mắt của hắn thủy trung rơi tại phía trước cũng không biết là đang nói chuyện với ai trương như cảm thấy không hiểu thấu nhìn hắn một cái không có lên tiếng trần khiếu đang thẳng thắn không để ý tí nào hắn đã chờ đợi một lát sau từ đầu đến cuối không có người đáp lại sở hà sở hà lại ngược lại nở một nụ cười bởi vì hắn đã được đến mong muốn đáp án sau một khắc sở hà nguyên thần trực tiếp bước ra một bước liền như là vừa rồi trần khiếu đồng dạng trực tiếp theo nguyệt tháp tầng cao nhất biến mất ra hiện tại diệp trần một đoàn người phụ cận cách đó không xa sau đó chậm rãi hướng về bọn hắn đi đến diệp sư đệ ta có thể tính tìm được các ngươi rồi không biết khổng mũ có từng đến chậm như trước treo khổng sâm khuôn mặt sở hà tương lai đến thanh âm cũng đã xa xa chuyển tới nhân tiên cùng nhạc liên tâm vô ý thức đề phòng nhìn xem lớn cất bước đi tới sở hà chỉ có diệp trần lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng liền vội vàng tiến lên vài bước kéo lại sở hà tay không có chậm hay không khổng sư huynh tới đúng lúc hai nữ liên nhau cũng nhận ra người nọ là ban đầu ở diệp gia bãi kiến người lúc này mới chậm tính lại chẳng qua sau đó các nàng cũng là trên cơ bản bỏ qua sở hà dù sao chỉ là diệp trần năm đó cựu bằng hưu vùng phía nam cái loại địa phương đó đi ra người loại trừ tu vị cao một chút lại có thể có bao nhiêu năng lực sở hà cùng diệp trần hàn nguyên một hồi vừa nhanh bước đi tới diệp hân trước mặt mỉm cười nói sư mội có thể lại để cho ta dễ tìm diệp hân nguyên vốn có chút sắc mặt tái nhận nghe được câu này ngược lại hơi đỏ lên nàng chỉ nói là nàng khổng sư huynh khám phá nàng lúc trước thủ đoạn nhưng không có minh nói ra trong nội tâm càng là cảm kích Quy một chương 370, Long Phượng Đấu. sở hà hóa thân khổng xâm đến cũng không hề cho bốn người hành động mang đến quá nhiều gọn sóng trên thực tế cho dù là diệp trần mặc dù đối với tại khổng sư huynh đến vui mừng không thôi nhưng này cũng nhiều hơn là tha hương nộ cố chi mừng rỡ mà không phải là trông cậy vào khổng sư huynh có thể đôi mắt ở dưới cục diện có bao nhiêu trợ giúp loại trừ diệp hân người ở chỗ này ở bên trong không có ai sẽ đem khổng sâm cái tên này cùng đủ để cùng bọn hắn đánh đồng cường đại tu sĩ cùng cấp đứng dậy mà diệp hân chẳng lẽ sẽ chủ động mở miệng đương nhiên sẽ không nàng ước gì khổng sư huynh vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội xuất thủ ít nhất tại trong chuyện này không muốn xảy ra tay bốn người dừng lại không tiến sở hà không đi thúc giục chỉ là ở một bên cùng diệp Hân ôn chuyện ngẫu nhiên cũng cùng diệp trần đảm hơn mấy câu nhưng hắn đối với nhạc liên tâm cùng nhâm tiên hai người lại không lắm nhiệt tình chỉ là sớm một chút nhắc đầu xong việc sở hà đến lại để cho bốn người đoàn thể rõ ràng phân ra cái vòng nhỏ hẹp nhân tiên cùng nhạc liên tâm quan hệ khá gần mà sở hà thì biểu hiện được chỉ cùng diệp Hân giao hảo diệp trần cũng chỉ phải hành động song phương ở giữa dầu bơi trơn hắn một mặt nghĩ đến không thể lạnh nhạt tùy ý một phương một mặt lại đang sở hà tận lực dưới sự dẫn đường song phương chủ đề độ lệnh càng lúc càng lớn lại để cho diệp trần cảm thấy một hồi bất đắc dĩ Diệp chân vốn là không phải am hiểu giao tiếp người, thậm chí hắn cũng không phải đội ngũ người nói chuyện, vậy thì lại để cho hắn càng phát ra lực bất tòng tâm rồi. Diệp hân ngược lại là ẩn ẩn đã có chút ít cảm giác, nàng cảm thấy Khổng Sư Minh là tại cố ý làm bất hòa hai nữ nhân kia. Chẳng qua nàng cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái đấy, dù sao Khổng Sư Minh cùng các nàng vốn là không quen biết, mà hai người kia loại trừ đối mặt ca ca lúc, thực chất bên trong tổng ẩn giấu nạo khí, khiến người ta rất không thoải mái. Hơn nữa Diệp Hân bản thân có chút tiểu tâm tư, nàng nhưng lại không có mở miệng, liền trơ mắt nhìn xem ca, ca tại song phương tầm đó qua lại thương lượng, trong nội tâm đúng là ẩn ẩn có chút ý. Sở Hà đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc, cùng Diệp Hân trò chuyện đem những năm này một ít tin đồn thú vị. Đương nhiên, đại bộ phận chỉ là Sở Hà thuận miệng nói màu đấy. Hắn những năm này đều tại bán Tiên Nguyên ở bên trong, có một quỷ tin đồn thú vị. Bên kia, nhân tiên nhẹ nhàng đụng đụng nhạc liên tâm cánh tay, nghiêng người sang, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi có hay không cảm thấy cái kia khổng sâm không thích hợp? Nhạc liên tâm lộ ra một vòng ý cười nhật nhạc, cái này trong lúc vui vẻ còn mang theo vài phần cận, hắn bất quá là muốn mượn này định nọ Diệp Hân mà thôi. v vãn, Diệp Trần cô muội muội kia ta cũng không quá thích. Nhạc Liên Tâm tuy nhiên say tâm kiếm nói, nhưng cái này không có nghĩa là nàng đối với đạo lý đối nhân xử thế liền hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Hân có thể phát giác được nàng ngạo khí, nàng cũng giống vậy có thể phát giác Diệp Hân trong nội tâm đối với bất mãn của mình. Nhân Tiên hơi sầu lo ngắm Diệp Hân liếc, trầm giọng nói, nàng dù sao cũng là Diệp Trần muội muội. Ta biết. Nhạc Liên Tâm gật gật đầu, cho nên chỉ cần nàng không phạm vào khó để bù đắp sai lầm, ta sẽ không làm khó nàng đấy, nhưng là cái kia Khổng xâm. nếu là hắn không tự thời, ta không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Nghe thấy lời này, Nhâm Tiên nhưng không có phản đối, ngược lại ngầm đồng ý Nhạc Liên Tâm cách làm vô luận là diệp trần hoàn là diệp hân đều rất an ý không có đề cập năm đó khổng sư huynh đối với trợ giúp của bọn hắn có lẽ là lòng tự trọng đều rất mạnh huynh nội hai người cũng không hy vọng lại nhớ lại năm đó cái kia đoạn con đường trải qua nhưng mà điều này cũng khiến cho nhạc liên tâm hai người không thể nào biết được khổng sư huynh đối với diệp gia huynh nội mà nói ý nghĩa trọng yếu Trong trong tháp sở hà ly khai đương nhiên đưa tới hai người khác chú ý mắt thấy sở hà tiến vào bốn người tiểu đội ở bên trong vẫn cùng đối phương trò chuyện với nhau thật vui trưng như khen như mày mà trần khiếu thì lộ ra một vòng tươi cười quá dị sau một khắc ánh sao rơi vào một tầng lòng tiểu thư trên người nàng rất sắc bị đưa đến sở hà đám người phụ cận loại này ánh sao lỡ lên bóng người hiện hiện động tĩnh đã sớm tại quỷ vực bên trong đã xuất hiện nhiều lần cơ hồ là tại long tiểu thư hiện thân đồng thời phụ cận còn sót lại tu sĩ ngay lập tức lùi tán sợ gặp không may thay bay và gió long tiểu thư lúc trước cũng không đã từng gặp diệp trần một đoàn người hình ảnh cho nên khi nàng phát hiện mấy người hành tung lúc không khỏi hơi xương sở cái này không chỉ có là bởi vì người trước mắt bên trong có cùng nàng cùng hàng long Vượng nhạc liên tâm càng bởi vì nàng nhìn thấy một cái không nên ra hiện tại người nơi này long tiểu thư ánh mắt tại sở hà trên người vượt qua lại gặp ánh mắt của đối phương thủy chung rơi tại trên người mình mang theo vài phần vui vẻ nhưng lại bao hàm lạnh lùng cảnh cáo ý tứ ham súc vì vậy sáng suốt giả bộ như không biết hắn nếu là người khác thì chỉ sợ như vậy nửa bước hiếp tính chất ánh mắt ngược lại sẽ kích thích long tiểu thư bất mãn nhưng là đối mặt khổng sâm long tiểu thư tự nhận ít nhất ở tránh diện đánh bại lúc trước hắn như trước là không có bao nhiêu thực chất tức giận long nhị nha liên nguyệt đều tổn hại thiên hạ muôn dân trăm họ làm ma đầu này nâng bớt nhạc liên tâm nhiên nhìn thấy long tiểu thư lập tức đổi sắc mặt trầm mặt mở miệng nói Long tiểu thư mặt triệt để hát xuống dưới, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra đối phương mấy người muốn cười lại không tốt cười biểu lộ. Danh tự vẫn là nàng địch lân một trong, bình thường cái gì ít có người dám ở nàng trước mặt nhất tới, không nghĩ tới vừa thấy mặt đã lại để cho nhạc liên tâm mở ra miệng vết thương. Ngược lại là sở hạ như có điều suy nghĩ nhìn xem nhạc liên tâm, tại hắn trong ấn tượng, vị này nhạc đại tiểu thư cũng không phải là cái loại này không che đậy miệng người, trái lại nàng tinh quân rất, chỉ là tầm thường thời điểm căn bản không cần phải nàng đi khâu khéo cũng là không thể hiện được đến, đến rồi hẳn là cái này long nhị nha còn cùng diệp trần bọn người có liên quan gì nàng mới không hy vọng cùng đối phương nhiều làm trao đổi long tiểu thư mặt âm chầm rút ra trường kiếm không nói một lời về phía lấy nhạc liên tâm nhảy lên đi quả nhiên không nói gì thêm nữa nói nhảm nhạc liên tâm thỏ tay ngăn lại nhâm tiên cùng diệp trần một mình rút kiếm đón nhận long tiểu thư sau đó rồi hướng lấy sau lưng mấy có người nói các ngươi trước không vội mà ra tay cho ta xem nhìn nàng những năm gần đây này có hay không điểm tiến bộ sở hà không do nhét miệng lên trong lòng tự nhủ vị này nhạc đại tiểu thư thật đúng là có thú rõ ràng là sợ sẽ có thêm nữa địch nhân xuất hiện hết lần này tới lần khác chính là không chịu ăn ngay nói thật chẳng qua vô luận như thế nào nhạc liên tâm cùng lòng tiểu thư một trận chiến nhưng lại thấy mấy người không ngớt lời ủng hộ Các nàng một cái là kiếm thuật vô song một người khác là khí thế ép người hai tướng tranh đấu giới lại để cho diệp trần bọn người thấy nhìn không chuyển mắt duy nhất sở hà vẻ mặt lạnh nhạt hơn nữa cái này còn không phải giả vờ xác thực trong lòng của hắn liền đối với hai người lòng tranh hổ đấu không nhiều hứng thú lắm Liên giao cơ tự mình biểu thị huyền xà kiếm đạo sở hà đều nhiều lần được chứng kiến không dưới vài chục lần còn thế nào sẽ đối với loại tầng thứ này chiến đấu cảm thấy hứng thú cũng chi khí thế cũng tốt, kiếm khí cũng tốt, cũng không phải sợ Hà mong muốn đi đường. Hắn ngự kiếm thuật chỉ cần bố trí chi chiến thuật thỏa đáng, lại cao hơn tuyệt kiếm thuật, cường đại trở lại khí phách, cũng không phá ra được khó giải kiếm trận. Đang lúc Sở Hà giả bộ như chăm chú quan sát, kỳ thực thần dù, xuất khiếu bay bay, thái hư thời điểm, Diệp Hân lại đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, "Khổng sư huynh, người, cảm, dắt cho các nàng ai sẽ thắng." Sở Hà chí hoãn trầm quay đầu lại, đối mặt Diệp Vân hơi hy vọng mặt, hắn bình tĩnh cười cười nói, "Long tiểu thư." Quy 1 chương 371, chúng ta biết không, mặc dù là thân ở nhạc liền tâm một phương, Sở Hà không có chút nào nên vì người một nhà nói chuyện tự giác, trực tiếp nhận định nhạc Liên Tâm phải thua không thể nghi ngờ. Nhâm tiên đối xử lạnh nhạt quét mắt hắn, cười lạnh một tiếng nói: Long nhị nha tự mình cũng không dám nói thắng dễ dàng Liên Tâm, ngươi ngược lại là có thể thay nàng nói lời này. Diệp Trần nghe vậy không khỏi nhíu mày, vội vàng từ đó ba phải nói: Nhâm tiên, khổng sư minh chỉ ở vùng phía nam cùng Trung Châu đợi qua, chưa nghe nói qua Liên Tâm thanh danh cũng là chuyện tưởng, ngươi cũng đừng có quá nghiêm khắc quá nhiều rồi. Nhâm tiên nhìn nhìn Diệp Trần, lại thấy Sở Hà mặt lên như trước mặt không biểu tình, lúc này mới lạnh giền một tiếng không nói nữa. Diệp Trần khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra nhưng mà sở hà hiển nhiên không có ý định cho hắn nhẹ nhõm cơ hội chỉ thấy hắn xoay đầu lại nghiêm trang nói 10 năm trước các nàng có lẽ tại sản sản với nhau nhưng là nhạc liên tâm ở bên ngoài lãng phí 10 năm đương nhiên không có khả năng lại là đối thủ người nói bậy bạ gì đó cái gì gọi là lãng phí 10 năm với tư cách cùng nhạc liên tâm tổng sang hơn phân nửa cái 10 năm người nhân tiên đương nhiên không có khả năng tiếp nhận cách nói này đột nhiên biến sắp nói sở hà lời nói cũng không tận lực hạ giọng hắn lời truyền đến phía trước giao chiến hai người trong hai nhạc liên tâm động tác rõ ràng một chầu lập tức lại khôi phục bình thường nhân tiên chú ý tới một màn này Tức giận chừng sở hà liếc, lại sợ hắn lại nói ra cái gì không biết cái gọi là lời nói, quá nhiều đến nhạc liên tâm tác chiến, đành phải hận hận bay đầu đi chỗ khác, không lên tiếng nữa. Mà bên này Diệp Trần cũng cười khổ khích lệ sở hà trước xem chiến đấu, có chuyện đợi tí nữa lại nói. Sở hà thì thờ ơ nhún nhún vai, theo lời ngầm miệng. Lại nói nhạc liên tâm thì ra còn có thể cùng Long Tiểu Thư chiến đấu đến thế lực ngang nhau, nhưng mà tại sở hà câu nói đó về sau, nàng lại rất nhanh hiện ra xu hướng suy tàn, không thể không đổi công làm thủ. Chẳng qua Long tiểu thư kiếm đạo dùng thủ là chủ yếu, tiến công tính cũng không phải rất mạnh, tại Nhạc Liên tâm cao tuyệt kiếm thuật đối mặt, nàng trong lúc nhất thời còn vô lực mở rộng thành quả chiến đấu, cho nên Long tiểu thư liền tìm một cơ hội nhảy ra chiến cuộc. Lúc này thời điểm Nhạc Liên tâm khí lực tiêu hao lớn nữa, mắt thấy Long tiểu thư vô tình ý liên chiến, cũng liền vội lui sau hai bước. nhân tiên bước nhanh đi đến bên người nàng, lại phát hiện nàng hô hấp có chút trầm trọng, hiển nhiên là đánh cho có chút vất vả. Lại nhìn Long tiểu thư bên kia, hoàn toàn là một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, thậm chí khả năng còn chưa đem hết toàn lực. Quả nhiên Long tiểu thư sau đó liền mở miệng, tại đây quỷ vực bên trong, mặc dù ngươi kiếm thuật lại cao hơn, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ta và ngươi một trận chiến, về sau có rất nhiều cơ hội. Hôm nay không bằng sớm đi rút đi. Nhâm tiên cũng nói, đúng vậy, nàng được cái kia Nguyệt Tháp ảnh hưởng, tu vị kiếm ý đều tăng vọt một mảng lớn. Ngươi ở nơi này đánh không lại nàng, không có nghĩa là ở bên ngoài cũng không được. Nhạc Liên Tâm quay đầu lại nhìn nàng liếc, cười khổ nói, ta xem ra giống như là như vậy người thua không trả tiền sao? Nghe nói như thế, nhâm tiên không khỏi ngạc nhiên, lập tức mới cười lắc đầu. Chính mình là bị cái kia khổng xâm mà nói cho ảnh hưởng tới, phải biết rằng người trước mắt này, thế nhưng mà khi còn nhỏ liền du lịch thiên hạ kinh nghiệm lớn nhỏ chiến dịch vô số kỳ tài như thế nào lại bị điểm ấy ngăn trở đả đảo chỉ là nàng nhưng không có chú ý tới nhạc liên tâm trước sau như một tiêu sái sau lưng ánh mắt ở trong chỗ sâu lại cất giấu một vòng hiếm thấy mê mang trầm ngâm một lát sau nhạc liên tâm hay là nói nói kỳ thật nàng nói không sai người của huyền môn ra tay lúc trước chúng ta cùng hắn ở chỗ này chờ đợi còn không bằng rời khỏi quỷ vực nhân tiên đương nhiên hiểu rồi nhạc liên tâm ý tứ như là ma môn mặt khác những người kia cũng có long tiểu thư như vậy chiến lực chính mình ba người là tuyệt đối không thể cường hành lưu lại đấy cái kia sẽ không ngại lui một bước. Về phần Diệp Hân cùng cái kia Khổng Sâm, nhân tiên nhưng lại đang tính toán sức chiến đấu thời điểm tự động bỏ qua rồi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính là bị nàng bỏ qua Khổng Sâm, lại làm cho Long tiểu thư như lâm đại địch. Thậm chí Long tiểu thư đều cho rằng, nếu là Khổng Sâm cố ý đứng ở đối phương bên kia, chính mình bảy người cùng lên cũng chưa chắc chiếm được tốt. Long tiểu thư có thể chưa quên, lúc trước Khổng Sâm ly khai đội ngũ lúc chỗ dùng màu trắng tiểu kiếm, trong nháy mắt liền nhiếp trụ bảy tâm thần của người ta. Bằng thực lực của hắn, chỉ là cái này một cái chớp mắt cũng đủ để cho đội ngũ tử thương hơn phân nữa cho nên khi nhạc liên tâm cùng nhâm tiên hai người mặt lộ vẻ cảnh giác chậm rãi lui về phía sau một đoàn người ý định lui thời điểm ra đi long tiểu thư đột nhiên mở miệng không xâm ngươi cũng muốn đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài cái này vừa nói bốn người ngay ngắn hướng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn qua đứng ở phía sau cùng sở hà sở hà cũng rất là vô tội quan sát nàng vẻ mặt không hiểu thấu nói ra ngươi là vị nào chúng ta biết không long tiểu thư lại lần nữa sắc mặt tối sầm lại lạnh rên một tiếng cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi nhâm tiên có chút làm không rõ ràng quan hệ của hai người cổ quái nhìn nhìn sở hà cuối cùng vẫn là không nói gì nhạc liên tâm lại cao mày Nàng cùng Long Tiểu Thư tại lúc còn rất nhỏ liền nhận thức biết đối phương tuyệt đối không thể bắn tên không đích, cái này không xâm đến tột cùng là người nào? Tại nàng vừa mới nghe được Sở Hà mở miệng thời điểm, nàng chỉ nhận vì là cái này khổng xâm tại Trung Châu đợi qua một thời gian ngắn, trùng hợp biết Long Tiểu Thư thanh danh mà thôi. Chỉ là hiện tại xem ra hai người có lẽ đã sớm quen biết. Như vậy hắn câu nói kia, Đại Khái cũng không phải thuận miệng nói nói. Nhạc Liên Tâm trong lòng sầu lo cũng không phải là hào không lý do, bởi vì liên quan với nàng khi còn nhỏ liền bắt đầu du lịch thiên hạ cử động, đã không nớt có một người đưa ra không nhận chối bỏ cái nhìn rồi đương nhiên nàng không biết hai cái này kỳ thật đều là cùng là một người bốn người rất nhanh xác định rời khỏi con đường sở hà tự nhiên cũng đi theo đám bọn hắn một khối đi chỉ có điều trên đường hào khí lại có chút không đúng Diệp hân nhìn xem ánh mắt của hắn tổng có điểm là lạ đấy nhạc liên tâm thì bắt đầu hữu ý vô ý mà đem chủ đề dẫn tới trên người hắn tựa hồ hy vọng có thể thăm dò ra chút gì đó mà nhâm tiên bởi vì mới vừa cùng hắn náo qua chút ít không thoải mái trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội mở miệng đối mặt nhạc liên tâm thăm dò sở hà trong nội tâm cười thầm đồng thời ngoài miệng cũng không có canh phòng nghiêm ngặt từ thủ ngược lại chủ động để lộ ra không ít tin tức Ví dụ như hắn xác thực cùng Long tiểu thư đã sớm nhận thức, thậm chí Sở Hạ đều không ngại nói cho bọn hắn biết, chính mình tại chân thật thời gian 10 năm trước liền đã đánh bại nàng, không nghĩ tới bọn hắn nhưng bởi vì cẩn thận quá mức, không có hướng thực lực phương diện này thăm dò. Đương nhiên, lộ ra những sự tình này thời điểm, Sở Hạ như trước áp dụng chính là lời mở đầu không đáp sau ngữ hình thức. Thật giống như hắn giả bộ như không biết Long tiểu thư đồng dạng, trong lời của hắn cũng thường xuyên có trước sau mâu thuẫn nội dung, chỉ là hắn nói những lời này thời điểm giọng điệu tùy ý, thật giống như chỉ là thuận miệng nói, nói khiến cho người không theo phân biệt rõ thật giả. Đem năm người chân chính ly khai quỷ vực về sau, vừa ra tới lại gặp một tơ cùng vị kia ngũ sư tỷ nhân tiên lần này không giống đụng với cái kia ngô thiên lúc trốn tránh ngược lại bước nhanh nên đón tiếp lấy ngũ sư tỷ thất sư huynh bên này Một tơ nhìn thấy nhân tiên liền lộ ra một tia vui mừng cùng bên người thiếu nữ liếc nhau nhanh chóng đi tới nói ra hóa ra là cựu sư muội thế nhưng mà trong môn các sư huynh đệ đến rồi hả Nhâm tiên là người vội vàng lắc đầu không phải ta chỉ là cùng mấy người bằng hữu một đạo tới Quy một chương 372, trăm nhân tiên mâu thuẫn trải qua một phen giới thiệu về sau sở hà tổng được rồi giải đến thì ra người thiếu nữ kia là huyền môn cựu tử trong xếp hạng đệ ngũ Đặng hiến dư, nàng cùng mục tơ là nhận được trong môn tin tức, lúc này mới lui ra ngoài đấy. Lão Bát trở về rồi, sư tôn lại để cho chúng ta năm người đồng loạt đi vào. Đặng Hiến dư đối với nhâm tiên nói nói, nô thiên tiểu tử kia liền để chính hắn đi qua, có thể hại chết mấy cái tính toán mấy cái. Sở Hà lại ở một bên nghe được giờ mình. Dựa theo Trần Khiếu thuyết pháp, lão Bát cần còn bên ngoài đi xa, nhưng là hiện tại hắn lại trở về rồi. Cái này người tựa ra, hẳn là còn muốn ta đi ứng phó. Ngay tại Sở Hà đoán trước lấy chính mình bi thảm đãi ngộ lúc, nhân Tiên rốt cục cùng sư huynh của nàng sư tỷ Ôn chuyện hoàn tất, bắt đầu giới thiệu bên người mấy vị bằng hữu. Nhạc Liên Tâm cùng hai người này đã sớm quen biết, tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Trần, Diệp Hân hai huynh muội tại đây Trung Châu không nhiều lắm danh khí, dùng Đặng Hiến Dư, mục tơ thân phận của hai người, đương nhiên cũng không nhận ra bọn hắn, chỉ là đến Sở Hà tại đây, lại ra đi một tí ngoài ý muốn. Người chính là Khổng Sâm. Đặng Hiến Dư đang nghe nói Sở Hà danh tự về sau, đúng là mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn qua hắn. Nhân tiên đã sớm đối với khổng sâm thân phận chân thật có chỗ hiếu kỳ. Nghe đặng hiến dư vừa nói như vậy, lập tức tiếp lời nói, thì gia sư tỷ cùng hắn đã sớm quen biết, quen biết chưa nói tới. Đặng hiến dư cười cười, lại nhìn xem mặt không biểu tình sở hà thản nhiên mở miệng. 10 năm trước ma môn tứ tuyệt kiếm vừa xong trung châu thời điểm, long nha đầu liền cùng bọn họ chống lại qua một hồi, kết quả tại một cái tên là khổng sâm nhân thủ lên ăn phải cái lô vốn, cuối cùng vẫn là cung thượng chân nhân ra tay giải vây. Ta nói đấy đúng hay không? Người ta đem lời nói nói đến nước này, sở hà cũng không cách nào giả bộ hồ đồ rồi, cười chắp tay, còn tựu xem như đối phương tại khen hắn, một bộ khiêm tốn bộ dạng chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Chỉ là hắn cái này một thừa nhận, chung quanh trong nháy mắt tiến tính lại. Diệp Vân sắc mặt tái nhận, che miệng lại không để cho mình kêu ra tiếng, Diệp Chân Đồng dạng là một bộ khó có thể tin thần sắc, Nhạc Liên Tâm nhìn xem Sở Hà ánh mắt đã bao hàm lấy lăng lệ ác liệt. Sở Hà nhìn xem đám người dáng vẻ ấy, như trước là một bộ rất dáng vẻ vô tội, khó hiểu nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhâm Tiên cười lạnh không thôi, thản nhiên mở miệng nói, hóa ra là tứ tuyệt kiếm chủ nhân, khó trách dám không đem người để vào mắt. Ngươi có thể biết chúng ta cái này một chuyến là qua tới làm cái gì hay sao? Ngươi lại có hay không biết được cái kia quỷ vực ở trong chỗ sâu chính là ai? Biết ta. Đó là thời kỳ viễn của ma môn môn chủ, đạo quân cấp bậc đại tu sĩ. Có vấn đề gì không? Sở Hà không nhanh không chậm nói lấy, phản phất đang nói một kiện không quan hệ sự tình. Đám người đối mặt im lặng, bọn hắn chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người, hoàn toàn vứt bỏ bản thân lập trường tại không để ý cái này rất giống đang nói, các người đánh chết cha ta, liên quan gì tới ta. Kỳ thật thay đổi sở Hà cái kia thân phận. Sở Hà chỉ sợ sớm đã một câu lão tử là ma môn phản đồ vung đi qua rồi, nhưng khổng xâm tại Diệp gia huynh muội trước mặt hay là muốn điểm mặt đấy, cho nên hắn mới phải đùa lịch nhiều như vậy mạnh khỏe. Đợi được đám người bị hắn cái này không hiểu thấu logic, khiến cho có chút tư duy hỗn loạn lúc. Sở Hà chân chính giải thích mới khoan thai đến chậm. Ma đầu này mong muốn phục sinh, là nhiều năm trước ngay tại bố cục sự tình, nàng dẫn ta vào ma môn, chính là hy vọng ta kế thừa cùng tuyệt kiếm. Cũng may nàng phục sinh thời điểm thay nàng thủ hộ, ta khổng xâm cuộc đời hận nhất là người lợi dụng, nàng thiết kế cho ta, ta liền thiên không cho nàng như ý cái này nghĩa chính ngôn từ lời mà nói đem chung quanh mấy người nghe được trận mắt há hốc mồm nhân tiên cơ hồ vô ý thức muốn phản bác như vậy ăn nói xuống căn bản không có khả năng làm cho nàng tín phục nhưng cũng bị đặng hiến dư ngăn lại đặng hiến dư mỉm cười đánh giá sở hà không nhanh không chậm nói đã như vậy ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta bên này điểm này ngược lại là không có vấn đề sở hà trầm ngâm một lát sau nói chẳng qua ngươi không muốn trông cậy vào ta giúp các ngươi đối phó trần khiếu ta sẽ không làm chuyện chịu chết tình trần khiếu do chúng ta tứ sư huynh đi đối phó bọn hắn ba năm trước chính là địch nhân vốn có hiện tại vừa vặn làm kết thúc đặng hiến dư chăm chú nhìn sở hà chúng ta chỉ cần ngươi chống lại tứ tuyệt kiếm bên trong mặt khác ba người như thế nào đây thành giao sau một lát đám người tại đặng hiến dư cương chế dưới miễn cương đã tiếp nhận sở hà thân phận nhâm tiên lại một thân một mình đã đi tới sư tỷ ngươi sao có thể liền khinh địch như vậy đã tin tưởng cái tia khổng xâm đâu này ai biết hắn có thể hay không tạm thời phản bội mục tơ đứng ở một bên cũng đã nghe được lời nói này không khỏi mở miệng cười nói cựu sư mọi người đây là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường hà ta ngũ sư tỷ xưa nay chân không bước ra khỏi nhà Lúc này, nhưng lại ngay cả 10 năm trước một lần xung đột nhỏ cũng biết, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bị Mục Tơ vừa nói như vậy, Nhâm Tiên mới phản ứng được, việc này xem ra quả thật có chút cổ quái. Chỉ thấy Đặng Hiến Dư mỉm cười nói, "Nhị sư ba tại trước khi đi nói cho chúng ta biết, Tứ Tuyệt Ma kiếm sắp đúc lại, trở thành giao chỉ thiên quốc thần binh thủ hộ. Cho nên ngăn cản Tứ Tuyệt Ma kiếm hiện thế, mới là chúng ta lần này tới mục đích thực sự." Nhị sư ba còn nói, "Ma kiếm sống lại lúc trước, Tứ Tuyệt kiếm nhất định sụp đổ. Như có cơ hội nhất định phải một trong số đó khống chế được, như vậy ma kiếm liền vĩnh viễn không có khả năng sinh ra đời." Mục Tơ nói bổ sung, Nhâm tiên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nói như vậy chúng ta chẳng những không có thể đối phó cái kia khổng xâm trái lại còn phải bảo vệ hắn đặng hiến dư gật đầu không sai tứ tuyệt kiếm dù sao cũng là thượng cổ truyền thừa thần kiếm chúng ta không có khả năng hủy diệt nó vậy còn không nếu như để cho khổng xâm cầm ít nhất thực lực của hắn không yếu sẽ không dễ dàng bị đoạt đi nhân tiên khỏe miệng co quắp rút trầm mặc hồi lâu sau rốt cục mở miệng lần nữa ai nói chúng ta nhất định không cách nào ngăn cản ma đầu phục sinh còn muốn như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích và cục nghe nói như thế đặng hiến dư sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên trầm giọng nói cựu Giao chỉ Thiên Quốc sinh ra đời đã không thể tránh khỏi, vị kia sẽ truyền xuống như vậy dụ bày ra, vốn đã nói lên điều này. Đặng Hiến Dư từng nói, tự nhiên là Thiên Cơ lão nhân lưu lại cái gọi là giao chỉ Thiên Quốc dụ bày ra, không có khả năng đấy. Nhân tiên cao mày lắc đầu, nàng đương nhiên không có quên, đám người bọn họ sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến bên này, chính là Thiên Cơ lão nhân muốn bọn hắn đi ngăn cản ma đầu sống lại. Thế nhưng mà chính như Ngũ sư tỷ từng nói, Thiên Cơ lão nhân sẽ trực tiếp chỉ ra, hơn phân nửa liền nói Minh Giao chỉ Thiên Quốc tất nhiên sẽ xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân Tiên mặc dù nghĩ đến nắp cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn ngay từ đầu tiếp vào chỉ lệnh liền là sai lầm đấy, là chân Bách Biến cố ý dẫn đạo bọn hắn đi trung châu, còn lại để cho bọn hắn đi ngăn cản Giao Cơ phục sinh. Trần Bách Biến tại ván này trong sắm vai nhân vật, chỉ sợ chỉ có Sở Hà mới ẩn hiểu rõ một ít. Bởi vì vùng phía Nam sự tình tuy nhiên đã ở thụ lấy Trần Bách Biến cái khác phân thân ảnh hưởng, nhưng nói cho cùng là chính bản thân hắn tự mình gây nên. Chẳng qua Sở Hà duy nhất chân chính rơi xuống cái kia một con, lại có hay không sẽ phát huy được tác dụng. Quy một chương ba trăm cản đường. Tại Sở Hà đám người dừng lại ở quỷ vụ linh biên giới chờ đợi huyền môn mặt khác mấy vị đệ tử nội môn đã đến thời điểm thời gian đã lặng yên đi tới ngày hôm sau nội tâm xuất phát trần sư đệ ngươi còn có cái gì muốn cùng ta nói vạn linh tiên tông ở trong chỗ sâu ngày đó trưởng giáo lão nhân đang cùng trần sư thúc ngồi đối diện nhau trước mặt còn bày biện một bộ vắng cờ trần sư thúc cười cười nói trần mô không có gì có thể nói đấy trưởng giáo không khỏi sắc mặt cứng đờ chẳng qua hắn cũng quen rồi chính mình vị không lên đường đi sư đệ giao động lắc đầu nói sư đệ giả ta thiên cơ lão nhân danh nghĩa muốn dẫn ba thần kiếm giao cơ cục việc này truyền đi cũng không quá rượu a trần sư đệ tự nhiên chính là trần bách biến bản Tôn hắn nghe được những lời này cũng không khỏi có chút vào đầu tuy nhiên xưa nay biết trưởng giáo sư huynh lợi hại thế nhưng mà ngay cả mình làm xuống những sự tình này hắn đều tin tưởng cái này phải hay là không có chút quá mức rồi trần bách biến suy nghĩ một chuyến lập tức kịp phản ứng người nói là thiên cơ tự mình truyền tin cho sư huynh nói cho sư huynh những sự tình này a? hắn người này quá không có phúc hậu đã nói không đem chuyện của ta tiết lộ ra ngoài đảo mắt liền trở mặt rồi trưởng giáo nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười ở tại bọn hắn cái này đời thay trong mắt người thiên cơ lão nhân là bảo vệ phía thế giới này tiền bối ngày bình thường trong lúc nói chuyện cũng mang theo tôn kính chỉ có chính mình vị sư đệ này thường xuyên là hồn nhiên không đem để vào mắt bộ dáng về phần trần bách biến theo như lời đã nói trưởng giáo tự nhiên cũng nên hắn nói mỏ hiện tại liền người của huyền môn đều không thấy được vị kia hắn thì như thế nào đi đã nói chẳng qua trần bách biến đoán được xác thực không sai à nếu không có thiên cơ lão nhân nói lý ra truyền tin cho trưởng giáo người sau cả nghị cũng nghĩ không đến chính mình trần sư đệ chân không bước ra khỏi nhà lại đối với thiên hạ đại thế có như thế lớn ảnh hưởng trưởng giáo lập tức nghiêm mà nói Sư đệ, những lời này ta và ngươi tầm đó nói nói không sao, nhưng việc này ngày sau vẫn là đã biết, đã biết. Trần Bách biến không nhịn được khoát khoát tay, sau đó lại lộ ra vẻ tươi cười. Sư huynh hôm nay chính là đến thay vị kia hương sư vấn tội, hay sao? Ngươi đừng giả bỗng đốc, ta là tới hỏi ngươi vì sao phải ngộ tâm muộn một ngày đi qua. Ngươi biết hắn cái này một chuyến là nên sớm không nên chậm trễ đấy. Cái này a, kỳ thật rất đơn giản, ngày hôm qua căn bản không có khả năng thực xảy ra chuyện gì, ta chỉ là không đành lòng nộ tâm đi đợi không một ngày mà thôi. Tuy nhiên ngộ tâm bản thân nghe không được Trần sư thúc lợi mà nói cũng không thể minh bạch sư thúc khắc sâu dụng ý, nhưng khi hắn đến nơi quỷ vụ linh thời điểm, ngược lại là ngoại ý muốn đụng phải một cái bằng hữu cũ. Trình Cửu Huyền, Ngộ Tâm đứng ở giữa không trung, mắt thấy trước mặt một đạo kiếm quang xẹt qua, không khỏi bật tốt lên, mà thanh âm của hắn xa xa truyền đi về sau, ánh kiếm kia liền đỗng nhiên ngừng lại, rất nhanh lộn trở lại đến Ngộ Tâm trước mặt, hiện ra một cái thanh ý y thân ảnh. Đó là một cái vóc người thon dài tóc ngắn thanh niên, mặc trên người cùng đặng hiến dư một tơ cùng loại là bảo, dưới chân đạp trên một thanh trưởng kiếm màu xanh. Thanh niên nhìn thấy Ngộ Tâm khuôn mặt, lúc này mới lên tiếng nói, ta tưởng là ai chỉ bằng một đạo kiếm quang cũng có thể nhận ra ta. Hóa ra là ngươi, nội tâm cùng hắn làm như đã sớm quen biết, cũng không để ý tới hắn trêu chọc, cười cười nói, muốn đi quỷ vụ linh đúng không? Đến cùng là dạng gì người tài ba tại, muốn cho ngươi huyền môn láo tứ ra tay. Dưới kim đan, cần không có mấy người là đối thủ của ngươi rồi. Trình Cửu Huyền không trả lời thẳng, ngược lại vẻ mặt trầm thống hốc tây. Ngày hôm qua sư tôn liền để ta đi qua, ta không có cam tâm tình nguyện, hiện tại đã hối hận. Hả? nội tâm hơi sướng sở, không do ý của đối phương. Ngươi biết hai ở bên kia sao? Là Trần Thiếu, Trần Thiếu. Trình Cửu Huyền đột nhiên dối ra hai tay dùng sức mà bắt lấy ngộ tâm bà bay lớn tiếng nói ta tìm hắn 30 năm lao bắt cũng tìm hắn 30 năm nghe nói hắn tại vùng phía nam xuất hiện chúng ta liền chạy một lượt hơn phân nửa vùng phía nam kết quả hắn hồi trở lại đến rồi trình cựu huyền thanh âm nghe liền phảng phất mấy chục năm như một ngày đuổi giết cựu nhân kết quả người ta một mực ở tại nhà hắn bên cạnh đồng dạng ngộ tâm không khỏi cười khổ không thôi đối với năm đó cái kia kinh tài tuyệt diễm gia hỏa cùng huyền môn lão tư trịnh cựu huyền cùng với lao bắt phong tử lâm ở giữa ân đoán hắn đương nhiên cũng hiểu rõ một ít nói trắng ra là vẫn là tranh cường hào thắng chưa nói tới c lại không nghĩ rằng hai người này sẽ cố chấp như thế mai mới chờ đến lúc đến trịnh cựu huyền bình tĩnh trở lại hai người cùng nhau trên đường hắn lại hỏi ngộ tâm mục đích của chuyến này sự tình vượt kết đan cứ việc hai người tương giao nhiều năm nội tâm cũng không có đề cập quá nhiều chỉ nói giao chỉ chủ nhân cùng hắn có quan hệ là lấy sư môn trưởng bối để hắn tới một chuyến hai người một đường đi về phía trước đi vào quỷ vụ lĩnh ngoại tây rất nhanh đã tìm được tụ tập cùng một chỗ huyền môn đám người trong đó kể cả huyền môn cựu tử bên trong mặt khác ba vị cùng với nhạc liên tâm sở hà vẫn còn diệp ra huynh hội vì vậy rất nhanh sở hà lại một lần nữa đã nghe được lời tương tự người chính là Khổng Sâm. Nộ Tâm tại biết được Sở Hà danh tự về sau, to mò nhìn từ trên xuống dưới hắn, phản phất đang nhìn cái gì động vật quý hiếm. Sở Hà làm như quen thuộc loại tình huống này, hữu khí vô lực trả lời, ngươi lại là vị nào? nội Tâm cười ha hả chắp tay nói, tại Hạ Vạn Linh Tiên Tông nội Tâm, Trần sư thúc lại để cho ta cho Khổng đạo hữu mang câu nói. Lúc này đây, không nói là nhâm Tiên, Nhạc Liên Tâm bọn người, mà ngay cả Đặng Hiến Dư cùng vừa mới đã đến Trịnh Tử Huyền, đều là một bộ không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem Sở Hà. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, có thể bị Lộ Tâm xưng là sư thúc người, là thân phận cỡ nào. Với tư cách Vạn Linh Tiên Tông trưởng giáo đệ tử đích truyền, nội tâm tại người sau đều phải xưng hô một tiếng sư thúc đấy, cái tiêu tất nhiên là Vạn Linh Tiên Tông chân quân đại năng. Chân sư thúc. Sở Hà Long Mi chớp chớp, lại một liên lạc với Vạn Linh Tiên Tông, lập tức kịp phản ứng là ai, vì vậy gật đầu nói, nói cái gì? Ách, Sư thúc chưa nói. Cái này vừa nói, lập tức đưa tới một mảnh ánh mắt quái gì, nội tâm lại có chút ít lúng túng gãi gãi đầu. Cứ việc xưa nay biết mình người sư thúc này làm việc cổ quái, nhưng là như thế này tiêu khiển người ta, hãy để cho hắn có chút không có ý tứ. Nếu không có sư thúc dặn đi dặn lại, nhất định phải như thế như vậy đem lời đưa đến hắn ngộ tâm mới không làm loại này làm cho người ta bạch nhãn sự tình nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là với tư cách người trong cuộc khổng sâm rõ ràng sau khi nghe xong có chút hiểu được lần nữa gật đầu chắp tay nói ta đã biết trở về thay ta cảm ơn ngươi sư thúc lần này coi như ta thiếu nợ hắn ấy ngộ tâm dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn sở hạ nhưng sở hạ nhưng lại không thèm để ý sẽ hắn quay người liền đối với diệp hân nói ra diệp sư muội khổng mộ có chút việc tư phải xử lý tạm thời cáo tử diệp hân mở mị gật đầu nàng còn chưa hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng khổng sư minh nguyện ý kịp thời bất ra Đây tuyệt đối là nàng mấy ngày qua nghe được nhất tin tức tốt. Sở Hà lại cùng Diệp Trần cáo tử cũng không để ý tới mấy người khác, trực tiếp liền muốn ly khai. Đặng Hiến Dư cùng một tơ liếc nhau, cùng kêu lên quát, chấm đã! Sở Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy hai người đã ngăn đón ở trước mặt mình, ngăn trở rời đi đường. Quy một chương 374, thần kiếm Mai Hai vị có việc. Sở Hà ngạc nhiên nhìn hai người liếc, không rõ bọn hắn muốn làm gì. Muốn nói hai người cảm động và nhớ nhung đồng bạn một hồi, tình cảm thâm hậu vân vân. Sở Hà là tuyệt đối không tin đấy, huống hồ cũng không có cơ sở này, như vậy chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Vì vậy Sở Hà Thần sắc dần dần cảnh giác lên. Đặng Hiến Dư hai người không khỏi có chút dừng lại. Không xâm muốn đi, bọn hắn thật đúng là không có quá tốt lý do yêu cầu hắn lưu lại, dù sao hắn chỉ là bởi vì bằng hữu tình nghĩa qua đến giúp đỡ đấy, hiện tại có việc muốn nên rời đi trước, hơn nữa còn là nguyên anh chân quân tin tức chuyển đến, mặc kệ ai cũng tìm không ra sai. Chẳng qua chuyện trên đời này tình, cho tới bây giờ cũng không phải là đạo lý làm trọng. Không đúng, chúng ta huyền môn chuyện cần làm, cái kia chính là liên quan đến muôn dân trăm họ đại sự, mà sự tình vượt thiên hạ, cái kia chính là thiên đại đạo lý, cái gì khác cũng phải làm cho bước Vì vậy Đặng Hiến Dư có chút chắp tay nói, không biết Hưu muốn đi hướng phương nào. Điểm ấy không có quan hệ gì với ngươi. Sở Hà lắc đầu, chút nào không nể mặt mũi nói. Đặng Hiến Dư lại vẻ mặt nghiêm mặt mở miệng, ngươi thân là ma môn tứ tuyệt kiếm một trong, nếu như nguyện ý đến giúp đỡ chúng ta tiêu diệt ma đầu, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng là ngươi hiện tại muốn trên đường ly khai, ta hoài nghi ngươi là muốn đi mà báo. Sở Hà khỏe miệng hơi rút, nhưng trong lòng tán thưởng không thôi, rốt cuộc là huyền môn đi ra người, không biết xấu hổ bổn sự quả nhiên là thiên hạ nhất lưu a. đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa, không có như vậy năng lực, còn nói gì tới làm thiên hạ chính đạo lãnh tụ. Phải biết rằng lãnh tụ lợi ích cùng tập thể luôn không hoàn toàn nhất trí đấy, sẽ không đem đen nói thành bạch đấy, sao có thể cam đoan ích lợi của mình? Người nói bậy. Một thanh âm từ phía sau chuyển đến, Sở Hà kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Diệp Hân chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, tức giận chầm chầm vào Đặng Hiến Dư. Ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh khổng sư huynh muốn đi mật báo? Diệp Hân cuối cùng không phải ngốc nết tiểu nữ sinh, nàng rất thông minh không có cái chảy cãi cối Sở Hà người vô tội, ngược lại cắn chết Đặng Hiến Dư không có chứng cứ. Bởi như vậy, Đặng Hiến Dư cố nhiên có thể cường hành lưu lại Sở Hà, lại phải cho đám người lưu lại không đạo lý ấn tượng ủy vụ lĩnh ngoại vây cũng không chỉ bọn hắn những người này toàn bộ trung châu lớn thế lực nhỏ đều có người tới cái này mặt ném đi đã có thể ném đi được rồi đặng hiến dư như mày quay đầu nhìn về phía nhâm tiên đạo cửu sư muội đây là người bằng hữu nhâm tiên nhìn diệp hân liếc hít sâu một hơi nói không là là bằng hữu của ta muội muội vậy hãy để cho bằng hữu của ngươi quản tốt muội của hắn đặng hiến dư không mặn không nhạt mở miệng lập tức vừa nhìn về phía sở hạ hồn nhiên không đem diệp hân để vào mắt huyền môn đệ tử đều có một cái điểm giống nhau người nhỏ yếu thì không cách nào đạt được bọn hắn coi trọng đấy Không xâm thực lực, chỉ phải hiểu qua việc khác dấu vết người đều sẽ biết được, cho nên dù là đối phương người đông thế mạnh, Đặng Hiến Dư cũng phải cho hắn đầy đủ coi trọng. Nhưng là bên cạnh cái tiên nữ tu là ai? Thậm chí mà ngay cả Diệp Trần, nếu như không phải là bởi vì là nhâm tiên bằng hưu, Đặng Hiến Dư đồng dạng sẽ không nhìn nhiều. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc này Diệp Trần lại cho mặt chậm rãi đi đến Diệp Hân cùng sở hà bên người, vù được một tiếng rút ra đan dương kiếm, đối xử lạnh nhạt đánh giá Đặng Hiến Dư nói, khổng sư minh, ngươi như có việc gấp chi bằng rời đi trước, ai muốn ngăn trở cho ngươi, liền trước hỏi qua ta Diệp Trần kiếm. Diệp Trần, ngươi nổi điên làm gì? Nhạc Liên Tâm bất mãn mà hô lớn, cứ việc dùng thân phận của nàng cũng không cần quá cố kỵ Huyền môn, nhưng điều này cũng không ý nghĩa nàng liền nguyện ý cùng Huyền môn xung đột chính diện lên. Về phần Diệp Trần, mặc dù nàng tin tưởng Diệp Trần tiềm lực, tin tưởng hắn sớm muộn sẽ trở thành thiên hạ hiếm có đại tu sĩ, nhưng hắn hiện tại cuối cùng chẳng qua chút cơ tu vị mà thôi, không phải sao? Liên Tâm, Nhất Tiên, xin lỗi. Diệp Trần hít sâu một hơi, đối với hai cái hảo hữu ấy nay gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía Đặng Hiến Dư nói, Đặng cô đương, xin mời ra tay đi. Không biết tự lượng sức mình, không đợi Đặng Hiến Dư mở miệng, bên kia một tơ liền lạnh một tiếng trực tiếp rút kiếm đâm về Diệp Trần. Lúc trước đối mặt cường hóa bản trương đến lúc, Mộc Tơ còn liền kiếm đều lười được ra, nhưng bây giờ không nói hai lời trực tiếp tế ra cái kia hồng nhạt trường kiếm, xem ra Diệp Trần trong tay đan dương kiếm, sát thực đối với hắn đã tạo thành không nhỏ áp lực. Dù là trong lúc nhất thời không có nhận ra năm thần binh căn nguyên, đan dương kiếm nơi tay như thế, cũng làm cho Mộc Tơ âm thầm thận trọng lên. Chẳng qua trận thế như vậy, ngược lại là đem sở Hà trò xem vui vẻ. Hắn ngay từ đầu sát thực ôm chầm ngồi Diệp Trần cùng Nhạc Liên Tâm, nhâm tiên hai người quan hệ nghĩ cách, nhưng là sự tình lại có thể sẽ phát triển được thuận lợi như thế, vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc trước hắn dùng cựu truyện tâm ma kiếm cường hành áp chế Diệp Trần, còn không có xem thật kỹ qua Đan Dương kiếm lực lượng, thừa cơ hội này chính dễ dàng quan sát một ít. Chẳng qua theo Minh thủy kiếm kèm theo cắt đứt không gian đặc tính đến xem, Đan Dương kiếm chỉ sợ cũng có ngang nhau cấp độ đặc điểm. Quả nhiên không ra sợ chỗ nào liệu, hai người kiếm còn chưa tiếp xúc, giữa không trung lại lăng không giấy lên một đám lửa, sau đó sẽ cực kỳ nhanh lan tràn đến một tơ trên thân kiếm, liền phảng phất không trung có nào đó vật chất bị bốc cháy lên đồng dạng. Cảnh tượng này lại để cho sở hàng người, người, hắn không nhớ rõ Đan Dương kiếm có diễn sinh bên ngoài hỏa diễm năng lực, chẳng lẽ là Diệp Trần lại có đột phá? Chẳng qua sau một khắc. Sở Hà liền từ một tơ hồn hiện trong thần sắc, ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một tơ dùng sức vung lấy trường kiếm, ý đồ đem những ngọn lửa này vung lì kiếm thân. Mà ở ẩn ẩn ánh lửa xuống, đám người rốt cục phát hiện, chính có một tia tơ, tí ti, hồng nhạt sương mù theo trường kiếm trên thân kiếm phát tán ra. Thì ra một tơ cái kia mê hoặc tâm thần con người thủ đoạn, nhưng thật ra là ỷ lại lấy trường kiếm tản mát ra hồng nhạt sương mù, mới có thể có thể thực hiện đấy. Chỉ có điều ngày bình thường cái này xương mù che giấu được cực nhanh, liền tu sĩ linh giác đều bị triệt để giấu giếm được, căn bản sẽ không có người có thể phát giác được, cho tới hôm nay đụng phải đan dương kiếm mới trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, liền như là minh thủy kiếm cắt đứt không gian đồng dạng, đan dương kiếm bản thân đặc tính chính là đốt cháy hết thảy. Giờ này khắc này, Diệp Trần cũng là trải qua 10 năm chinh chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú chi nhân, cơ hội liếc liền hiểu rồi xảy ra chuyện gì. Hắn đem toàn thân chân nguyên rót vào đan dương kiếm trung, lại để cho đan dương kiếm sức mạnh của bản thân thúc dục đến mức tận cùng, giữa không trung hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt lên. Phô thiên cái địa hỏa diễm đánh lại, một tơ cả người đều bị bao vây lại, đành phải liền lùi mấy bước, lúc này mới thoát khỏi hỏa diễm phạm vi. Diệp Trần cũng không truy kích, chỉ là cười ngạo nghễ, đứng ở sở hạ cùng huyền môn đám người tầm đó cầm kiếm mà đứng. Lao thất, đây là Đan Dương Thần Kiếm, ngươi thối lui. Đặng Hiến Dư mặt sắc mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn Diệp Trần nói ra, Đan Dương Thần Kiếm, một tơ nao nao, lúc này mới chợt hiểu ra. Đối mặt bực này trong truyền thuyết thần kiếm, mặc dù hắn không có căm lòng, cũng chỉ có thể tạm thời lui ra phía sau. Bởi vì Mộc Tơ rất rõ ràng, ba thần kiếm đối với thiên hạ kiếm tu đều hết sức khắc chế, chính mình đụng với Đan Dương kiếm, tuyệt đối chiếm không được tốt. Vừa lúc đó, Nhân Thiên lại đi đến Đặng Hiến Dư bên người, thấp giọng thì thầm vài câu. Sau một lát, Đặng Hiến Dư làm ra một cái Mộc Tơ không tưởng tượng được quyết định, lại để cho hắn đi quy một chương 375, giao cơ trở về. Tuy nhiên không biết Đặng Hiến Dư vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng Sở hà vẫn là không nói thêm gì, trực tiếp thẳng ra đi rồi. Sau đó hắn tránh đi đám người thái mắt, nhanh chóng trở về tới quỷ vực trăng trong tháp. Nguyệt tháp tầng cao nhất, Trương Như thủy chung nhắm mắt không nói, mà Trần Thiếu thì cười tủm tỉm nhìn xem hắn đến. Tìm ta trở về chuyện gì? Sở hà không nhanh không chậm đi vào trong tháp, nhìn về phía đứng yên bất động Trần Thiếu nói. Trần Thiếu lại để cho Ngộ Tâm tiện thể nhắm tới, rồi lại không nói đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, ý đồ kỳ thật lại cực kỳ đơn giản chính là hy vọng sở hà mau chóng trở lại trang trong tháp mà hắn mà nói cũng bất tiện ở trước mặt mọi người nói lên trần khiếu nghe vậy lúc này sắc mặt nghiêm túc cũng không quan tâm trương như liền tại bên người đồng thời còn ở vào giao cơ quan chấp dưới liền nói thẳng huyền môn cựu tử cùng đan dương thần kiếm đều là ngăn cản vị kia lại mở ra đất trời mà đến người đã thân là nguyệt sứ giả liền chớ để cùng bọn họ đi đến cùng đi biết không ách sở hà không cấm có chút vào đầu trần khiếu đột nhiên như vậy nghiêm trang nói lời nói hắn thật đúng là không quá thói quen chẳng qua sau một khắc sở hà đột nhiên ngầm hiểu vẻ mặt táo nào nói ta cùng cái kia Đan Dương Thần Kiếm người thừa kế sương có còn biết cái này có thể thì khó rồi ta chưa bao giờ miễn cưỡng người khác làm việc cho ta nếu như ngươi trong lòng có kiên kỵ lớn có thể hiện tại liền rời đi Sở Hà lời còn chưa dứt một thanh âm ngay tại trong tháp không ngừng quanh quẩn chính là giao cơ mở miệng thanh âm của nàng cũng không phải là vẹn vẹn lại để cho Sở Hà ba người nghe thấy càng chuyện đạt đến tầng dưới Long nha đầu ngươi cũng giống vậy giao cơ thanh âm rơi xuống lại để cho Long Tiểu Thư mở người nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ nhận ra nàng càng không có nghĩ tới đối phương tựa hồ liền nàng cùng Huyền Môn đám người quan hệ đều biết, còn cố ý nhắc tới. Chẳng Qua Long Tiểu Thư lần này tiến vào bán tiên Nguyên, tuy nhiên vừa bắt đầu là vì Sở Hà nguyên nhân, nhưng theo sự tình phát triển đến hiện tại, nàng đã dần dần ý thức được một sự tình, đương nhiên sẽ không đơn giản rời khỏi. Cho nên Long Tiểu Thư cuối cùng trầm mặc không nói, chỉ có Sở Hà hướng về Đông Phương không người thi lễ, nói ra, khổng mộ không muốn cùng bạn bè trở mặt thành thủ, lại thừa mông tiền bối cho đi tri ân, lần này liền rời đi luôn, lại không tham dự trong đó. Giao Cơ không tiếp tục đáp lại, Sở Hà liền chủ động đi ra người tháp, sau đó nhanh chóng khôi phục diện mạo như trước. Cái kia lại để cho Diệp Trần bọn người hận thấu xương, Càn Dương Vũ tông phản đồ Sở Hà xuất hiện lần nữa, khóe môi nhếch lên một vòng cười khẽ, sau đó thật sâu biến mất đến trong bóng tối đi. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ màn lớn vạch trần. Ngày hôm nay, huyền môn đệ tử đều tới, loại trừ trước kia một mình tiến vào quỷ vực Ngô Thiên bên ngoài, La Bách Phong tử Lâm đã ở Sở Hà sau khi rời đi không lâu khó khăn lắm đuổi tới, một đoàn người đại quy mô sát nhập vào quỷ vực bên trong. Người đi đường này trong kể cả huyền môn 5 tên đệ tử nội môn, còn bao gồm Nhạc Liên Tâm cùng Diệp Trần hai huynh muội, thậm chí bao gồm vạn linh tiên tông nộ tâm đội hình không thể bảo là không cường đại thế cho nên không ít còn lại tông môn tu sĩ cũng cùng sau lưng bọn họ xâm nhập quỷ vực địch nhân bắt đầu dần dần tụ tập lại mà Nguyệt tháp tựa hồ cũng bách vô địch nhân cường đại một mực không có tiếp tục phái người đi ra ngược lại lâm vào đáng kể thời gian dài trầm mặc chẳng qua các xâm lấn giả nhân số đông đảo cũng có một cái không tốt địa phương cái kia chính là tốc độ tiến lên thật sự quá chậm lúc trước một tơ một mình làm việc thời điểm gặp được quỷ vật có thể quân thì quấn, nửa ngày thời gian đã đi hơn phân nửa lộ trình mà hiện tại đại bộ đội hành động đi đến tới gần nguyệt tháp địa phương lại bỏ ra trọn vẹn ba ngày thời gian trong ba ngày này không tiếp tục sinh ra quá lớn vợt sóng nhưng cũng không tính được bình tĩnh đầu tiên trung châu ba đại tông môn bên trong cuối cùng một phương minh hà tông tu sĩ rốt cục đã đến không chính xác ra bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã đến, đến rồi chỉ là bởi vì còn không có trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện cho nên không có công khai đứng ra chẳng qua lại để cho đám người kinh ngạc chính là minh hà tông lần này cũng không hề tham dự quá nhiều ý đồ theo một gã kim đan chân nhân đến minh hà tông ngược lại mang đi tương đương một bộ phận đệ tử chỉ để lại tiểu miêu tiểu cầu hai ba con ứng phó cục diện Minh Hà Tông động tác lại để cho khá nhiều người cảm thấy khó hiểu, ngược lại là Nộ Tâm đối với cái này không thấy quái lạ khi thấy chuyện quái lạ. Trên thực tế, Nộ Tâm chính là Vạn Linh Tiên Tông đến đây duy nhất một người, mà nếu như không phải giao chỉ chủ nhân quan hệ đến hắn kết đan sự tình, Nộ Tâm bản thân cũng sẽ không tới. Nếu nói là người của Huyền Môn là không thể không đến, như vậy bọn hắn mặc khác hai đại tông môn đệ tử, căn bản liền không muốn cuốn vào sự kiện lần này. Sự tình vượt thượng cổ đạo quân, không nghĩ qua là kết xuống cái lớn nhân quả, vậy coi như không tốt lắm rồi. Mà trong ba ngày qua, trong trong tháp lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh, phản phát hành quân lặng lẽ giống như trong 3 ngày biến hóa còn không chỉ những thứ này. Loại trừ đại bộ đội tiến trình bên ngoài, bởi vì quỷ vực bên trong tu sĩ tập thể hành động, cũng là hấp dẫn quanh mình đại lượng quỷ vật, không ngừng hướng phía cái phương hướng này hội tụ. Những quỷ này vật đương nhiên không phải chúng đối thủ của người, thậm chí ngay cả ít có vài đầu kim đan quỷ tu, cũng chết tại đám người vây kín phía dưới. Quỷ vật càng ngày càng rất thưa thớt, quỷ vực bên trong khí tức âm trầm cũng đang không ngừng tán đi, đợi được đám người đến nơi nguyệt tháp lúc, cùng quỷ vực kết hợp quỷ vụ lĩnh đã được cho gió em sóng lặng, cùng ngoại giới không giống rồi. Đây hết thảy đều không thể gạt được trốn ở một bên sở hà chi nhãn trên thực tế sở Hà nhìn thấy còn không chỉ là những thứ này, hắn cũng không có quên, lúc trước hắn tại bán tiên nguyên trong bị kim đan quỷ tướng bắt đi, sau đó nhìn thấy kim đan quỷ tu, khoảng chừng mấy chục con nhiều, hơn nữa thực lực so với hiện tại cái tia lẻ thẻ vài đầu cường đại, đây cũng không phải là cả hai lẫn nhau không trường hợp, mà là quỷ vật tu vị một mực tại chảy xuống, lúc trước vẫn là kim đan kỳ quỷ tướng, hiện tại rất nhiều đã chỉ còn lại có chút cơ tu vị, bị huyền môn đám người nhẹ nhõm giết chết, với tư cách nguyệt sứ giả một trong, quỷ vực phía bắc trưởng không giả sở hạ càng có thể mơ hồ phát giác được những quỷ này vật lực lượng cũng không phải hư không tiêu thất mà là bị không ngừng rút lấy ra dùng bổ sung cái thế giới này quy tắc không trọn vẹn. Nói cách khác, trải qua cái này ba ngày sau đó, quỷ vực đã càng lúc càng giống một cái thế giới chân thực mà không phải là bán tiên nguyên trong bị giao cơ đẩy ra ngoài tiểu bí cảnh. Chúng ta đã đến. Trình Cửu Huyền xa xa nhìn qua đã ra hiện tại trong tầm mắt nguy tháp, nhẹ giọng cười nói, trong tháp những người kia nếu nếu không ra, chúng ta có thể liền trực tiếp xông đi vào rồi. Với tư cách ở giữa sân huyền môn đệ tử sư mình, Trình Cửu Huyền tự nhiên mà vậy đã trở thành đội ngũ thủ lĩnh, mà tư lịch của hắn, thực lực cũng sát thực đủ để cho đám người chịu phục chỉ là giờ khắc này trình cửu huyền thanh em chưa rơi xuống nguyệt tháp đỉnh lại đột nhiên sáng lên một ánh hào quang một cái mảnh khảnh bóng người chậm rãi bay lên dây đặc linh áp bắt đầu hướng về bốn phía khuyết táng ra ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đồng thời trong nội tâm Lắc kín phản phất lực lượng nào đó trực tiếp tác dụng ở tại bọn hắn đạo tâm lên ép cho bọn họ không thở nổi đại lục ngay trung tâm huyền môn ở trong chỗ sâu như trước là cái kia hai cái tính tọa đánh cờ một ra một trẻ lão nhân tại lúc này lại lần nữa mở to mắt trong ánh mắt mang theo vui vẻ giao cơ trở về rồi quy một chương ba trăm bảy mươi sáu giao chỉ thiết quốc giao cơ trở về có lẽ đã sớm tại có chút đại nhân vật trong dự liệu nhưng là đối với ở đây một đám tiểu đối mà nói đây tuyệt đối là một hồi dày vò. năm đó giao cơ đã chết thời điểm là ngay cả hóa thần đạo cơ đều bị đánh tan đâu cho nên sở hà lúc ban đầu nhìn thấy nàng lúc cũng không hề cảm nhận được áp lực quá lớn linh áp thậm chí không bằng tầm thường nguyên anh trân quân nhưng là giờ này khác này biến mất 3 ngày lại lại xuất hiện giao cơ làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất động. lúc này giao cơ thân ảnh mơ mơ ảo ảo phản phất còn không phải chân thật tồn tại bình thường kém xa lúc trước như vậy lương thực nhưng mà quanh thân không ngừng phát ra áp lực, lại cùng lúc trước không thể so sánh nổi, chân chính có hóa thần đạo quân phong thái. Dây đặc uy áp bốn phía mà ra, nguyệt tháp linh khí bốn phía cực tốc hội tụ, trong thời gian ngắn liền bảy biện ra sền sệt hình, đem tới gần tất cả đại tông môn tu sĩ đều đẩy ra đi. Mà ngay cả đội ngũ phía trước nhất huyền môn chúng đệ tử, đối mặt như là thiên uy linh áp, cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn, đi đầu lui về phía sau. Nguyệt tháp đỉnh Trần Khiếu im lặng nhìn chăm chú lên giao cơ thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra vài phần nước mơ, lại mang thêm vài phần cảm thán, bản thân hóa thành trang ta ta linh, nhờ vào đó linh bảo đem chân linh hiện ra thế gian lại dùng khai thiên địa chi đại công đức đúc lại đạo cơ vô luận được hay không được phần này phế lực hôm nay lại có bao nhiêu người có thể và tựa hồ là vì hô ứng trần khiếu ngôn ngữ, không ngừng hội tụ đến nguyện tháp quanh mình linh khí tại thời khắc này đột nhiên bạo thắng ra thuận thế mang tất cả toàn bộ quỷ vực một chúng tu sĩ bị xông đến thất linh bất lạc không ít thậm chí đứng không vững trực tiếp bị đẩy nát đi nhưng bọn hắn lúc này đều vô tâm để ý tới bản thân ánh mắt hoàn toàn bị quỷ vực biến hóa hấp dẫn lấy chỉ thấy nguyên bản quỷ khí âm trầm cả vùng đất giờ phút này đã rực rỡ hẳn lên thậm chí dài ra một vòng xanh biết trồi nhất phái vạn vật mới sinh cảnh tượng tinh không biến ảo thương hại tăng điền quỷ vụ lĩnh địa thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa bên này một cái ngọn núi tự phát thấp rơi bên kia một vùng biển mênh mông lăng không sinh ra hết thảy đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ ở trong quỷ vụ lính trong liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất một toa khí phái phi thường cung điện lăng không tọa lạc mà thành chiếm hết toàn bộ quỷ vụ lĩnh địa vực đừng nói là huyền môn đám người mà ngay cả sở hà là thấy nghẹn họng nhìn chân chối âm thầm nuốt thoáng một phát nước miếng cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cung? mà cái này cũng chưa hết, chỉ thấy nguyệt tháp trên đỉnh giao cơ chậm rãi mở hai mắt ra, tay phải nhẹ dơ lên, tất cả mọi người cảm thấy dưới chân một hồi lắc lư. Lần này mà ngay cả trịnh cửu huyền nội tâm bọn người không vững vàng thân hình, thiếu chút nữa thế ngã trên đất. đám người ngay ngắn hướng nhìn xuống dưới, lại phát hiện toàn bộ quỷ vũ lĩnh đại địa chính đang chậm chậm bắt đầu bay lên, đối phương đúng là ý định đem vùng đất này đều dẫn vào không trung. cái này đáng sợ ý niệm vừa ra, lập tức lại để cho nguyệt tháp quanh mình đều lâm vào trong trầm tĩnh. phù giữa trời tiểu thế giới, bọn hắn cũng không phải chưa từng nghe nói, nhưng này đều dựa vào trận pháp chống đỡ dựa vào đại lượng linh thạch xây đi ra kỳ quan ai từng gặp có người dựa vào sức một mình đem lại điệu rõ ràng kéo vào không trung hay sao đáng sợ hơn chính là người này hoàn thành công lao rồi lúc này theo quỷ vụ lĩnh ngoại vây nhìn lại vùng đất này xác thực đã hoàn toàn phù giữa không trung xem ra liền như là trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn đồng dạng bọn ngươi làm hộ pháp cho ta đợi thiên quốc khánh thành này liền có thể từng người được một phần lại mở ra đất trời công đức ổn định lại lúc này tu vị giao cơ thanh âm chậm rãi chuyện rơi xuống truyền vào nguyện tháp trong trong thai của mọi người lập tức lại để cho bọn hắn vui mừng không thôi giờ này khắc này bọn hắn cũng cùng ngoại giới đã có chút ít trao đổi nguyên lai tưởng rằng là lăng không đã mất đi 10 năm không nghĩ tới hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó vẫn còn như vậy một cái chuyển hướng dùng thời gian 10 năm đổi lấy tu vi và kiếm ý ngay ngắn hướng tiến nhanh đây tuyệt đối là kiếm buồn không lô mua bán phải biết rằng dưới kim đan tu sĩ là cực nhỏ thời gian dài bế quan đấy tối đa cũng chính là một thời gian 2 năm bởi vì tu sĩ dù sao không phải tu hành máy móc thời gian dài cô tịch rất dễ dàng sinh sôi ra tâm ma đối với kim đan chưa thành đạo tâm bất ổn tu sĩ mà nói cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm nhưng nếu như là mượn pháp tắt thời gian thác loạn lỗ hở hư hao tổn 10 năm sau đó lại mượn thế giới chi lực gia trì trên diện rộng đề cao tu vị cái này sẽ không có quá lớn hậu hoạn rồi đơn giản là đống dưng chiếm được tu vị không quá vững chắc cần phải đi về trải qua vài năm củng cố mà thôi thế nhưng so với chính mình nét mực tốt hơn quá nhiều mà ngay cả nhất không quan tâm tu vị bình cảnh sở hà trong lòng cũng ẩn ẩn có chút vui mừng càng âm thầm cô lấy khó trách mạnh ngân hà nguyện ý lại để cho con của hắn vượt vào việc này thì ra có lớn như vậy chỗ tốt vân vân không đúng a vừa nghĩ tới mạnh ngân hà sở hà lúc này mới cảm thấy không đúng Bởi vì hắn ý thức được trên người mười mật thất lực lượng chính đang nhanh chóng lui tán. Có tinh quang chi lực gia trì, mười mật thất kết quả kỳ thật đã trở thành gân gà, thế cho nên nó biến mất đều không có lại để cho Sở Hà chú ý tới. Nhưng có lực lượng này biến mất vừa khéo như thế, lại đã dẫn phát Sở Hà một ít phỏng đoán. Mạnh ngân hà, hẳn là cùng giao cơ cũng không phải là người một đường. Không nói Sở Hà tâm tư, theo giao cơ thanh âm chậm rãi rơi xuống, nguyệt tháp phụ cận cái kia chỉ sợ linh áp cuối cùng biến mất hầu như không còn, tất cả đại tông môn tu sĩ cũng có khống chế thân thể của mình năng lực. Nguyệt tháp đại môn mở ra, hiện ra trong đó bảy người thân ảnh chính diện nên chiến một chúng tu sĩ đây tuyệt đối là một hồi không ngang nhau chiến dịch không nói huyền môn cựu tử trong năm người ở đây lại có nhạc liên tâm diệp trần hai người trợ trận chỉ là tất cả đại tông môn đệ tử thì có trọn vẹn gần 40 người nhân số trên có tranh lệch cực lớn mặt khác còn có một cổ quái lão lục nô tiên từ khi tiến vào quỷ vực về sau vẫn không có tung tích may mắn nguyễn tháp trong cũng không phải chỉ có như vậy bảy người vẫn còn trần khiếu cùng trương như hai người tọa trấn trần khiếu ngươi còn muốn trốn tới khi nào trịnh cựu huyền không để ý đến phía dưới những bọn tiểu bối kia vọt thẳng lấy trong tháp hô lớn hắn lần này tới mục đích vốn là tìm trần khiếu một trận chiến sư mệnh ngược lại chỉ là thuận tiện đương nhiên dùng trịnh Cửu huyền tâm trí cũng không trở thành lại để cho tư dục che mắt đại não hắn không cho đám người dẫn đầu xuất thủ trước mà muốn trước tìm ra trần khiếu tung tích cũng không phải là không có đạo lý đấy 30 năm không thấy trịnh Cửu huyền tự nhận thực lực viễn siêu năm đó nhưng hắn cũng không cho rằng trần khiếu sẽ dậm chân tại chỗ tại không biết đối thủ chi tiết dưới tình huống nếu như trần khiếu ra tay đánh lén hắn không có hoàn toàn chắc chắn bảo vệ tốt từng cái sư đệ sư muội trần khiếu không để cho trịnh Cửu huyền thất vọng hắn rất phối hợp hiện ra thân hình trực tiếp dựng ở nguyệt tháp bên ngoài Cửu Huyền. 30 năm không thấy, ngươi có thể không có bao nhiêu tiến bộ a." Trịnh cử Huyền. Trần Khiếu không mặn không nhạt âm thanh âm vang lên, trên mặt treo không khinh thường dáng tươi cười, nhìn xem Trịnh cử Huyền phảng phất đang nhìn một cái hậu bối. Nhưng Trịnh cử Huyền không chút nào không bị hắn ảnh hưởng, chỉ vừa thấy hắn hiện thân, trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. "Lên." Quy một chương 377, Ngự kiếm thuật chi tranh. Theo Trịnh cử Huyền tiếng nói vừa ra, tất cả đại tông môn tu sĩ liền phảng phất sớm đã thương lượng tốt rồi bình thường ngay ngắn hướng sông lên, chỉ có Huyền môn năm người cùng với Diệp Trần Huy Nguyệt, Nhạc Liên Tâm, nội Tâm còn không có động tác. Trần Khiếu nhíu mày, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, nhẹ cười nói, Trịnh Cửu Huyền, ngươi không phải vẫn muốn cùng ta một VS một công bình quyết đấu sao? Hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này. Không nghĩ tới Trịnh Cửu Huyền không cảm kích chút nào, ngược lại lắc đầu cười cười, ngươi cho rằng ta vẫn là 30 năm trước cái dạng kia? Ta Trịnh Cửu Huyền từng đối thủ đều là đường đường chính chính đánh bại đấy, duy chỉ có ngươi, ta liền để ngươi trở thành ví dụ bên ngoài. Một bên nhâm Tiên kinh ngạc ghé mắt, tại nàng trong ấn tượng, chính mình vị tứ sư huynh cho tới bây giờ đều nghiêm trang, mọi thứ vô cùng nhất chú ý quý củ. Nguyên bản lời nói của đối phương truyền đến trong thai nàng lúc Nhâm tiên liền trong lòng cảm giác nặng nề cảm giác đối phương đã mò thấy tứ sư huynh tính cách một chiêu này chắc chắn sẽ thấy hiệu quả sau đó kéo dài một thời gian ngắn nào biết chẳng lẽ là tứ sư huynh đổi tính rồi hả nhân tiên nghi hoặc thần sắc rơi vào đặng hiến dư trong mắt người sau mỉm cười cho nàng giải thích tứ sư huynh cùng cái này trần khiếu thế nhưng mà đối thủ cũ rồi nghe nói hắn trước kia đổi theo đối phương tốt thời gian mấy năm chạy một lượt hơn phân nửa trung châu kết quả lại bị lừa được một lần lại một lần nhiều lần cựu tử nhất sinh cho nên hiện tại hắn không để mình bị đẩy vòng vòng rồi nhân tiên bị lời này nghe được trận mắt há hốc mồm không thể tưởng được tứ sư huynh vẫn còn một đoạn như vậy thê thảm đau đớn đi qua trần khiếu trên mặt rốt cục lộ ra vài phần nghi hoặc sau nửa ngày về sau mới bất đắc dĩ nói ta thu hồi lời nói mới rồi ngươi vẫn có chút tiến bộ đấy chính là như vậy trong chốc lát thời gian trịnh cửu huyền sau lưng các tu sĩ đã tới gần người tháp trịnh cửu huyền ý đồ rất rõ ràng cái kia chính là dùng những tu sĩ này bức bách trần khiếu ra tay sau đó chính mình lại tùy thời mà động nếu như địch nhân của hắn chỉ có trần khiếu cùng bảy người kia lời mà nói kế hoạch này có thể nói là không có gì sơ hở nhưng đáng tiếc hắn tính sai một người ta tới một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo nguyệt tháp đỉnh chuyển đến. Sau đó liền có một đạo bóng người màu đỏ ngỏm chậm rãi rơi xuống, chính là trương như. chỉ thấy trương như mặt trầm như nước, tay phải nhẹ nhàng giương lên, sau lưng liền có mảnh liệt biển máu trong nháy mắt đập ra, trực tiếp đem một chúng tu sĩ toàn bộ cuốn vào. Sau đó nàng mới xoay đầu lại nhìn trần khiếu liếc, trần khiếu thoáng cái sẽ hiểu ý của nàng, gật đầu nói: mấy người các ngươi vào biển máu tác chiến, nô lão lục đoán chừng sẽ không tới rồi, chẳng lẽ là tiểu tử kia chính mình đi kéo lại hắn? trước một câu là đối với một tầng bảy người nói, mà phía sau thì là trần khiếu chính mình nói thầm, tại trong dự đoán của hắn huyền môn cựu tử trong top ba cái vào không được mấy cái khác tuy nhiên phiền phái một điểm nhưng cũng không phải là không thể ứng phó nhất là người ta ghét trái lại cái này lão lục nô thiên cái này nha chính là thuộc gai như đấy đụng đều không thể chạm vào Dung tiểu tử kia tâm trí trải qua chính mình một lần nhắc nhở về sau cũng không về phần tự mình đi sợ cái này rủi ro a trần khiếu ở bên cạnh nghĩ đến huyền môn đám người lại bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động rồi chỉ thấy một chúng tu sĩ bị cuốn vào trong biển máu liền phản phất đã mất đi phương hướng cảm giác bình thường chỉ biết không đầu không đuôi đi loạn mãi cho đến địch nhân gần ngay trước mắt mới có thể kịp phản ứng rất nhiều người cứ như vậy bị chết không minh bạch chẳng qua những người này đến cùng cũng là tất cả đại tông môn đệ tử tinh anh tại lúc ban đầu bối rối về sau rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại đã tìm được kế sách tương đối bọn hắn bắt đầu top năm top ba gom lại cùng một chỗ một khi tao ngộ địch nhân liền tránh né mũi nhọn bọn người mấy đủ nhiều liền lớn tiếng la lên hấp dẫn đồng bạn rất nhanh sẽ tụ ra mười mấy người đại tập đoàn dựa vào như vậy sách lược tuy nhiên còn đang không ngừng gặp quấy dối mà không cách nào ly khai biển máu nhưng là lại để cho tỷ lệ tử thương giới hạ xuống có thể thừa nhận tình trạng nói một cách khác cái này hai nhóm người đã cầm cự được rồi chị cự huyền thấy rõ trong biển máu tinh thế không khỏi đĩu môi cười, cười nói ra hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi rồi ta ngược lại muốn xem xem ngươi trần khiếu có thể hay không một mình ngăn lại chúng ta nhiều người như vậy như vậy bãi minh sa mã lấy nhiều kỹ thật ra khiến trần khiếu không tốt cầm nôn ngữ ép buộc hắn nhưng trần khiếu cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ ai nói chỉ có ta một người trần khiếu cười chỉ chỉ biển máu biên giới chính Cửu huyền ngạc nhiên nhìn lại đã thấy chỗ đó còn đứng lấy một bóng người chính Cửu huyền không khỏi thần sắc có chút cổ quái cái tiêu chế tạo ra mảnh này biển máu ra hỏa chẳng lẽ tại ngăn chặn nhiều người như vậy đồng thời vẫn còn dư lực tham dự đến tầng thứ này trong chiến đấu đến hắn đương nhiên không sẽ biết, biển máu hoàn toàn lai nguyên ở trương như thể chất, đối với bản thân nàng căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. trương như theo huyết trên bờ biển đi ra, đứng ở trần khiếu bên cạnh nói, thiếu đi cá nhân, ngươi có thể đối phó bao nhiêu? trần khiếu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ trong lòng nha đầu kia khẩu khí cũng không nhỏ, ý tứ này là ta có thể ứng phó bao nhiêu, còn lại đều do ngươi đến. hắn khe khẽ lắc đầu, tuy nhiên rất muốn nhìn xem loại này kỳ quái thể chất, đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào, nhưng giao chỉ thiên quốc không thể sai sót, hắn phải khất chế lòng hiếu kỳ của mình, toàn lực vì là giao cơ hội pháp. nhiệm vụ của ngươi không thay đổi, vẫn còn. Chúng ta cũng không ít người." Trần Khiếu thần bí cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Cửu Huyền. "Trịnh Cửu Huyền, 30 năm trước ta đối với ngươi ngự kiếm thuật xem thế là đủ rồi, nhiều khi không thể không nhu lợi mới có thể thắng chi, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước." Trần Khiếu tiến lên hai bước, không nhanh không chậm nói. "Ý của ngươi là, ngươi đã cường đại rồi rất nhiều." Trịnh Cửu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, "Vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi trốn không thoát." "Không không không, ý của ta là, ta gặp được mạnh mẽ hơn ngươi ngữ kiếm thuật." Trần Khiếu cười híp mắt nhìn xem Trịnh Cửu Huyền, một bộ ta rất thành khẩn bộ dạng. Trịnh Cửu Huyền không khỏi vui vẻ, lắc đầu nói, điều này sao có thể? Ngự kiếm thuật nhất mạch vốn là tiếp cận truyền thừa đặc tuyệt, ngay cả là ta huyền trong môn phái cũng chỉ có một chút trong sách cổ mới có ghi lại phương pháp tu hành, người ở phía ngoài có thể học được đấy, nhiều lắm thì một ít ra lông mà thôi. thật sao? vậy ngươi không ngại thử một chút xem? Trần Khiếu từ chối cho ý kiến nói, sau đó lại hướng về phía Phương xa hô to. sở hạ, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? sở hạ, Diệp Trần cùng Nhạc Liên tâm kinh ngạc liếc nhau, trên mặt đều treo khó có thể tin thần sắc. nếu như nói vừa rồi ngự kiếm thuật vẫn chỉ là để cho hai người có chỗ dự cảm, như vậy sở hạ cái tên này bị treo đi ra bọn hắn liền xác định là ai đến rồi. Nhạc Liên Tâm cao mày, đối với cái kia 10 năm không thấy, thực lực mạnh được khó có thể dự đoán ra hỏa, nàng thật sự không muốn tại nơi này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chống lại. Trịnh Cửu huyền không nói gì, chỉ là nhíu mày nhìn xem bên cạnh thân một cái hướng khác. Hắn bắt đầu hoài nghi Trần Phiếu thực sự không phải là đang hư trương thanh thế, bởi vì tại hắn tiếng nói vừa ra một khắc này, bên kia quả thật có một cỗ sóng linh khí nổi lên, không nhanh không chậm chạy về đằng này. Đây là Trịnh Cửu Viễn thập phần lạ lẫm khí thế, nhưng hắn vẫn lăng không đã có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Chẳng lẽ trên đời này thực vẫn còn ngự kiếm thuật khác truyền thừa? Quy một chương 378, ngự kiếm thuật tinh túy kỳ thật sớm nhất thời điểm sở hà là hạ quyết tâm sẽ không sớm hiện thân đấy dù là trần khiếu ngờ tới hắn đổi thân phận ẩn nút hắn cũng sẽ không để ý tới trần khiếu nhưng mà trịnh cựu huyền xuất hiện lại cho hắn một cái không thể không hiện thân lý do ngự kiếm thuật cứ việc một mực tự xưng là ngự kiếm thuật truyền nhân có thể sở hà so bất luận kẻ nào đều tin tưởng hắn điều khiển phi kiếm dựa vào là thuần túy là tự mình tìm tòi cùng người lúc tác chiến tuy nhiên chú ý chiến thuật nhưng không có nửa điểm cao siêu kỹ xạo Chuyên thuyết chân chính ngự kiếm thuật lúc tác chiến có thể điều khiển linh kiếm bố trí xuống kiếm trận, uy lực hoàn toàn không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đây cũng là thượng cổ lúc sau không phải kiếm tu loại tu sĩ sử dụng phi kiếm tốt nhất pháp môn một trong. Nếu như có thể cùng chân chính ngự kiếm thuật truyền nhân đối chiến, sở hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sở Hạ Diệp Trần sơ vừa thấy được Sở Hạ liền nghiến răng nghiến lợi mà giống lên nói. Sở Hạ nhìn nhìn Diệp Trần, không nói gì chỉ là lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Theo người khác nụ cười này có lẽ là khinh thường nói chuyện với Diệp Trần ý tứ, có thể Diệp Trần lại đột nhiên có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác bởi vì hắn tinh tưởng nhớ rõ lúc trước chính mình vừa mới khi tỉnh táo, đan dương thần kiếm lên đã từng quanh quẩn lấy sở hà khuôn mặt, trên gương mặt đó cũng là mang theo cười như vậy cho diệp trần quái dị phản ứng rơi xuống trung quanh mấy trong mắt người, nhạc liên tâm liền hỏi diệp trần ngươi làm sao vậy? không có việc gì, sở hà cũng không để ý diệp trần động tĩnh, thò tay hướng về trịnh cửu huyền một ngón tay, sơ dương, thấm thủy, tử diệu, thanh lôi bốn kiếm đồng thời bay ra, mang theo khủng bố uy thế mang tất cả mà đi, có giao chỉ thiên quốc một phần tư thế giới chi lực gia trì, sở Hà nếu luận mỗi về tu vị so với trịnh cửu huyền loại lao ra hỏa này cũng thấp không được quá nhiều thậm chí kiếm ý đã đến minh tính đình phong các phương diện không còn khuyết điểm nữa dù là không sử dụng cựu truyền tâm ma kiếm loại này bất khắc đồ chơi trúc cơ bên trong cũng ít có mấy người là đối thủ của hắn rồi đương nhiên chính cựu huyền cũng tuyệt không phải bình thường trúc cơ tu sĩ đối mặt cái này khí thế hung hung bốn kiếm hắn không có nửa điểm vẻ kinh hoàng ngược lại lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười thật sự là ngự kiếm thuật cũng thế liền để cho ta tới thử xem ngươi tuy nhiên một mực nói không bị trần khiếu ảnh hưởng nhưng khi một vị khác ngự kiếm thuật chuyển nhân ra hiện tại trước mặt lúc chính cựu huyền vẫn là không chịu nổi hiếu kỳ xuất thủ cái này vừa ra tay chính là kinh thiên động địa uy thế chỉ thấy trịnh cựu huyền nhẹ nhàng vung tay lên giữa không trung đột nhiên toát ra rậm rạp chẳng chịt mấy trăm thanh phi kiếm hướng về sở hà chạy ngược mà đi chuyện này sở hà lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác chẳng qua hắn rất nhanh kịp phản ứng những này phi kiếm căn bản không phải chân thật tồn tại đấy mà là trịnh cựu huyền dùng bản thân chân nguyên ngưng tụ ra kiếm chân nguyên kiếm sở hà không chút nghĩ ngợi liền đem bốn kiếm ngừng lại sau đó từ rượu thanh lôi nhẹ nhàng va chạm một cỗ khó nói lên lời chấn động liền truyền ra ngoài trịnh cựu huyền thân sắc khẽ nhúc đích, vừa muốn làm ra phản ứng lại phát hiện đã không còn kịp rồi chỉ thấy giữa không trung phô thiên cái địa chân nguyên kiếm bỗng nhiên một chầu từ tiền phương bắt đầu rất nhanh tiêu tán ra một chút thời gian liền biến mất hầu như không còn sở hà biết miệng lên hắn đã xác nhận một sự kiện cái kia chính là trịnh cửu huyền điều khiển phi kiếm thủ đoạn chính là giống như hắn dùng chân nguyên bó đi điều khiển phi kiếm hắn điều khiển phi kiếm nhiều năm như vậy căn bản không hiểu cái gì trận pháp chiến lược đành phải nhiều lần luyện tập đối với kiếm công chế phương diện này đã sớm lô hỏa thuần thanh vừa rồi sở hà chính là dùng âm dương va chạm chi lực trực tiếp phá hủy trịnh cửu huyền chân nguyên bó có chút ý nghĩa Trình Cựu huyền ánh mắt ngưng lại, tay phải hoài suất một cái kiếm chỉ, lập tức có một thanh trưởng kiếm màu bạc từ phía sau lưng nhảy lên, lên ra, thẳng đến Sở Hà mà đi. Chân nguyên kiếm chịu tải không được quá nhiều chân nguyên bó, cho nên mới có thể xông lên liền tân át, nhưng là cái thanh này rõ ràng uy lực phi phạm linh kiếm liền không giống với lúc trước. Sở Hà cẩn thận từng ly từng tí cầm bốn kiếm lên đi dò xét, kết quả lại làm cho trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Sơ Dương đợi bốn kiếm liên thủ uy lực, rõ ràng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng chuôi này trưởng kiếm màu bạc, thậm chí còn hơi rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên cái này bốn kiếm cũng chỉ là luyện khí giai đoạn dùng pháp khí. Thế nhưng mà bốn đánh một còn rơi vào hạ phòng, chuyện này thực sự lại để cho Sở Hà có chút khó có thể tiếp nhận. Cho nên Sở Hà quyết định lại thêm một thanh kiếm. Dương Khuyết Theo Sở Hà ý niệm khế động, Dương Khuyết cự kiếm liền từ phía sau lưng bay ra ngoài, kỳ thật Dương Khuyết kiếm Sở Hà là đặt ở tu di trong túi đấy, hắn cố ý học trình cũ huyền động tác làm việc, để cho mình xem ra càng giống là ngự kiếm thuật chân truyền. Chúc Cơ linh kiếm vừa ra, trực tiếp đem cái kia trường kiếm màu bạc đụng bay ra ngoài, rốt cục lại để cho Sở Hà hòa nhau một thành. Chí Cựu Huyền lại hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại cười nhạt nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta người đoán chừng là một lần tỉnh cờ đạt được một phần trụ cột nhất truyền thừa mới có thể liền chân nguyên kiếm pháp môn đều không có học được còn tế luyện nhiều như vậy pháp kiếm sở hà bất động thanh sắc mà hỏi thăm pháp kiếm chẳng lẽ không phải càng nhiều càng tốt đang đối mặt loại trừ trần khiếu bên ngoài người lúc chỉ cựu huyền sư huynh quả nhiên là tương đương ngay thằng đấy vô ý thức nghiêm mà nói đương nhiên không phải pháp kiếm mỗi một chiếc đều phải đủ mạnh tính mới có tạo thành kiếm trận khả năng bằng vào số lượng lợi mà nói chân nguyên kiếm liền đủ rồi sở hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu vẻ mặt hiếu kỳ nói như vậy pháp kiếm là càng ít càng tốt ngay xong lời này. Trịnh Cửu Huyền lập tức vỡ tổ rồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, nếu càng ít càng tốt, tốt nhất tinh sửa một kiếm, vậy chúng ta cùng tầm thường kiếm tu còn có gì khác biệt? Pháp kiếm càng nhiều có thể bố trí xuống kiếm trận đương nhiên cũng thì càng nhiều. Sở Hà bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn dò xét vài câu, lại bị Trần Khiếu đã cắt đứt, "Chính huynh, ta vị tiểu huynh đệ này có thể so sánh Trần Mỗ còn muốn khôn khéo giống như quỷ, ngươi cũng đừng ra Trần Mỗ cái này há hổ, lại vào hang soi a." Trịnh Cửu Huyền là người, lúc này mới ý thức được mình cũng nói mấy thứ gì đó, vội vàng ngừng miệng. Sở Hà hung hăng chừng Trần Khiếu liếc, lại cười ha hả nhìn về phía Trịnh Huyền. Tại hạ cùng với Ma môn cũng không liên hệ, cũng vô tình ý cùng Huyền môn chư vị đối đầu, lần này chỉ vì ngự kiếm thuật mà đến. Ngay sau như có cơ hội, tại hạ còn muốn tiến về trước Huyền môn hướng đạo hữu lanh giá một, hai. Hắn lời nói này e rằng so thành khẩn, không có nửa điểm có địch ý bộ dáng, Trình Cửu Huyền trong lúc nhất thời đầu cũng không tiện cự tuyệt, đang lo lắng muốn không nên đáp ứng hắn, Đặng Hiến dư lại đi đến bên cạnh hắn mở miệng. "Tứ sư huynh, vô luận cuối cùng nhất là ai cùng ngươi chống lại, chúng ta không ngại đi đầu động thủ." Nàng có thể chưa quên nhiệm vụ lần này, đã Tứ sư huynh bị trước mắt người này cho mê hoặc, nhất định phải do nàng nhắc tới tỉnh. Trình Cửu Huyền gật gật đầu. Tràn đầy phấn khởi nói, cùng một chỗ độc thủ, ta cùng người kia thử nghiệm, rất nhanh sẽ tới giúp các ngươi. Đặng Hiến Dư khỏe miệng hơi rút, tâm nói nhân ra chính là hy vọng ngươi bị người này ngăn chặn, ngươi vẫn thật là lên chủ vào. Chẳng qua vô luận như thế nào, người ta là sư huynh phải nghe hắn đấy. Hơn nữa Đặng Hiến Dư cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đến, chính mình vị sư huynh này đánh bướng mình, lúc này gật đầu xác nhận, không sai sau đó xoay người đối với sau lưng chúng nhân nói, độc thủ đi. Quy một chương 379, ta đánh không lại ngươi lên. Cuối cùng đối chiến tình huống kỳ thật cùng Trần khiếu đoán trước không có khác biệt quá lớn. Sở Hà chống lại Trịnh Cử Hiền chương như một bên điều khiển biển máu vừa hướng giao đặng hiển đến dư một tơ hai người mà trần khiếu thì ứng phó lao bắt phong tử lâm vẫn còn nhâm tiên nhạc liên tâm hai người cùng với ở một bên tùy thời mà động diệp trần chiến cuộc trong lúc nhất thời lâm vào rằng co trạng thái chương như ứng phó đặng một hai người dư xài mà trần khiếu tuy nhiên muốn đối mặt bốn người tiến công nhưng hắn dù sao thực lực siêu quần một bả nhuyễn kiếm sẽ đem bốn người ngay ngắn hướng ngăn lại giờ phút này dễ dàng nhất trở thành chỗ đột phá đấy trái lại sở hạ bên này trịnh cửu huyền lúc này đã ném ra thanh thứ hai kiếm đây là một thanh sáng màu tím rậm kiếm thế đại lực trầm, nặng nhất sát thương dương khuyết kiếm tại trước mặt nó thậm chí có một ít không phải mái chân tay được cảm giác. Sở Hà không biết Trịnh Cựu Huyền còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, liền cắn răng không thả ra thi vương kiếm, chỉ bằng trước mắt năm thanh kiếm lạnh kháng. Trên tay hắn tổng cộng chín chuôi kiếm, cung tuyệt kiếm không thể dùng, bạch du kiếm tại đối kháng chính diện hợp ý nghĩa không lớn, chỉ có thể với tư cách đánh lén, cho nên chuẩn bị ở sau cũng chỉ còn lại có thi vương kiếm, cựu chuyển tâm ma kiếm cái này hai chiêu. Trước mắt dùng năm đối với hai thế cục, Sở Hà còn có thể chống đỡ, vậy cứ như thế rồi. Dù sao cần sốt ruột chính là đối phương kéo dài thời gian nói xong tất cả đều là Sở Hà cái này một phương có ưu thế ai cũng không biết giao cơ khi nào sẽ chấm dứt chính cựu huyền đánh lâu không xong quả nhiên mở miệng lần nữa đơn thuần ngự kiếm kiến thức cơ bản ngươi so với ta hai vị khác sư đệ còn tốt hơn nếu không có hôm nay thế cục ta thậm chí đều muốn mời ngươi vào ta huyền môn rồi thay đổi trước đây sở hà chỉ sợ bởi vì những lời này tiếp theo bỏ gian tả theo chính nghĩa ôm vào huyền môn này lớn thô chân rồi nhưng là từ khi hắn đã biết huyền môn cựu tử tồn tại liền lại không có ý nghĩ như vậy xem huyền môn với bên ngoài những đệ tử kia thái độ liền biết và huyền môn không thành nội môn căn bản không chiếm được bao nhiêu che chở vì vậy sở hà tiêu sái khoát tay trả lại cười nói tại hạ làm quan nhàn vân giá hạng thật sự chịu không được tông môn những quy củ kia đạo hữu hảo ý tâm lĩnh cái này đương nhiên lại là sở hạ ở tán Câu, bởi vì hắn không bao lâu lúc trước vẫn là tông môn nhân sĩ chỉ là làm phản đồ bị tươi sống đổi ra đấy đã như vậy bần đạo liền buông tay đánh cược một lần trịnh cửu huyền nghe nói như thế về sau nhưng lại sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói ta có bốn kiếm có thể vải ba loại kiếm trận liền xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu vừa dứt lời trịnh cửu huyền cũng không hề giấu rốt, sau lưng lại bay ra một kim nhất h hai thành trường kiếm bốn kiếm quanh phân bố tứ cái này bốn kiếm không ngừng mà ở trên dưới tung bay, tựa hồ tuần hoàn theo nào đó, quỹ tích về nào, tại giữa không trung hình thành một cái cực lớn trận pháp, chỉ chờ sở hà chui đầu vô lưới. sở hà thử thăm dò dùng dương khuyết kiếm đột nhập kiếm trận, lại phát hiện bốn kiếm ngay ngắn hướng hướng về dương khuyết đánh tới, mỗi một giây lát đều phải gặp đến bốn kiếm liên hợp công kích, mà những công kích này lại đang không ngừng biến hóa góc độ, khiến người ta khó mà phòng bị. nếu có thể có bốn thanh dương khuyết trình độ linh kiếm, có lẽ muốn ở trong đó dừng chân liền không khó, còn phá trận, còn muốn cái khác so đo. Sở Hà trong nội tâm yên lặng tính toán cái này kiếm trận uy lực cuối cùng lại thu được một kết luận như vậy có kiếm trận cũng không có kiếm trận uy lực hoàn toàn là cách biệt một trời dùng chính mình trước mắt thủ đoạn trực tiếp phá trận khả năng rất nhỏ dù sao trên tay hắn bạch du kiếm cựu truyền tâm ma kiếm đều là trực tiếp công kích tu sĩ đấy dùng đan phi kiếm so đấu lên ưu thế thật sự không lớn nếu có cơ hội lời nói nhất định phải đem chiêu thức ấy kiếm trận học qua Sở Hà ở đã quyết định quyết tâm này về sau cũng rất quyết đoán nhảy ra chiến cuộc hướng về Trần Khiếu bên kia chạy đi Trần Kiêu rất là không hiểu thấu mà nhìn hắn không biết hắn phải làm gì trên tay còn muốn ứng phó phong tử lâm bốn người tiến công rất là luôn cuống tay chân một phen làm gì chúng ta thay đổi tên kia quá lợi hại ta đánh không lại sở hạ không nhanh không chậm đứng ở trần khiếu bên người chỉ chỉ bên kia trịnh cửu huyền nói trên mặt một điểm không có có không có ý tứ thần sắc người trần khiếu mặc dù mình cũng rất không biết xấu hổ đấy nhưng là như sở hạ như vậy một bên không biết xấu hổ một bên còn có thể chấn định tự nhiên đấy hắn còn là lần đầu tiên gặp liền phong tử lâm bốn người cũng nhịn không được dừng lại động tác vẻ mặt khinh bị mà nhìn xem sở hạ bất kể là sửa cái gì chưa từng thấy như vậy không chiến trước e sợ ra hỏa có thể đi được xa đấy người này đạo tâm tu hành hiển nhiên chưa đủ chẳng qua vô luận bọn hắn như thế nào đối đãi sở hà đạo tâm kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì trần khiếu vẻ mặt bất đắc dĩ trở về ứng phó trịnh tiểu huyền huyền môn lao bắt phong tử lâm là một cái vóc người cường tráng nam tử xem ra so sư huynh của hắn sư tỷ lớn tuổi hơn nhiều tu vị xem ra nên vừa xong trúc cơ đình phong so với trịnh tiểu huyền trần khiếu bọn người còn hơi yếu một ít giờ phút này nhìn thấy hai người điều chỉnh hắn liền đối với nhâm tiên nói ra người này liền cùng tứ sư huynh một trận chiến dũng khí đều không có có lẽ cũng không khó đối phó Các ngươi ứng phó tốt rồi, ta đi giúp tứ sư huynh." Nhâm Tiên Hà to miệng, nàng rất muốn nói người này kỳ thật cũng khó đối phó, ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể đè xuống đối phương, nhưng mà Phong Tử Lâm đã nhanh chóng rời đi. Sở Hà thì cười ha hả nhìn xem ba cái bằng hữu cũ, triệu hồi bên kia năm thanh trường kiếm, sau đó lại thuận tay đem cựu truyền tâm ma kiếm rút đi ra, "Ba vị, chúng ta không phải lần đầu tiên liên hệ rồi, ngược lại các ngươi cũng không có khả năng theo trên tay của ta chạy đi, sao phải uổng phí sức lực, chờ bọn hắn phân ra thắng bại tốt chứ." Nhạc Liên Tâm tàn nhẫn mà chầm chầm vào Sở Hà, nói, "Sở Hà, ngươi đến tụt cũng biết không biết ngươi đang làm cái gì?" sở hà ngẩn người lời này hắn thật đúng là không tốt lắm trả lời chẳng qua đã nhạc liên tâm hỏi như vậy chắc hẳn chính mình đã sớm có đáp án hắn liền không làm trả lời xem nhìn đối phương mong muốn nói cái gì đó quả nhiên ngay sau đó nhạc liên tâm liền mở miệng phía sau ngươi này tỏa trong toa tháp giam giữ một cái tuyệt thế đại ma đầu đó là thượng cổ lúc sau ma môn môn chủ nàng nếu một lần nữa xuất thế toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào hạo kiếp bên trong sở hà không do có chút vào đầu cái này kịch bản xác thực rất phù hợp mọi người cố hữu tư duy ma đầu xuất thế tất có đại nạn nha sau đó thì sao sau đó ngươi còn chưa tránh ra nhạc liên tâm sử dụng kiếm chỉ vào sở hà phẫn nộ nói tu sĩ muốn thành đại đạo phải dùng tiên hạ là nhiệm vụ của mình chúng ta là muốn đi cứu vớt cái thế giới này mà ngươi lại đang làm cái gì sở hà sắc mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ giống như bị một đứa bé nhao nhao lấy muốn kẹo ăn đồng dạng ta đương nhiên là trợ giúp ma đầu hủy diệt thế giới nách vớt ngươi nói ta làm cái gì ngươi liên tâm chớ cùng hắn nhiều lời loại người này chỉ lo trước mắt lợi nhỏ thì như thế nào hiểu ý hệ muôn dân trong họ nhân tiên đứng ở nhạc liên tâm bên người tương tự đối xử lạnh nhạt đánh giá sở hà trầm giọng nói ra sở hà nhúy Đep Vũ chuyển tâm ma kiếm hướng giữa Không Trung ném đi, từng sợi hắc khí liền chậm rãi trang ra. Ở giữa Không Trung hình thành chín chuôi đen kịt trường kiếm. Đến đây đi, đây là mới từ ngươi tứ sư Minh Châu đó học được chiêu số, vừa vặn bắt tụi bay thử nghiệm. Quy một chương 380 trăm Thiên hỏa luyện tâm ma. Chỉ dụ huyền cái kia một tay chân nguyên kiếm, kỳ thật càng sắp xỉ hơn là một loại đạo thuật, trên tay có kiếm không có kiếm đều có thể sử dụng. 4 chỉ có điều loại đạo thuật này tu tập yêu cầu so sánh đặc tù Chân nguyên ngưng kiếm không có chuyện gì để nói đấy, là người tu sĩ đều có thể làm được, khó chính là ở đằng kia về sau dùng chân nguyên bó điều khiển chân nguyên ngưng tụ ra kiếm. Vốn chân nguyên kiếm liền không quá ổn định, còn muốn dùng chân nguyên bó đi loay hoay, cái này độ khó cũng không phải là người ngoài nghề có thể tiếp tục được. Nếu không có tu tập ngự kiếm thuật nhiều năm, căn bản không thể nào làm được điều này. Mà sở Hà hiện tại làm đấy, nhưng thật ra là cái tiêm một tay biến chủng. Hắn dùng cựu truyền tâm ma kiếm trung tâm ma chi khí vì là nguyên liệu, ngưng tụ ra chín chuôi tâm ma kiếm, dùng này để đối phó Diệp Trần ba người. Không đa nghi ma kiếm uy lực, đương nhiên không có nguyên bản cường đại như vậy, mà cân nhắc đến cựu truyền tâm ma kiếm có thể đồng thời đối phó một đám binh nhân, loại thủ pháp này kỳ thật căn bản liền không có ý nghĩa gì, chỉ là không duyên suy yếu đi truyền tâm ma kiếm uy năng nhưng mà loại này suy yếu lại chính là sở hà mong muốn đấy điều khiển tâm ma loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng trực tiếp thi triển trước mặt người khác tuyệt không phải chuyện tốt hắn thà rằng dùng thủ đoạn như vậy lại để cho tâm ma kiếm xem ra chỉ là ảnh hưởng tâm thần người vũ khí mà thôi thử ta đến thử xem thủ đoạn của ngươi nhâm tiên nhẹ rên một tiếng giương tay ném ra ngoài một đạo hắc bạch đan vào phụ lục hướng về phía trước bay đi sở hạ ở tấm đùa này lên cảm nhận được một cỗ sức mạnh quen thuộc cái kia đại khái chính là thái dương đao bị cường hành lấy ra một bộ phận không biết vương tông húc khi nào mới có thể lấy về thái dương đao lực lượng Vừa vặn thử xem truyền thuyết này trong khắp tận thiên hạ tà vật mặt trời chi lực, có thể hay không áp chế tâm ma lực lượng. Sở Hà trong nội tâm âm thầm lẩm bẩm, liền phân ra một thanh tâm ma kiếm đi qua, nên chiến nhâm tiên hắc bạch phù lục. Kết quả nhưng có chút vượt quá Sở Hà dự kiến, tâm ma kiếm cũng không có bị mặt trời chi lực khắc chế, nhưng là cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế, giữa hai người càng giống là thuần túy lực lượng va chạm, tâm ma kiếm bởi vì sức nặng chưa đủ nguyên nhân mà hơi rơi xuống hạ phong. Tâm ma cũng tại Sở Hà trong nội tâm giải thích cho hắn thức dậy thế nhân đều đạo tâm ma là thế gian trí tà chi vật, kỳ thật căn vốn cũng không phải là như vậy. Tâm ma chấp trưởng thế gian tâm linh chi lực Siêu thoát âm dương ngũ hành bên ngoài chỉ cùng sinh linh đạo tâm giúp nhau khắc chế. Không chỉ như thế, trên đời này cô âm bất sinh, độc dương không giải, mà tâm linh chi lực cực đoan thuần túy, tự mình nguyên vẹn. Nếu chỉ có thái dương đao lực lượng, còn có thể có thể trái lại ở vào yếu thế. Sở Hà âm thầm gật đầu, nhân tiên tấm đùa này ở bên trong loại trừ thái dương đao lực lượng bên ngoài, vẫn còn một cô không kém cỏi quá nhiều âm thuộc lực lượng, miễn cưỡng cũng có thể làm được âm dương điều hòa. Huyền môn chính tông đạo pháp, quả nhiên có sở hữu huyền nào chẳng qua cũng không hơn rồi. Đem Sở Hà lần nữa phân ra một đạo tâm ma kiếm đi qua, Hắc Bạch Phù Lục trong nháy mắt rơi vào hạ phòng nhưng tiên chỉ có thể nỗ lực chèo chống, dựa theo chín đạo tâm ma kiếm lại để cho ba người đến phân tính toán. Thành tích của nàng là không hợp cách đấy. Nhạc Liên Tâm thứ hai ra tay, đem sở hà chân chính cùng nàng chống lại thời điểm mới phát hiện vị này cùng lòng Tiểu Thư tên tuổi ngang nhau, vừa ra đời liền được vinh dự đỉnh cấp tiên tài thiếu nữ, quả nhiên không phải dễ đối phó đấy. Nhạc Liên Tâm kiếm đạo cực kỳ thuần túy, đạo tâm tinh khiết không rảnh, nhược hóa sau tâm ma kiếm đối với ảnh hưởng của nàng nhỏ nhất, nhiều lắm thì ngẫu nhiên làm cho nàng tinh thần hoảng hốt thoáng một phát. Điểm này loại nhỏ, tiểu nhân khe hở, rất dễ dàng bị nàng cao siêu kiếm thuật bù đắp lại. Sở Hà dùng 10 năm đổi lấy một thân tu vi này, Nhạc Liên Tâm thì dùng 10 năm đi tôi luyện bản thân kiếm thuật. Hiện tại đơn thuần kiếm thuật kỹ xảo, chỉ sợ Kim Đan thực trong đám người, cũng chưa chắc có mấy người có thể địch nổi Nhạc Liên Tâm, bởi vì vì là căn bản sẽ không có người tốn nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu thuần túy kiếm thuật. Kiếm thuật luyện đến mức tận cùng, không có tu vi và kiếm ý đi trèo trống, cũng không quá đáng là một cái cường một điểm võ giả mà thôi, như thế nào cùng với tu sĩ chống lại. Chẳng qua tại ngang nhau tu vi cảnh giới dưới tình huống, Nhạc Liên Tâm cái này một thân kiếm thuật, trên cơ bản liền mọi việc đều thuận lợi rồi. Sở Hà ba thanh tâm ma kiếm vây công Nhạc Liên Tâm tam trọng tâm thần ảnh hưởng dưới nhưng vẫn là bị nàng thành thạo hóa giải rất khó có lớn đột phá vì vậy sở hà đem ánh mắt chuyển qua diệp trần trên người đối mặt cái này trước kia cũng đã quen biết có được đan dương thần kiếm gia hỏa sở hà cấp ra một bà tâm ma kiếm diệp trần xem ra trước mặt lẻ loi chơi trọi nổi lơ lửng vẫn còn co rụt lại co duột lại đen kịt trường kiếm cả khuôn mặt đều tại có chút run rẩy đối phó nhâm tiên dùng hai thanh kiếm đối phó nhạc liên tâm dùng ba cái kiếm đối phó ta cũng chỉ muốn một bà diệp trần đệ vô số lần cảm nhận được sở hà xem thường Vì vậy lửa giận dần dần ở trong ngực hắn tiêu đốt lên, trong tay Đan Dương thần kiếm tựa hồ cũng có một ít cảm ứng. Diệp Chân sự phẫn nộ cảm xúc, lại để cho Đan Dương trên thân kiếm dần dần nổi lên một hồi kim quang, sau đó tia sáng này lại dần dần hóa thành màu đỏ rực, Quanh quẩn tại Đan Dương thần kiếm bốn phía, nhìn về phía trên càng bằng thêm vài phần uy thế. Không chỉ là uy thế đơn giản như vậy, Sở Hà có thể cảm nhận được, Đan Dương kiếm phụ cận không khí cũng bắt đầu sền sệt đứng dậy, khủng bố nóng rực đang từ trên thân kiếm không ngừng phát ra. Sở Hà nhíu mày, hắn cảm thấy cố lực lượng này đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng hắn nhưng bây giờ không cách nào lui về phía sau. Cháy hết thảy vậy hãy để cho ta xem một chút, đan dương thần kiếm có thể hay không liền vượt ngoại tâm ma cũng đốt đi. Sở Hà khỏe miệng phủ lên một nụ cười gằn, không quan tâm mà đem tâm ma kiếm đưa qua. Diệp Trần cũng thuận thế đem đan dương thần kiếm về phía trước một lần lượn, hai thanh kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, đan dương trên thân kiếm hỏa diễm bỗng nhiên vừa tăng, trực tiếp nhảy lên đến tâm ma trên thân kiếm. Sau một khắc, tâm ma kiếm thân kiếm nhanh chóng mềm hóa, trực tiếp bị nướng trở thành tối đen như mực chất lỏng, tại giữa không trùng không ngừng chờ mình, liền mục tơ cái kia hồng nhạt xương mù đều không chịu nổi một lát cháy, tâm ma chi khí biểu hiện cũng không khá hơn chút nào. Diệp chân trên mặt rốt cục lộ ra vài phần dáng tươi cười, Đan Dương Thiên hỏa chính là thế gian cao cấp nhất hỏa diễm một trong, ngươi cái này kiếm sợ là chịu không được tiêu đấy. Sở Hạ nhưng thủy trung đối xử lạnh nhạt đánh giá, cũng không hề lập tức ý thu tay. Hắn lấy ra đúc liền những thứ này tâm ma kiếm đấy, chỉ là cựu truyền tâm ma trong kiếm một đám tâm ma chi khí mà thôi, cũng không phải là tâm ma bản thể, dù là tổn thất cũng không tiếc. Huống hồ tâm ma phải chăng có thể chống lại cháy? Vẫn là ẩn số chưa biết. Chỉ thấy giữa không trung đoàn kia chất lỏng màu đen đã bắt đầu bốc lên ra bong bóng, Sở Hạ lại có chút hăng hái lại quăng một đạo tâm ma kiếm đi vào, lại để cho chất lỏng lần nữa yên tĩnh lại chẳng qua chiêu thức ấy cũng không thể kiên trì quá lâu, chỉ là một chút thời gian, chất lỏng màu đen lần nữa sôi trào lên. Sở Hà lại cười híp mắt tiếp tục đem đằng sau hai đạo tâm ma kiếm cũng vùi đầu vào đan dương thiên hỏa trong đi. Diệp chân nhíu mày, không biết Sở Hà phải làm gì, nhưng đã đan dương thiên hỏa có thể khắc chế cái kia hắc kiếm, hắn cũng vui vẻ được như thế. Quả nhiên lại là không có trong một giây lát, vừa mới yên lặng chất lỏng màu đen lần thứ ba sôi trào, hơn nữa nhìn tình huống so hai lần trước càng nhanh, hơn cũng manh đi hơn. Sở Hà lại không quan tâm, liên đối lấy đem nhân tiên, nhạc liên tâm bên kia năm thanh kiếm cũng rút về, một tia ý thức vùi đầu vào thiên hỏa trong đi chính mình xuất ra chân chính cựu chuyển tâm ma kiếm tiện tay ngăn tại hai nữ trước mặt quy một chương 381, màu đen tự nhân không có có người biết sở hà muốn làm gì mà ngay cả sở hà tự mình cũng chỉ là ẩn ẩn có loại dự cảm bị thiên hỏa cháy qua tâm ma chi khí ở bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó muốn đạn sinh ra lúc này mới không ngừng hướng trong đó bỏ vốn tâm ma kiếm sở hà loại cảm giác này cũng không phải là không hề căn cứ trên thực tế tại chín đạo tâm ma kiếm bỏ vốn đan dương thiên hỏa không lâu sau đoàn kia chất lỏng màu đen liền đang sôi trào đồng thời lại không ngừng trở mình thành các loại hình dạng càng lộ ra một cố làm người ta sợ hai khí thế lúc này thời điểm sở hà đã hết sức chăm chú tại chất lỏng màu đen lên nhâm tiên cùng nhạc liên tâm hai người thì tiến đến diệp trần bên người nhạc liên tâm thấp giọng nói hắn giống như tại mượn ngươi thiên hỏa luyện chế cái gì tạ vật chúng ta không cần lo cho hắn nhanh lên vào tháp diệp trần cao mày lý trí nói cho hắn biết cần nghe theo nhạc liên tâm đấy thế nhưng mà trong nội tâm luôn luôn một thanh nhầm đang không ngừng quanh quẩn, muốn hắn lưu ở chỗ này lưu lại ngươi không phải vẫn luôn muốn đánh bại sở hà sao cái này là cơ hội tốt nhất đan dương thiên hỏa uy lực ngươi rõ ràng nhất vì cái gì không ở lại ra chính diện đánh bại sở hà trước tiên ngươi đã thất bại nhiều lần như vậy đó là bởi vì ngươi một mực tại dùng ngắn kích trưởng. hiện tại ngươi đã lấy ra đan dương thần kiếm, ngươi còn có cái gì phải sợ hay sao? từng tiếng chất vấn vang vọng diệp trần trong óc, diệp trần ánh mắt theo mê mang dần dần biến kiên định. hắn di vang thua ở sở hà trên tay kinh nghiệm, ngược lại trở thành giờ phút này tin tưởng nơi phát ra, hắn hôm nay nhất định phải thắng. chỉ là diệp trần không có chú ý tới, hắn đan dương thần kiếm đỉnh, một mực có một đám hắc khí đang không ngừng ngày lên, dần dần dẫn dắt đến suy nghĩ của hắn. các ngươi đi vào trước đi, ta đến chiếu cố hắn. diệp trần mang trên mặt nụ cười tự tin, không chút do dự nói ra. nhạc liên tâm cùng nhâm tiên liếc nhau đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ bất đắc dĩ nhưng mà chính trong lúc các nàng mong muốn tiến lên thời điểm phía trước rồi lại phát sinh ra biến hóa cái tia chất lỏng màu đen đột nhiên nhảy lên cao ba trượng hóa thành một cái cực lớn hình người muốn đi đã chậm sở hà cười ha ha vui mừng mà nhìn trước mắt màu đen cự nhân cựu chuyện tâm ma kiếm hướng diệp trần bên kia một ngón tay màu đen cự nhân một cái quỳ gối lập tức thả người nhảy lên trực tiếp theo trước mặt chúng nhân biến mất đi diệp trần ba người mở mịt nhìn xem một phía còn không biết xảy ra chuyện gì lại phát giác đỉnh đầu đang có một cái bóng đen không ngừng rơi xuống tránh ra Nhạc liên tâm một tiếng nhảy bén uống chính mình dẫn đầu hướng bên cạnh rút lui khai mở diệp trần cùng nhâm tiên lúc này cũng kịp phản ứng vội vàng tránh qua một bên đi nhưng mà nhâm tiên cuối cùng không phải kiếm tu ra thần, động tác thân pháp không có hai người khác như vậy nhanh chóng bị cái kia từ trên trời dáng xuống bóng đen lao thoáng một phát bên cạnh lập tức trong miệng chuyển ra một tiếng rên lại nhìn đi lúc đám người chỉ thấy chân trái của nàng hiện ra một cái quái dị dị và mèo đúng là bị rõ ràng vặn gãy rồi ngao hạ xuống tới màu đen cự nhân lại không quan tâm phát ra một tiếng hung thú y hệt gào thét hai tay hung hăng nện trên mặt đất dùng nó làm trung tâm mặt đất trực tiếp dạn nứt ra giống như sóng xung kích bình thường đánh út về phía bốn phương tám hướng. Nhạc Liên Tâm biến sắc, vội vàng vọt tới nhâm tiên bên người, một tay lấy nàng cơ lấy, hướng về bên ngoài chạy tới. Mà đang ở hai người sau khi rời đi một lát, sóng xung kích đi vào vị trí này, mặt đất ầm ầm nổ bể ra. Nhâm tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên kia, nhớ tới nếu không là Nhạc Liên Tâm, chính mình chỉ sợ liền thời gian phản ứng đều không có, trong nội tâm không khỏi một trận hoảng sợ. Đây là vật gì? Dù là nhâm tiên tự nhận kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua bậc này lực phá hoại kinh người tà vật. Trong lúc nhất thời nhìn không ra dễ của nó chân, Nhạc Liên Tâm đồng dạng lắc đầu. Diệp Chân liền càng không cần phải nói, ngược lại là bên kia Trịnh Cửu Huyền bị bên này hấp dẫn sự chú ý, nếu mày nói ra, "Đây là vực ngoại thiên ma, các ngươi không phải là đối thủ của nó, kéo lây chiến cuộc là tốt rồi." Diệp Chân trầm mặt nói, "Cái gì vực ngoại thiên ma? Ta có Đan Dương Thần kiếm nơi tay, bất kỳ ma vật đều có thể đốt cháy hầu như không còn." Sở Hà nghe xong Trịnh Cửu Huyền lời mà nói, ngược lại là ẩn ẩn có vẻ chợt hiểu. Bởi vì cựu chuyển tâm ma kiếm nguyên nhân, hắn đã sớm hiểu rõ qua vực ngoại tình huống. Cái gọi là ngoại thiên ma, trên thực tế cùng tâm ma cũng không phải một sự việc, điểm này là rất nhiều tu sĩ đều tồn tại hiểu lầm đấy tâm ma là vô tướng vô hình tồn tại bản thể sen vào chân thật cùng hư hào tâm đó cho nên mới có thể trực tiếp hàng lầm tại tu sĩ đạo tâm trong mà vượt ngoại thiên ma thì là như sinh linh giống như chân thật tồn tại bản thân liền là trí âm chi ta trong truyền thuyết tại thượng cổ lúc còn từng thống trị toàn bộ đại lục cuối cùng bị nhân loại tu sĩ đuổi ra vượt ngoại đặc thù giống thiên ma cùng tâm ma tuy nhiên nghe rất giống nhưng trước đó sở hà cũng chưa từng nghe nói giữa hai người này có cái gì liên hệ tâm ma chi khí trải qua nung khô về sau vậy mà có thể hóa ra vượt ngoại thiên ma cái kia mặt diệp trần vừa nói một bên bỗng nhiên vung lên đan dương kiếm một đạo đỏ bừng gần tím hỏa diễm mang tất cả mà ra thẳng đến cái kia màu đen cự nhân mà đi nhưng mà sự tình nhưng không có như diệp đuổi đoán trước cái kia dạng phát triển hỏa diễm rơi xuống màu đen cự trên thân người quả thật làm cho màu đen cự nhân gào thét liên tục nhưng cự nhân cũng không bị ngọn lửa trực tiếp đốt cháy ngược lại mấy cái nhảy vọt nhảy ra đi sau đó tàn bạo mà chầm chậm vào diệp trần sở hà cười cười nói đi thôi theo hắn tiếng nói vừa ra màu đen cự người thân ảnh trong nháy mắt biến mất trực tiếp ra hiện tại diệp trần đỉnh đầu sau đó một đấm hung hăng nện hạ xuống diệp trần mau lui lại nhạc liên tâm lớn tiếng la lên nàng đã ý thức được cái này màu đen cự nhân lực lượng cùng tốc độ đều mạnh ngoài hạng, quả thực cùng kim đan kỳ yêu thú hiểu được vừa so sánh với, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng đấy. Diệp Trần cắn chặt hàm răng, trong nội tâm cái thanh âm kia lại đang không ngừng kêu gọi hắn, muốn hắn lưu lại cùng sở hạ một quyết thắng thua. Màu đen cự nhân động tác nhanh một nào, chỉ là như vậy trong nháy mắt do dự, cự nhân trọng quyền đã vào đầu rơi xuống. Một quyền này linh khí bốn phía, đem không gian chúng quanh triệt để phong tỏa, Diệp Trần chỉ phải rút kiếm miễn cưỡng chiến. ầm, không bố tiếng vang làm cho cả quỷ vực chiến cuộc cũng vì đó yên tĩnh, thậm chí ngay cả Trần thiếu. Chương như hai người bên kia đều trong lúc nhất thời dừng tay, ngạc nhiên xem hướng bên này. Chỉ thấy màu đen cự nhân rơi xuống vị trí bụi mù bay múa, hơn nửa ngày mới dần dần tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà Diệp Trần chính miệng phun máu tươi nằm ở trong hầm, chỉ là trong tay còn nắm thật chặt đan dương thần kiếm. Chính cựu Huyền cao mày, mà tông trầm nói, cái này Vực Ngoại Thiên Ma nghĩ ra hóa chính là thượng cổ cự nhân, lực lớn vô cùng càng thêm đau thương bất nhập, hết lần này tới lần khác bạn thân không thấu đáo nửa điểm thần thông, có kim đan kỳ chiến lực cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài. Vực ngoại Thiên Ma hiện thân thế ra lúc, tổng hội nghĩ ra hóa thành đủ loại kiểu dáng sinh vật mạnh mẽ. Lần này Sở Hà Tâm Ma chi khí luyện chế ra đến đấy, đúng lúc là hóa thành thượng cổ cự nhân một đầu tiên ma, cũng không biết là vận khí tốt hay là không tốt. Nói vận khí không được, là vì thượng cổ cự nhân tuy nhiên lực lớn vô cùng, nhưng bản thân không có có thần thông, đối phó Kim đang thực nhân cấp tu sĩ khác tác dụng không lớn, nhiều lắm thì cái so sánh có thể bị đánh đông tác, nói vận khí tốt liền đơn giản hơn rồi, nếu như không phải thượng cổ cự nhân, cái này tiên ma mới vừa xuất hiện sẽ bị khu trục, giao cơ cũng sẽ không cùng Sở Hà khắc khí. Quy 1 chương 382, đại đạo cấp bậc giao phong. Vậy phải làm sao bây giờ? Đặng Hiến dư đồng dạng hiểu rõ vực ngoại thiên ma là dạng gì tồn tại, cho nên nàng tại kiến thức đến màu đen cự nhân lực lượng về sau, lúc này đối với cái này đi có thể hay không đạt tới mục đích lo lắng. Dù là không thấu đáo bất luận cái gì thần thông, cái kia màu đen cự nhân cũng là thật kim đan kỳ chiến lực, chính diện tác chiến không sợ bất luận cái gì tu sĩ kim đan, muốn ngăn bọn họ lại một đám chút cơ, quả thực là chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Đặng Hiến dư không trải qua tức giận chừng trong hô lớn diệp trần liếp. Nếu không là người này cố ý dùng đan dương thiên hỏa đúng khô, như thế nào sẽ thiêu ra một đầu vực ngoại thiên ma đến? như thế rất tốt rồi trước có thượng cổ cự nhân cản đường sau có trần phiếu bực này siêu cấp cao thủ cấp đường cái này căn bản là tình thế không có cách giải nguyễn tháp trước trong lúc nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong chỉ có một thân ảnh từ trong đám người bỗng nhiên chụp một cái đi ra ngoài hướng về hố to bên trong diệp trần chạy tới chính là diệp hân kaka diệp hân nguy hiểm mau trở lại tuy nhiên cùng diệp hân có chút không đúng đường nhưng cuối cùng là diệp trần muộn muội nhạc liên tâm không cách nào ngồi nhìn nàng đi chịu chết vội vàng cao giọng la lên đáng tiếc nàng hiện tại còn muốn chiếu cố gậy đi một chân nhân tiên căn bản không giành bước ra Sở Hà khoe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, tay phải xa xa một ngón tay, màu đen cự nhân trực tiếp nào tới. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không ngại hiện tại sẽ đưa Diệp Trần huynh nội trên đường. Đây là xong hết mọi chuyện cử động, có thể nói là lật tung toàn bộ ván cờ, lại để cho vô số đem bảo đặt ở Diệp Trần trên người đại nhân vật, hết thể lấy dọ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Kỳ thật nước cờ này cũng không thể nói Sở Hà liền hoàn toàn lý trí, bởi vì bản thân của hắn cũng bắt lại một bộ phận rốt tại Diệp Trần bên này, hắn hoàn toàn không cần phải như vậy vội vã phá cục. Nhưng mà nhiều năm qua mưu đồ cùng tính toán, cuối cùng lại để cho Sở Hà nội tâm có chút nhảm trắng rồi. Hắn chính là muốn nhìn một chút không theo như xáo lộ, ra bài kết quả. Kết quả thì hoàn toàn ngoài sở Hà đoán trước, chỉ thấy màu đen cự nhân một quyền đệ xuống, lại không có thể rơi vào Diệp Trần huynh mội trên người, trái lại Đan Dương thần kiếm đột nhiên toát ra một đường đi quang mang màu vàng, một mình hiện lên nâng màu đen cự nhân cho quyền. Diệp Trần lúc này như trước ở vào trạng thái hôn mê, không thể nào là hắn tại điều khiển Đan Dương kiếm. Cái kia thì là ai? Sở Hà nhíu mày, cảnh giác lui về phía sau hai bước, lại làm cho màu đen cự nhân lên đi dò xét. Màu đen cự nhân bị Đan Dương kiếm đè ép trở về, thu được sở Hà mệnh lệnh về sau, lúc này lại một cái nhảy lên từ không trung một quyền nện xuống không biết sống chết tiểu tử đan dương thần kiếm kéo ra một cái kiếm hoa một cái đạo mã cơm thanh lạnh như băng đột ngột văng lên thần kiếm lập tức hào quang đại tác một vệt kim quang theo mũi kiếm bắn ra trực tiếp tại màu đen cự nhân ngược phá ra một cái động lớn sau đó trực tiếp hướng về sở hà đánh nút lại sở hà bỗng nhiên biến sắc toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên vô ý thức đã nghĩ trốn vào huyền xả không gian thế nhưng mà kim quang kia lại phảng phất có được nào đó lực lượng thần bí rõ ràng đem ý chí của hắn cố định ở trong nháy mắt này lại để cho hắn không thể động đậy cái này là đại đạo lực lượng Sở Hà tuy nhiên ý thức không cách nào nhúc nhích, có thể trong cõi U Minh đã có một loại càng nộ, đây cũng là trực diện đại đạo căn cơ lúc cản nộ. Đang ở đó Kim Quang sắp triệt để nuốt hết Sở Hà thời điểm, Nguyệt Tháp đỉnh bỗng nhiên sáng ngời, một người lấy Ngụy sắc sa mỏng bóng người ra hiện tại Sở Hà trước mặt, phất tay liền đem vẹn Kim Quang kia đánh cho nát ấy. Nhân triệu vương, đó là của ta địa bàn. Giao cơ thanh âm mờ mờ ảo ảo, phản phất từ xa xôi vô tận chân trời chuyển đến, nhưng trong lời nói ý tứ lại làm cho đám người nghe được rõ ràng. Đan Dương Thần Kiếm dừng lại trong chốc lát, sau nửa ngày mới lên tiếng, đem tiểu tử kia cho ta, ta không ngại ngươi lại mở ra đất trời giao cơ chậm rãi quay đầu lại dùng một loại khó có thể nắm lấy ánh mắt nhìn sở hà liếc thằng đem sở hà xem sợ nổi ra gà giống như trong nội tâm hết thể bí mật đều bị nhìn xuyên bình thường thiếu chút nữa quay người bỏ chạy liên quan tới chính mình hai cái thân phận sự tình hắn theo hiện thân bắt đầu từ giờ khác đó sẽ không nghĩ tới phải gạt giao cơ dù sao người ta liếc có thể nhìn ra trên người mình mang theo huyền sạc kiếm ý đây là dấu giếm cũng không che giấu nổi đấy hiện tại sở hà tận lực lại để cho trong thức hải kiếm điện yên tĩnh lại không nên bị giao cơ đã nhận ra mánh khỏe ta nói rồi đó là của ta địa bàn giao cơ đối xử lạnh nhạt đánh giá đan dương thần kiếm Phản phất có thể nhìn thấy ẩn dấu ở sau lưng chính là cái người kia ảnh, không có ngươi có kẻ mặc cả chỗ trống. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Vậy thử một chút xem sao, có thể ngăn ta ba kiếm, thì giao trì thiên quốc có thể lập. Nhân Triệu Vương trong thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc, như là chỉ là tại tự thuật một kiện chuyện thường. Lời còn chưa dứt, đan dương thần kiếm liền bỗng nhiên đằng hướng không trung, mang theo vô tận hào quang hung hăng một kiếm chém xuống. Một kiếm này mặc dù là hướng về giao cơ chém tới, có thể sợ hà là đối diện lấy kiếm thế, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt sụp đổ, trước mắt hình ảnh náo nhau nghiền nát liền ánh sáng quy tắc đều bị một kiếm này chạm được nát bấy. Giao cơ nhưng lại không chút hoang mang, rồi ra ngón tay ngọc tại trước mặt một điểm, nguyên một đám thật nhỏ khó gặp điểm đèn phù hiện tại phía trước, tại đan dương kiếm kiếm khi đánh úp lại thời điểm đột nhiên phóng đại, một ngụm liền đem vô biên kiếm ý nuốt được một điểm không dư thừa, vẫn còn hai kiếm. Giao cơ phất tay tán đi những kia điểm đèn, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không mặn không nhặt nói. Nhân triệu vương không nói, mà mọi người chung quanh sớm được tầng thứ này chiến đấu kinh ngạc đến ngây người, nguyên một đám chỉ có thể trầm mặc đang xem cuộc chiến, chỉ còn diệp hơn khó khăn ý đồ đem diệp chuẩn bị đi ra ngoài. Nhân triệu vương kiếm thứ hai sở hạ thậm chí ngay cả khi nào đã đến đều không có thấy rõ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đan dương kiếm đã chạm rơi xuống giao cơ đỉnh đầu mà chỗ đó chẳng biết lúc nào lại có một thanh xanh thẳng mảnh kiếm vừa vặn ngăn tại đan dương kiếm trước nhất cực hạt nhanh như trước không có thể lại làm gì được giao cơ đan dương thần kiếm tựa hồ có hơi căm tức rồi ở giữa không trung dừng lại một chút thoáng một phát bỗng nhiên nhảy về phía chân trời tàn mát ra thứ nhãn kim sắc qua mang giao cơ thủy trung bình tĩnh trên mặt giờ phút này lại nhữ mày xem ra cuối cùng này một kiếm cũng khó đối phó giao cơ sắc mặt biến thành ngưng lại trùng đưa tay đem cái kia xanh thẳm mảnh kiếm nắm trong tay, trinh trọng chuyện lạ mà chuẩn bị tiếp được một kiếm này. Sau khi Đan Dương Thần Kiếm thăng đến chỗ cao nhất, sắp hạ xuống song, nguyên bản trời quang mây tạnh sắc trời bỗng nhiên biến đổi, một vòng cảnh ban đêm tự động hướng tây mang tất cả, trực tiếp đem giao chỉ thiên quốc trên không biến thành màn đêm, một vòng tiểu nguyệt tản ra nhàn nhạt ánh huyền quang, cùng nguyệt tháp hòa lẫn, Đan Dương Thần Kiếm đúng là không rơi xuống nổi rồi. Cải thiên hoán nhật như chuyện thường ngày, được lắm thiên cơ. Trên không truyền tới một có chút phẫn hận thanh âm, nhân triệu vương kiếm thứ ba cuối cùng không có rơi xuống ra, trái lại Đan Dương Thần Kiếm đang tỏa ra cuối cùng một vòng ánh sáng về sau liền vô lực trở xuống Diệp Trần bên người, bị Diệp Hân sẽ cực kỳ nhanh nhẹn lên. Thừa Diệp lực chú ý của chúng nhân còn tập trung ở giữa không chung lúc, Diệp Hân mang theo ca, ca phi tốc thoát đi, trong trước mắt cũng đã nhìn không tới tung tích. Bên này Giao Cơ chậm rãi thở ra một hơi, đối với Sở hà ba người nói ra, nhiệm vụ của các ngươi đã xong, lui về đi. Quy một chương 383, trăm Thiên Quốc sẽ thành. Tiếng nói vừa ra, Giao Cơ liền nhẹ nhàng mà vung tay lên, một mực bao phủ tại Giao Chỉ Thiên Quốc phủ ở trên đảo lực lượng vô hình, rốt cục tại thời khắc này triệt để tán đi. Từ giờ khắc này, Giao Chỉ Thiên Quốc liền triệt để theo bán tiên nguyên trong đi ra ngoài biến thành chân thật tồn tại ở thế gian ở giữa một cái tiểu thế giới cũng lại không có hạn chế kim đan đã ngoài tu sĩ tiến vào đặc thù quy tắc đương nhiên nếu như là địch nhân vào lời nói chỉ sợ cũng tránh không được muốn đối mặt giao cơ khủng bố như vậy đối thủ tình huống còn không bằng trước đó nguyên bản quỷ vực áp chế linh thức lực lượng cũng đồng thời biến mất đám người đứng ở nguyệt tháp phía trước có thể quan sát được giao chỉ thiên quốc bên ngoài tình huống bên ngoài đã đứng đấy vô số tu sĩ cầm đầu nhưng lại một cái trung niên nhân áo đen sở hạ như trước năm giữ lấy quỷ vực hiện tại phải nói là giao chỉ thiên quốc toàn bộ phương bắc khu vực cho nên hắn linh thức cũng bị vô số lần phóng đại quan sát cục thế bên ngoài quả thực như là tận mắt nhìn thấy bình thường rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Hà trước tiên như mày, hạ tại trung niên nhân áo đen kia bên người, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Hồng Diệp, Đường Đường Ma môn phó môn chủ. Lúc này lại đứng ở người khác bên cạnh thân, thậm chí bên cạnh còn có mấy cái tới đặt song song người. Như vậy phía trước thân phận của người nọ cũng làm miêu tả sinh động rồi. Tại Hạ Yến Đằng thiếu, tại 752 năm trước phụng mặc cho bổn môn môn chủ, văn tiền bối lại mở ra đất trời, tự lập thiên quốc. Đặc biệt linh giới chướng mọi người đến đây vì là tiền bối hạ. Trung niên nhân áo đen tiến lên một bước, tay cầm đệ tử lên nói. Không nghĩ tới Giao Cơ khai mở giao chỉ Thiên Quốc về sau, cái thứ nhất chạy đến không phải Huyền Môn đám người, cũng không phải năm đó bạn cũ. Ngược lại hôm nay Ma Môn đệ tử, chẳng qua sở hạ nhưng không có yên lòng ý tứ. Hắn chưa từng có quên một sự kiện, cái kia chính là Giao Cơ niên đại đó Ma Môn, cùng hiện tại căn bản cũng không phải là một sự việc, giữa hai người chưa hẳn liền có thể hài hòa ở chung. Quả nhiên Giao Cơ phất tay đem Huyền Môn đệ tử đổi đi ra về sau, bắt đầu mặt lạnh lùng nhìn về phía Yến Đằng Thiếu, trầm giọng nói: kể từ hôm nay, bất kỳ Huyền Môn đệ tử tự ý vào ta giao chỉ Thiên Quốc người chết, Ma Môn đệ tử không tôn tổ vấn, thì cùng phản bội không giống cái gọi là ma môn đệ tử tổ hấn, tự nhiên chính là cùng huyền môn thế bất lưỡng lập. tiến đằng thiếu cười khổ một tiếng, cùng bên người mấy vị phó môn chủ bất đắc dĩ đối mặt, bọn hắn lo lắng cũng chính là cái này. huyền môn thế đại, mà ma môn trải qua những năm này kinh doanh, lực lượng sớm đã phân tán đến toàn bộ đại lục, cùng huyền môn chính diện giao phong quả thực là muốn chết, nhưng là trước mắt vị này dù sao cũng là thượng cổ tiền bối, ai dám đứng ra nói ta chính là không tuân thủ tổ hấn? hai người cái này một vòng đối thoại, lại để cho thế cục nhiên biến trở nên tế nhị, nguyên bản nhiệm vụ thất bại, mỗi người u u huyền môn đệ tử, lúc này cũng lên tinh thần. chẳng qua trước đó mấy người bọn hắn cuối cùng là gặp được nhà mình lão lục cái này sớm nhất tiến vào quỷ vũ lĩnh nhưng vẫn không thấy tâm hơi ra hỏa ngô lão lục người chạy đi đâu đặng hiến dư sớm nhất nhìn thấy ngô thiên xuất hiện vốn là vẻ mặt suối quậy trốn qua một bên lúc này mới hỏi ngô thiên bên người không thấy hai vị kia sư đệ sư muội chỉ để lại một mình hắn nghe được sư tỷ câu hỏi hắn không khỏi gãi gãi đầu nói ta vốn theo phương bắc hướng chính giữa xuất phát kết quả nửa đường đi đụng với hai người liền đại đánh nhau một mực đánh đến hiện tại đúng vậy nghe đến đó liền mặt khác mấy vị sư huynh đệ cũng nhìn không được nữa ghé mắt, trịnh cửu huyền càng là nói thẳng, cùng ngươi đánh ba ngày ba đêm còn không có bị ngươi khắc chết, không phải hai người là hai trăm người à? thật sự chỉ có hai người, nô thiên cũng lộ ra rất nghi hoặc, bọn hắn giống như không bị ta vận rủi yêu kiếm ảnh hưởng, ta hoài nghi là nào đó công pháp đặc thủ. đặng hiến dư mới không tin hắn mà nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy tình, vừa vận toát ra hai cái người như vậy, ta xem đâu, nhất định là ngươi người xấu số mệnh sự tình làm nhiều rồi, ông trời đều không vừa mắt, thu thần thông của ngươi. mấy người bọn hắn ở bên cạnh nói xong, giao cơ mà nói rõ ràng truyền vào ma môn trong thai mọi người. Tiến đẳng thiếu không thể không làm ra đáp lại. Trải qua vạn niên, bùn môn sớm đã rời khỏi tông môn phân tranh, nhược tiền bối có thể lo liệu trung lập thân phận, tại hạ nguyện nhượng suất môn chủ vị, xin tiền bối thống lĩnh bùn môn. Tiến đẳng thiếu lần nữa không người thi lễ, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra. Giao cơ dùng đạm mạc ánh mắt nhìn bên ngoài ma môn đám người, không nhịn được phất phất tay, liền sư môn tổ hấn đều không nhớ rõ gia hỏa, cũng cút cho ta. Tiếng nói vừa ra, ma môn đám người rõ ràng cảm thấy trước mặt giao trì thiên quốc biên giới, đung nhiên hiện ra vài phần trở ngại lực lượng. Nếu như bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục đi tới lời mà nói, tất nhiên phải gặp đến toàn bộ giao chỉ thiên quốc bài xích kết quả như vậy kỳ thật đã ở yến đằng thiếu trong dự liệu hắn và bên người mấy vị phó môn chủ lương nhau lúc này hướng giao cơ cáo từ ly khai hơn nữa hứa hẹn nếu là có người dám gây bất lợi cho giao cơ ma môn cao thấp chắc chắn sẽ coi như là cựu địch đối với tại hiện tại ma môn cao tầng mà nói tập thể đến đây hướng sư môn tiền bối chúc mừng đó là bản phận còn chuyện sau đó chỉ cần bất hòa không cùng giao cơ xung đột chính diện giao cơ cũng không có bắt buộc bọn họ cùng huyền môn tác chiến như vậy hết thể đều là dễ nói đấy sự thật chứng minh tuy nhiên giao cơ không cách nào thả lòng trong lòng bên trong thành kiến nhưng nàng cũng không phải là không để ý trước mắt thế cục kẻ ngu dốt nàng cuối cùng đem giao chỉ thiên quốc theo đại lục thế cục trong hái được đi ra ngoài chỉ cần giao chỉ thiên quốc bất hòa không cùng ma môn đứng ở cùng một chỗ dù là giao cơ thủy trùng căm thủ huyền môn cũng sẽ không đối với huyền môn tạo thành cái uy hiếp gì mặt khác huyền môn cũng sẽ không vì một cái nội tình bạc nhược yếu kém sẽ không uy hiếp được huyền môn căn cơ tiểu thế giới mà cùng giao cơ như vậy hóa thần đạo quân đối đầu đem giao cơ hiện thân lần nữa thế ra lúc nàng cũng đã đúc lại đạo cơ chúng vừa mới thăng cấp hóa thần đạo quân hà ngũ rồi đem chuyện bên ngoài xử lý hoàn tất, giao cơ cũng đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến thiên quốc bên trong trên thân mọi người, lại mở ra đất trời chi đại công đức, đã có một bộ phận rơi xuống các ngươi trên người. Trước đây các ngươi bởi vì bốn phương thế giới ra chỉ mà lấy được tu vị, bao nhiêu cũng có thể ổn định lại một ít. Hiện tại các ngươi là đi là lưu, đều do các ngươi tự hành lựa chọn. Trương Như Biển máu đã tan đi, mạnh đạo nhất đợi bảy người cũng hiện ra thân hình, tu vi của bọn hắn phần lớn đều so trước kia tăng một mảng lớn, tuy nhiên không bằng bị ánh sao ra chỉ lúc như vậy, là tuyệt đối là cơ đỉnh phong nhất, nhưng cũng đã coi như không tệ rồi. Mà làm vì là cấp độ lên cao hơn bọn họ nguyệt sứ giả sở hà quả nhiên tu vi và kiếm ý đồng bộ tăng trưởng đều đến chúc cơ đình phòng khoảng cách kết đan cũng chỉ có một bước ngắn rồi đợi sự tình lần này vừa kết thúc sở hà muốn tìm một chỗ mèo đứng dậy đem tu vi hiện tại triệt để củng cố sau đó bắt đầu nếm thử kết đan chẳng qua tại trong biển máu lúc không phát hiện được tình huống bên ngoài cho nên cái kia trong bảy người ngược lại là có mấy cái đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem sở hà cái này trong bảy người cho dù là lòng tiểu thư cùng trương đình đều cùng sở hà chiếu qua mặt có thể trên cơ bản mỗi người đều biết hắn ví dụ như trần kỳ ninh Ví dụ như thiếu chút nữa bị hắn gài bẫy mạnh đạo nhất, ví dụ như với hắn có kiểu đoán lý mặc nhiên, lại ví dụ như... Sở Yên Lam. Quy 1 chương 384, nội Tâm cùng Mạnh Ngân Hà. Sở Hà không biết đã bao lâu không có dùng hiện tại thân phận này, tại song phương đều biết đối phương chi tiết dưới tình huống, cùng Sở Yên Lam bình tĩnh như vậy nhìn nhau, hoặc là nói tình huống như vậy, trước kia kỳ thật chưa bao giờ từng có. IT. Mười năm đã qua, ban đầu ở Càn Dương Vũ Tông bên trong chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không thể gạt được Sở Yên Lam hai mắt, dùng Sở yên lam tâm trí cũng tuyệt đối đoán được sở Hà sớm theo vừa tiến vào càn dương vũ tông bắt đầu liền không phải chân tránh sở Hà rồi sở Hà không biết sở Yên Lam cùng đệ đệ của nàng trước kia đã xảy ra cái gì cũng không rõ ràng lắm giữa hai người tình cảm nhưng theo sở Yên Lam thái độ đối với chính mình đến xem hai người lúc trước quan hệ tuyệt không đơn giản dùng sở Yên Lam đối với đệ đệ của nàng bảo vệ giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy đồ giảm bạo sở Hà lại sẽ là dạng gì thái độ sở Hà chăm chú nhìn sở Yên Lam một đôi đôi mắt đẹp sở Yên Lam kinh ngạc mà nhìn hắn trong chốc lát trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc sau đó liền như là không nhận biết hắn bình thường trực tiếp quay đầu đi Vô Luận Sở Yên Lam trong lòng có thiên ngôn và ngữ, tại giao cơ trước mặt những điều này đều là không cách nào nói ra khỏi miệng, nàng cũng chỉ có thể giả bộ như không quen biết. Sở Hà thản nhiên cười cười, lại đem ánh mắt quang hướng mình mấy cái khác người quen. Mạnh đạo nhất đối diện lấy hắn trợn mắt nhìn, giống như đang đã nói một lát ngươi nhất định phải chết, Trần Kỳ Ninh thì hơi cổ quái nhìn xem hắn, không biết suy nghĩ cái gì, Lý Mặc Nhiên ánh mắt lạnh lùng, khép mắt dò xét Sở Hà, thỉnh thoảng còn biết xem xem Sở Yên Lam phản ứng. Lý Mặc Nhiên tuy nhiên cũng vào Ma môn, trở thành tứ tuyệt kiếm tôn người một trong, nhưng hắn cuối cùng không phải cản Dương Vũ tông đệ tử, đối với chuyện bên đó chú ý độ không đủ cũng không biết mạch nước ngầm phía dưới rất nhiều tình huống. hắn còn tưởng là sở hạ như trước là sở yên lam đệ đệ, dù là chính mình muốn trả thù sở hạ, cũng muốn cố kỵ sở yên lam phản ứng. giao cơ có thể không biết sở hạ vẫn cùng nhiều người như vậy quen biết, nàng chính tự nhiên nói xong, các ngươi như nguyện ý lưu lại, có thể trở thành thiên quốc kẻ quản lý một trong, có thể đạt được thiên quốc che chở, nhưng là phải chịu nổi hàng ngày giám thị trách nhiệm. giao chỉ thiên quốc phạm vi cũng không lớn, nhưng đó là tương đối toàn bộ trung châu đại lục mà nói. mà giao cơ mong muốn đem tại đây kinh doanh thành một cái tự cấp tự túc, ngăn cách địa phương, tại đây thậm chí có thể buông mấy chục loại nhỏ tiểu nhân. Phàm nhân quốc gia thế tất yếu có đầy đủ tu sĩ đi giám thị. Với tư cách hôm nay nguyệt tháp tinh nguyệt sứ tại giao trì thiên quốc bên trong có thể đạt được lực lượng gia trì. Trước mắt những người này đương nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mà đối với mọi người mà nói đây cũng là một cái cơ hội khó được. Chẳng qua giao chỉ thiên quốc là một cái toàn bộ thế giới mới hoàn toàn khả năng đản sinh ra ngoại giới không có thiên tài địa bảo chỉ là quanh năm có một vị hóa thần đạo quân cấp bậc đại năng toa chấn. Điểm này lại có bao nhiêu người có thể cư tuyệt Thiên quốc kẻ quản lý trước ẩn tính chỗ tốt chính là có thể đạt được giao cơ chỉ điểm. Về việc tu hành thiếu đi quá nhiều đường quanh co. Long tiểu thư trước hết nhất đi ra, vãn bối nguyện ý lưu lại, chỉ là ngày sau trừ phi huyền môn đệ tử chủ động đến cửa, nếu không vãn bối không sẽ ra tay đối phó huyền người trong môn, còn xin tiền bối thứ lỗi. Sở Hà nhịn không được liếc nhìn Long tiểu thư bên mặt, đối với Long tiểu thư cùng huyền môn kỳ quái quan hệ, hắn vẫn luôn có suy đoán. Rõ ràng không muốn đối với người của huyền môn đậu thủ, lại nguyện ý gia nhập căm thù huyền môn giao cơ cái này một hồi doanh, thật sự là khiến người ta đoán không ra lập trường của nàng. Giao cơ lúc này lại biểu hiện được rất dễ nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Có thể." Long tiểu thư như thế tỏ thái độ Chương Đình tự nhiên cũng đi theo cấp bộ của nàng, nhưng sau đó giao cơ mời chào công tác lại xuất hiện một vài vấn đề. Trần Ký Ninh, Phương Tính Di đối với cái này hứng thú không lớn, chỉ là tại kỹ càng hỏi tham qua kẻ quản lý nghĩa vụ về sau, đáp ứng 50 năm bên trong thay mặt quản lý giao trì thiên quốc, mà Sở Yên Lam cùng Lý Mặc trong trường hợp đó dứt khoát cự tuyệt đề nghị của giao cơ. Đối với cái này, Sở chưa từng cảm thấy thập phần khó hiểu. Dựa theo hắn đối với hai người rất hiểu rõ, Lý Mặc Nhiên đích cự tuyệt vẫn là hợp tình hợp lý, thế nhưng mà Sở Yên Lam hoàn toàn không có lý do không ở lại. Hẳn là là bởi vì chính mình tồn tại, không để cho nàng nguyện dừng lại ở giao cơ cái này một hồi doanh. Sở Hà không biết, Sở Yên Lam trong nội tâm còn có liên quan với tứ tuyệt ma kiếm, khắc sâu cân nhắc, đây là hắn căn bản không thể nào hiểu rõ sự tình. Giao Chỉ Thiên Quốc một loạt sự kiện quá nhiều, thế cho nên Sở Hà còn không có cân nhắc đến tứ tuyệt kiếm dị thường, Tuy nhiên Cuồng Đạo Nhân đã đã chết, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn sử dụng Cuồng Tuyệt Kiếm, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Trong bảy người, cũng chỉ còn lại có Mạnh Đạo Nhất còn không có tỏ thái độ, mà Mạnh Đạo Nhất lại khí định thần nhàn đứng tại chỗ, làm như đang đợi cái gì. Giao Cơ đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người của hắn, mở miệng nói: Ngươi thì sao? Lựa chọn của ngươi vậy là cái gì? Mạnh đạo nhất không nhanh không chậm vừa chắp tay, vàng bối vốn nguyện vì là tiền bối hiệu lực, chỉ là cha mệnh tại người, xin thứ cho vãn bối khó có thể toàn mệnh rồi. Mạnh đạo nhất lời còn chưa dứt, một cái cởi mở tiếng cười lại đón hắn mà nói, ha ha ha ha. Cha của ngươi ngay ở chỗ này, có lời gì ngươi trực tiếp nói với hắn đi, cũng không cần khó xử rồi. Thanh âm này là từ Nguyệt Tháp bên kia truyền tới đấy, Mạnh đạo nhất trợn mắt há hốc mồm mà trông đi qua, chỉ thấy một người lấy đạo vào người trẻ tuổi lớn cất bước đi tới, sau lưng còn đi theo một cái sắc mặt hôi bại trung niên nhân, nhân, chính là phụ thân của hắn, Ác Ngộng Thiên Tôn Mạnh Vân Hà. Tại hạng Ngộ Tâm, bãi kiến giao cơ tiền bối người tuổi trẻ kia một vớt đạo bảo không mình hành lễ nói có bọn đạo trích tự ý vào người tháp muốn trộm tiền bối trí bảo tại hạ tự chủ trương vì là tiền bối bắt chi mong rằng tiền bối chớ trách giao cơ còn không nói chuyện mạnh ngân Hà nhưng lại sủi cười một tiếng nói rốt cuộc là vạn linh tiên tông đi ra người khoác lác đó là há miệng sẽ tới nếu không có vị tiêu mạc đạo hữu lâm trận đảo ngũ mặc dù lao phu bị thương nặng như thế nào ngươi tiểu gia hỏa này nói bắt chịu trói cầm hay sao Nội tâm có thể không có nửa điểm không có ý tứ chỉ là trên mặt chờ đợi mà nhìn về phía giao cơ giao cơ theo dõi hắn xem trong chốc lát một lát sau trên mặt cũng đã phủ lên một vòng dáng tươi cười gật đầu nói, ta đã biết, ngươi cái này một thân xích nguyện kiếm quyết, xác thực là năm đó phu quân ta lưu lại. ngươi có thể đi đầu lưu lại, đợi việc nơi này rồi, ta tự sẽ giúp ngươi bổ sung trong đó thiếu thốn bộ phận. nội tâm nghe vậy, tự nhiên tiên ân vạn tạ đứng ở một bên đi. còn mạnh ngân hà, bất quá là hắn tìm đến cùng giao cơ đáp lời lấy cớ mà thôi. mạnh đạo nhất hà to miệng, không rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, mạnh ngân hà lại dây rủi lấy đi đến giao cơ trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất làm một đại lễ, mạnh mẫu nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc, chỉ câu tiền bối bỏ qua cho khuẩn tử thánh mạng, mạnh mẫu nguyện trừ thân thể, nguyên thần vì là tiền bối thủ hộ nguy cha chuyện này câm miệng mạnh ngân hà dùng ánh mắt âm lánh trừng con trai liếc người sau đẩy ngập lời nói lập tức toàn bộ tạp trụ rốt cuộc nói không nên lời một câu giao cơ lẳng lặng yên trầm trầm vào mạnh ngân hà xem trong chốc lát hồi lâu sau mới đồng dạng gật đầu nói có thể trên người của ngươi xương mù mãng tri độc chính là có nguyệt tháp dựa nguyên thần cũng ít nhất phải hai trăm năm mới có thể khôi phục ngươi vì ta thủ tháp hai trăm năm về sau ta thả ngươi ly khai tiền bối đại ân mạnh ngân hà lại dập đầu Quy một chương ba trăm tám mươi đến cùng hay là muốn mế quan Mạnh đạo nhất cuối cùng vẫn là không có lựa chọn lưu lại, mà là một thân một mình ra đi rồi giao trì thiên quốc, bởi vì phụ thân của hắn còn lưu lại một mảnh cơ nghiệp muốn hắn đi kế thừa. Với tư cách được xưng vùng phía nam mạnh nhất tu sĩ kim đan một trong, Mạnh Ngân Hà bản thân liền nắm giữ một cái khổng lồ đạo tràng, thậm chí còn có rất nhiều đồ đồ tôn. Mà hiện tại Mạnh Ngân Hà lưu tại Trung Châu, những vật này có thể bảo lưu lại bao nhiêu, liền đều xem Mạnh đạo nhất thủ đoạn. Sở Yên Lam cùng Lý Mặc Nhiên lần lượt ly khai, Long tiểu thư lợi nguyện ý lưu lại bốn người, tất bị giao cơ an bài vào giao trì thiên quốc các nơi, phân biệt quản lý một khối khu vực. Chẳng qua đến cùng là hay không muốn dẫn vào phạm nhân giao chỉ thiên quốc muốn hoàn toàn tự cấp tự túc vẫn là hình thành một mình chỉ có tu sĩ mới có thể tiến nhập thánh địa còn phải xem giao cơ ý tứ sở hà cùng với nội tâm tất bị giao cơ lại dẫn vào trăng trong tháp các ngươi người lại có tính toán gì không nếu là nguyện ý lưu lại cũng giống vậy có thể trở thành là thiên quốc kẻ quản lý quyền hạn so mấy người bọn hắn còn cao hơn một ít giao cơ nhìn xem sở hà nói ra sở hà nhìn nhìn hai người khác trần khiếu không biết suy nghĩ cái gì mà trương như theo hắn xuất hiện về sau vẫn sắc mặt lạnh nhạt cũng không biết là hay không nhận ra hắn liền là năm đó vị sư đệ kia hai người thủy trung không mở miệng sở hà lại không muốn bỏ qua cơ hội này lúc này không người nói nguyện vì là tiền bối hiệu lực giao cơ chỉ là bình tĩnh gật đầu nhìn không ra càng nhiều nữa cảm xúc lại đem ánh mắt chuyển qua hai người khác trên người trần khiếu cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có chuyện gì để nói đấy ta chỉ đường đi mạnh ngân hà là thứ thẩm nghĩ cướp đoạt nguyện tháp ngu xuẩn không nghĩ tới thời điểm mấu chốt nhưng lại hắn làm hư chuyện của ta hiện tại cho dù ta nguyện ý lưu lại chỉ sợ ngài cũng sẽ không yên tâm a nghe nói lời này sở hà lông mi cho lên cái này nghe giống như là mạnh ngân hà động tác lại để cho Trần Khiếu cuối cùng thất bại trong gắng sức, nguyện Tháp trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng qua chớp mắt thời gian, Sở Hà liền đem ý nghĩ này vung ra đầu. Vô luận Trần Khiếu cùng Mạnh Ngân Hà mục đích từng người là cái gì, tạm thời đều cùng hắn không có lớn quan hệ, hiện tại hắn chỉ cần ôm chặt giao cơ này lớn thô chân, để đổi lấy thời gian quý giá. Giao cơ hiển nhiên cũng không đồng ý Trần Khiếu thuyết pháp, ngươi nếu là nguyện sứ giả một trong, liền có tư cách ở lại giao chỉ thiên quốc ở bên trong. Có lẽ là giao cơ nhiệt tình giữ lại nổi lên hiệu quả, Trần Khiếu cứ như vậy trở thành thứ hai nguyện ý lưu lại nguyện sứ giả, nhưng Chương Như lại tại im lặng một hồi về sau, cố ý phải ly khai tại đây sở hà gì đại ô nàng chính là huyết ma thân còn phải bị chớ không thiết chế mà chớ vô thủy cuối cùng chưa từng xuất hiện rất kể nẹn là âm thầm cho trương như cái gì mệnh lệnh nàng ly khai cũng trong dự liệu chương như sau khi rời khỏi giao cơ liền lại để cho những người còn lại từng người tại giao trì thiên quốc bên trong tìm kiếm trụ sở nàng tại xử lý qua một sự tình về sau liền gặp qua đi tìm bọn họ đấy hiện tại giao trì thiên quốc ở trong loại trừ ngay trung tâm nguyệt tháp chỗ là một tòa nguy nga bên ngoài cung điện bốn phía quả thực như là trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn bình thường phong cảnh tú lệ linh khí bức người tựa như tiên cảnh giao cơ lại mở ra đất trời thời điểm thiên địa công đức hà lâm trực tiếp giao phó tân thế giới vô số sinh linh, có cây tinh hoa, chim bay cá nhảy nhiều vô số kể. Chỉ có người chính là vạn vật chi linh, cho dù là thiên địa lực lượng cũng không cách nào trực tiếp miêu tả, phải theo ngoại giới dẫn bảo. Sở Hà cuối cùng vì chính mình tuyển định đạo phủ, là một chỗ bên cạnh người không thể nào tưởng tượng được địa phương. Đó là ở chính giữa thiên cung phương bắc một loại chỗ hồ nước, Sở Hà tốn phần lớn thời gian thăm dò trong hồ nước tình huống, sau đó tại đáy hồ ở trong chỗ sâu, vì chính mình rõ ràng mở ra một tòa đạo phủ. Dùng Sở Hà lúc này tu vi hôm nay, muốn làm đến điểm này đã không phải là việc khó gì rồi nhiều lắm thì tốn hao thời gian nhiều một ít mà thôi mà giao cơ phải xử lý sự tình hiện nhiên cũng không ít mai cho đến sở hà hoàn thành động phủ kiến thiết một thân một mình chờ đợi mấy ngày sau vị này thiên quốc chủ nhân mới khoan thai đến chậm lúc này tới giao cơ sắc mặt xem ra hơi có chút mọi mệnh cùng nàng vừa mới hiện thân nhân gian lúc khác nhau rất lớn thật ra khiến sở hà sợ hãi kêu lên một cái vội vàng ân cần vấn đạo tiền bối ngài không có sao chứ giao cơ thần sắc lạnh nhạt khoát tay áo, thấy mấy cái bằng hữu cũ mà thôi sở hà không do khỏe miệng hơi rút ngay cả hôm nay ma môn môn chủ đều tự nhận văn bối Không gì đại ổ phải chẳng từng cùng giao cơ năm đó chiếu qua mặt, giao cơ bằng hữu cũ. Đây chẳng phải là sống trên vạn năm lão yêu quái. Loại lao gia hỏa này dù là còn khỏe mạnh, chỉ sợ từ lâu không trên đại lục lộ diện, là thế lực khắp nơi nấp trong phía sau màn lực lượng. Chẳng qua giao cơ không muốn nói chuyện nhiều, Sở Hà tự nhiên cũng sẽ không truy vấn. Người đã cầm cuồng tuyệt kiếm, rồi lại kiêm tu ngự kiếm thuật, còn truyền thừa huyền xà kiếm đạo, đến tột cùng là dùng gì người là chủ yếu. Giao cơ bình tĩnh lại, quan sát tỉ mỉ Sở Hà một phen, đột nhiên mở miệng hỏi. Sở Hà có vẻ hơi xấu hổ, nhưng lại không kệ thành thật trả lời đành phải ăn nói bịa chuyện nói, ta tuy nhiên cũng tu tập hiện đại binh linh tri đạo, nhưng từ khi đạt được huyền xà chuyển thừa về sau liền đi thượng cổ đại kiếm tu lĩnh đạo, còn ngự kiếm thuật, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn mà thôi. Kỳ thật sở hà nói dối, ngự kiếm thuật hoặc là nói kiếm điển mới là gốc rễ của hắn, ngược lại kiếm ý kiếm đạo cái gì đấy mới là hắn một loại thủ đoạn. Hắn và huyền môn trịnh cửu huyền có chút cùng loại, chỉ là cầm kiếm làm một loại pháp bảo tại dùng, chỉ có điều sở hà cùng trịnh cửu huyền cũng có không cùng, hắn không có phương pháp đặc thù rèn luyện kiếm của hắn, lại để cho kiếm lực lượng không ngừng trưởng thành, nhưng có thể như kiếm tu đồng dạng đem bản thân kiếm ý ra chỉ đến vốn nên chỉ là pháp bảo trên thân kiếm. Nói một cách khác, Sở Hà đây là chiếu cô kiếm tu cùng ngự kiếm thuật cả hai đặc điểm. Giao cơ theo dõi hắn nhìn hồi lâu, Miễn Cương đã tin tưởng hắn mà nói, chẳng qua nàng đối với Sở Hà hiện tại tiến vào lại bất hài lòng, đại kiếp nạn buông xuống, ta giao chỉ tiền quốc cũng không kệ nện chỉ lo thân mình, ngươi nhất định phải nhanh kết đan. Sở Hà đem đầu điểm giống như gà con mổ thóc tựa như, chỉ chờ giao cơ cho hắn chỉ một cái minh, xin tiền bối dạy ta. Giao cơ lại liếc xéo hắn một cái nói, ngươi trước chờ xem ta không gì đả ốm ngươi cái này một thân tu vị là làm thế nào đạt được đấy căn cơ bạc nhược yếu kém được hư không tưởng nổi không phải muốn mạnh mẽ kết đan lợi mà nói dù là có ta hộ pháp cho ngươi thành đan sau cũng cùng tầm thường kim đan không giống có ý nghĩa gì tu sĩ kim đan chiến lực, thường thường cùng của nó tại trúc cơ lúc tích lũy có liên hệ lớn lao cái này vốn là trúc cơ một từ tồn tại sở hà sắc mặt lập tức liền khổ xuống dưới vấn đạo còn có rất nhanh đền bù căn cơ phương pháp loại trừ chịu khổ chịu khó luyện vững chắc cơ sở bên ngoài đừng không có pháp thuật khác giao cơ lắc đầu lại để cho sở hà một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Tầm thường kim đang tìm thường kim đan đi, dù sao cũng hơn không thành được đan tốt. Sở Hà trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Giao cơ bị hắn cái này không có tiền đồ trạng thái chọc cười vui lên, buồn cười nói, có như là một lần nữa là bóng, ngươi cho rằng hoàn cảnh liền không trọng yếu. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không ra 5 năm, năm, ta là có thể đem ngươi thao luyện thành một cái chân chính danh môn đệ. Quy một chương 386, thế lực mới. Giao chỉ tiên quốc sinh ra đời, có lẽ tại lúc trước là một đại sự, bởi vì huyền môn đột nhiên hiệu triệu, càng bởi vì trên phố truyền lưu thiên cơ lão nhân lưu lại dụ bày ra, càng làm cho một loại ma đầu phục sinh luận điệu chiếm cứ chủ lưu nhưng mà dùng huyền môn đệ tử cầm đầu người chính đạo sĩ bọn họ cuối cùng nhưng không có như tiểu thuyết kịch bản trong kia dạng thành công ngăn cản ma đầu phục sinh khiến mọi người ngã toái đầy đất kính mắt nhưng là theo sau chuyện đó xảy ra cũng ngoài mọi người dự kiến nguyên bản đại biểu cho thượng cổ ma môn tà ác lực lượng lại để cho đại lục rất nhiều thế lực đều như lâm đại địch sợ ngày nào đó đạo quân cấp đại ma đầu khác muốn quét ngang đại lục đại họa hàng lâm đều nhà mình trên đầu giao chỉ thiên quốc lại trọn vẹn thời gian mấy năm cũng không có động tĩnh không như bảo hoàn toàn không có động tĩnh cũng không đúng bởi vì tại giao chỉ thiên quốc phụ cận một ít phạm nhân quốc gia sửa hành gia tộc thậm chí loại nhỏ thông môn đều phát hiện mình trong một đêm, liền đi tới này tòa phiêu phù ở giữa không trung trên tiên sơn. Không ai có thể giải thích loại này thần kỳ hiện tượng, nếu nói là đây là tu sĩ đại pháp lực bố trí, nhưng này cũng không tránh khỏi quá nghe rợn cả người đi một tí a. Chẳng qua vô luận như thế nào, Giao Chỉ Thiên Quốc xuất hiện, không có trên đại lục nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, đây cũng là làm cho người an tâm sự tình. Người rất hiếu kỳ tâm là chỉ có thể bị ngăn chặn, không cách nào triệt để tiêu diệt đấy. Theo thời gian trôi qua, đem Giao Chỉ Thiên Quốc không hề bị mọi người coi là đầm rồng hắc hổ, ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu thử thăm dò tiến vào bên trong. Vì vậy rất nhiều vào các tu sĩ phát hiện, hoàn cảnh nơi này thật sự là thật tốt quá. Linh khí nồng nặc cơ hồ có thể cùng đại tông môn động thiên phúc địa cùng so sánh, các loại ngoại giới không thường thấy thiên tài địa bảo đều nằm trên mặt đất mặc cho quân ngắt lấy, hơn nữa cũng không có cường đại đến không cách nào lực địch tông môn thế lực cưỡng chiếm tài nguyên. Khó trách năm đó bị cường hành rời vào trong đó những tu sĩ kia, trên cơ bản không có chạy đến đấy. Ai đều biết, thiên quốc bên trong chi cho nên sẽ có tốt như vậy hoàn cảnh, đều muốn đổ cho tại đây chưa trải qua tu sĩ khai phát nguyên nhân. Một khi người ở phía ngoài phát hiện trận tướng, ai biết ngày tốt lành còn có thể qua bao lâu không thừa cơ hội này kiếm cái đủ vốn ai có rảnh chạy đi ra bên ngoài mà báo ngày càng nhiều tu sĩ nghe nói tin tức đều muốn giao chỉ thiên quốc coi là một kho đáo, theo trung châu các nơi thậm chí chỗ xa hơn chạy đến không ngừng dũng mánh vào giao chỉ thiên quốc đến trong đi ôm một đêm phất nhanh mộng đẹp một thằng đến về sau liền một ít đại tiểu tông môn cũng bắt đầu kèm nén không được mong muốn tổ chức nhân thủ tiềm nhập thiên quốc bên trong lúc giao chỉ thiên quốc lại đột nhiên đóng cửa rồi cửa hải này bế chính là trọn vẹn một năm này mà ngoại giới tu sĩ lại lần nữa có thể cùng thiên quốc bên trong tiếp xúc lúc mới phát hiện tại đây đã khác nhau rất lớn thì ra tại lúc trước đóng cửa sau không lâu Thiên quốc bên trong bắt đầu xuất hiện bốn gã tự xưng tinh sứ kẻ quản lý. Bọn hắn đem giao chỉ Thiên quốc trừ trung ương Thiên cung bên ngoài khu vực, bình quân phân chia thành bốn khối, do bốn người phân biệt giám thị. Giám thị nội dung kể cả điều giải các phạm nhân, các tu sĩ ở giữa mâu thuẫn, đối với các hạng tài nguyên tiến hành phân phối, lại để cho Thiên quốc bên trong cạnh tranh bắt đầu đi về hướng tốt tuần hoàn, mà không phải kiếm một chuyến liền đi. Thiên quốc bên trong không bị khai quật tài nguyên, có thể tùy ý thế lực khắp nơi tự hành tìm kiếm, ai tìm được tiệu lạ của người đó, đương nhiên người cũng có thể lựa chọn báo cáo. Như vậy có thể đạt được một số phần thưởng giá trị, còn không dùng gánh chịu bảo sơn không kịp nắm trong tay, đã bị người khác cướp đi nguy hiểm, mà đã bị bày ở ngoại sáng tài nguyên, như là mỏ linh thạch, linh dược, linh thảo các loại, thì lại lấy tất cả đại tông môn, gia tộc tuyển bạt tu sĩ trẻ tuổi, thông qua luận võ phương thức quyết định phân chia như thế nào cho thế lực khắp nơi. Loại này bị nào đó người coi là kinh tế có kế hoạch huynh đệ kế hoạch phân phối phương thức, tốt lắm chạm vào giao chỉ thiên quốc bên trong tu hành không khí, còn giảm mạnh nội bộ tiêu hao, lại để cho cố này tân sinh thế lực nhanh chóng cường tráng lớn lên. Từ nay về sau ngoại giới lại tiến vào tu sĩ, liền sẽ phải chịu giao chỉ thiên quốc tiết chế không bị khai quật khu vực lớn có thể vào không có người sẽ ngăn đón người nhưng nếu là dám trắng trợn cướp đoạt bên ngoài tài nguyên liền sẽ phải chịu toàn bộ thiên quốc thế lực vây công thời gian một năm đã để tại đây tu sĩ ngưng tụ thành một cỗ dây thừng lợi ích cùng mà làm vì là thiên quốc kẻ quản lý tinh sứ bốn người chẳng những bản thân thực lực ngay tại trúc cơ đình phong hơn nữa thủ hạ còn có thiên quốc chủ nhân phái ra bóng tôi tớ cho dù là tu sĩ kim đan cũng chỉ có thể thành thành thật thật phục tùng sắp xếp của bọn hắn cũng từng có tu sĩ kim đan phục thậm chí ỉ vào người đông thế mạnh đánh bại bóng tôi tớ kết quả tinh sứ tại thời khắc mấu chốt bị một đạo tinh quan tiếp dẫn mà đi không có nửa điểm tổn thương không nói cùng những tu sĩ này có quan hệ hết thảy thân tộc đệ tử đều tại màn đêm gông xuống bị toàn bộ xóa đi một tên cũng không để lại từ nay về sau bất kể là nguyên bản liền ở trong đó đấy vẫn là thiên quốc một lần nữa cởi mở sau bên ngoài vào tu sĩ lại không có dám cường hành cùng tinh sứ chống lại người bởi vì vì là tất cả mọi người biết tinh sứ đại biểu đấy chính là giao chỉ thiên quốc chủ nhân ý chí chẳng qua tinh sứ đại đa số thời điểm cũng sẽ không can thiệp các tu sĩ làm việc bọn hắn thêm nữa hơn là hành động một cái trọng tài nhân vật chính mình cũng không dưới cuộc tranh tài nếu không cũng chưa có giám thị ý nghĩa ngày hôm nay Tại giao chỉ thiên quốc một mảnh vui vẻ phồn linh, hết thảy đều bắt đầu đi đến quỹ đạo thời điểm. Phương Bắc một chỗ hồ nước nhỏ bên cạnh, chính một cặp thiếu nam thiếu nữ đang luyện tập lấy kiếm pháp, có qua có lại nhìn xem hữu mô hữu dạng, ra dáng. Đấy, cô gái kia nhìn xem chẳng qua 17, 18 tuổi, nhưng kiếm thuật lại khá cao minh. Chỉ thấy nàng một cái nghiêng người lại để cho qua đối thủ đâm thẳng, nhẹ nhàng đánh trúng liền đem thiếu niên là Tùng, thiếu niên đặt mông ngồi ngay đó, lập tức đau đến nước mắt đều muốn xuất hiện. "Tào Kiệt, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nói hôm nay nhất định có thể đánh bại ta sao?" Thiếu nữ nhìn xem hắn dáng vẻ ấy, không khỏi lắc đầu, lạnh lên một tiếng nói tên là tào kiệt thiếu niên bụng lấy bờ mông tay kia dùng sức ở trên mặt xoa xoa tận lực không cho nước mắt xuất hiện ngoài miệng lại không chịu vừa, ta bất quá là nhất thời chủ quan mà thôi ngươi đừng quá đắc ý tào phương tiểu thúc đã từng nói qua ngươi khí lực không bằng ta đánh không được đánh lâu dài chỉ cần ta hành sự cẩn thận ngươi liền thua không nghi ngờ tào phương thì khinh thường miết miệng còn không nói chuyện lại nghe xa xa chuyển tới một thanh âm cái kia bất quá là tiểu thúc ga đủi ngươi mà thôi tào phương thì đã tại phạm nhân cảnh đỉnh phong khoảng cách chân chính tiên lộ cũng không quá đáng một bước ngắn sao lại há có thể đơn giản khí lực bất lực dù là thật sự khí lực hao hết cũng không phải tại chống lại ngươi cái phế vật này thời điểm. Tào Kiệt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên kia đang có một cô thiếu nữ chậm rãi đi tới, vừa đi còn vừa nói nói, "Tào Phương Tỷ, phụ thân lại để cho ta gọi ngươi trở về luyện công rồi. Thời gian của ngươi hạng gì quý giá, sao phải đặc biệt bất thời giờ đến bồi loại người này luyện kiếm?" "Ngươi, ngươi nói ai là phế vật?" Tào Kiệt nhịn không được phẫn nộ quát. "Đương nhiên là ngươi a." Thiếu nữ khinh thường hừ một tiếng, cười nhạo nói, "Giống như ngươi vậy 6 năm đều tôi luyện không ra kình lực ra hỏa, còn thật sự cho rằng có thể cùng Tào Phương Tỷ so sánh cao thấp?" Cái kia bất quá là Tào Phương tỷ nhớ kỹ phụ thân ngươi ân huệ, những năm gần đây này dẫn ngươi mà thôi. Tào Kiệt há to miệng, khó có thể tin mà nhìn Tào Phương, rồi sau đó người lại có chút ít thẹn thùng mà túi thấp đầu đi. Đi thôi, Tào Phương tỷ, ngươi luyện công quan trọng hơn, nhà chúng ta lần này có thể hay không tranh được một cái phẩm chất thấp linh quáng, có thể toàn bộ xem ngươi rồi. Tào Kiệt kinh ngạc mà nhìn qua hai người đi xa, trong miệng thấp giọng nỉ non, là thế này phải không? Thì ra ta chỉ là một tên rác rời mà thôi, ta vĩnh viễn cũng cản không nổi Tào Phương, chỉ là Tào Kiệt không có chú ý tới, tại sao khi hai người đi không lâu phía sau hắn mặt hồ bắt đầu chậm rãi tách ra một người lấy trưởng bảo màu trắng người trẻ tuổi đi ra trực tiếp đứng ở sau lưng hắn Quy một chương 387, dạy đồ đệ tiểu gia hỏa người muốn báo thù sao người muốn có so với bọn hắn đều cường đại hơn tiên phú từ nay về sau tu hành một ngày ngàn dặm sao người muốn cho những cái kia đã từng xem thường người của người lau mắt mà nhìn sao những này chất vấn phảng phất từng tiếng trung vang trực tiếp đập vào tạo kiệt trong tâm khảm hắn nhìn không được ngẩng đầu lên lớn tiếng nói ta nghĩ ta nằm ngậu cũng muốn, nhưng là muốn thì có ích lợi Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn dần dần thấp xuống dưới. Chẳng qua một cái ngây người ở giữa, Tào Kiệt rốt cục ý thức được có người nói với mình, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Cái kia áo bào trắng người trẻ tuổi khuôn mặt của ánh vào tầm mắt của hắn. Đó là một trương tuổi trẻ tuấn tú mặt, xem ra so Tào Kiệt tự mình cũng không lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng mà trong cặp mắt kia lộ ra thâm thúy, lại làm cho Tào Kiệt say mê không thôi. Cái này nhất định là một cái phi thường tu sĩ mạnh mẽ. Tào Kiệt đã sớm nghe trong nhà trưởng bối đã từng nói qua, một ít đại tu sĩ trên người tổng có một ít không cách nào che giấu tính chất đặc biệt. Có lẽ vậy thì là một cái trong số đó rồi. Áo bào trắng người trẻ tuổi cười tủm tìm nhìn xem Tào Kiệt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Ta xem ngươi thiên tư thông minh, cốt cách tinh kỳ, nội tính cùng tính bền dẻo đều tốt, chính là tu hành tài liệu tốt. Người trẻ tuổi lời còn chưa dứt, Tào Kiệt đã phủ phục một tiếng quỳ dạp xuống đất, đại lễ thăm viếng, ân sư ở trên, xin nhận tiểu tử cúi đầu. Người tuổi trẻ kia là người, cả buổi không có phục hồi tinh thần lại, sau đó mới im lặng mà đem Tào Kiệt nâng dậy, lắc đầu nói: Bổn tọa từ trước đến nay không dễ dàng thu đồ đệ, cần biết muốn thành đại đạo, không có gì ngoài vô song thiên tư bên ngoài, còn muốn có vài chục năm như một ngày khổ luyện. Tào Kiệt nghe xong, vội vàng nói. Sư tôn yên tâm, ta Tào Kiệt không sợ nhất chịu khổ, mặc kệ nhiều nặng nghề việc học đều có thể thừa nhận. Vừa nói, hắn còn nắm thật chặt tuổi trẻ cánh tay của người, sợ đối phương chạy đồng dạng. Người tuổi trẻ kia cười khổ không, đành phải nói, cũng thế, bổ tọa trước hết thu ngươi vì là ký danh đệ tử, nếu là ngươi quả thật có thể khắc khổ luyện công, nổi tiếng, mới có thể chân chính vào môn hạ của ta, được ta chân truyền. Cảm ơn sư tôn, Tào Kiệt đại hỷ, thiên ân vạn tạo về sau, rốt cục nhớ tới một sự kiện, xin hỏi sư tôn, còn có tôn hiệu. Hắn vốn là nghĩ hỏi mình vị này tuổi trẻ sư tôn tính danh nhưng lại nghĩ tới người tu hành phần lớn có thuật chú nhan sợ mình một cái bất kính chọc giận sư tôn liền đổi giọng hỏi tôn hiệu áo bào trắng người trẻ tuổi gãi gãi đầu quay người chỉ vào sau lưng cái kia mảnh hồ nước nói này hồ tên gì điều quân trở về tôn đây là kính hồ được vi sư về sau liền kêu kính hồ tán nhân tại kính hồ bên cạnh có một tòa tên là phiền ly thành nhỏ nó một phần của phương bắt sáu nước một trong phỉ thúy nước dùng phỉ thúy nước quốc giáo thiên vương tông vì là dựa vào không ngừng hướng thiên vương tông vận chuyển lấy tuổi trẻ người tu hành tao kiệt chỗ tạo ra chính là phiền ly nội thành hiếm có lớn một trong những gia tộc mà không chỉ trong nhà có rất nhiều phái đi đại tông môn thanh niên đệ tử, thậm chí còn có chút cơ kỳ đại tu sĩ tọa trấn sư tôn, chúng ta trước không vội mà đi trong nhà của ta được không? Tào Kiệt cùng hắn vừa nhận thức đích sư tôn đi ở phiền ly thành trên đường phố, chàng trai có chút không tình nguyện nói ra. đi ở bên cạnh hắn, tự kêu kính hồ tán nhân áo bào trắng người trẻ tuổi, tự nhiên chính là bị giao cơ tự mình dạy dỗ năm đó lâu, tâm tình rốt cục cùng mà vượt tu vị sở hạ. hắn khoảng cách kết đan đã chỉ kém lâm môn một bước, nhưng còn thiếu thiếu một cơ hội. nghe được Tào Kiệt lời mà nói, Sở Hà cười cười nói ra, đây là vì cái gì? Tào Kiệt thấp đúng nói không ra lời. Sở Hà không do cười lắc đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiểu gia hỏa này là sợ mình tới trong nhà hắn về sau, phát hiện có quá đủ bị hắn tư chất rất tốt người trẻ tuổi, sau đó vứt bỏ hắn bỏ qua. Vài năm cơ sở tôi luyện, lại để cho Sở Hà tâm thái bình thản rất nhiều, hắn thậm chí cảm giác mình hiện tại trạng thái. Cùng năm đó ở Càn Dương Vũ Tông ở bên trong nghe giảng bài lúc, nhìn thấy cái vị kia kỳ nhàn kỹ sư thúc có chút tương tự. Hiện tại Sở Hà tiếp nhận chính là chính tông nhất thượng cổ đạo thống truyền thừa, hóa thần đạo quân tự mình giảng bài, đại ngộ như vậy cũng không phải ai cũng có thể có đấy bất quá khi sở hà kiếm ý triệt để vững chắc đạo tâm cũng gần như viên mãn lúc giao cơ nhưng như cũng không cho phép hắn nếm thử kết đan ngược lại lại để cho chính hắn chạy đi ra bên ngoài người đối với tu hành bản chất cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả đối với thân thể nắm chắc càng là kém cỏi quả thực như là không có trải qua võ giả giai đoạn đồng dạng chẳng lẽ hiện tại tu sĩ đều chỉ dựa vào dược vật đến bồi dưỡng hậu đại sao giao cơ đánh giá lại để cho sở hà có chút xấu hổ hắn võ giả giai đoạn đúng là chống giống bởi vì hắn là trực tiếp kế thừa cỗ thân thể này võ giả cơ sở liền năm đó dẫn khí nhập thể đều là không hiểu thấu hoàn thành đấy dù là hiện tại sở hà lại đi hồi tưởng cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau cái này tại hắn như vậy chúc cơ định phong tu sĩ giai đoạn đến xem quả thực là chuyện khó mà tin nổi nói ngắn lại năm đó mơ mơ màng màng, màng rơi xuống chương trình học hiện tại cũng là muốn bù đắp lại đấy thật giống như sở hà kiếp trước mọi người trong đại học cúp mất khóa, công tác về sau bao nhiêu muốn bay đầu bổ sung đến một ít sở hà rất rõ ràng chính mình thiếu khuyết chính là cái gì cho nên hắn ý định thu một người đệ tử dẫn đạo hắn người sau cuối cùng dẫn khí nhập thể bản thân của hắn cũng có thể mượn cơ hội này đem chọn cái tu hành quá trình xem cái rõ ràng ở trong quá trình này sở hà là không thế nào thiếu thiếu thời gian đấy hắn có đầy đủ kiên nhẫn đi dạy dỗ một cái đồ đệ cho nên tư chất quá tốt hắn không muốn đã tới gần luyện khí cũng không cần tào kiệt như vậy tư chất bình thường tiến độ cũng không cao mới là vừa vặn chẳng qua đã tào kiệt còn có khúc mắc sở hà không vội mà đi qua tào ra ngược lại nói ra đã như vậy chúng ta không ngại trước tìm khách sạn ở lại ta dạy cho ngươi một ít luyện khí pháp môn ngươi lại về trong nhà đi như thế nào lời này có thể nói đến tào kiệt trong tâm khảm hắn ước gì sở hà vĩnh viễn không muốn trở lại tào ra đi hơn nữa đối với cái này đột nhiên xuất hiện đích sư tôn cứ việc tào kiệt tuổi không lớn lắm có lẽ bái sư đến hiện tại sư tôn không có biểu hiện ra nửa điểm khác hẳn với thường nhân địa phương cũng không khỏi lại để cho tào kiệt trong nội tâm có chút nói thầm vạn nhất là một tên lừa gạt mang về nhà ở bên trong đi chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng đương nhiên loại lời này tào kiệt có thể sẽ không nói ra hơn nữa nội tâm của hắn ở bên trong cũng càng có khuynh hướng chính mình vị sư tôn này là một cái chân chính cao nhân dù sao bên ngoài thân phận có thể là bộ thế nhưng mà người khí chất lại không lừa được người vì vậy hai thầy trò tùy tiện tìm cái khách sạn nhỏ ở lại mà sở hà ra tay chính là linh thạch động tác cũng làm cho Tào Kiệt trong nội tâm càng thêm tin chắc điều này. Tu sĩ bình thường cho dù có tiền nữa, cũng sẽ không đem linh thạch tiêu hao tại loại người phạm tục này cho ở ở bên trong. Sở Hà cũng không phải cố kỵ những này, đem Tào Kiệt đưa đến khách sạn trong phòng khách đi. Sau đó mở miệng nói, ta chuyển cho ngươi một bộ khẩu quyết cùng một trường quan tưởng đồ, về sau ngươi luyện công thời điểm, liền trong đầu quan tưởng cái này bộ đồ án. Lúc nào ngươi có thể nhìn thấy đồ án toàn cảnh, ta liền thu ngươi vì là đệ tử nhập thất. Tào Kiệt tự nhiên mừng rỡ như điên, cảm giác mình là đã nhận được cái gì bất thế kỳ công, mà sự thật cũng không kém nhiều lắm bởi vì sở Hà chuyển cho hắn đấy chính là Huyền Xà thôn Thiên Quyết trước đưa bộ phận quy 1 chương 388, trăm tám mươi tám đạo quán Huyền Xà thôn Thiên Quyết đúng là có luyện khí lúc trước bộ phận chỉ có điều Sở Hà cầm tới nó thời điểm bản thân đã ở vào luyện khí giai đoạn đương nhiên cũng không có khả năng đi nghiên cứu cái này một bộ phận đang bị giao Cơ chỉ ra võ giả giai đoạn khiếm khuyết về sau Sở Hà cũng từng quay đầu lại tra xét cái này một bộ phận nội dung nhưng cuối cùng kết luận nhưng lại thực tế ra hiểu biết chính xác muốn nghĩ biết mình phải trang tại công pháp trên có chỗ độ lệnh phương pháp tốt nhất chính là tìm người đến thử một chút. Đem Viễn xà thôn tiên quyết trước đưa bộ phận dạy cho Tào Kiệt về sau, Sở Hà mà bắt đầu quan sát chính mình tiện nghi đồ đệ tiến độ. Chẳng qua tại phiền ly thành loại địa phương nhỏ này, Tào Dỗ lệ có thể bị tộc nhân xem thành rất rời, có thể nghĩ tư chất của hắn. Trung Châu địa linh nhân kiệt, nhưng cũng chưa chắc khắp thế giới đều là thiên tài. Sở Hà bản thân tư chất đặt ở vùng phía Nam xem như nhất lưu đấy, phóng tại Trung Châu cũng cũng coi là chuẩn nhất lưu, so về Tào Kiệt đó là đương nhiên là tốt hơn quá nhiều. Cho nên mới đối mặt Tào Kiệt sai lầm trồng chất đường lối vận công lúc, Sở Hà ở quan sát lớn sau nửa canh giờ, rốt cục vẫn phải buông tha cho. Cái này thuần túy là thượng thủ quá chậm, không có chuyện gì để nói đấy, hắn vẫn là đợi Tào Kiệt quen thuộc đường lối vận công lại đến xem xét tốt rồi. Tại đã phân phó Tào Kiệt chăm chú luyện công, không được lười biếng về sau, Sở Hà liền một thân một mình ra đi rồi khách sạn, đi ở phiền ly thành nhỏ trên đường phố, cảm thụ được nhiều năm không thấy phạm nhân sinh hoạt. Mà cùng lúc đó, Tào gia trong phủ đệ, Tào Phương gặp Tào Kiệt hồi lâu chưa về, trong lúc nhất thời liền luyện công tâm tình cũng không có. Ngừng, ngừng. Ngươi cái này luyện chính là cái gì kiếm? Đã không có tí sức lực nào lực lại không có kết cấu. Trong sân, một trung niên nhân nhìn xem Tào Phương đuổi địch ra kiếm chiêu, nhịn không được cao mày nói ra. Tào Phương quệt mồm dừng tay, lại không để ý tới trung niên nhân gọi trách, ngược lại vấn đạo: "Phụ thân, Tào Kiệt hắn vẫn chưa về sao?" Trung niên nhân nghe vậy lập tức giận dữ: "Tào Kiệt, Tào Kiệt, cả ngày liền biết lẩm bẩm Tào Kiệt. Tiểu tử kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì suốt, lại để cho ngươi ngay cả mình tu hành đều không lo nổi, muốn đi giúp người ta luyện kiếm?" Tào Phương bị cái này một trận trách móc sặc đến có chút nói không ra lời, có thể nàng vẫn đang tại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngũ Thúc hắn đã cứu ta cùng mẫu thân mạng, chính hắn lại bởi vậy chết, ta chiếu hắn con mồ có cái gì không đúng?" Cái này một bộ lý do thoái thác, Trung niên nhân đã sớm nghe vô số lần, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua hắn thân là Tào gia gia chủ, Tào Kiệt nói như thế nào cũng là trong nhà quan trọng chi mạch đệ tử, lão ngũ càng là gia tộc anh hùng, hắn không có khả năng thật sự đối với Tào Kiệt mất tích ngồi nhìn mặc kệ, đành phải khoát tay háo mở miệng. "Ta đã biết, ta sẽ phái người tại trong thành siêu tầm tung tích của hắn." Mắt thấy con gái lộ ra nét mừng, Trung niên nhân lập tức chứng mắt, "Ngươi cho ta tại đây luyện thật giỏi kiếm, ở đâu cũng không cho đi." Ồ. Đối với Sở Hà nói, cái này giao chỉ Thiên Quốc Vương bắt tầm thường cảnh sắc, xem ra nhưng lại thập phần thú vị đấy. Trung Châu nhân văn phong mạo cùng vùng phía Nam khác nhau rất lớn. ở chỗ này tu sĩ tùy ý có thể thấy được, thậm chí trên cơ bản đã cùng phạm nhân hỗn hợp, cả hai không còn là phân biệt rõ ràng hai cái giai tầng, cứ việc trên lệch như cũ tồn tại. Tại vùng phía Nam Vân Châu trên đất, sở hà khắp nơi có thể nhìn thấy một ít cùng loại với võ quán tồn tại, danh tự không giống nhau, nhưng là trong thực tế cho lại là giống nhau. Nhưng là ở chỗ này lại không giống nhau lắm. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy gian giáo sư võ nghệ nơi, nhưng càng nhiều hơn là một ít đạo quán. Tại đây mới là các tu sĩ nhất thường xuất nhập địa phương. Chẳng lẽ là treo đầu dê bán thịt chó? Thâm thụ phía Nam võ đạo bầu không khí ảnh hưởng Sở Hà, trong đầu vô ý thức liền hiện ra loại ý nghĩ này. Bất quá khi Sở Hà đi vào một nhà tên là Đạo Đức quán tiểu đạo quán, hắn lại kinh ngạc phát hiện, trong lúc này top năm top 3 ngồi đầy đang mặc các thức đạo bảo tu sĩ. Tuy nhiên đại bộ phận cũng chỉ là cấp độ luyện khí, thậm chí là luyện khí đều vẫn còn không tính là, chỉ là ở vào dẫn khí nhập thể ngưỡng cửa, nhưng như thế chi giày đặc tu sĩ, hay để cho Sở Hà có chút giật mình. Càng thú vị chính là, những đạo sĩ này phần lớn là ngồi trên chỗ cao, mà phía dưới thì từng người vây quanh một đám nam nữ. Sở Hà phóng tầm mắt nhìn, rất rõ ràng có thể nhìn ra những người này dáng người cường tráng. Việt Thái Dương cao cao cổ lấy, mỗi một cái đều là võ học mọi người. Hơn nữa theo tu vị lên xem, những người này rất nhiều cũng đã là phạm nhân cảnh định phong, hoàn toàn có tư cách nếm thử dẫn khí nhập thể rồi. Sở Hà tò mò nhìn người nơi này, mà bản thân của hắn ăn mặc mặc trường bảo, vừa vừa lộ diện liền đưa tới không ít người chú ý. Một cái xem ra cùng Tào kiệt không xê xích bao nhiêu, đôi má có chút gầy gò thiếu nữ đi lên phía trước, cung kính mà hướng về phía Sở Hà không người chào, nhẹ giọng hỏi, đạo đức quán tiểu đồng nguyện du, nên tiên sư đại giá. Sở Hà kỳ quái nhìn nàng một cái, tâm nói mình hiển xa thôn tiên quyết luận đến lúc này thậm chí ngay cả một cái tiểu đồng đều có thể liếc xem ra bản thân là tiên sư. Nguyện Nhu gặp vị này tiên sư không nói lời nào, chỉ là kinh ngạc nhìn chính mình, nhị không được trong nội tâm cảm thấy dùm mình. Nàng thế nhưng mà có nghe thấy, không nói tu sĩ đặc biệt chạy đến bọn hắn những ngày tiểu đạo trong quán hắn ra, liền vì là tìm một ít phạm nhân trở về, làm điểm nhận không ra người câu cong. Chẳng qua đang chấp hành nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ đi ra một điểm dáng tươi cười, cười, xin hỏi tiên sư cần phải diễn giải. Diễn giải. Sở Hà không do lắc đầu. Như vậy trong chốc lát thời gian hắn đã đại khái nghe rõ những tu sĩ kia đang giảng mấy thứ gì đó rồi, lại là tại truyền thụ một ít dẫn khí nhập thể kỹ xảo, cùng với tiến vào chân chính giới tu hành sau thưởng thức. nói trắng ra là loại này đạo quán chính là lính mới tu sĩ học trước lớp, thì một ít không phải rất bận rộn, muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm tu sĩ mà nói khóa, lại để cho vừa mới bước lên tiết lộ, hoặc là sắp dẫn khí nhập thể người. nói trước giải một điểm tu hành tri thức. vậy cũng là thời thượng trường nhu cầu mà đản sinh ra buôn bán hình thức đi à nha? nghe được sở hà nói không vì diễn giải mà đến, nguyệt nhu càng phát ra cảm thấy hoảng hốt. ngược lại là sở hà trước khoát tay áo, không có việc gì, ta đi lộ chỗ hiểu rõ đến cái này đạo đức quán tính chất về sau sở hà liền đối với nơi này hứng thú thiếu thiếu loại tâm thứ này địa phương với hắn mà nói cũng chỉ là xem cái náo nhiệt muốn nói có cái gì trợ giúp trên căn bản là không có khả năng đấy cái này phiền ly nội thành vật mới mẻ hơn nhiều vẫn chờ sở hà nguyên một đám đi ngắm cảnh đâu rồi làm sao có thời giờ ở chỗ này hư hao tổn nguyệt nhu tại đây đường đi trong quán làm tiếp đồng cũng đã nhiều năm rồi vừa thấy sở hà thần sắc lập tức sẽ hiểu tâm tư của hắn trong nội tâm thoáng an ủi đồng thời rồi lại không khỏi có chút mất mát vạn nhất vị này tiên sư là thật có đại năng người chính mình không có lưu lại hắn chẳng phải là không duyên cớ bỏ mất một cái cơ duyên. Phải biết rằng các nàng những này chủ động tới làm tiếp đồng người, ở mức độ rất lớn không phải là vì cái kia một điểm tiền công, mà là làm một cái ưu tiên cùng cường đại tu sĩ cơ hội tiếp xúc. Sở Hà có thể không biết trước mắt thiếu nữ này rất nhiều nghĩ cách, hắn gặp đạo này trong quán không có có mình muốn tìm đồ vật, liền quay người phải ly khai, cái kia Nguyệt nu gặp tình hình này, theo bản năng mà mở miệng nói, "Tiên sư xin dừng bước." Quy 1 chương 389, tài liệu. Có việc. Sở Hà chỉ hoán chậm quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo vài phần không vui. Ba Vệ Duốt. Sở Hà lúc này đạo tâm cảnh giới. Cái này ánh mắt đối với Nguyệt Nhu như vậy vẫn còn phạm nhân cảnh võ giả mà nói, không thể nghi ngờ có lớn lao tinh thần lực các bác. Chẳng qua Nguyệt Nhu nhưng lại bỗng cảm thấy phân chấn. Chỉ bằng kia mắt kia, nàng liền có thể kết luận trực giác của mình cũng không sai, đối phương quả nhiên là một cái tu vị thâm hậu đại tu sĩ, vậy càng muốn cho hắn giấy lên đối với đạo đức quán hung thú. Vì vậy Nguyệt Nhu tiến lên một bước, không mình hành lên nói, "Chúng ta đạo đức quán là cả phỉ thủy thủ đô chứ danh đạo quán một trong, tại đây chỉ là phiền ly thành phân quán. Nếu là tiền bối có bất kỳ cần, chúng ta đều nguyện trợ tiền bối giúp một tay." rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ thường thường đều là độc lai độc văn đấy nhưng là tán tu cũng có tán tu không được bọn hắn rất khó hưởng thụ đến thế lực to lớn mang đến tiện lợi nguyệt nhu không phải lần đầu tiên đụng với như vậy tu sĩ cho nên nàng rất rõ ràng ứng nên nói cái gì không thể không nói chính là nguyệt nhu những lời này sát thực khơi gợi lên sở hà hứng thú ta cần phải tìm một ít quý hiếm tài liệu lượt khí sở hà không kiên kỵ trực tiếp mở miệng nói đây là rất thường thấy yêu cầu nguyệt nhu lúc này nhẹ gật đầu lần nữa không người nói phiền ly thành cũng là sản vật phong phú lại thành tiền bối không ngại theo ta đi vào đường một lần có lẽ vốn trong quán thì có ngại cần tài liệu hai người trò chuyện cũng không hề cấm kỵ người chung quanh không ít tu sĩ cùng võ giả đều nhìn bên này cùng người bên cạnh thấp giọng thì thầm nội dung đại khái là người này xem ra rất mạnh bộ dáng vân vân sở hà có thể không quản ý nghĩ của bọn hắn hắn cái này một chuyến đi ra loại trừ đồ cái mới lạ nhìn xem bản địa phong thổ bên ngoài tìm kiếm tài liệu cũng là quan trọng một trong những mục đích hắn tìm tài liệu luyện khí không phải là vì cái khác chính là vì đúc lại kiếm điện tiền bối xin mời Nguyệt nhu ở phía trước dẫn đường dẫn sở hà hướng về đạo quán nội đường đi đến Sở Hà đi tới đi tới mới phát hiện, thì ra cái này Đạo Đức Quán nội bộ còn có động tiên khác, khả năng thật sự không chỉ biểu hiện ra nhìn xem đơn giản như vậy. Đi rồi một hồi về sau, Sở Hà hai người tới một chỗ Lộ Thiên biệt viện, tại đây đồng dạng tràn ngập các lộ tu sĩ, chẳng qua Sở Hà minh lộ ra nhìn ra được, tại đây tu sĩ so bên ngoài mạnh hơn quá nhiều, hắn thậm chí thấy được không ít chút cơ kỳ tồn tại. Nguyệt Nhu chỉ về đằng trước nói, tại đây chính là chúng ta Đạo Đức Quán khai mở tại Phiền Ly thành phương thị, toàn bộ Phiền Ly thành 2 phần 3 tu hành chân phẩm, đều là từ nơi này chạy ra đi đấy, tiền bối không ngại nhìn xem có hay không ngại thứ cần thiết. Sở Hà thỏa mãn gật đầu như vậy người tu hành giao dịch chi địa chính là hắn mong muốn tìm đấy vô luận ta hôm nay phải chăng có thể có thu hoạch đây là ngươi nên được đấy sở hà thò tay tại tu di trong túi tìm tìm móc ra một bản dẫn khí nhập thể cơ sở tâm pháp đưa cho nguyệt nhu nói không cần chối tử qua không được vài năm ngươi nên liền cần dùng đến, đến rồi nguyệt nhu đương nhiên hiểu rồi đây là cái gì không khỏi ánh mắt sáng lên cũng không sĩ diện cái láo tạ ơn sở hà về sau liền mỉm cười nhận lấy loại cơ sở này tâm pháp không tính là cái gì đáng tiền hàng nàng không cần phải lo lắng mang ngọc có tội nhưng lại đúng là nàng kế tiếp trong vài năm bức thiết nhất đồ vật điều này làm cho trong nội tâm nàng đối với sở hà lập tức sinh ra vài phần cảm kích nếu như tại đây không có tiền bối mong muốn tài liệu hoặc là một ít so sánh quý hiếm bảo vật chúng ta đạo quán cũng có thể thay tìm kiếm sở hà cũng không phải chú ý thông qua đạo đức quán tìm kiếm tài liệu cùng lắm thì cho bọn họ một số vất vả phí hắn sở đại thiếu gia dù là đã không có gia tộc chống đỡ cũng còn cụ bị ma môn một thân vật khác trên người quanh năm bị lấy một số lớn linh thạch ánh sáng linh thạch thượng phẩm thì có hơn một ngàn miếng căn bản không quan tâm tiền không hỏi qua để ở chỗ kiếm điện cho ra tài liệu Rất nhiều đều là Sở hạ kiếp trước sở hữu tất cả đấy, cùng cái thế giới này tiền trên cơ bản không có khả năng chống lại. Dù là trải qua tâm ma vài năm sàng lọc phi dịch, cũng chỉ chống lại tính chất tiếp cận khoảng 1 phần 3, vẫn còn hơn phân nửa cần Sở hạ hà tự hành tìm kiếm. Nói một cách khác, chỉ có Sở hạ tận mắt thấy, hắn mới biết những tài liệu này có phải là hay không hắn cần đấy. Bởi như vậy, Sở hạ tiểu không khả năng trực tiếp cáo tri đạo đức quán hắn cần gì. Vì vậy Sở Hà nhíu như mày, không nói gì nữa. Vấn đề này có lẽ đạo đức quán có thể giải quyết, nhưng cũng không phải Nguyệt Nhu một cái liền tu sĩ cũng không phải tiểu gia hỏa, có thể ra mặt hỗ trợ đấy hắn còn phải đợi nhìn thấy tầng cao hơn nhân sĩ lại nói người đi giúp người a tự chính mình nhìn xem là được sở hà đi rồi hai bước gặp nguyệt nhu như cũ cùng sau lưng tự mình không khỏi mở miệng nói nguyệt nhu ồ một tiếng lại còn cúi đầu nói quanh co lấy không chịu rời đi thật ra khiến sở hà có chút buồn cười làm sao vậy còn có việc sao nghe thấy lời này nguyệt nhu cắn răng rốt cục vẫn phải nói ra tiền bối có chỗ không biết cái này phương thị không chỉ là một cái cửa vào tiền bối nếu có ta dẫn đạo chính là chúng ta đạo đức quán khách nhân liền sẽ không bọn đạo trích dám loạn nâng giá sở hà không cấm nhịn không được cười lên hắn kỳ thật không ngại bị hố hai đao chẳng qua có lẽ cái này nguyệt nhu tiểu nha đầu nói ra những lời này ra cũng là mạo nguy hiểm tương đối rồi tự mình cũng không thể phật ý tốt của đối phương liền đáp ứng gặp vị tiền bối này không có khư khư cố chấp thiếu nữ rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ năng lực tiền bối làm một sự tình ít nhất nàng sẽ không cảm thấy hổ thẹn tại bộ kia tâm pháp nàng thậm chí sung phong nhận việc nên vì sở hà nhanh hơn tìm kiếm tài liệu chẳng qua trước mắt thời gian vị này tự xưng là kiến thức bên bác thiên hạ này không có nàng không biết tài liệu vạn sự thông, đã bị sở hà cho triệt để làm có rồi lăng vân hảo khô tốn thiên hương thân cây nguyệt nhu nghe lấy sở hà báo ra một loạt danh tự có chút buồn dầu gai gãi đầu tiền bối ngài thật không phải là tại tiêu khiển ta sao ta sao phải làm khó dễ ngươi sở hà lập tức dở khóc dở cười ta những tài liệu này là từ một bộ sách cổ lên có được có lẽ rất nhiều thứ cùng hiện tại cách gọi không giống với lúc trước chỉ có tự chính mình nhìn thấy mới có thể nhận thức ngươi có thể nhận thức ra bao nhiêu liền xem năng lực của ngươi rồi cứ việc tâm ma đã phiên dịch qua một lần nhưng sở hà vẫn là đem những tài liệu này đồng dạng không rơi báo đi ra đến một lần tâm ma kỳ thật cũng là thượng cổ gia hỏa nói không chừng thật có thời đại sai biệt, phiên dịch ra đến chưa hẳn học hỏi xác thực. Thứ hai từng cái địa vực đối với cùng một vật cách gọi cũng có không cùng, hay tìm cái người địa phương so sánh đáng tin cậy. Đối với kiếp trước trong tiểu thuyết viết cái kia chút ít tiểu đoạn, báo ra một đống danh tự, sau đó thiên nam địa bắc liền cũng có thể thu thập tới việc này. Sở Hà từ trước đến nay là không tin đấy. Thiên hạ này cho tới bây giờ sẽ không có thống nhất qua, đông tây nam bắc bốn bộ thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều không hoàn toàn tương thông. Muốn nói bảo vật tên đều giống nhau, lừa gạt quỷ đâu này. Muốn nói thật có khắp thiên hạ đều tán thành, liền xưng hô đều giống nhau như lúc đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có linh thật rồi vì vậy hai người một đường đi nguyệt nhu còn một bên muốn vắt hết góc siêu tầm cùng loại tài liệu mãi cho đến hai người đi đến trước một gian hàng Quy một chương ba trăm chín mươi cái hộp sở hà đột nhiên đứng lại lại để cho tiểu cô nương nguyệt nhu lại càng hoảng sợ vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy sở hà chính đứng bình tĩnh tại trước một gian hàng nhìn qua quầy hàng lên một vật ẩn ẩn có chút xuất thần nguyệt nhu đồng dạng hướng về bên kia nhìn lại lại phát hiện sở hà ánh mắt chỗ hướng về đấy là một quả màu ngà sữa bóng ánh tiểu quả cái quả này sáng rọi lưu truyền xem xét cũng không phải là phàm phẩm Sở Hà cũng không phải một người duy nhất ngừng chân xem xét đấy, chẳng qua hắn lại là người thứ nhất gọi ra cái quả này danh tự. Đây là Thiên Tâm Quả. Cái kia chủ quán là một cái xấu xí gầy go chung nhân nhân, trước đây một mực bình chân như vậy ngồi tại nguyên chỗ, mặc kệ do đám người bình luận trước mặt hắn bạo vật, thẳng đến nghe được Sở Hà thanh âm, lúc này mới mở to mắt. Vị đạo hữu này hảo nhãn lực. Chủ quán cười khen Sở Hà một câu, sau đó nói, Thiên Tâm Quả rơi vào những này dung trong tay người cũng là phung phí của trời. Đạo hữu nếu là có ý năm linh thạch cầm lấy đi là được. Năm linh thạch. Sở Hà lại để cho giá tiền này khiến cho một hồi mơ hồ. Không phải giá tiền này quá đắt, mà là quá tiện nghi rồi, mà ngay cả Nguyệt Nhu đều tiến đến Sở Hà bên cạnh nói, "Tiền bối, cái quả này xem xét cũng không phải là đơn giản bảo vật, 500 linh thạch giá trị tuyệt đối rồi. Nếu là ngài bên người cũng không đủ linh thạch, chúng ta đạo quán cũng có thể ứng ra. Loại này rõ ràng có thể kiếm mua bán, Nguyệt Nhu là có tư cách làm chủ đấy, tuy nhiên chính cô ta căn bản không có khả năng xuất ra 500 linh thạch. Ngược lại nếu như Sở Hà trả không được, cái kia cái quả này liền quy đạo đức của nha." Sở Hà lại cười lắc đầu, "Cái quả này kỳ lạ quý hiếm, quy kỳ lạ quý hiếm, ta nhưng lại đã không dùng được rồi, đạo hữu vẫn là khắc tìm người mua đi." Gặp sở Hà không có mua xuống ý tứ, cái kia chủ quán chỉ là cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên. Nguyệt Nhu có chút nóng nảy, nhưng là càng sốt ruột nhưng lại trung quanh mấy cái đứng ngoài quan sát người. Bọn hắn nguyên bản cũng là đối với hôm nay tâm quả cảm thấy rất hứng thú, hiện tại lại nghe thấy chủ quán báo giá thấp như vậy, nhịn không được nhao nhao mở miệng. 500 linh thạch mà thôi, ta đã muốn. Không được, đây là ta trước vừa ý đấy, ta ra 600. 800 linh thạch. Xin mời các vị đạo hữu cho ta Diêm La Trương một bộ mặt. Diêm La Trương, mặt mũi của ngươi có thể giá trị không được hơn 1000 linh thạch nhiều người nhiều miệng quay hàng trước trong lúc nhất thời biến huyên náo vô cùng cái tia chủ quán nhịu như mày lại lần nữa mở mắt ra nói đều bị âm ý một đám nghèo kiết sắc còn muốn thiên tấm quả ta nói đấy là 500 trăm linh thạch thượng phẩm các ngươi ồn ào cái gì kính 500 linh thạch thượng phẩm vừa ra lập tức lại để cho chúng quanh yên tính lại tiểu cô nương nguyệt nhu càng là hít một hơi lanh khí một câu cũng nói không nên lời linh thạch thượng phẩm cùng bình thường linh thạch hối đoái tỷ lệ cho tới bây giờ liền không có một cái nào cố định trị số tại một ít không thấy được phẩm chất cao linh thạch địa phương thậm chí đã xuất hiện hơn một linh thạch mua một quả linh thạch thượng phẩm tình huống Năm linh thạch thượng phẩm, cái kia đã có thể mua xuống cái này trong phường thị một con đường đồ vật rồi. Chỉ có Sở Hà âm thầm nhẹ gật đầu, hắn biết Thiên Tâm quả đáng đồng tiền, nhưng là hắn như cũ sẽ không mua, bởi vì hắn xác thực muốn Thiên Tâm quả đã không tác dụng rồi. Cái kia chủ quán gặp Sở Hà biểu lộ cũng không vẻ kinh ngạc, rồi lại chưa từng ly khai, không khỏi vấn đạo, đạo hữu còn có việc. Thửng, ngươi cái này cái hộp bán hay không hay sao? Sở Hà gật đầu, chỉ vào quầy hàng lên bảy đặt Thiên Tâm quả cái hộp nói. Thiên Tâm quả lực lượng cực độ thuần túy ngưng tụ, mà khác một khi kết quả cũng cực kỳ dễ dàng soi mòn nhưng là sợ vì sao phân minh có thể cảm giác được, cái này trong hộp thiên tâm quả cùng hắn lúc trước lấy được cái viên kia tuy nhiên vô cùng giống nhau, nhưng sai biệt cũng không lớn lắm. Thậm chí cái quả này đặt ở Sở Hà trước mặt, Sở Hà đều cảm giác không thấy lực lượng của nó tại xói mòn, điều này hiển nhiên là vật chứa huyền diệu. Cái kia chủ quán là người không khỏi lắc đầu cười nói, "Ổ khóa này linh hộp mặc dù có chút kỳ dị, nhưng cũng không phải cái gì không dậy nổi đồ chơi." Đạo Hưu có hứng thú lời mà nói, "2000 miếng bình thường linh thạch là được lấy đi." Thì một cái phá cái hộp ngươi cũng muốn 2000 linh thạch? Bên cạnh một ít vừa mới phục hồi tinh thần lại tu sĩ, lại bị những lời này lại càng hoảng sợ, liên tục hoảng sợ nói. Cái kia chủ quán khinh thường liếc nhìn mọi người xung quanh, một bộ chẳng muốn mở miệng bộ dạng. Sở Hà lại lần nữa âm thầm gật đầu, chủ sạp này ra giá tuy nhiên sơ lược mắt chút ít, nhưng trên cơ bản vẫn là phù hợp những vật này giá trị đấy. Đồ đạc của hắn lại ở chỗ này bán không được, chỉ có thể nói hắn tuyển không đúng chỗ. Sở Hà ánh mắt tại mặt khác mấy thứ sự vật lên đảo qua, phát hiện quả nhiên loại trừ thiên tâm quả bên ngoài, còn lại mấy thứ cũng nhiều là có giá trị không nhỏ, chỉ có điều không có thiên tâm quả như vậy quý hiếm mà thôi. Chỉ là đáng tiếc chính là cái này chủ quán trên tay cũng không hề sở hà mong muốn tài liệu hai nghìn linh thạch không có vấn đề hiện tại có thể cho ngươi sở hà cũng không nhiều hỏi nói thẳng vừa nói còn lấy ra chính mình tu di túi cái kia chủ quán lại khoát tay áo đạo hữu hiện tại liền đem khóa linh hộp lấy đi ta còn thế nào bán thiên tâm quả đạo hữu không ngại chờ một chút đợi được có người mua đi hôm nay tâm quả ta có thể đem cái hộp tặng cho ngươi rồi sở hà nhũng mày nếu như hắn thật là cần ổ khóa này linh hộp lời mà nói hắn thì thật không ngại đem thiên tâm quả đều trực tiếp mua xuống là một lần lấy bỏ ngọc kẻ ngu dốt nhưng vấn đề là Hắn đối với khóa linh hộp cũng chỉ là bình thường hứng thú mà thôi. Hắn chỉ là đối với khóa linh hộp ngay cả thiên tâm quả linh khí, đều có thể triệt để phong tỏa tại trong hộp cảm giác mạnh mẽ đến hiếu kỳ, nghĩ nghiên cứu một chút nó cơ chế, nếu như không cách nào đạt được, cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Đã như vậy, tại hạ trước hết chúc đạo hữu giao dịch thuận lợi, tại hạ qua một thời gian ngắn tới nữa, nếu là đạo hữu bán đi thiên tâm quả, có thể nhất định phải đem cái hộp lưu cho ta." Sở Hà hướng về phía chủ quán chấp tay, thuận miệng nói ra. "Nhất định." Sau một lát, Sở Hà lại cùng Mật Nhu hai người chậm rãi mà đi, phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng chẳng qua nguyệt nhu nhưng không cách nào giả bộ như không biết bởi vì ở trong mắt nàng bên người vị tiền bối này thật sự là có chút ngay thẳng tiền bối ta khuyên ngài tốt nhất không muốn đơn giản tin tưởng người kia nguyệt nhu vừa đi vừa hướng sở hà nói ra sở hà từ chối cho ý kiến cười nói ồ nói như thế nào nguyệt nhu nói ngài không cảm thấy người kia là cố ý dụ dùng ngài đi mua đồ đặc của hắn à ta nói là hắn muốn cái kia trái cây cùng cái hộp cùng một chỗ bán cho ngài ta không biết đến tột cùng người nào giá trị cao nhưng trong đó rất có thể có một cái là giả dối ngươi nói đúng đây là một loại rất đơn giản âm mưu kế nhưng là cũng rất hữu hiệu. Sở Hà thuận miệng nói xong, ánh mắt phiêu được có chút xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. đương nhiên còn có thể có thể hai cái này đều là thật, nhưng người như vậy lại có thể sẽ tới nơi này bày quầy bán hàng. À, ở trong đó hoặc là có cái gì ẩn tình, hoặc là chính là người này toàn tính không nhỏ, là chuyên tới nơi này chờ đợi người nào đó đấy. Sở Hà không mặn không nhạt tổng kết nói, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Ta. Nguyệt Nhu cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng, nàng nghĩ tới rồi chỉ chuyển một chỗ ngoặc khả năng, lại không nghĩ rằng càng sâu một tầng. Có điều, cái này liên quan gì tới ta? ta chỉ là muốn cái kia cái hộp tới chơi chơi mà thôi. quy một chương 391, thế chấp. đối với đột nhiên xuất hiện thiên tân quả, sở hà chỉ cho rằng là là một việc nhỏ xen giữa, như vậy ném ở sau, tiếp tục ở đây trong phường thị du đãng không thể không nói, trung châu tu sĩ tiêu chuẩn, xác thực nếu so với vùng phía nam cao hơn một đoạn, nhất là tại giao trì thiên quốc tốt như vậy trong hoàn cảnh, vô luận là thân gia vẫn là tầm mắt, tại đây tu sĩ đều coi như không tệ. sở hà theo nguyệt nhu trong miệng giải đến, cái này phiền ly thành đã xem như phỉ thúy nước nhất lưu thành thị một trong, mà phỉ thúy nước lại là phương bắc sáu trong nước người nổi bật bởi như vậy sở hà có thể đại khái đoán được thiên quốc nội tu sĩ bình quân tiêu chuẩn chỉ là cái này kết luận lại làm cho hắn hơi kinh ngạc ngắn ngủi thời gian mấy năm giao chỉ thiên quốc nội tu sĩ bình quân trình độ vậy mà cùng vùng phía nam thánh địa huyền không đảo sò so cũng không hề yếu cái này đương nhiên là có lúc trước một nhóm lớn tu sĩ tiến đến không sống ngống chết về sau lưu lại cường dạng nguyên nhân, nhân nhưng đây đối với lao thẳng đến tu sĩ cho rằng vật hi hãn sở hà nói như cũ có chút khó có thể tiếp nhận chỉ là trước mắt một tòa nho nhỏ trong phương thị sở hà liền gặp được số lượng không ít trúc cơ tu sĩ cùng với cùng tầng thứ này đối ứng giao dịch vật chẳng qua có chút tiếp nối chính là có lẽ là kiếm điện yêu cầu đồ vật cấp độ rất cao, sở hà ở trong phường thị vẹn vẹn tìm được mấy thứ thứ mà hắn cần, tiểu hoa đi ra ngoài mấy trăm linh thạch mà thôi. kiếm điện cho ra danh sách bên trong, cần tài liệu chừng gần trăm loại, sở hà hoài nghi mình mãi cho đến kết an, cũng không thể làm cho đều trong đó một nửa. sở hà sự thất vọng giật vuông nói biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, điều này làm cho tiểu cô nương nguyệt Nhu rất là ấy nấy, nàng cảm thấy không để cho sở hà tìm được vừa lòng đẹp ý tài liệu, cái kia chính là mình thất trách. tiền bối, trong phường thị tuy nhiên tài liệu đông đảo, nhưng là chân chính tài liệu chân quý là không sẽ ra hiện tại tại đây đấy. nguyệt Nhu nhẹ nói lấy lại tựa hồ có cái gì không tốt nói thẳng bộ dạng không cần có chỗ cố kỵ cứ nói đừng ngại. sở hà khoát tay áo ra hiệu nàng có chuyện nói thẳng có lẽ là sở hà cho tới nay hiền hòa tác phong làm ra hiệu quả nguyệt nhu gật đầu nói phiền ly thành hàng năm đều cử hành một hồi tu sĩ giao dịch hội chúng ta đạo đức quán cũng sẽ phái người tham dự chỉ là chỉ là danh ngạch có hạn chế sở hà nghĩ nghĩ đại khái là cái này giải thích nhưng mà nguyệt nhu lại phủ định ý nghĩ của hắn không không không, tất cả đại đạo quán nước gì người nhiều một ít lớn như vậy nhà mới càng có khả năng đạt được mong muốn đồ vật nguyệt nhu liên tục khoát tay sau đó lại túi đầu nói chỉ bất quá đối với cũng không phải là hiểu rõ người đạo quán khảo sát sẽ tương đối nghiêm khắc sở hà lúc này mới chợt hiểu ra hóa ra là tư cách khảo sát vấn đề nhắc tới cũng là như vậy giao dịch hội đã không chỉ mà còn là giao dịch càng là một loại cao tầng tu sĩ xã giao hành vi thực lực quá yếu hoặc là người trong lòng có quỷ có thể không có tư cách đi vào giao dịch kia sẽ là từ lúc nào cử hành sở hà trực tiếp hỏi nguyệt nhu lại lắc đầu thời gian cụ thể ta có thể không biết chẳng qua cần ngay tại tháng rồi nếu như ngài có hứng thú lời mà nói hậu tiên chúng ta đường đi trong quán sẽ có một vị thứ quán chủ tại ngài có thể đến lúc đó lại đến được rồi ta đã biết sở hà gật đầu đáp ứng hắn như vậy một vòng đi dạo xuống thu hoạch không lớn đành phải đem hy vọng phóng ở bên kia giao dịch hội lên liền ý định ly khai phường thị rồi chẳng qua trước đây hắn lại trở về phía trước cái kia chủ quán vị trí trước không nghĩ tới cái kia chủ quán xa xa trông thấy sở hà liền nhanh chóng chạy ra đón chào nói đạo hưu ngươi đến rất đúng lúc ta cùng vị tiểu thư này có thể chờ ngươi hơn nửa ngày rồi sở hà ngạc nhiên nhìn qua chủ quán cùng với bên cạnh hắn một cái tóc dài tới eo trên mặt lại che một tầng lụa mỏng thiếu nữ thiếu nữ trên mặt lụa mỏng tựa hồ là pháp bảo nào đó, có thể đơn giản ngăn cách tu sĩ linh thức xâm nhập. Đương nhiên, đối với Sở Hà loại này đứng ở dưới kim đan tối đỉnh phong đại tu sĩ mà nói, pháp bảo này có cùng không có đều một cái dạng. Cô gái kia gặp Sở Hà không chỗ ở đánh giá nàng, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần tức giận. Chỉ thấy nàng thoáng lui về phía sau một bước, hướng phía bên người nháy mắt, lập tức có hai cái nữ hầu đi tới, ngăn tại Sở Hà trước mặt. Sở Hà ngẩng người, sau đó thờ ơ nở nụ cười, vừa nhìn về phía cái kia chủ còn nói, "Đạo hữu ý gì?" Chủ quán chắp chắp tay nói, "Thừa đạo hữu các ngôn Bần đạo thiên tâm quả cuối cùng là có biết hàng khách hàng coi trọng. Chẳng qua, hắn vừa nói, nhìn về phía bên người cô gái kia, mà cô gái kia cũng tiếp lời nói, "Vốn tiểu thư không có chứa đựng thiên tâm quả vật chứa, nghĩ liền cái hộp kia cũng mua một lần xuống, thế nhưng mà hắn nói ổ khóa này linh hộp đã bị người đặt trước rồi." Sở Hà nghe xong lời này, lúc này nhìn về phía cái kia chủ quán nói, "Đạo hữu quả là người đáng tin, tại hạ tính hồ tán nhân Sở Hà, không biết hữu tôn hiệu. Sơn giã người rảnh rỗi, ở đâu ra cái gì tôn hiệu? Đạo hữu gọi ta một tiếng hùng đạo nhân là được." Chủ quán hùng đạo nhân khoát tay áo, thuận miệng nói ra sở hà nhẹ nhàng gật đầu xem cái này hùng đạo nhân bộ dáng hiện nhiên là nhu cầu cấp bách linh thạch cho nên mới phải đem thiên tâm quả đều lấy ra bán đi mà hắn và chủ sạp này bất quá là miệng ước định nhưng đối phương lại không phải phải chờ tới hắn tới thậm chí không tiết mạo thiên tâm quả nện trong tay nguy hiểm người này hoặc là thiên tính hào sảng vô cùng có nguyên tắc hoặc là dối trá đến cực điểm thời thời khắc khắc không quên giả vờ giả vịt hành động đến ngay cả mình đều đã lừa gạt đi tình trạng sở hà tin tưởng sau một loại người vẫn tương đối thiếu đấy mặc dù có cũng không phải ở loại địa phương này đối với cái này hùng đạo nhân ngược lại là khả năng nhất do đấy vì vậy sở hà vừa nhìn về phía cô gái kia, không biết tiểu thư nhà ở nơi nào. nếu là cách nơi này không xa, tiểu thư có thể trước đêm hôm nay tầm quả tính cả khóa linh hồn mang về, sở mẫu đợi tiểu thư xử trí hoàn tất, lại tiến đến thu hồi khóa linh hộp là đủ. sở hạ ý kiến này vẫn là rất đúng trọng tâm đấy, hoàn toàn không có hắn lấy trước kia loại bá đạo quái đạn tác phòng, không biết phải hay là không giao cơ những năm này dạy dỗ, lại để cho trong lòng của hắn lệ khí tiêu tán đi. nhưng mà cô gái kia há to miệng, bất đắc dĩ mở miệng, biện pháp này không được. ta cũng không phải là phiền ly người địa phương sĩ, thiên tâm quả cũng muốn mang đi ra ngoài, trong thời gian ngắn không cách nào xử trí mất cái này sở hà liền bất đắc dĩ rồi đối phương là muốn trường kỳ bảo tồn thiên tâm quả đấy trong thời gian ngắn không biết dùng mất vậy thế tất yếu dùng đến khóa linh hồn tự mình cũng tiêu không khả năng đem lấy ra nghiên cứu vì vậy sở hà cùng cô gái kia cứ như vậy mắt to chừng đôi mắt nhỏ nghĩ không ra cái biện pháp tốt rồi cuối cùng sở hà đành phải vấn đạo tiểu thư nhưng là phải lập tức ly khai cái này phiền ly thành hay sao cái kia cũng không phải ít nhất tại cuối tháng phiền ly thành giao dịch hội chấm dứt lúc trước ta sẽ một mực ở lại đây cô gái kia nghĩ nghĩ nói ra sở hà cười nói không dối gạt hai vị sở mộ muốn khóa này linh hồn cũng không quá đáng quan chi thú vị Muốn mua giới nghiên cứu một phen. Đã tiểu thư không vội mà đi, ta dùng tiểu thư mua sắm hôm nay tâm quả giá gốc làm làm thế chân, tiểu thư trước đêm hôm nay tâm quả đặt ở phía ta bên này tốt chứ. Cô gái kia cổ quái nhìn xem hắn, không quá chắc chắn nói, hôm nay tâm quả ta bỏ ra 400 linh thạch thượng phẩm mua xuống, ngươi nếu có thể lấy được đi ra, thiên tâm quả tạm thời thả ngươi chỗ đó cũng là có thể.